Hứa h p o nhìn g người cả cái, rét một í t một tiến trong. sâu quay đầu lại bước tiến vào quang môn hơi, không h lại cũng bước n vào quang môn đem hứa phong nuốt mất trái đất ý chí nửa trong suốt bóng người nhìn c h ầ m c h ầ m quang môn hồi lâu chậm rãi thở dài tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu ta là không phải có chút nóng nảy hắn mới vừa bước vào hành tinh cấp mặc dù thành công thành là một vị thần c h i nhưng hi trái đất vẫn là quá nhỏ bé quang môn chậm rãi khép lại nửa trong suốt bóng người trực tiếp tan giã tan hàn ra bên trong tĩnh thất trống rỗng phảng phất từ tới không có ai đã tới vậy hứa phong bước vào quang môn sau đó nhất thời có một loại trời đất quay cùng cảm giác tựa như bước này trực tiếp bước vào tinh không mênh ngông tí tách thử thử hứa phong bên thai chuyển tới một hồi tương tự dòng điện tạp thâm tiếng vang không chỉ trong chốc lát tựa như nào đó tín hiệu tiếp thông hứa phong bên thai chuyển tới một cơ giới vậy thành âm lạnh như băng hoan nghê ngươi vũ trụ tinh cầu liên minh một thành viên trái đất chiêu mộ người kiểm tra đến cấp bậc của ngươi là hành tinh cấp một cấp thỏa mãn tiến vào chiến trường tinh cầu yêu cầu chính xác dư tiến vào kiểm tra đến ngươi là lần đầu tiến vào chiến trường tinh cầu có thể được hạng nhất ngay sau đó tay mới túi quả mời khi tiến vào chiến trường tinh cầu sau cha xem phải chăng bây giờ tiến vào chiến trường tinh cầu hứa phong phát hiện cái này cơ giới vậy thanh âm lạnh như băng cùng trái đất ý chí hệ thống thanh âm rất giống nhưng cẩn thận nghe bây giờ cái thanh âm này còn có mấy phần chiến trường thiết huyết vậy mùi vị tựa hồ càng lạnh như băng mấy phần tiến vào hứa phong đáp bắt đầu tiến vào chiến trường tinh cầu bắt đầu pha chế số liệu bắt đầu tuyên bố ngay sau đó tay m ớ i túi quà bắt đầu tiến vào thế giới rất nhanh cái loại đó long trời lỡ đất cảm giác lại dâng lên trong lòng hứa phong ở tinh không mê n h m ô n g trong nhanh chóng bay trên không hắn trước mắt xuất hiện một cái màu xanh nhạt tinh cầu viên tinh cầu này nhìn như muốn lớn hơn địa cầu gấp mười lần đúng viên tinh cầu phần lớn đều là đất liền đại dương hồ ước t r ư ờ n g c h i ê m cư đúng viên tinh cầu mười phần trăm cũng chưa tới trên vùng đất tràn đầy màu xanh thực vật khu rừng rậm rạp tùy ý có thể gặp hứa phong phát hiện mình đang nhanh chóng hướng viên tinh cầu này bay đi muốn dây ruộng nhưng phát hiện mình lại không cách nào nắm trong tay mình thân thể chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mình tựa như một khối vẫn thạch vậy hướng tinh cầu rơi xuống rất nhanh hứa phong tiến vào tầng khí q u y n trong mặt ngoài thân thể cách tầng một quỷ dị kình khí phòng vệ đang cùng tầng khí quyển va chạm bắt đầu hừng hực bốc cháy tựa như một cái hỏa cầu lớn tha duệ to lớn vi diễm hướng đất đai rơi xuống trên không trung hứa phong phát giác cách đó không xa thậm chí có mười mấy tương tự quả cầu lửa cũng ở hướng xuống đất rơi xuống nhìn dáng dấp hẳn là cùng hắn giống nhau như lúc chiêu mộ người chẳng qua là những tinh cầu khác chiêu mộ người cùng hắn là đối thủ cạnh tranh vê anh quả cầu lửa hung hăng đập tới mặt đất lên tựa như vẫn thạch vậy trên mặt đất đập ra một cái hố to nhưng l à nhưng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy hứa phong từ trong hố lớn đứng lên trừ có chút c h ó n g váng đầu bên ngoài hắn cũng không có nhận được bất kỳ tổn thương nhìn một cái chung quanh nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp bốn phía đều là cây cối cao lớn hắn lúc này đang đứng ở một cái đường kính ba m sâu không tới hai m trong h ồ lớn nếu như là trên trái đất có như thế một viên vẫn thạch rơi xuống tạo thành động tĩnh tuyệt đối muốn so với cái này lớn hơn nhiều nhưng rất hiển nhiên viên tinh cầu này chất lượng cũng phải so trái đất cường hãn gấp mấy lần có thể chịu nổi như vậy đánh vào hống ngay tại hắn mới vừa đứng dậy một cái to lớn tương tự khủng long quái thú đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra thấy hứa phong quái thú ánh mắt đỏ t h ắ m trong lộ ra là máu ánh sáng hướng hắn lớn tiếng gào thét chật vọt tới hô viên này chiến trường tình cầu đối với chiêu mộ người chào hỏi phương thức thật là có chút rất đặc biệt hứa phong tay phải một chiêu phi kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chật vung lên một đạo màu bạc trắng kiếm quang hướng vậy chỉ quái thú to lớn bay đi chương 861, sợ hãi chỉ thú sợ hai chỉ thú là chiến trường tinh cầu đặc biệt sinh vật chúng có tương tự cầu cổ đại khủng long gen là trời xanh người săn đuổi đối với trên viên tinh cầu này bất kỳ một loại sinh vật mà nói đều là khắc tinh giống vậy tồn tại thấy màu bạc kiếm mang hướng mình bay liền tới cái này sợ hai chỉ thú đưa ra chả phải hướng vậy đạo kiếm khí màu bạc hung hăng vung lên dài hơn 0.3 m m ở móng nhọn cùng kiếm khí đánh vào nhau lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm loảng xoảng một tiếng nổ ẩm sợ hãi chỉ thú phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết nó chảo phải xuất hiện một đạo sâu thấy tới xương vết thương nhiều máu tươi tuôn ra ngoài nhiễm đỏ chung quanh mặt đất tùy tiện một con q u á i thú cũng có hành tinh cấp thực lực khó trách viên tinh cầu này chỉ cho phép hành tinh cấp thực lực người tiến vào nhìn một cái bị thương sợ hãi chỉ thú hứa phong hít sâu một hơi dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái cơ múa phi kiếm hướng cái này sợ hãi chỉ thú vào tới viên tinh cầu này thể tích là trái đất m ộ ư ơ i lần chất lượng cũng là trái đất m ư ơ i lần trọng lực cũng là trái đất mười lần ở nơi này dạng mười lần trọng lực hạ nguyên bản có thể nhảy một cái đếm cao ba mươi ba m hứa phong lúc này chỉ nhảy lên mười mấy mét cao liền lại cũng không thăng nổi đi bóng kiếm bước ở trong hư không chợt đạp một cái hứa phong lưu lại một đạo tàn ảnh hướng sợ hãi chỉ thú bên trái bay đi giáp g i á p trước mắt một cái bóng đen lướt qua sợ hãi chỉ thú trực tiếp hướng hứa phong tàn ảnh tắt tới nếu như không phải là bóng kiếm bước bây giờ hứa phong sợ rằng đã ở sợ hãi chỉ thú trong miệng đ ã n g kiếm mười ba thức long ngâm chém một đạo như dây nhỏ vậy kiếm khí màu bạc hướng sợ hãi chỉ thú cổ bay đi ngay tại hứa phong thi triển ra đ ã n g kiếm mười ba kiểu một khắc kia xa ở bên ngoài tình cầu một viên sắt thép tinh cầu trong một vị ông già đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm ồ đ ã n g kiếm mười ba thức ở ông cụ này trước mặt giống như một mặt vách tường trên màn ảnh rầm rạp chẳng c h ỉ xuất hiện mấy trăm cái phân hình ảnh mỗi một cái hình ảnh đều là chiến trường tình cầu trong chiến đấu cảnh tượng nhẹ nhàng chỉ một cái góc trái dưới một ngón tay cái giáp nắp vậy lớn nhỏ phân màn ảnh ông già nhẹ giọng thì thầm phóng đại nhất thời cái này phân màn ảnh hình ảnh chiếm cứ đúng cái màn ảnh lúc này trong màn ảnh chiếu phim chính là hứa phong cùng vậy chỉ sợ hai chỉ thú chiến đấu cảnh tượng ngụy lão làm sao đối với cái này đứa nhỏ cảm thấy hứng thú bên cạnh một cái có ba con mắt người đàn ông trung niên bị ngụy lão cử động hấp dẫn xoay đầu lại nhìn một cái nhẹ giọng cười nói hề hề cái này đứa nhỏ lại dùng là bổn môn kiếm pháp nhập môn để cho ta có chút tò mò ngụy lão nhẹ giọng cười nói hề hề đáng kiếm tông nhưng mà xưng bá nam minh tinh vực siêu cấp đại tông kiếm pháp nhập môn nhưng mà truyền lưu rất rộng thấy một cái đứa nhỏ thi triển đáng kiếm tông kiếm pháp nhập môn có cái gì kỳ quái ba con mắt người to con vui vẻ cười to liếc nhìn màn ảnh một cái ở giữa hứa phong trong mắt lộ ra nụ cười khinh miệt đã là hành tinh cấp lại vẫn đang dùng chức đáng kiếm tông kiếm pháp nhập môn đối địch chân thực có chút không lên được mặt bàn hề hề mặc dù là kiếm pháp nhập môn nhưng cái này đứa nhỏ x ử có chút ý tứ ngụy l a o nhẹ giọng cười nói hứa phong cũng không biết mình mới vừa gia nhập chiến trường tinh cầu liền đã khiến cho một cái vũ trụ cấp tông môn trương lao chú ý lúc này hắn phát giác ở nơi này quỷ dị trên tinh cầu mình thực lực tựa hồ chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần mười đối mặt một cái hành tinh cấp cấp ba sợ hãi chỉ thú lại rằng có lâu như vậy lúc này sợ hãi chỉ thú trên mình tràn đầy từng đạo vết thương t r u n g quanh mười mấy mét bên trong khu vực tràn đầy nó tanh hôi mùi máu tơi ư nói nếu như là phổ thông sinh vật mất đi nhiều máu như vậy dịch coi như không sẽ lập tức chết cũng là cực kỳ yếu ớt sợ rằng chiến đấu chiến không đứng lên nhưng cái này chỉ sợ hai chỉ thú nhưng thật giống như không chút nào chịu ảnh hưởng trong ánh mắt á c độc cừu hận ánh sáng trước mắt phát ra một tiếng thê lương gào thét điên cuồng dương ra tràn đầy răng nhọn miệng to hướng hứa phong nào tới đây thật là một chàng điên cuồng chiến đấu hứa phong hít sâu một hơi cơ múa phi kiếm tung người nào h tới sợ hai chỉ thú vấy đôi nảy lên lực kinh người t r ậ n một đạp mặt đất thân thể tựa như đạn đại bắt vậy hướng hứa phong nào h tới nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn trên không trùng liền đem hứa phong cắn thành hai khúc ba ba bá kiếm khí ngang dọc hứa phong phi kiếm trong tay lại đang sợ hai chỉ thú trên thân thể vạch ra mấy đạo vết kiếm nhưng sợ hai chỉ thú tựa như không có chi rất vậy đưa cổ hướng hứa phong cổ t ắ t tới trên mình hứa phong khôi giáp t r ợ toát ra một đạo ánh sáng màu xanh lá cây một vòng cây có gai hư ảnh xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể cổ tay lộn một cái phi kiếm trong tay hung hăng chém ở sợ hãi chỉ thú trên đầu quanh một tiếng hứa phong bị sợ hãi chỉ thú trực tiếp đánh bay mười mấy mét xa thân thể hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ mà sợ hãi chỉ thú trừ trên đỉnh đầu lại liếm một đạo kiếm tổn thương bên ngoài giang lại cũng băng gậy mây cây miệng đầy máu tươi lúc này hứa phong lượng máu đã giảm xuống một phần ba Đã tức ổ n ngàn lượng không triển năng, nhưng mỗi một lần công kích, cũng thành thất trăm thú thi bất một thể tạo hai chỉ kích, h mấy máu, mặc mỗi sợ có có dù kỳ kỹ a phong mấy h ụ c n giận à n đ ể m tổn thương. Tức g i thánh liệu trên mình hứa phong ánh đỏ trước mắt trên đỉnh đầu xuất hiện một chuôi trường kiếm màu bạc hư ảnh tiếp trường kiếm hóa là kiểm tra huỳnh quang giải hướng hứa phong hứa phong lượng máu ngay tức thì tăng lên một đoạn nhỏ lần này ước chừng khôi phục hắn một trăm ngàn lượng máu nhìn một chút sợ hai chỉ thú lượng máu mới giảm xuống một nửa chiến đấu đã kéo dài hơn 20 phút tiếng đánh nhau tựa hồ hấp dẫn không thiếu sinh vật hứa phong đã cảm nhận được chung quanh chu vi mấy trăm thước phạm vi đã có ba con hơi thở không kém gì sợ hai chỉ thú sinh vật đang từ từ đến gần không thể lại tiếp tục rằng con nữa nếu không nói không chừng sẽ để cho người khác lượm tiện nghi hứa phong trong lòng ngầm nói sợ hai chỉ thú lại một lần nữa hướng hứa phong nào tới nhưng hứa phong lần này nhưng cũng không có né tránh ngược lại hai tay nắm phi kiếm hung hăng hướng sợ hai chỉ thú bổ xuống trong đan điển một món màu xám cho kiếm khí điều động theo kinh mạch hướng hứa phong phi kiếm trong tay v ọ t tới hỗn độn kiếm thuật ô tựa như do nhẹ thổi qua rừng cây màu xám bạc kiếm khí từ sợ hai chỉ thú thân thể xuyên qua thật giống như cũng không có cho nó tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng trong c h ư ớ c mắt sợ hai chỉ thú thân thể cao lớn thật giống như hạt cắt vậy ẩm ẩm sụp đổ lã chã trong rừng cây vang lên một hồi nhánh cây đung đưa thanh âm tựa như cảm nhận được hỗn độn kiếm thuật hơi thở nguyên bản đang muốn đến gần sinh vật lại thật giống như bị k i n h sợ rối rít hướng xa xa bỏ chạy chẳng qua là một cái thông thường quái thú lại ép ta thi triển ra đẻ đáy dương kiếm thuật nhìn rắn dấp viên này chiến trường tình cầu quả nhiên không thể coi thường hứa phong hít sâu một hơi mặt đầy mệt mỏi vẻ mặt nhìn sợ h ã i chỉ thú hóa là đầy đất hạ cát không nhịn được ngồi nằm xuống dựa vào ở một cây đại thụ c ọ p lên thở hồn hện ngay tại lúc này hứa phong bên thai truyền đến một cái cơ giới vậy thanh âm lạnh như băng trái đất chiêu mộ người hứa phong Giết chương tám c trăm sáu mươi hai nhiệm vụ nhận địa điểm hứa phong ngồi dưới tàng cây chậm rãi khôi phục sợ hai chỉ thú chẳng qua là chiến trường tinh cầu bình thường nhất một cái sinh vật nhưng đánh gian nan như vậy cái này làm cho hứa phong mới vừa thành là thần chi t i ê u ngạo tâm lý nhất thời có chút thất lạc xem ra ta muốn lần nữa phán xét nơi này trình độ nguy hiểm cùng ta ở trên viên tinh cầu này thực lực xác định vị trí hứa phong tự nhủ đến khi lượng máu khôi phục lại 80% phần trăm lúc này hứa phong mở bọc ra phần bố cáo bên trong có một cái cái gọi là ngẫu nhiên tay mới túi quả mới vừa một hạ xuống liền gặp phải cái này sợ hãi chỉ thú để cho hứa phong liền tra nhìn một chút tay mới túi quả thời gian cũng không có đánh mở một cái kim quang loẹ loẹ bọc nhỏ nhất thời một máy lớn chừng bàn tay vô lên quang não xuất hiện ở hứa phong bọc phần bố cáo trong chúc mừng ngươi ngươi thu được sơ cấp tay mới bản đồ tiếng cơ giới ở vang lên bên h a i hứa phong đem vỗ lên quang não lấy ra mở ra vừa thấy ở trên màn ảnh lấy hắn làm trung tâm hiện ra chung quanh chu vi mấy chục cây số hoàn cảnh tình trạng trên bản đồ cảnh trí giống như lúc có thể phóng đại thu nhỏ lại cảnh vật bên trong cùng trên thực tế cơ hồ giống nhau như l ú c trên bản đồ hứa phong đang đứng ở rừng cây rậm rạp chỗ sâu chung quanh tất cả đều là cây cối cao lớn ở cách hứa phong ba cây số địa phương xa có một cái quang tiêu phía trên hiện lên ba tích phần hơn nữa còn đang không ngừng di động ở chỗ xa hơn còn có một tích phần hai tích phần quang tiêu đang không ngừng di động để cho hứa phong cảm thấy ngạc nhiên là ở cách hắn hướng đông bắc mười cây số địa phương lại có một nơi hiện lên ba mươi tích phần địa phương hơn nữa chỗ này địa phương lại là cố định không nhúc ních trên bản đồ còn đánh dấu một cái ký hiệu đặc thù nhiệm vụ nhận địa điểm cái này cái gọi là ngay sau đó tay mới túi quà chỉ sợ là mỗi một cái đi tới chiến trường tình cầu người cần thiết một vật đi hứa phong lầm bầm lầu bầu không nhịn được đối với cái này ngẫu nhiên túi quà than khổ có cái này quang não bản đồ là có thể t r a thấy chung quanh tất cả lấy được tích phân địa phương hơn nữa còn có thể bằng vào điểm tích lũy phán đoán lấy được thực lực đối phương nói thí dụ như những cái kia hai điểm tích lũy ba điểm tích lũy ở trong rừng cây không ngừng di động có rất lớn có thể là chiến trường tình cầu đặc biệt sinh vật hơn nữa thực lực muốn so với sợ hai chỉ thú cường hắn nhiều có lẽ ta hẳn đi trước cái nhiệm vụ kia lấy được địa điểm xem xem nói không chừng có thể nhận vào tay đơn giản một chút điểm nhiệm vụ hứa phong trong lòng ngầm nói nếu như dựa theo điểm tích lũy tới xem muốn lấy được ba mươi điểm tích phân sợ rằng phải đối mặt sợ hai chỉ thú ba mươi lần thực lực sinh vật nhưng hiển nhiên nếu quả thật là nói như vậy hứa phong tuyệt đối là không nói hai lời trực tiếp buông t h à như vậy sinh vật sợ rằng phải có hàng tình cấp thực lực cường giả mới dám tiếp nhận vì vậy hứa phong suy đoán có rất lớn có thể nơi đó có mấy cái nhiệm vụ mỗi một tưởng thưởng nhiệm vụ đều là một điểm hai điểm điểm tích lũy tích lũy đại khái có thể đạt được ba mươi tích phân tưởng thưởng nhiệm vụ bất quá rốt cuộc là như thế nào còn phải đích thân lại xem mới biết hứa phong đứng dậy hướng trên bản đồ biểu hiện cái nhiệm vụ kia tiếp lấy địa điểm đi tới mới vừa đi hai bước hứa phong đột nhiên xoay người lại hướng sợ hai chỉ thú thi thể thi triển một cái đào được thuật một đạo nhũ ánh sáng màu trắng đem sợ hai chỉ thú thi thể bao phủ ở bên trong không chỉ trong chốc lát từ sợ hai chỉ thú trên thân thể lơ lửng ra một quả móng tay nắp lớn nhỏ màu đỏ tím tinh thể hứa phong bên phải giơ tay lên một cái cái này cái màu đỏ tím tinh thể thuận thế bay đến hắn lòng bàn tay ở chiến trường bên ngoài tinh cầu quản chế bên trong tinh cầu bộ một cái để to lớn lò luyện đan bên trong căn phòng một người một mặt dâu ngắn trung niên người đàn ông không ngừng khống chế lò luyện đan xuống thế lửa tâm thần nhưng phân ra mấy cọng đặt ở đối diện vách tường trên màn ảnh thấy hứa phong thi triển đ à o được thuật đào được sợ h ã i chỉ thầy thú thể tài liệu một màn tên này người đàn ông dâu ngắn nhẹ giọng di một chút tâm niệm vừa động toàn bộ màn ảnh lớn nhất thời bị hứa phong thu thập hình ảnh chiếm cứ hồi thả mười giây người đàn ông dâu ngắn nhẹ giọng nói hình ảnh trên màn ảnh nhất thời đổ trở lại mười giây trước chính là hứa phong xoay người thi triển đào được thuật thời điểm cái này đào được thuật có chút ý tứ lại có thể đem sợ h ã i chỉ thú toàn thân tinh hoa ngưng tụ ở một chút lên lần đầu tiên đào được là có thể đào được ra một quả hoàn mỹ phẩm chất nội đan giỏi lắm giỏi lắm như vậy một vị đào được đại sư nếu như có thể gia nhập vào tiên hoa tông nhất định có thể làm cho chúng ta như hổ thêm cánh được rồi trước chú ý một chút chiến trường tinh cầu hứa phong tra xét trong tay cái này cái màu đỏ tím tinh thể thuộc tính hoàn mỹ phẩm chất sợ hãi chỉ thú nội đan hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm cái này là một quả có thể luyện chế đan dược cùng tăng lên thực lực nội đan đồng thời còn có thể bán ra cho vũ trụ tinh cầu liên minh có thể đạt được một điểm tích phân lúc này hứa phong đã có một điểm tích phân tương đối phù hợp trái đất ở vũ trụ tinh cầu liên minh trong cũng thu được một điểm tích phân không có biện pháp bởi vì là trái đất chỉ có hứa phong một người chiêu mộ người ước chừng một điểm tích phân sẽ để cho trái đất ở toàn bộ vũ trụ tinh cầu liên minh hạng trong tăng lên hơn một nghìn tên mà hứa phong lúc này hạng chính là không tiến vào bảng xếp hạng hứa phong suy nghĩ một chút quyết định đem cái này cái nội đ à n bán ra cho vũ trụ tinh cầu liên minh chỉ bất quá bây giờ hoang giao giã lĩnh cũng không có biện pháp bán ra chỉ có thể trước đem nó bỏ vào bọc phần bố cáo trong chúc mừng ngươi, ngươi ở chiến trường tinh cầu được là Đã bị hứa a thai i người vũ trụ cấp thế lực cường giả chú ý, xin tiếp tục cố gắng. Thiếng cơ giới lại cường gắng. bên thai văng lên. vũ trụ thế tục cấp lực chú cố cơ ý, ở phong khẽ không mỉm cười, cũng không có i để ý, t ế phát tục ư ớ tới. n trên bản đồ biểu hiện nhiệm Phong g biểu đồ địa điểm đi、tới. Hứa h vụ p giác cái bản đồ này vẫn là rất dễ xài ít nhất có thể dò xét đến chung quanh lợi hại sinh vật tung tích sẽ không bị những quái vật này đánh lén rất nhanh hứa phong liền đi tới trên bản đồ đánh dấu nhiệm vụ nhận địa điểm vượt qua một nơi khá cao đồi phía trước là một mảnh sinh trưởng thịnh vượng bãi cỏ ở trên cỏ đ ầ u một chiếc to lớn kim loại quái vợt cẩn thận nhìn lại chiếc này kim loại quái vợt lại là cơ giới tộc một chiếc thăm dò phi thuyền chiếc này chiều dài vượt qua hơn hai trăm thước thăm dò phi thuyền chiếc bưng tà tà cắm ở trên cỏ phía sau là một đạo dài đến hơn năm mươi m m thật sâu ránh rất hiển nhiên chiếc này cơ giới tộc thăm dò phi thuyền là hạ cánh khẩn cấp ở cái này vùng bãi cỏ lên hơn nữa nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn cũng thì không cách nào một lần nữa khởi động vậy quanh chiếc phi thuyền này có sắp xỉ hơn một trăm n tên chiêu mộ người chúng có trực tiếp ngồi ở phi thuyền vùng lân cận trên cỏ nghỉ ngơi có ở chặt cây vùng lân cận cây cối chuyên trở đến phi thuyền vùng lân cận xây dựng tạm thời công sự phòng thủ có đang ra vào bên trong phi thuyền bộ chuyên trở bên trong phi thuyền bộ vật liệu càng nhiều hơn chiêu mộ người chính là vội vội vàng vàng chạy tới cùng bay cửa khoang thuyền miệng bên cạnh một cái người máy cao hơn hai em mở vội vã trò chuyện mấy câu sau đó lại một đầu đâm vào sau l ư n g rậm rạp trong rừng rậm nhìn dán dấp nơi này chính là cái gọi là nhiệm vụ nhận địa điểm hứa phong tự nhủ hướng chiếc phi thuyền kia đi tới t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba nhiệm vụ hứa phong đến cũng không có đưa tới những thứ khác chiêu mộ người chú ý có chút thấy hắn chiêu mộ người chẳng qua là lạnh lùng quan sát trên dưới một chút liền vội vã rời đi hứa phong phát giác ở nhiệm vụ nhận điểm chung quanh có một cái rất rõ ràng màu xanh lá cây vòng sáng có chừng năm sáu trăm mét dáng vẻ rất nhiều chiêu mộ người ở vòng sáng bên bờ xây dựng tạm thời thiết kế phòng ngự Nguyên h nhận i điểm ệ m vụ v n địa ù lân cận chế đánh n cầm chê h a tới nơi n à cũng tích được tích cũng lũy, soàn muốn phân, tiện không là vì soạt sẽ đạt tùy điểm điểm đây ở b trong tội một xuất thẳng tới. ta thể cho phong loài người, đơn hiện người. nhìn cũng không người hắn, hắn hướng người Này, người nhỏ, ta có thể cảm nhận được, ngươi đắc độc để đi đứa được, chiêu cái chiêu có cái có cảm mộ mộ Hứa xem, máy dù là vì ý vậy vậy là một cái thực lực cường hãn chiến sĩ ta nơi này có một ít thích hợp ngươi nhiệm vụ nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận nói ta sẽ khen thưởng ngươi không thiếu điểm tích lũy cơ hội đang ở trước mắt xem ngươi phải c h ẳ n g có thể chắc ăn t h a m dò phi thuyền bụng buồng cái cửa đó người máy cơ kèm sắt v ậ y tay phải hướng hứa phong la lớn cái người máy này thân cao vượt qua hai m dáng người to lớn mặt ngoài thân thể thoa màu xanh lá cây mê thải đường vân ngực là một mặt to lớn màn hình phía trên liệt kê trước không thiếu nhiệm vụ hứa phong khẽ mỉm cười tiến lên cha nhìn lên cái người máy này ban bốn nhiệm vụ nhiệm vụ một Màu t r ắ nhiệm g đào được nộp đơn vụ ị vật hai màu t xanh lá cây đạt được một trăm linh đơn vị vật liệu gỗ mỗi nộp g xây một trăm ờ i p h ò n g n g ự doanh t r ạ i c ô n g t á có giờ c thể được một điểm tích phân nên nhiệm vụ có thể lập lại đạt được mỗi ngày giới hạn là một lần nhiệm vụ ba màu xanh lá cây đạt được m ộ ư ơ i con sừng to tê thú tê giác thấp nhất phẩm chất bảo đảm phổ thông phẩm chất càng cao lấy được khen thưởng càng nhiều thấp nhất khen thưởng có thể được ba điểm tích phân nhiệm vụ rất nhiều đại đa số đều là thuộc về đơn giản nhưng hao phí thời gian nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy cũng cũng không nhiều nhưng chính là như vậy điểm tích lũy nhận người nhưng là nối liền không dứt. ngay tại hứa phong đứng ở một bên suy tính lúc này có hai người nhìn như tựa hồ là chung nhau nhận lấy nhiệm vụ một cái trong đó tựa hồ là hướng hứa phong thi t r i ể n g dò xét loại kỹ năng ánh mắt sáng lên lặng lẽ kéo đồng bạn một chút một lát sau bên cạnh cái đó người mặc áo giáp giữa eo cắm hai cây ám kim phẩm chất thủy thủ người mỉm cười đối với hứa phong nói vị bằng h ư u này ngươi tốt nhìn dáng dấp ngươi là một người có không có hứng thú cùng chúng ta họp thành đội dâu sao đều là loài n g ư ờ i hứa phong sau khi đi tới nơi này liền phát hiện những thứ này chiêu mộ các người đại đa số cũng không phải là loài người trong vũ trụ các chủng tộc đều có yêu tộc thú tộc hư tộc b ă n g ngục tộc hứa phong thậm chí còn thấy một cái cường tráng thụ nhân nhìn một gắng gượng so hứa phong còn lớn hơn nhiều quản súng máy hướng chỗ rừng rậm sâu đường i tới. Hứa phong mới tới, cũng khẩn cấp muốn giải trừ chỗ này, khẽ vướt cầm nói, tốt, ta kêu Hứa Phong khẩn chỗ khẽ cấp cũng muốn này, v t tốt, ta nói, Ngươi Hứa Ta kêu kêu Phong. đ ca đây đ là ta ồ nhìn g bạn, ta bội, cao c ú n lòng Trung Quốc chiêu mộ người. Đường n g ta ca đều đế Quốc chiêu là hắc h mộ hứa phong ánh mắt chân thần nói người ở đây loại chủng tộc số lượng là ít nhất có thể người tới nơi này loại mỗi một cái đều là tất cả cái tinh cầu vạn dặm thậm chí trăm ngàn dặm c h ọ n một thiên tài hứa phong nghe đến chỗ này trong lòng khe cởi khổ hán đại biểu trái đất đúng viên tinh cầu chỉ có một hành tinh cấp nếu như có cái thứ hai trái đất ý chí chỉ sợ cũng phải để cho hắn tới viên tinh cầu này kiếm lấy điểm tích lũy mà những địa phương khác ví dụ như đường ca trong miệng hắc long đế nước h i ệ n nhiên muốn thành là chiêu mộ người còn phải đi qua một phen chọn cùng tỷ thí người ưu tú mới có thể đi vào tới nơi này ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ ta tin tưởng chúng ta ba người dưới sự liên thủ nhất định có thể kiếm lấy càng nhiều hơn điểm tích lũy đường ca tài ăn nói không tệ thao thao bất tuyệt nói một chàng sau đó rốt cuộc hướng hứa phong đưa ra mời có thể nhưng là ta cất giữ tùy thời thối lui ra quyền lợi hứa phong gật gật đầu nói hắn cũng không tin chỉ cần là loài người cái này hai cái cái gọi là hắc long đế trúng quốc người cũng sẽ không hám hại hắn quá tốt không biết ngươi nhiệm vụ đã làm bao nhiêu chúng ta có thể lấy điều chỉnh một chút ba người cùng nhau làm tốc độ sẽ mau rất nhiều nhưng là cá nhân ta đề nghị những cái kia đào được vật liệu gỗ xây dựng tạm thời phòng ngự doanh trại các loại nhiệm vụ tốt nhất thời liền không cần làm, vừa lãng phí thời gian, phí làm, kiếm vừa nói, nói đúng vậy đường ca gật gật đầu nói ta là hành tinh cấp ba cao bội mặc dù chỉ là hành tinh cấp một cấp nhưng hắn dò xét năng lực rất mạnh so ở trên tay ngươi cái đó tay mới bản đồ mạnh hơn trăm lần vì vậy ta cảm thấy chúng ta là ba người hẳn chọn những cái kia còn có khiêu chiến nhiệm vụ đi làm hứa phong nhìn hai người một cái không tiêu không nóng nảy nói đi săn nhiệm vụ cố nhiên tiết kiệm thời gian mà lại đạt được điểm tích lũy cũng rất khả quan nhưng nguy hiểm nhưng là những nhiệm vụ khác mười lần thậm chí trăm lần đường ca vội la lên hứa minh đệ nếu dám đến chiến trường tinh cầu ta tin tưởng ngươi nhất định là một dũng sĩ làm sao có thể sẽ bị còn con này nguy hiểm hù dọa đổ hơn nữa ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói sao nguy hiểm càng lớn thu hoạch cũng lại càng lớn hứa phong mỉm cười gật đầu nói ngươi nói không sai chúng ta có thể thử đi hoàn thành một hai đi săn nhiệm vụ nhưng là vẫn là câu nói mới vừa rồi kia nếu như ta cảm thấy không thích hợp vậy ta có tùy thời thối lui ra quyền lợi đường ca trong mắt hung q u a n g chớp mắt rồi biến mất một mặt bình tĩnh diễn cảm nói có thể bất cứ lúc nào ngươi muốn rời khỏi chúng ta cũng sẽ không ngăn trở hứa phong cười một tiếng nói vậy thì không có vấn đề ta xem không bằng chúng ta trước nhận cái đó sừng to tê thú nhiệm vụ như thế nào chúng ta ba người ở trong săn thú trước ma hợp một hồi nếu như thích hợp Như vậy chúng vậy trên a cao ca cao nhau, sai, ta lại liếc nhiệm bội cười nói, người nói chọn cấp cùng chúng hơn nhìn không hoàn thành Đường nụ mắt mặt vụ. đầy t ư ớ c nhiệm này nói vụ sau. t r thực tế hứa phong từ hai người trạng thái đã suy đoán ra bọn họ nhất định là đi thử thăm dò hoàn thành đi săn nhiệm vụ nhưng hiển nhiên thất bại hai người sức chiến đấu căn bản không cách nào hoàn thành đi săn nhiệm vụ không có cách nào dưới mới chuẩn bị trở lại hủy bỏ nhiệm vụ nhưng rất hiển nhiên cao đội năng lực dò xét tựa hô phát giác hứa phong thực lực bởi vì hai người này nóng bỏng mời hứa phong muốn cùng nhau hoàn thành đi săn nhiệm vụ hứa phong tiếp lấy đạt được mười cái sừng to tê thú tê giác nhiệm vụ sau đó phát giác đường ca cùng cao bội hai người quả nhiên không có lại đi tiếp lấy nhiệm vụ hiển nhiên nhiệm vụ này bọn họ đã lánh địa lấy ra tốt lắm hứa phong cao bội sẽ dẫn chúng ta đi sừng to tê thú chỗ ở khu vực đến lúc đó chúng ta ba người cùng nhau vây công nói nhất định có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ này đường ca mặt đầy nụ cười nói hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên khẽ gật đầu một cái ở cao bội dưới sự hướng dẫn ba người cùng nhau hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới chương 864, s ừ n g to tê thú buốt trong rừng rậm hứa phong phát giác cái này gọi là cao bội người năng lực dò xét quả thật không tệ quang não bản đồ chỉ có thể dò xét chu vi mười cây số khu vực mà cái tên này kêu cao bội người tuổi trẻ phạm vi dò xét xa xa muốn so với quang não bản đồ phạm vi dò xét rộng lớn nhiều ở phương vị nào khoảng cách mười lăm cây số địa phương có một đoá giá trị ba tích phân hỏa linh cô chúng ta chỉ c ầ n t h ậ t lãng phí ba mươi phút có thể có được cái này ba điểm tích lũy cao bội chỉ hướng đông bắc thấp giọng nói ba người tự nhiên không có ý kiến cùng nhau hướng cái hướng kia lao đi quả nhiên ba mươi phút sau đó ở một viên đã khô héo cây lớn phần gốc một đoá lớn chừng bàn tay màu đỏ thấm hỏa linh cô xuất hiện ở trước mặt mọi người ta hai thuốc thuật đã đạt tới trung cấp đào được cái này đoá hỏa linh cô mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng có tám mươi phần trăm tỷ lệ có thể bảo đảm nguyên vẹn đem cái này đoá hỏa linh cô đào được đi ra cao bội nhìn hai người một cái nói hứa phong nếu như ngươi không có càng cấp bậc cao đào được thuật như vậy đoá hỏa linh cô liền do cao bội tới đào được đi đường ca nhìn hứa phong nói hứa phong khẽ gật đầu hắn cũng không muốn hướng hai người bại lộ mình đào được thuật h ú n g chi chẳng qua là một viên ba tích phân hỏa linh cô mà thôi cao bội cầm ra một cái nhỏ thuốc xúc thận trọng từ khoảng cách hỏa linh cô nửa thước địa phương bắt đầu đào mỗi một chút đều cẩn thận d ó n rén e sợ cho hao tổn hỏa linh nấm hương bộ dễ để cho cái này đoá giá trị ba tích phân linh dược bị tổn thương cao bội đã nắm giữ hái thuốc thuật cùng đào mỏ thuật hai loại sinh hoạt kỹ năng hơn nữa cũng đạt tới trung cấp vì vậy năng lực chiến đấu không phải rất mạnh đến lúc đó đối mặt sừng to tê thú sợ rằng hai ta phải nhiều ra một phần lực mới được đường ca thấp giọng nói đó là tự nhiên hứa phong cười nói thấy hứa phong biểu tình buông lỏng đường ca trong lòng thả lỏng n g trên thực tế cao bội mặc dù là một hành tinh cấp c ư ờ n g giả nhưng sức chiến đấu ước chừng so chín sao thực lực người cao hơn một đường mà thôi sở dĩ cùng đường ca đi tới chiến trường t i n h cầu chính là bởi vì là hắn cường hãn điều tra dò xét năng lực qua mười mấy phút cao bội rốt cuộc đem cái này đoá hỏa linh cô đào được đi ra hô rốt cuộc moi ra phẩm chất hài lòng giá trị ba hai cái điểm tích lũy cao bội cười nói không sai ngươi trước thu trở lại nhiệm vụ địa điểm ra lại bán hắn ra điểm tích lũy đến lúc đó c h ư a đều hứa m i n h đệ không thành vấn đề chứ đường ca vỗ một cái cao đội bả vai nghiêng đầu hỏi hứa phong nói hứa phong hơi lắc đầu một cái nói không thành vấn đề bất quá vật này ai sẽ thu đâu là cái đó tuyên bố nhiệm vụ người máy sao không phải vậy đường ca lắc đầu một cái nói hứa m i n h đệ là ngày thứ nhất tới viên tinh cầu này đi đến ban đêm chúng ta có thể tiến vào chiếc kia phi cơ trinh sát nội bộ nghỉ ngơi bên trong sẽ có người thu mua đổi điểm tích lũy hơn nữa còn có bán ra vật phẩm địa phương cũng là dùng điểm tích lũy mua đến lúc đó ngươi thì biết hứa phong gật đầu một cái hắn trong cái bọc còn có một cái sợ hãi chỉ thú nội đan giá trị một điểm tích lũy một mực không biết ở nơi nào bán ra bây giờ cuối cùng biết dọc theo đường đi cao bội lại phát hiện hai nơi linh dược đào được địa điểm khoảng cách xa hơn một chút hơn nữa trong đó một nơi còn có một cái hành tinh cấp quái thú bảo vệ nhưng ở ba người dưới sự phối hợp Cuối cùng chút chỉ cấp chết, được dược. Chỉ cái chỗ dược, cho chút tích Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên ba người ước được cách chỗ chính thuận tốn sống tinh giết lợi liền linh linh liền người tới điểm bởi người tiếng, mới nhiệm nơi bãi、sông. Nơi không tổn nào hành này phong mang như nên trừng khoảng nhận hơn sông. này sừng phương. là là lũy. là là đào km hao thú hứa hao thú một to tê ba ba ba địa bảo đem dằm vậy vệ vì vậy, vụ xỉ sắp ồ đã có người ở chỗ này săn g i ế t nhìn răng dấp bọn họ tựa hồ săn g i ế t vẫn là một đầu tinh anh cấp bột đường ca kinh ngạc phát hiện cách đó không xa có một đội sáu người đội ngũ đang vây quanh một cái dáng người khổng lồ da đỏ thẫm vừa thấy liền cùng xa xa những thứ khác sừng to tê t h ú không giống nhau tê t h ú không ngừng công kích đáng tiếc chúng ta tới chế một bước bị bọn họ nhanh chân dành trước đường ca có chút tiếc nuối nói đối phương người đông thế mạnh hơn nữa đã đem vậy chỉ bột đánh xong hết rồi ba người cũng không có đến gần chỉ ở phía xa nhìn để tránh đưa tới hiểu lầm cái này sừng to tê thú bột bên phải chân sau đã gãy xương t hư không chịu lực rũ hiển nhiên bị thương rất nặng nhưng cái này cái mọi người mặc dù bị thương nhưng hung tính không thay đổi không ngừng đánh về phía vây công nó chiêu mộ các người chiến đấu kết cục từ không cần phải nói sừng to tê thú bột lại hung tàn cũng không khả năng là sáu tên hành tinh cấp cường giả đối thủ đi qua một phen kịch liệt đối kháng sau đó vậy chỉ sừng to tê thú bột biến thành một đống máu thịt mạnh vỡ ngay tại sáu người thủ tiêu cái này tê thú bột đồng thời trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một quả bảo c h â u sáu người đồng loạt phát ra một hồi kinh ngạc vui mừng kêu lên những người này vận khí thật tốt đường ca mặt đầy thần sắc hâm mộ thấp giọng nói đây là chuyện gì xảy ra hứa phong t ò mò hỏi hứa m i n h đệ chắc hẳn biết lúc này không hề thiếu người tông môn đang chú ý viên tinh cầu này thậm chí là chú ý mỗi một người đường ca giải thích chúng ta sở dĩ nguyện ý tới viên tinh cầu này cũng chính là hy vọng có thể hấp dẫn đến một cái vũ trụ cấp tông môn đại lao chú ý từ đó có thể bái tại kỳ môn hạ đáng tiếc cho đến bây giờ cũng không có một vị đại lao chú ý ta đường ca diễn cảm có chút như đưa đám nhưng rất nhanh hắn v ô một cái đường bái phục b à vai nói bất quá cao bội đã có một vị đại lao chú ý à chúc mừng chúc mừng bất quá cái đó từ trên trời giáng xuống bảo châu là hứa phong khẽ n h ư mày hỏi hiển nhiên đám người kia bên trong nhất định có người thu được đại lao chú ý chắc là bọn họ chiến đấu mới vừa rồi rất xuất sắc vị kia đại lao hạ xuống bảo vật khen thưởng bọn họ cái này ở chiến trường tình cầu rất tầm thường nhưng muốn đạt được loại này khen thưởng cũng rất khó khăn đường ca khẽ lắc đầu khe k h ẽ thở dài nói hứa phong hướng xa xa nhìn lại sáu người kia thu được từ trên trời giáng xuống bảo châu sau đó đầu tiên là hướng không trung bái một chút sau đó vây quanh bảo châu không chỉ trong chốc lát một đạo tối tăm ánh sáng màu vàng từ trong sáu người ở giữa sông thẳng tới chân trời ám kim phẩm chất bảo vật bọn họ vận khí thật sự là quá tốt đường ca ánh mắt cũng sắp dỉ máu hai quả đấm nắm chặt hận không thể xông lên đem vậy kiện ám kim phẩm chất bảo vật bật lại dày ống cao là một đôi giày ống cao ám kim phẩm chất giày ống cao cao đội dùng sức nhìn hai mắt thấp giọng nói cũng là một bộ biểu tình hâm mộ sáu người thu được cái này kiện ám kim phẩm chất giày ống cao tựa hồ bởi vì là phân phối vấn đề xảy ra c á i vả rất nhanh một cái đầu lên dài hai sừng thú tộc xách giày ống cao lao ra đám người hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi còn lại năm người giống to t người nọ đuổi theo thậm chí liền mới vừa giết chết vậy chỉ sừng to tê thú bột thi thể đều không chú ý lên thu thập này bọn họ chạy vừa vặn tiện nghi chúng ta đường ca móc ra một cái cong cong đao nhỏ xông về vậy chỉ tê thú bột chương tám trăm sáu mươi lăm đánh chết đường ca vọt tới vậy chỉ tê thú bột bên cạnh bắt đầu từ từ giải trừ bào đứng lên không chỉ trong chốc lát ba kiện hiện lên ánh sáng màu lam nguyên liệu cùng một cái to lớn tê giác xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này ba kiện nguyên liệu giá trị tổng cộng có năm điểm tích lũy trước hết để cho cao bội thu đến lúc đó bán mọi người cùng nhau chia tiền đường ca đem đao giải phẩu thu vào cười nói cái này kiện là nhiệm vụ yêu cầu tê giác ta trước không k h á c h khí dù sao đến lúc đó chúng ta mỗi một người đều phải góp đủ m ộ ư ơ i kiện mới được cao bội tự nhiên không có lời hứa phong khe n h ư mày nhưng cuối cùng cũng là gật đầu một cái sau đó ba người từ từ hướng bãi sông đi tới nơi này là một cái hết sức trong suốt con sông ngọn nguồn đã không thể khảo cứu con sông bên trái dựa vào hiểm trở vách núi phía bên phải chính là hứa phong bọn họ lúc này đứng rộng rãi đồng cỏ lại trong tương lai là một mảnh rậm rạp rừng cây đúng cái chiều rộng của mặt sông có chừng hơn ba mươi m đến gần thảo nguyên cái này một bên có một mảnh đến gần hơn m ộ mươi m chiều rộng mắc cạn trên bờ sông loạn thạch lởm chởm không phải có màu đỏ tím chim một cái chân đứng ở lộ ra mặt sông trên tảng đá ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mặt nước những thứ này chim nhìn như dáng người rất nhỏ nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường mỗi một cái đều có chín sao đỉnh cấp thực lực chúng có ba con ác liệt móng u ố t trong đó hai cái đã rút vào liền bụng lông chim trong chỉ có một cái nắm nham thạch chống đỡ cả người đối với chiêu mộ người mà nói như vậy chim không có gì uy hiếp dĩ nhiên cũng không có bất kỳ đi săn giá trị ở quang n à o trên bản đồ những thứ này chim thậm chí cũng không có đánh dấu đi ra h i ệ n nhiên săn giết chúng một cái điểm tích lũy đều không cách nào đạt được hứa phong ba người mục tiêu cũng không phải chúng mà là ở trên bãi cạn nước sông ở trên thảo nguyên gặm ăn màu tím cỏ linh lăng sừng to tê thú môn những thứ này sừng to tê thú tứ chi khỏe mạnh tựa như từng cây một đồng trụ cả người khoác bàn tay lớn nhỏ màu đen miếng vẩy có cường tráng cổ và một cái đầu lớn chóp m ũ i còn có một dài hai ngắn ba cây tê giác thành niên sừng to tê thú thân dài đến đến năm m thân cao cũng có bốn m nhìn như vụ về nhưng chạy nước rút đứng lên tốc độ cực nhanh một cái đã chạy nước rút lên sừng to tê thú liền liền hành tinh cấp cường giả cũng không dám đang đối mặt với nó đây quả thực là sinh vật xe tăng muốn săn giết chúng độ khó quá lớn đường ca thấp giọng nói các người liền không nghĩ tới dụng độc sao ta xem nó cửa gắng gượng đần chỉ cần ở đó mảnh trên thảo nguyên giải điểm độc dược chúng ăn tím cỏ linh lăng lúc này là có thể trực tiếp lược lật hứa phong thấp giọng nói cái này hứa phong ngươi chẳng lẽ không biết sao rất nhiều môn phái đều rất xem thường dụng độc người thủ đoạn trừ phi là những cái kia ma môn cao bội trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n s á c Tựa hứa phong nhất thời không nói bất quá như vậy không có cách nào đi tới viên tinh cầu này phần lớn người mục đích hay là muốn gia nhập một cái vũ trụ cấp đại tông môn cứ như vậy có rất nhiều bị những thứ này đại tông môn không thích người thủ đoạn lại không thể thi triển được rồi vậy chúng ta làm sao bây giờ từng con từng con dẫn tới sao hứa phong hỏi ta tới dẫn đi bất quá cùng nó xung phong tới lần thứ nhất ta có thể không ngăn được hứa phong thì phải xem tài năng của ngươi đường ca nhìn hứa phong nói hứa phong cho dù chưa nhìn thấy qua sừng to tê thú xung phong dáng vẻ cũng có thể tưởng tượng ra loại này dáng người to con to lớn ra thú một khi xung phong đứng lên uy lực bao lớn nhưng cuối cùng hứa phong vẫn là chậm rãi gật đầu một cái thấy hứa phong gật đầu đường ca cùng cao bội trên mặt đều lộ ra nụ cười hương phấn tốt lắm xem ta dẫn trách người thủ đoạn đường ca hương phấn từ trong túi đeo lưng mỏ ra một cái dài hơn 0.3 m ông tre sau đó nhắm khoảng cách gần đây một cái tê thú ở vĩ đoan dùng sức nhấn một cái một chi lóe lên kim loại sáng bóng dài đâm từ ống tre trong bay bắn ra đâm vào đến tê thú bên phải sau trên đùi màu xanh nhạt huyết dịch b á o tố bắn ra nhận được công kích sừng to tê thú đôi mắt đỏ thẫm ngẩng đầu lên hướng đường ca trô ở phương hướng nhìn sang sừng to tê thú tánh khí nóng nảy ở viên tinh cầu này trong dám t r e o chọc tê thú sinh vật khẳng định không thiếu nhưng tuyệt không bao gồm mấy cái liền hai m cũng chưa tới sinh vật nhỏ yếu ở s ừ n g to tê thú nông cạn trong ý thức sinh vật thực lực và dáng người nhưng mà thành tỷ lệ thuận một tiếng gào châm thấp tê thú dương lên to lớn mà cứng rán móng hướng đường ca trô ở phương hướng trực tiếp xông tới tới tới hứa phong cẩn thận đường ca thu hồi ống tre kéo cao bội núp ở một bên hứa phong rút ra phi kiếm trường kiếm trong tay q u n múa từng đạo kiếm khí màu bạc ở hứa phong trước người ngưng kết không chỉ trong chốc lát một cái màu bạc hàng dài gầm thét từ nơi này đoàn ánh sáng bạc lóe lên kiếm khí trong c h u i ra hướng chạy như bay tới tê thú vào tới chiến trường tinh cầu bên ngoài kiểm tra bên trong tinh cầu bộ đ a n g kiếm tông ngụy lão nhìn chằm chằm màn ảnh vô đ u ổ i mặt đầy vẻ vui mừng được ngưng khí thành hình giỏi lắm giỏi lắm không có một người đi qua nửa ngày dạy dô dã tiểu tử lại có thể đạt tới ngưng khí thành hình cảnh giới dị bẩm thiên phú thật sự là dị bẩm thiên phú ạ nghĩ tới đây ngụy lao không nhịn được đứng lên vớt d â u d à i ngưng thần tự hỏi hẳn tưởng thưởng một chút cái thằng nhóc này bất quá phải thưởng thứ gì nhất định phải cẩn thận cân nhắc một chút quá kém không được quá chân quý cũng không được có chút nhức đầu ngụy lão lầm bầm lầu bầu suy nghĩ hồi lâu ánh mắt sáng lên thằng nhóc này cấp bậc quá thấp không bằng khen thưởng hắn một khối ngộ đạo thạch tăng lên một chút hắn cấp bậc nghĩ đến tưởng t h ư ở n g đ ồ ngụy lão lại ung dung ngồi thẳng xuống mặt đầy nụ cười nhìn màn ảnh muốn tưởng thưởng cũng phải đem cái này tê thú thủ tiêu mới được nếu không coi như có người muốn khen thưởng cũng không có lý do gì không thể tự dưng hạ xuống khen thưởng nếu không sẽ bị trừng phạt đây cũng là chiến trường tình cầu một cái quy tắc vê anh màu bạc hàng dài cùng tê thú hung hăng đụng vào nhau hai người bây giờ đụng sinh ra đ ư ợ c khí trực tiếp đem chúng quanh chu vi trong phạm vi ba em mở tảng cỏ toàn bộ vén lên tê thú nơi cổ xuất hiện một cái ba thước dài hơn vết kiếm sâu thấy tới xương máu tươi thật giống như nước suối vậy văng tung t ó á i ra nguyên bản khí thế hung hăng đụng cũng vào giờ khắc này cho chung kết mất đi tốc độ tê thú uy hiếp lớn giảm tiếp theo đường ca cùng cao bội như lang như hổ hướng tê thú nhào tới đường ca cơ múa hai cây ám kim phẩm chất dao găm cao bội chính là lấy ra một thanh trường kiếm tất cả công kích không có ngoại lệ chút nào toàn đều chút xuống ở tê thú nơi cổ v ậ y đạo kiếm tổn thương lên tê thú cứ việc phòng ngự kinh người nhưng hứa phong long ngâm chém là đãng kiếm mười ba t h ứ c trong lĩnh ngộ sâu nhất một chiều uy lực cực lớn thùng phòng ngự của nó sau đó cho dù công kích ở yếu Đánh mà cao h thương thể phát này kiếm tổn thương lên, cũng buộc r a tổn thương.、Hứa、Phong lưu ý một chút đường ca cùng Hứa chút lưu một ca bội công kích càng là kém có thể cho dù công kích đánh vào tê thú cổ chỗ kia đã máu thịt mơ hồ kiếm tổn thương lên lại cũng có thể nhảy ra mít tổn thương để cho hứa phong một hồi không nói mặc dù hai người công kích không thế nào cho lực nhưng lại đưa đến quáy dày hiệu quả hứa phong cao tổn thương lần lượt bùng nổ không mấy phút nữa cái này tê thú liền bất đắc di tê liệt ngã xuống đất máu tươi c h ả y như dòng nước đầy đất thân thể không tự chủ được có quáp chương tám trăm sáu mươi sáu nộp nhiệm vụ rốt cuộc đánh chết một cái đường ca trong mắt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ thấy sừng to tê thú chết một khắc kia lập tức tung người nào h tới móc ra đao giải phẩu bắt đầu giải trừ bảo không chỉ trong chốc lát một kiện màu bạc phẩm chất nguyên liệu cùng một cái to lớn tê giác hiện ra những thứ này không bằng đặt ở đường ca mặt đầy tươi cười đứng lên nói còn không chờ hắn nói xong hứa phong liền trực tiếp ngắt lời nói tê giác thuộc về ta những thứ khác có thể trước thả vào cao bội nơi đó đường ca sắc mặt cứng đờ nhìn cao bội một cái nhưng sau đó lập tức nói không thành vấn đề nhưng hắn đáy mắt lóe lên một tia âm vụ thần sắc làm thế nào cũng chạy không thoát hứa phong ánh mắt chiến trường bên ngoài tinh cầu quan c h ắ c tinh cầu trong ngụy lao vui vẻ cười to trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng từ trong ngực mò ra một quả lớn chừng quả đấm tinh thạch đang chuẩn bị hướng trong màn ảnh ném lại đột nhiên ngẩn người một chút suy nghĩ một lát sau ở tinh thạch lên thi triển một cái tiểu pháp thuật sau đó đem tinh thạch ném vào trong màn ảnh cái này cái tinh thạch vừa tiếp xúc với màn ảnh giống như vùi đầu vào trong nước màn ảnh tạo nên từng trận rung động tinh thạch tiến vào màn ảnh biến mất không gặp nhưng ở chiến trường tinh cầu hứa phong đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng đinh một tiếng tiếng vang lanh lánh ở hứa phong ba người vang lên bên hai đường ca cùng cao bội sững sốt một chút sau đó hai người cùng nhau hướng đỉnh đầu nhìn lại một khối lóe lên sáng chói tia sáng bảo châu từ trên trời hạ xuống cái này điều này sao có thể lại có đại lao khen thưởng đường ca mặt đầy biểu tình kinh ngạc bọn họ chỉ bất quá giết chết một cái sừng to tê thú cũng không phải là b ộ t vẫn còn có đại lao khen thưởng thật là không khoa học tại sao có thể như vậy đây chẳng qua là một cái thông thường sừng to tê thú mà thôi à cao bội cũng là một mặt mê hoặc bất quá hai người nhìn vậy cái từ trên trời giáng xuống bảo châu trong mắt đều lộ ra nóng bỏng thần sắc bảo châu còn chưa rơi xuống đất hai người liền trực tiếp tung người hướng bảo châu bay đi vê anh mới vừa tới gần một chút vậy cái bảo châu lại trực tiếp trên không trung vỡ vụn ra kinh khí chặn g ra đường ca hai người nhất thời bị cái này cổ cường đại kinh khí c ă n quét thân thể không tự chủ được hướng đi xa bay đi đáng chết khinh thường lần này có thể tiện nghi hứa phong đường ca thân thể còn trên không trung nhưng trong lòng lại đã hối hận đây là chiến trường tình cầu một loại khen thưởng cơ chế vậy cái hạt châu trên thực tế là tầng một phòng vệ trận pháp chân chính bảo vật ở bảo châu bên trong nhưng là bảo châu trước khi rơi xuống đất nếu như có người tranh đoạt sẽ xuất hiện như vậy tình huống bảo châu nổ tung đem tranh đoạt người trực tiếp lui ra ngoài mười mấy mét xa hứa phong còn không có trải qua như vậy sự việc ngẩng đầu nhìn hai người tranh đoạt bảo châu trong lòng nhất thời tối sầm lại nhìn rằng d ớ t cái này hai người cũng không phải là thích hợp học thành đội đồng bạn nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành vẫn là mỗi người một ngã tốt ngay sau đó hứa phong liền thấy hai người bị kình khí đánh bay bảo châu nứt ra một quả sáng trói tinh thạch rơi vào hắn lòng bàn tay ngay tại tinh thạch tiếp xúc tới hứa phong bàn tay lúc này một cái thanh âm to lớn ở chung quanh vang lên cái này cái tinh thạch tưởng thưởng cho hứa phong chàng trai long ngâm chém dùng không tệ lao phu rất mong đợi ngươi kế tiếp biểu diễn cái này cái ngộ đạo thạch có thể tăng lên ngươi một cái cấp bậc thang nhóc cấp bậc của ngươi quá thấp đường ca cùng cao bội hai người từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt tâm trầm lại là một quả chỉ định tưởng thưởng sớm biết cũng không đoạt trách mất mặt cao bội thấp giọng nói đường ca trong lòng ghen tị sắp lửa cháy đây chính là một quả ngộ đạo thạch thả trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc ít nhất tiết kiệm mấy năm tu luyện công phu phải biết một quảng ộ đạo thạch giá trị ít nhất một trăm ngàn vũ trụ kim tiền cái này ở đường ca trong mắt nhất định chính là một khoản phát tải đáng tiếc hứa phong chúc mừng ngươi nhìn dáng dấp ngươi đã bị một vị đại lao chú ý rất có thể gia nhập một cái vũ trụ cấp đại tông môn đường ca mặt đầy tươi cười hướng hứa phong chắp tay một cái nói lại chỉ chỉ định tưởng thưởng hứa đại ca tương lai nhất định có thể thành là đại tông môn đệ tử chẳng qua là không biết vị này đại lao là ai hắn cũng không có nói ra cao bội tràn đầy biểu tình hâm mộ trừ ngộ đạo thạch bên ngoài h i ệ n nhiên hứa phong đã bị một vị đại lao coi trọng đây là đang trước thời hạn tỏ thái độ cao bội mặc dù cũng bị một vị đại lao chú ý nhưng lại cũng chỉ là chú ý mà thôi chỉ định tưởng thưởng hứa phong lông mày giật mình hỏi cái gì là chỉ định tưởng thưởng các đại lao tưởng thưởng vậy phân hai loại một loại là chỉ định một loại là không chỉ định đường ca lập tức nói chỉ định cũng chính là ngươi nhận được loại này hạ xuống tưởng thưởng sẽ nói là cho ai tưởng thưởng mà không chỉ định tưởng thưởng chính là giống như mới vừa rồi đám người kia ai cũng có thể tranh đoạt hề hề cái này chỉ định tưởng thưởng lại không thể tranh đoạt sao hứa phong thưởng thức trước cái này cái tinh thạch cười nói hắn cũng không có ở nơi này cái tinh thạch lên phát hiện bất kỳ cầm chế h i ệ n nhiên ai bắt được đều có thể trực tiếp sử dụng có thể tranh đoạt nhưng vậy rất ít có người sẽ làm như vậy đắc tội với người không nói nói không chừng còn sẽ đắc tội một vị đại lão cái mất nhiều hơn cái được cao bội đong đưa lắc đầu nói hứa phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng có chút lơ l ế m nếu như tưởng thưởng thật chân quý tới trình độ nhất định chưa chắc sẽ không có người không dạy nổi ác nghiệm hứa phong chúng ta tiếp tục đi nơi này chừng bốn mươi năm mươi chỉ sừng to tê thú ngày hôm nay chúng ta là có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành đường ca có chút kích động nói hứa phong gật đầu một cái ba người lại bắt đầu từng con từng con dẫn trách giết quái lưu trình theo thời gian rời đổi ba người ước chừng hao tốn năm tiếng mới đem mười cái sừng to tê thú hoàn thành nhiệm vụ trừ nhiệm vụ tê r ắ c bên ngoài đường ca còn giải trừ bảo không thiếu sừng to tê thú thân thể nguyên liệu dĩ nhiên những tài liệu này cũng không nhất định cũng có thể bán hơn điểm tích lũy nhưng lại có thể đánh tạo hành tinh cấp trang bị coi như đổi thành vũ trụ kim tiền cũng có sấp xỉ mấy chục ngàn thu hoạch coi là là không tệ tốt lắm s á c trời không còn sớm chúng ta vẫn là nhanh chóng trở lại doanh trại đi giao nhiệm vụ đi hứa phong nhìn một cái từ r ờ i đi doanh trại đến bây giờ đã hao tốn sấp xỉ mười một tiếng chiến trường tình cầu ban ngày muốn so với trái đất dài hơn nhiều ban ngày có hai mươi bốn giờ mà giá ngoại cùng trái đất không sai biệt lắm chỉ có bảy tám giờ đường ca nhìn một cái bãi sông nơi đó còn có sấp xỉ hai mươi con sừng to tê thú không bằng chúng ta đường ca còn chưa nói hết hứa phong nhẹ nhàng liếc hắn một cái nhất thời để cho hắn không nói ra lời ba người hơi thu thập một chút hướng doanh trại chạy như bay mà quay về từ doanh trại đến bãi sông 3 người tổng chỉ ộ n tiếng, n g có ư nhưng n g trở về h c dùng không tới nửa giờ. Trở lại doanh không nửa nộp nhiệm vụ, mỗi người giờ. thu tới Trở trại, lại mỗi vụ, ư đ ợ có điểm tích phân, đường、K、giải trừ bảo thuật mặc tích trừ thuật ca cũng chỉ c phân, bảo dù trung cao ấ chất p phẩm nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể đào được đào có c tê tích tích một ít. giác, người mỗi điểm với điểm hơi cơ cao Chỉ có, cao vì vậy luy luy nếu so sở bội lại đem tất cả có thể bán tích phân vật phẩm một bán nhất thời lại là mỗi người m ộ ư ơ i hai điểm tích phân vào tài khoản hứa phong lại đem vậy cái nội đàn bán ra nhất thời vừa được một điểm tích phân lúc này trong tài khoản đã có 19 điểm tích phân, chỉ bất quá rất đáng tiếc cho dù có 17 điểm tích phân hứa phong ở điểm tích lũy trên bảng xếp hạng vẫn là chưa vào bảng mà trái đất hạng thuận thế lại đi trước tăng lên mấy trăm tên hứa phong muốn không muốn đi xem xem điểm tích lũy cửa hàng bên trong không hề thiếu thứ tốt đường ca hơi có chút hưng phần nói một ngày thời gian kiếm lấy sấp xỉ 20 giờ điểm tích lũy cũng coi là phát tài một khoản tiền nhỏ cộng thêm hắn trước tích lũy điểm tích lũy Đã c ó t h ể điểm ở tích lũy cửa lũy h à n g mua m ộ t kiện p h ẩ m c h ấ t hơi tốt vũ khí, hoặc là làm một môn công pháp tốt một vũ kỹ công là là môn n ă n g Được, đi x e m xem đều có những thứ gì. Hứa phong cân nhắc chốc những phong thứ Hứa gì. l á t gật gật đ ầ u nói. m ư ơ g 867, n ộ đạo thạch sắc trời dần dần âm c h ầ m xuống nhiệt độ chung quanh ít nhất phải so ban ngày giảm xuống mười mấy độ trong rừng rậm cũng truyền ra từng trận quỷ dị g i ã thú t ê hảo tất cả mọi người đều đã tiến vào trong phi thuyền chung quanh thiết kế phòng ngự có chút đã xây dựng xong có chút nhưng chỉ xây dựng vậy chung quanh đều là s u ố t xếp vật liệu gỗ cùng một ít sắt thép kim loại hứa huynh đệ điểm tích lũy cửa hàng ở trên cao tầng cần giao nạp một điểm tích phân mới có thể lên đường ca lộ vẻ rất nhiệt tình rõ ràng đã quyết định ôm lấy hứa phong điều này kim b ắ p đùi ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên nghe được ngoài phi thuyền chuyển tới một hồi o、oh, o、oh. thanh âm đến chiến trường tinh cầu hứa phong cảm giác bị áp chế đến một người vô cùng thấp trình độ nhưng cảm giác chung quanh một cây số pha vi vẫn là không có vấn đề ở trong cảm nhận của hắn rất nhiều thực lực cường hãn g i á thú đang hướng doanh trại tập kích bất ngờ tới chúng cũng không tấn công phi thuyền ngược lại bắt đầu phá vỡ phi thuyền chung quanh thiết kế phòng ngự doanh trại bên trong sông vào g i á thú hứa phong khẽ nhữ mày thấp giọng nói đường ca trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói không cần phải để ý đến bọn họ dù sao bọn họ cũng không biết tấn công phi thuyền hơn nữa ngày mai trời vừa sáng liền sẽ rời đi làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ cũng chưa có người đi ra ngoài săn giết chúng sao hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt phải biết bây giờ đúng chiếc phi thuyền bên trong nhưng mà có hơn một trăm tên hành tinh cấp cường giả đây chính là một cổ cường hãn thế lực nếu như có thể đồng tâm hiệp lực tiêu diệt bên ngoài những cái kia hành tinh cấp quái thú căn bản không phải là việc khó gì hứa huynh đệ mới tới có một số việc không quá rõ chúng ta vừa đi vừa nói đường ca kéo hứa phong hướng phi thuyền lầu hai đi tới nộp một điểm tích phân ba người cùng đi đến lầu hai phải nói bên ngoài những g i ã thu kia cũng chuyện có cố khắc chúng chỉ phá xấu xa các cũng có chức đêm, thực lực chiêu các tộc, cả cái cầu, cạnh có không giống như người an thường, ban ngày dựng phòng ngự biện không đánh thuyền, người lần săn nhưng những ban tăng, hơn nữa nhiều như vậy mộ người, đến trùng tinh cầu, mọi người lẫn nhau đều là tranh quan hệ. Làm sao có thể đồng gì giết, giã kia phá pháp, phi thật thu hệ, thể biết bài biết bắt bạo mới mọi tổ từ tất là là là làm vào mà xấu đầu quả đều xảy xây mấy vậy vậy xa ra, vừa sao ý tâm. đêm, mộ sẽ ở hiệp lực đường ca thấp giọng nói mới bắt đầu có lần mọi người đã đem g i ã thú đuổi ra khỏi doanh trại nhưng bởi vì là một kiện từ trên trời giáng xuống bảo vật lúc ấy hơn một trăm người trực tiếp chém giết san giết g i ã thú thời điểm không chết bao nhiêu ngựa y nhưng bởi vì là vậy kiện bảo vật chung quanh doanh trại ước chừng chết hơn sáu mươi người hứa phong trong lòng run lên trong lòng nhất thời có chút khó chịu bọn họ những người này sợ rằng ở những đại lao kia trong mắt liền làm một đám nhốt ở trong lồng chém giết lẫn nhau g i ã thú tâm tình tốt liền ném c ụ c xương tâm tình không tốt thì sẽ ném một khối con mồi sau đó để cho chiêu mộ các người chém giết lẫn nhau mua vui từ đó về sau liên lại cũng không người nguyện ý đi buổi tối t r e o chọc những g i ã thu kia đ ư ờ n g ca tiếp tục nói chiêu mộ người lòng đã giải tán căn bản ngưng tụ không đứng lên có người suy đoán những g i ã thu kia chính là trên đỉnh đầu các đại lão đặc biệt thả ra phá xấu xa doanh trại thiết kế phòng ngự nếu không thật đem doanh trại xây những cái kia đào được vật liệu gỗ xây dựng doanh trại nhiệm vụ không sẽ không có sao nếu như ta muốn đi ra ngoài săn giết những g i ã thú kia đâu hứa phong đột nhiên nói hứa m i n h ta biết ngươi lợi hại nhưng hai quả đấm khó đỡ bùng tay bên ngoài những g i ã thú kia cũng không tốt trọc trừ phi ngươi có thể đạt được điểm tích lũy cửa hàng trong tiệm vậy kiện trang bị nếu không đi ra ngoài chính là tự tìm cái chết đường ca nói à điểm tích lũy cửa hàng bên trong chẳng lẽ có thần khí sao hứa phong ánh mắt sáng lên phải biết trên trái đất những thần khí kia đều là hành tinh cấp trở xuống p h ò n chết mặc dù có thể trưởng thành nhưng tốn hao thời gian tinh lực cùng vật liệu chân thực quá nhiều cái mất nhiều hơn cái được nếu như nơi này thật có thể dùng điểm tích lũy mua được một kiện hành tinh cấp trở lên thần khí hứa phong nói không thể thì phải hợp lại gan săn giết giã thú lấy được tích phân mặc dù không phải là thần khí nhưng ở chỗ này so một kiện thần khí có thể hữu dụng hơn đường ca kéo hứa phong đi tới một cái q u ầ y rượu gõ bàn một cái nói la lớn ba ly thanh linh rượu rất nhanh một cái ăn mặc áo sơ mi hoa mô phỏng người máy bưng ba ly hiện lên màu xanh b ọ t chất lỏng đi tới ly thứ nhất miễn phí sau đó một điểm tích lũy một ly người máy trên mặt mang nụ cười mê người đối với ba người nói này p á c k e để cho chúng ta nhìn một chút điểm tích lũy cửa hàng bên trong còn có chút thứ tốt gì đường ca la lớn điểm tích lũy cửa hàng trong tiệm bảo vật rất nhiều nhưng ta lo lắng đường ca ngươi không mua nổi người máy ngoài miệng mặc dù như thế nói nhưng hay là trực tiếp trên không t r u n g quẹt một cái nhất thời một cái rơi trong suốt màn ảnh xuất hiện ở ba trước mặt người bên trong chính là điểm tích lũy cửa hàng bên trong c ó thể mua vật phẩm mời từ từ chọn nói xong cái tên này kêu bạt cờ người hầu rượu trực tiếp rời đi tới hớ huynh đệ xem xem những thứ này tuyệt đối đều là tính phẩm đường ca có chút hưng phấn đưa tay ở nửa trong suốt trên màn ảnh chừng kéo một cái nhất thời lại phân ra hai cái màn ảnh sau đó hắn liền bắt đầu chuyên tâm dồn trí chọn lựa bên trong hàng hóa nộ đạo thạch mỗi tích lũy, tê, không nghĩ tới tảng đá này như thế mắt, tiên thứ nhất thương thạch rất tinh tinh thậm trú chí cấp, cấp, cấp, c không nghĩ như hại. Hứa phong ánh hành phẩm phân nhiều hành hàng hệ nhưng h lũy, lợi lên. là loại, là này cũng chỉ có hành tinh cấp Ngộ rơi đá đầu đạo vào ở một khối ngộ đạo thạch cũng có thể làm cho hành tinh cấp cường giả trực tiếp tăng lên một cấp nhưng tối đa chỉ có thể tăng lên tới hành tinh cấp cấp chín ngộ đạo thạch là không có biện pháp tăng lên đại cảnh giới muốn từ hành tinh cấp tăng lên tới hàng tinh cấp trừ có đầy đủ tích lũy bên ngoài chính là muốn đem mặt ngoài thân thể kiếp liên ngưng tụ thành cấp diễm ngưng tụ thành công thì thành công tăng lên hàng tính cấp nếu như không được thì sẽ thất bại nguy hiểm thậm chí sẽ đang ngưng tụ cấp diễm đem mình sống đốt chết hứa phong bây giờ chỉ có hành tinh cấp một cấp tạm thời cân nhắc không tới xa như vậy sự việc bất quá một quả ngộ đạo thạch liền giá trị mười hai điểm tích lũy cái này làm cho hứa phong có chút kinh ngạc vị tia chú ý mình đại lão ra tay thật đúng là lân phương Tiếp đường i điểm tiệm xuống xem, điểm tích luy màu, hàng trong tiệm hàng hóa rực rỡ môn màu, có đăng tích cửa rực có hóa rỡ ợ n trang công còn tông môn nhập môn tư cách. Hứa huynh đệ, ngươi xem, cái này chính là ta nói vậy kiện bảo vật. nếu như ngươi có thể mua nó, g thậm tư ta vật, thể tuyệt thể sát tứ Hứa mua bị, bảo chí có cách. cái có có pháp, phương. vậy xem, ư đệ, đối đại đ là ca chỉ trên màn ảnh một cái hàng hóa thấp giọng nói hứa phong nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp đường ca trước mặt vậy cái màn ảnh lên có một cái màu tím phần bố cáo hàng hóa đồ sộ con dối đá ma giống như hành tinh cấp á m kim phẩm chất thân cao 46 m ư ơ chiều rộng 28 m ư t trọng lượng 32 tấn trị giá sinh mạng 1,2 t r i ệ u lực phòng ngự 21.000, pháp thuật chống trả 12.000, có thể tu bổ mua giá cả 10 ờ ca điểm tích lũy như thế nào lợi hại mặc dù trong này giới thiệu đơn giản nhưng ngươi chỉ cần có nó coi như mỗi ngày nằm ở doanh trại bên trong cũng có thể đạt được hàng loạt điểm tích lũy đường ca một mặt hâm mộ chỉ ma giống như nói chương 868, kỹ năng lĩnh n ộ hứa phong chẳng qua là đơn giản nhìn lướt qua khẽ cười nói bất quá là một cái hành tinh cấp con dối ma giống như mà thôi có cái gì ghê gớm lại giá trị mười ngàn điểm tích lũy thật không tưởng tượng nổi không tưởng tượng nổi đường ca có chút kinh ngạc nhìn hứa phong nói hứa minh cái này ta muốn cho ngươi nói một chút đ ổ sộ con dối đá ma giống như chẳng những máu dày p h ò n g cao hơn nữa công kích cường hãn là sao bắc cực vực con dối c ử a đặc biệt sản vật mỗi một tôn cũng tương đương với một người hành tinh cấp cấp chín cường giả hành tinh cấp cấp chín hứa phong mỉm cười lắc đầu một cái một mặt không tin hình dáng nhìn dáng dấp ta nhất định phải cho ngươi lấy ra chút chân tài thực học ngươi mới có thể tin phục đường ca vừa nói từ trong ngực mỏ ra v ỗ lên quăng não chiếu một đoạn video trong video một người ăn mặc trường sam thiếu niên đứng ở một tôn đ ổ sộ con dối đá ma giống như lên ở hắn trước mặt còn có một tôn dáng người cao hơn con dối ma giống như mà cái đó con dối ma giống như đang cùng một đám hành tinh cấp cường giả chiến đấu vô luận những cái kia vây công ma giống người thi triển chiêu thức gì đều không cách nào tổn thương đến ma giống như một phần một chút nào chiến đấu chỉ kéo dài ba phút liền lấy đám người kia bị bại kết thúc thấy không đây chính là con dối ma giống lợi hại đường ca tắt video thấp giọng nói hứa phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại có chút lơ đ ế m con dối ma giống như có một cái nhược điểm trí mạng chính là quá mức kịch c ậ m hơn nữa mặc dù phòng ngự cường hãn ở nơi khớp xương còn có cố ý phòng vệ nhưng mỗi lần di chuyển nơi khớp xương cũng biết lộ ra không nhỏ khe hở nếu như là hứa phong chỉ cần mười phút là có thể đem trong video vậy tôn ma giống như c ắ t chi tương đối còn không bằng ta linh hồn trùng binh hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng lúc này ở thần quốc ở giữa linh hồn trùng binh vẫn vẫn là chín sao đỉnh cấp trùng ổ yêu cầu linh hồn năng lượng quá nhiều đến nay hứa phong còn không có thu thập đủ trùng ổ tăng lên linh hồn năng lượng hứa phong lại tìm tòi một chút điểm tích lũy hàng hóa tuyệt đại đa số hàng hóa hứa phong cũng không mua nổi Mà Hứa h p o ngay có thể m u được, trừ ngộ đạo đều thạch cảm trừ t ngộ bên ngoài, lại h ấ tại í n Nhìn hồi lâu, hứa Phong cũng không có mua một kiện hàng、hóa. ngược h thấp. hồi Hứa hóa, giá quá cả có lâu, mua rồi một l đường người như người cùng cũng kiện hành tinh cấp vũ khí. Cứ như vậy, hai người công ca cao cấp cứ kích trực mua hai bội, một mỗi rồi tiếp vũ khí, vậy, lúc ê n lớn nấp thăng. Ngay một tại cái l này hứa phong đột nhiên nghe được có thanh âm từ phi thuyền lầu một phòng khách chuyển ra này ta nói có hay không có chứng chết dũng sĩ dáng cùng ta cùng đi ra ngoài thủ tiêu những cái kia phá xấu xa doanh trại phòng ngự các biện pháp x u ấ t sinh ban ngày ta vất vả xây dựng một cái tê khán đài cũng không muốn chỉ như vậy bị đám kia x u ấ t sinh làm hỏng ồ、oh, lại có người tổ chức đi ra ngoài săn giết những g i ã thu kia đường ca trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc thật là không biết sống chết phỏng đoán lại là một cái mới tới người hứa minh ngươi xem ta mua một kiện hành tinh cấp vàng trường kiếm đây chính là nam cực tinh vực luyện khí tông xuất phẩm thuộc tính siêu cường ngày mai chúng ta có lẽ có thể thử lựa chọn càng khó khăn một chút nhiệm vụ cao bội nhận lấy người hầu diệu đưa cho hắn một thanh trường kiếm rút ra tùy ý huy vũ hai cái đối với hứa phong nói ngày mai hề hề ngày mai rồi hay nói ta bây giờ có chút hưng thú muốn cùng cái tên n g kia đi ra ngoài săn g i ế t g i ã thú hai n g ư ờ i có đi hay không hứa phong cười nói hao tốn mười hai cái điểm tích lũy lại mua một khối ngộ đạo thạch sau đó từ từ hướng lầu một đi tới cái gì hứa m i n h ngươi không có nói đùa sao ta không phải đã nói với ngươi sao buổi tối đi săn g i ế t những g i ã thú kia cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa rất có thể sẽ bị những g i ã thú kia giết chết đường ca cả kinh thất sắc đạo không có sao chẳng qua là đi xem xem hứa phong nói xong đã đi xuống lầu hướng hai người phất phất tay chúng ta làm thế nào muốn không muốn cùng hắn cùng nhau cao bội thấp giọng hỏi phải đi ngươi đi đường ca liếc cao bội một cái hận hận nói mới tới người liền là một bộ không sợ trời không sợ đất phách lối hình dáng không biết sống chết cao bội thực lực xa không bằng đường ca thấy đường ca tức giận không nhịn được rụt cổ xuống không nói thêm gì nữa hứa phong đi tới lầu một phòng khách lúc này ở lầu một trong đại sảnh nghỉ ngơi chiêu mộ người không thiếu những thứ này chiêu mộ người phân biệt rõ ràng làm thành một đoàn một đoàn dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá những thứ khác chiêu mộ người ở trong đại sảnh hương một người vóc dáng to lớn trung niên người đàn ông giữ lại mặt đầy lạc thai hồ khẳng khái hùng dũng cổ động mọi người muốn người đi theo hắn cùng đi ra ngoài săn giết những cái kia đang phá hư lũ ra thú mọi người yên tâm ta là một người trọng giáp phòng ngự chiến sĩ chỉ cần ta không có ngã xuống trước các người là tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm trung niên người đàn ông vẫn đang lớn tiếng nhanh hô chung quanh nghe hắn diễn giảng người rất nhiều nhưng chân chính động tâm nhưng một cái cũng không có hứa phong khẽ mỉm cười cũng không có lập tức hưởng ứng hắn mà là tìm một góc vắng vẻ ngồi xếp bằng ngồi xuống trong tay nắm một quả ngộ đạo thạch bắt đầu hút lấy n ộ đạo thạch ở giữa năng lượng hút lấy ngộ đạo thạch ở giữa năng lượng cùng hút lấy trùng tinh thú tinh cũng không có gì khác biệt không chỉ trong chốc lát hứa phong cả người lớn mồ hôi khí tức trong người từng đợt tiếp theo từng đợt hướng bốn phương tám hướng n ộ n nhạo lên trên đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một mảnh thần quốc hư ảnh từ đầu đến cuối đem hứa phong khí tức trên người khống chế có ở đây không đến một e m m ở p h ạ m vi thu nạp hoàn một quả ngộ đạo thạch hậu hứa phong trong đầu tựa hồ đột nhiên nhiều hơn mấy phần hiểu ra đối với kiếm đạo hiểu lại tăng lên mấy phần cái này ngộ đạo thạch chẳng những có thể lên cấp hơn nữa lại vẫn có thể phụ trợ người lĩnh nộ kỹ năng hứa phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc diễn cảm lúc này hắn trong lòng bàn tay ngộ đạo thạch đã hóa là một đoàn bột vỗ tay một cái hứa phong hơi lắc đầu một cái trong lòng ngầm nói cái này ngộ đạo thạch phụ trợ lĩnh nộ kỹ năng công hiệu chân thực quá yếu đ ớt luôn có một loại như có như không cảm giác ngộ đạo thạch bên trong năng lượng tiêu hao không còn một ngống hứa phong mới vừa rồi lĩnh nộ lại cũng biến thành mơ hồ giống như chùm lên tầng một giấy trắng nhìn không rõ lắm khó trách rất nhiều người đều đưa ngộ đạo thạch làm lên cấp thăng cấp thạch muốn dựa vào nó lĩnh ngộ kỹ năng quả thật có chút hy vọng hào huyền hứa phong khẽ mỉm cười lại lấy ra khối thứ hai ngộ đạo thạch thu nạp xong khối thứ hai ngộ đạo thạch năng lượng hứa phong cấp bậc đã tăng lên tới hành tinh cấp cấp ba thuộc tính lượng máu kiếm nguyên chất khí phòng ngự toàn thể tư chất toàn bộ tăng lên s ắ p xỉ gấp đôi có thửa lúc này hứa phong cả người tràn đầy lực lượng ngay tại hứa phong chuẩn bị đứng lên kết thúc lúc tu luyện trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc kiếm quang kiếm kia quang như sấm như tia chớp từ hứa phong trong đầu chớp mắt rồi biến mất nhưng đạo kiếm quang kia uy lực lại để cho hứa phong trên mặt lộ ra kinh hãi t h ầ n s á c cái này đây là đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém nhưng mà tại sao tại sao trong đầu mới vừa rồi vậy trợt lóe lên long ngâm chém có thể cho ta kinh khủng như vậy cảm giác nhất định chính là hứa phong chán mồ hôi đầm địa người ngoài xem ra tựa hồ là kết thúc tu luyện nhưng trong thực tế hứa phong trong đầu không ngừng hồi để mới vừa rồi vậy thình lình một kiếm toàn thân đã bị sợ hãi chi phối thật lâu hứa phong mới dài dài thở ra một hơi trong mắt lộ ra một kia mọi m ệ n h xem ra ta đối với đãng kiếm mười ba kiểu lĩnh lộ vẫn là quá mức nông cạn chương tám trăm sáu mươi chín đồng bạn hứa phong một mực ngồi xếp bằng ở lạnh như băng trên sàn nhà cho đến một kiếm kia ánh chiều ta dần dần biến mất mới đứng dậy hướng cái đó vẫn đang nỗ lực to lớn người đàn ông đi tới huynh đệ Ta nhau, nguyện ý cùng người cùng ý có lúc ẽ c h n nay g ta tối hôm ó thể đại sát tư h đại p ơ này g những cái kia đáng giận phong Ngả bùng đem đều đã liên quan. Hứa phong cười la lớn.、Ngả、văn trên thú Hứa thực h cái cả cười kia la dã tất tế t hắn nói nhiều như ậ đột nhiên nghe được có người hưởng ứng hắn ngà văn lập tức gương mặt kinh ngạc vui mừng xoay người lại vui vẻ cười to ôm hạ hứa phong vô hắn bả vai la lớn ngươi là một vị dũng sĩ nhất định sẽ bị những tông môn đại lao chú ý chỉ cần chúng ta tối hôm nay trận chiến này có thể thành công chúng ta liền nhất định có thể tiến vào vũ trụ cấp đại tông môn hứa phong giật mình hiển nhiên cái này ngả văn không hề giống như bề ngoài nhìn như như vậy không đầu g óc như thế nào từ một đám người trong bộc u lộ tài năng không phải là lộ ra so người khác lợi hại hơn đặc điểm sao không cần nhiều chỉ cần hai người bọn họ tối nay có thể thành công săn giết một con dã thú hơn nữa sống trở về hai người bọn họ biểu hiện cũng đã so trốn ở phi thuyền trong cái này hơn một trăm người mạnh rất nhiều ngã văn cũng buông tha tiếp tục khuyên những người khác từ trong bọc lấy ra một bộ kim loại gắn lại khôi giáp xuyên đ e o ở trên người sau đó lại lấy ra một mặt tám kim phẩm chất một tay lá chán cái tay còn lại lên nắm thật chặt một trôi lên, lên ra phát ra một tiếng gầm thét sau đó thẳng tắp hướng cửa khoang sông ra ngoài vậy một tiếng giống giận tựa hồ cũng là một cái kỹ năng ngã văn trên mình nổi lên loang ánh sáng màu đỏ hứa phong theo thật sát hắn sau lưng ở hứa phong rời đi sau đó cửa cuộc, cái khoang nhanh ta hai kín. không kiên Thật đánh đóng ngu xuẩn, này người rất trì được 10 phút, được là một cái trên mặt có sẹo người đàn ông hừ lạnh một tiếng hán thanh âm lạnh như băng ở lầu một trong đại s ả n h vang vọng có lẽ đều sẽ chết ở bên ngoài phải biết g i ã ngoại những g i ã thu kia lực công kích chí ít sẽ gia tăng năm mươi hơn nữa chúng còn biết quần công chen nhau lên căn bản không phải hai cái hành tinh cấp có thể chống cự có người phụ hòa nói hoặc là chúng ta có thể thăm t u ổ i nó là như thế nào chiến đấu này t a o có thể hay không đem tình cảnh bên ngoài chiếu cho chúng ta xem có người la lớn t a o chính là ban ngày cái đó mê thải quân xanh lá cho mọi người tuyên bố nhiệm vụ người máy lúc này nó đang đứng ở lầu một phòng khách n g u ồ n điện đóng thuộc về nghỉ dưỡng sức trạng thái nghe có người kêu nó trên đầu nhất thời sáng lên nổi lên ánh sáng tiên sinh vận dụng căn cứ ca mê ra an ninh cũng là cần phải tiêu hao hàng loạt năng lượng nếu như ngươi có thể tiếp nhận mỗi mười phút tiêu hao một điểm tích phân như vậy ta liền có thể mở ca mê ra an ninh chiếu lúc này cảnh tượng bên ngoài t à o thanh âm rất là trong t r ẻ o lạnh lùng một bộ từ chối người ngoài ngàn giam g ọ n g mười phút một điểm tích phân cái đó vừa mới bắt đầu kêu to t a o chiếu hình ảnh người con ngươi một chuyện cân nhắc chốc lát lập tức gật đầu đáp ứng nói được không thành vấn đề từ ta điểm tích lũy trong khấu trừ ông một tiếng nhỏ nhẹ run run giữa đại sành lập tức xuất hiện nửa trong suốt màn ảnh giả tưởng ở trong đại sành tất cả mọi người đều có thể xem đến lúc này cảnh tượng bên ngoài này các anh em có người hay không muốn tìm chút vui tới trận đánh cuộc như thế nào nếu như bọn họ có thể kiên trì ba phút trở lên t ỷ số bồi một bồi một hai kiên trì mười phút trở lên t ỷ số bồi một bồi ba kiên trì nửa giờ trở lên t ỷ số bồi một bồi năm nếu như có thể giết chết một con dã thú một bồi một ba giết chết hai con dã thú một bồi hai cái tên kia đột nhiên cao giọng hô lên lại cầm hứa phong hai người ngồi d ậ y trang chiến trường tinh cầu trong cấp thấp nhất g i ã thú đều là hành tinh cấp vì vậy những thứ này chiêu mộ các người mỗi một ngày đều tùy thời có rơi xuống nguy hiểm hơn nữa đến ban đêm cũng chỉ có thể trốn ở phi thuyền nội bộ trừ l ầ u hai giá cả ngầm cao hơn nữa cơ h ộ i không chứa rượu cồn cái gọi là rượu bên ngoài chiêu mộ các người duy nhất làm ngay cả khi ngủ liền thấy có người làm nhà cái đánh cuộc không thiếu chiêu mộ người cũng vây quanh đã qua không chỉ trong chốc lát lầu một hô thanh âm huyền áo liền liền lầu hai đều nghe rõ ràng hứa phong đi theo ngả văn sau lưng từ từ rời đi phi thuyền ngả văn trên người trang bị nhìn như không tệ nhưng lại không có một kiện là hành tinh cấp trang bị coi như là trên người hắn duy nhất nhìn như phẩm chất tốt tấm thuẫn cũng chỉ là một kiện tám sao ám kim phẩm chất tấm thuẫn đối với hành tinh cấp dã thu mà nói tối đa chỉ có thể chống cự ba hạ công kích thậm chí còn không bằng trên người hắn vậy bộ gắn lại khôi giáp ta nói ngả văn ngươi tại sao không đổi một mặt tốt hơn một chút tấm thuẫn hứa phong không nhịn được hỏi đây đã là ta có thể có được phẩm chất tốt nhất tấm thuẫn ngạ văn ồm ồm nói nếu như có thể ta cũng muốn có một mặt đầu lâu ác ma thế nhưng ước chừng muốn năm n g h n điểm tích lũy đầu lâu ác ma là lầu hai điểm tích lũy cửa hàng trong tiệm một mặt hành tinh cấp vàng phẩm chất tấm thuẫn so với ngạ văn hiện ở trong tay cái này tấm thuẫn tới mạnh hơn gấp mười ngàn lần hơn nữa theo nói thật là dùng một cái vực sâu ác ma đầu lâu chế tạo thành ngạ văn ngươi thật cảm thấy hai người chúng ta người có thể giết sạch những g i ã thú này sao xuyên thấu qua mở tối ánh sáng h ứ a phong nhìn thấy bên ngoài phá xấu xa thiết kế phòng ngự g i ã thú số lượng chừng hơn ba mươi phi thuyền phía sau g i ã thú số lượng cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với số lượng này nhiều như vậy quái thú vây c h u n g chỗ cũng tuyệt đối không thể nào từng con từng con dẫn tới g i ế t đi hết một khi đưa tới một con quái thú chú ý vậy tất cả quái thú cũng biết hướng hai người bọn họ nào h tới trên thực tế ta chỉ muốn hiện ra ta dũng khí ta dám ở ban đêm đi ra cũng đã thắng được trên phi thuyền hơn một trăm n tên chiêu mộ người nếu như lại có thể hiện ra một chút vật đặc biệt chỉ cần có thể sống sót ta nhất định có thể bị những tông môn các đại lao chú ý ngà văn ánh mắt lóe lên thấp giọng cười nói sống sót cảm giác rất không dễ dàng đâu hứa phong khỏe miệng hơi nồng lên ta nhưng mà một người phòng ngự trọng giáp chiến sĩ mặc dù tấm thuẫn phẩm chất không phải rất tốt nhưng chỉ cần không vượt qua năm con hành tinh cấp giã thu vây công ta ta ít nhất có thể đủ kiên trì nửa giờ ngả văn nhẹ giọng cười lên quay đầu nhìn một cái phi thuyền cửa khoang thấp giọng nói phi thuyền cửa khoang cũng chỉ có thể từ bên trong mở ngươi đoán bọn họ có thể hay không mở cửa khoang thả chúng ta trở về hứa phong nhất thời có chút im lặng nửa ngày mới nói cái này có phải hay không loại khác ngươi không cần so g i ã thu chạy nhanh chỉ cần so đồng bạn chạy nhanh là tốt khó trách ngươi như thế tốn sức muốn triệu tập càng nhiều người hơn đi ra đúng vậy ngươi hình dung rất chính xác bây giờ ta muốn phóng thích chiến sĩ cân giận cái này có lẽ biết đưa tới những cái kia x u ấ t sinh cửa chú ý chính ngươi cẩn thận đi nói xong ngả văn trực tiếp hướng bảy quái thú kia lớn tiếng gầm hét lên một cái to lớn chiến thần hư ảnh xuất hiện ở ngả văn trên thân thể phương quả nhiên tiếng này gầm thét sau đó đang phá xấu xa thiết kế phòng ngự lũ dã thú từng cái t r ậ n mắt nhìn ánh mắt đỏ thắm hướng ngả văn trộ ở phương hướng trông lại tiếp hơn ba mươi con dã thú chen trúc tới hướng ngả văn vọt tới dĩ nhiên hứa phong cũng ở đây chúng sung phong đường đi lên chương tám trăm bảy mươi truy kích thấy ra thu hướng mình vào tới ngạ văn cũng không có hốt hoảng ngược lại trực tiếp hướng phi thuyền bên phải phía dưới một nơi xó a xỉnh chạy đi hứa phong phát hiện ở đó một ẩn nút xó a xỉnh lại có mấy khối to lớn vật liệu đá chất đống với nhau xây dựng một cái rượu lưng vào phi thuyền góc chết ở đó xử tử sừng có một cái ước chừng có thể chứa người kế tiếp đứng địa phương chỉ phải đứng ở góc chết bên trong liền chỉ cần đối mặt chính diện sông tới kẻ địch là tốt lấy những g i ã thú này thân thể cao lớn tới xem nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa hai con g i ã thú đồng thời từ tấn công ngay mặt nguyên lai、like、ngươi đã sớm kế hoạch tốt lắm sợ rằng từ buổi sáng liền một mực bởi vì chỗ này bận rộn đi hứa phong nhìn lướt qua sau đó tự nhủ xây dựng chỗ kia g ó c chết vật liệu đá rõ ràng chính là xây dựng doanh trại yêu cầu vật liệu nguyên liệu hiển nhiên ngả văn là nhận lấy xây dựng doanh trại nhiệm vụ nhưng lại đem xây dựng doanh trại nguyên liệu dùng ở nơi này cái đó xây dựng doanh trại nhiệm vụ nhất định là không xong được nhưng lại cho hắn xây dựng ra liền một cái đủ nơi an toàn lấy ngả văn cái này trọng giáp phòng ngự chiến sĩ lực phòng ngự chỉ cần có thể đứng ở góc chết bên trong đối mặt hai cái hành tinh cấp g i ã thú coi như kiên trì một buổi tối cũng không có vấn đề h ú ố n g chi còn có một cái đồng bạn ở bên ngoài ít nhất có thể đủ thay hắn dẫn đi giống vậy g i ã thú hứa phong cũng không có đón đầu sông về g i ã thú ngược lại hướng bên ngoài doanh trại rừng rậm chạy đi đang bay thuyền chúng quanh phá xấu xa doanh trại dã thú rất nhiều ít nhất có trên trăm con nhưng như vậy số lượng là không thể nào đem mấy trăm mét dáng dấp phi thuyền vây quanh vòng tròn không lưu một tia khe hở chỉ cần không ham chiến rất dễ dàng là có thể vọt vào rừng rậm chỉ bất quá phía sau sẽ đi theo mấy con da thú đó cũng không biết hứa phong chạy trốn để cho bên trong phi thuyền quan sát mọi người nhất thời phát ra một hồi thất vọng tiếng k ê ơ bọn họ lấy là sẽ thấy một chàng niềm vui tràn trề chiến đấu kết quả lại là như vậy bất quá rất nhanh tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở n g ã văn trên mình muốn xem xem cái đó phòng ngự chiến sĩ có phải hay không muốn hắn nói như vậy có thể kiên trì đến trời sáng chẳng qua là hai cái hành tinh cấp quái thú mà thôi ngạ văn trên mặt mang thần sắc tự tin hắn tả hữu là to lớn cứng rắn vật liệu đá trên đỉnh đầu chính là phi thuyền hướng ra ngoài đổ x u ấ t cánh h ồ n g ở nơi này dạng trong một cái góc chết ngạ văn tin tưởng trong tay hắn tấm thuẫn cùng liên gia có thể bảo vệ hắn hơn nữa hắn t r o n g cái bọc còn có không thiếu bổ thuốc máu thuốc ta có thể được nhất định có thể được ngả văn nhìn bên ngoài vây lại một đôi tinh mắt đỏ mình cho mình kích động đạo lần này hắn là cầm mạng để liều coi như làm hoàn toàn chuẩn bị cũng không có nắm chắc kế hoạch nhất định sẽ dựa theo hắn thiết định phương hướng phát triển bất quá hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể kiên trì đến trời sáng vậy thì có rất lớn tỷ lệ có thể quá hấp dẫn đến t i n h cầu bên ngoài các đại lao chú ý đến lúc đó gia nhập một cái vũ trụ cấp tông môn hẳn không phải là một chuyện khó nghĩ tới đây ngả văn ánh mắt đều có chút t ư n g đỏ gắt gao chìa vào trên cánh tay trái tấm thuẫn đáng chết nếu như ta mới có thể có một kiện có thể bảo vệ toàn thân hạng nặng tháp lá chắn là tốt ngạ văn nhìn hướng hắn nhào tới giã thú trong lòng ngầm nói hứa phong chạy trốn chỉ mang đi bảy tám chỉ sợ hai chỉ thú cái này làm cho ngạ văn có chút thất vọng hứa phong chạy trốn ở hắn như đã đoán trước nhưng hắn nguyên bản lấy là chí ít sẽ có một nửa giã t h ú sẽ bị hứa phong hấp dẫn d ẫ u sao so sánh vị trí của chỗ hắn không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp hứa phong hẳn là những g i ã thú này thủ t r ư ớ c mục tiêu công kích mới lạ là... hứa phong ở trong rừng cây qua lại trong tay hắn nắm vỗ lên quăng não thời khắc chú ý chu vi mười cây số tình huống nếu không trong đêm đen không thấy rõ con đường một đầu chui vào xào huyệt của quái thú vậy thì tốt cười chạy ước chừng hơn ba mươi cây số rốt cuộc có mấy con g i ã thú buông tha đổi bắt lại hết qua đầu tới hướng phi thuyền doanh trại chạy, chạy đi hứa phong sau lưng chỉ còn lại có ba con hành tinh cấp sợ hãi chỉ thú bất quá để cho người cảm thấy khó giải quyết là trong đó một cái lại là tình anh cấp buột hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời hơn một nghìn chỉ linh hồn trung binh xuất hiện ở hắn thân thể cơ đó chạy hơn ba mươi cây số hứa phong trong lòng cũng có chút p h i ề n não giống như trong l ò n g ngực thiêu đốt một đoàn ngọn lửa có thần quốc gia trì hứa phong không tin cái này bà con sợ hai chỉ thú có thể phá vỡ hắn phòng ngự thương tổn tới hắn thấy trước mắt xuất hiện nhiều như vậy linh hồn trung binh ba con sợ hai chỉ thú sợ hết hồn nhưng chân chính cảm nhận được những thứ này trùng binh tản mát ra hơi thở sau đó ba con sợ h ã i chỉ thú cũng trở nên phẫn nộ lúc nào chín sao thực lực người cũng dám chính diện ngăn trở ở mình trước mặt ba con sợ h ã i chỉ thú trực tiếp hướng trùng binh vào tới các trùng binh cũng không sợ h ã i chút nào cấp thấp sinh vật gặp phải sinh vật cao cấp đặc biệt là t r ê n lệch một cái cảnh r ơ i lớn thường thường sẽ trở nên mềm yếu không dám chính diện tranh đấu nhưng là linh hồn trùng binh lại không có như vậy tâm trạng cơ múa cốt nhận hướng sợ h ã i chỉ thú nhào tới chỉ bất quá nguyên bản sắc bén cốt nhận căn bản không cách nào phá vỡ sợ hai chỉ thú phòng ngự thậm chí ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết tư cách cũng không có mà sợ hai chỉ thú giống như hổ nhập bậy cừu tùy ý cơ múa một móng là có thể trực tiếp đánh bay một cái trùng binh một hấp là có thể đem một cái trùng binh thân thể cắn thành hai nửa trùng binh trên mình vừa dày vừa nặng sắp giáp ở sợ hai chỉ thú trước mặt giống như một bản giấy mỏng vừa thấy mặt công phu ba con sợ hai chỉ thú liền giết chết trên trăm con linh hồn trùng binh mà tự thân lại không có bị bất kỳ tổn thương trên đỉnh đầu toát ra một chuỗi giải mít hứa phong tung người nhảy một cái phi kiếm trong tay vạch ra đạo đạo màu bạc kiếm quang hướng sợ hai chỉ thú chém tới bây giờ cũng chỉ có hắn có thể đối với ba con sợ hai chỉ thú tạo thành tổn thương hứa phong công kích quá cao rất nhanh sợ hai chỉ thú sự chú ý liền bị hắn hấp dẫn gầm thét hướng hắn nào h tới bất quá hứa phong chúng quanh tất cả đều là linh hồn trung bình chúng mặc dù không cách nào đối với sợ hai chỉ thú tạo thành tổn thương nhưng lại có thể sử dụng thân thể ngăn ở hứa phong trước mặt giống như từng cây một cái cọc gỗ mà hứa phong giống như n ú t ở cái c ụ c gỗ giảm thích khách mỗi lần sợ hai chỉ thú công kích đều sẽ có linh hồn trùng binh xông lên chịu đựng trong chốc lát ba con sợ hai chỉ thú lại cầm hứa phong không có một chút biện pháp chỉ có thể gầm thét tàn sát chung quanh linh hồn trùng binh ba phút thời gian linh hồn trùng binh liền bị tàn sát hơn nửa tinh anh cấp bột sợ hai chỉ thú nhìn về hứa phong ánh mắt tràn đầy hài hước ở nó xem ra chỉ cần tàn sát sạch liền linh hồn trung bình loài người này không thể tránh khỏi sẽ ngã ở mình máu nhọn dưới có thể vừa lúc đó một cái thông thường hành tinh cấp sợ hãi chỉ thú nhưng phát ra một tiếng kêu gào thê lương lại xoay người bỏ chạy lúc này nó lượng máu đã đem đến một p h ầ năm n hứa phong ở nơi này đoạn thời gian đem tất cả công kích đều c h ú t xuống đến trên người của nó nếu không chạy sợ rằng nó liền không có cơ hội chạy đáng kiếm mười ba thước long ngâm chém một đạo sáng trói màu bạc kiếm mang đem chung quanh chiếu giống như ban ngày đất đai cũng bị xé ra một đạo sâu đậm vết rách kiếm mang chớp mắt rồi biến mất hung hăng b ổ vào vậy chỉ chạy trốn sợ hai chỉ thú trên mình lại đem nó thân thể trực tiếp đánh thành hai nửa ta cái này long ngâm chém chắc có mấy phần thăng cấp lúc xuất hiện ở trong đầu đạo kiếm quang kia uy lực hứa phong trong lòng ngầm nói mặc dù lúc này vậy đạo xuất hiện ở trong đầu kiếm quang đã mơ hồ không rõ nhưng kiếm quang mới vừa lúc xuất hiện tươi đẹp nhưng vẫn thật sâu khắc ở hứa phong trong lòng ở hắn trong suy nghĩ thăng cấp nội đạo xuất hiện ở trong đầu kiếm quang t ự chương tám trăm bảy mươi mốt thổ dân thấy đồng bạn trực tiếp bị chém thành hai khúc còn lại hai cái sợ hai chỉ thú ánh mắt đỏ thám giống như giọt máu vậy cả người tản ra khủng bố âm lánh hơi thở trong chốc lát trở nên c u ồ n bạo chung quanh linh hồn trung binh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt đến khi còn lại không tới một trăm trung binh vậy chỉ tinh anh cấp bột sợ hãi chỉ thú đột nhiên buông tha tiếp tục công kích trung binh hết qua đầu tới hướng hứa phong nào tới lúc này hứa phong đang trùng binh phụ trợ đối với ngoài ra một cái thông thường hành tinh cấp sợ hai chỉ thú công kích vậy chỉ sợ hai chỉ thú lượng máu đã rớt một phần ba chỉ cần lại qua năm phút là có thể bị giết chết、Bá. Tinh anh cấp sợ hai chỉ thú móng nhọn trực tiếp trùng thân thể, to tới. Một tiếng tiếng tinh thú thật trước trực tiếp nát người binh hôi miệng giống kim Anh móng nhọn phong bên canh hướng phong cắn Loảng soảng. nặng nề vang lên, anh như cắn cứng rắn lần chỉ hứa hứa chạm chỉ hợp va cấp cổ cấp sợ sợ m kéo bể vây vậy, vỡ ở ở sợ hai chỉ thú phát ra một tiếng trầm thấp đ ề u t h ẳ n g thiết nhìn về hứa phong ánh mắt lại trở nên có chút sợ hãi lúc này hứa phong trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh thần quốc hư ảnh ba nghìn mẫu thần quốc cùng hứa phong thần thân thể chặt chặt liên hệ với nhau muốn muốn tổn thương đến hứa phong đầu tiên muốn có đánh vỡ thần quốc phòng ngự lực công kích cái này tinh anh cấp sợ hai chỉ thú phát ra một tiếng h é t thảm lại cụp đôi hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy hứa phong sửng sốt một chút hắn vẫn không có gia tăng linh hồn trùng binh số lượng liền là muốn cho cái này tinh anh cấp sợ hai chỉ thú tạo thành ảo giác lấy là nó chỉ có thể kêu gọi nhiều như vậy trung bình đến khi tinh anh cấp bột sợ hai chỉ thú giết sạch còn dư lại những thứ này trung bình cái này phổ thông cấp sợ hai chỉ thú sợ rằng đã biến thành thi thể đến lúc đó hứa phong lại cho gọi ra một nhóm linh hồn trung bình lúc này vậy chỉ bột còn muốn chạy cũng không có cơ hội chạy nhưng mà không nghĩ tới hứa phong lộ ra thần chi hơi thở cùng phòng ngự sau đó cái này tinh anh cấp bột lại quay đầu chạy liền bất đắc dĩ hứa phong chỉ có thể trước đem cái này thông thường sợ hãi chỉ thú thủ tiêu giết chết hai cái sợ hãi chỉ thú hứa phong đợi một hồi trên bầu trời cũng không có hạ xuống tưởng t ư ở n g gì cái này làm cho hứa phong có chút hơi thất vọng ngộ đạo thạch nhanh chóng tăng lên để cho hứa phong nếm được ngon ngọt một khối ngộ đạo thạch có thể tiết kiệm hắn mấy tháng khổ tu hơn nữa càng đi sau đó tiêu hao thời gian càng dài như vậy cũng tốt giống như đi trong ao rót nước vậy ao nước càng lớn rót nước thời gian càng dài mà một khối ngộ đạo thạch là có thể đem toàn bộ ao ngay tức thì lấp đầy loại này ăn gian giống vậy tốc độ thăng cấp để cho hứa phong động tâm không dứt thất lạc hai cái đào được thuật đến sợ hai chỉ thú trên mình vừa được hai quả hoàn mỹ phẩm chất nội đan giết chết một cái sợ hai chỉ thú tương đương với có thể đạt được hai điểm tích phân lúc này hứa phong tương đương với lại tăng lên bốn điểm tích phân chỉ bất quá trong đó có hai điểm cần đến doanh trại bán ra sau mới có trái đất hạng không hề bị hứa phong dùng hết tích phân ảnh hưởng hạng điểm tích lũy chỉ biết thêm sẽ không giảm coi như hứa phong đem tất cả điểm tích lũy tiêu phí không còn một ngống trái đất hạng cũng không biết hạ xuống trừ phi là phía sau có tinh cầu điểm tích lũy vượt qua trái đất hiện tại trái đất hạng đã thăng hơn một tên vô vào giá cả trung bình chót nhất vị trí đi lên nữa liền cần vượt qua một trăm điểm điểm tích lũy mới có thể tiến về trước một người đối với bây giờ hạng hứa phong tin tưởng trái đất ý chí hẳn rất hài lòng phía dưới chính là mình ở viên tinh cầu này tìm cơ duyên nhanh chóng tăng lên thực lực thời điểm ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm nhận được nơi hậu tâm c h u y ể n tới một hồi đau nhói một cổ lạnh thấu xương dùng mình giống như một cây cương châm đâm thấu hắn lưng có người đánh lén cái ý niệm này ở hứa phong trong đầu mới vừa xuất hiện bên hai liền nghe được một tiếng tiếng rít bén nhọn cái này tiếng rít giống như sái bờ dì ạ gió rét từ hứa phong trong lòng thổi qua hắn thân thể lại xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc giống như linh hồn đều bị băng phong bế vậy loảng xoảng một tiếng trầm thấp giọng run dẩy vang lên một chi x ư ơ n g làm mũi tên dài hung hăng đâm về phía hứa phong lưng sau đó lại hết sức dứt khoát bắn bay ra ngoài ở hứa phong lưng không tới ba tấc trong hư không xuất hiện cỡ quả đấm một đoàn vết n ư ớ c ở hứa phong trên đỉnh đầu thần quốc trong hư ảnh quả cầu hình màu tím kim lồng bảo hộ lên một đạo cơ hồ lan tràn toàn bộ lồng bảo hộ vết n ư ớ c thiếu chút nữa thì để cho lồng bảo hộ trực tiếp bể vỡ thành hai mảnh hứa phong trong lòng toát ra mồ hôi lạnh cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy có thể đem hắn thần quốc phòng mưa tre chở kích phá công kích trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh chậm rãi biến mất chỉ cần không có duy nhất đánh nát thần quốc lồng bảo hộ đều có thể từ từ khôi phục nhưng cường hãn như vậy công kích đã vượt qua hành tinh cấp tổn thương chẳng lẽ nói trên tinh cầu này lại có hàng tinh cấp tồn tại hứa phong nhanh chóng trốn tới một cây đại thụ phía sau hướng ra ngoài nhìn lại chỉ gặp một người cao vượt qua hai m vóc người mảnh khảnh sinh vật hình người đứng ở một viên rậm rạp trên cây to hắn mặt ngoài thân thể che lấp tầng một lá cây chế tạo quần áo trong tay cầm một bản s ấ p xỉ một em mở trường cung hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong thắp cơ mỹ sỏi ạ cụ rụt h i miếng ngói kho tháp há thẻ người này hướng về phía hứa phong nói mấy câu nói sau đó xoay người biến mất ở trong rừng rậm mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của hắn nhưng trong đầu nhưng tự động nổi lên những lời này ý người xâm lược cút ra khỏi viên tinh cầu này nếu không thì làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị đây là viên tinh cầu này thổ dân hứa phong trong lòng cả kinh nhìn người nọ nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm mới vừa rồi múi tên kia tựa hồ chỉ là một cảnh cáo viên tinh cầu này không phải nói là đại năng giả độc từ lúc sáng lập đi ra ngoài sao tại sao còn biết có thổ dân như vậy tồn tại hứa phong trong đầu ý niệm nhanh đổi thấy cái thân ảnh kia rời đi không nhịn được hướng cái thân ảnh kia đổi theo ngay tại lúc này hứa phong bên thai đột nhiên nghĩ tới một chuỗi âm thanh nhắc nhở chúc mừng ngươi ngươi ở chiến trường tinh cầu được là đã bị ba tên vũ trụ cấp thế lực cường giả chú ý xin tiếp tục cố gắng chúc mừng ngươi ngươi ở chiến trường tình cầu được là đã bị bốn tên vũ trụ cấp thế lực cường giả chú ý xin tiếp tục cố gắng t e r u i e n c u a t u i v n chúc mừng ngươi ngươi ở chiến trường tình cầu được là đã bị một trăm bảy mươi sáu tên vũ trụ cấp thế lực cường giả chú ý xin tiếp tục cố gắng cái này ngươi đây cửa là thành đoàn soát bình tới sao hứa phong trận mắt hốc mộn thân hình không nhịn được run lên chật dừng bước ngay tại lúc này hứa phong mắt đột nhiên xuất hiện một cái rơi trong suốt màn ảnh một nhóm màu đỏ thắm chữ to xuất hiện ở hắn trước mắt h u y ễ n sao b i ể n mực âm huyền tông tử cốt trưởng lao hướng ngươi tuyên bố tạm thời nhiệm vụ bắt chiến trường t ì n h cầu thổ dân một người tưởng thưởng nhiệm vụ âm huyền tông đệ tử nội môn tư cách năm mươi ca điểm tích lũy khen thưởng ngay tại âm huyền tông trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ sau đó lại là một chuỗi màu đỏ nhiệm vụ nhắc nhở đế quốc lam hải quản chế khiến cho hướng ngươi tuyên bố tạm thời nhiệm vụ bắt chiến trường tinh cầu thổ dân một người tưởng thưởng nhiệm vụ đế quốc lam hải nam tức t ấ c vị tám mươi ca điểm tích lũy khen thưởng chương tám trăm bảy mươi hai lam tinh nhân một chuôi tạm thời nhiệm vụ để cho hứa phong nhất thời công khai mới vừa rồi hướng hắn bắn một mũi tên thổ dân lại là các thế lực lớn đều mong mỏi lấy được thậm chí không tiếc ban bố tưởng thưởng cực cao tưởng thưởng nhiệm vụ tới thúc đẩy hứa phong đi bắt người kia những phần thưởng này tuy tốt nếu như không bắt được người hết thể đều là nói không nghĩ tới đây hứa phong nhất thời hóa là một tia chớp hướng người kia phương hướng vào tới ở chiến trường bên ngoài tinh cầu quản chế tinh cầu trong vô số đại thế lực trên màn ảnh không ngừng hồi để mới vừa rồi bắn về phía hứa phong một mũi tên cái đó thổ dân chính là hắn ta chắc chắn cái này ăn mặc lá cây quần áo chính là chiến trường t i n h cầu thổ dân được gọi là làm tinh nhân thổ dân một người mang mắt kiếng trung niên người đàn ông diễn cảm có chút kích động chỉ trên màn ảnh cái đó tay cầm trường cung mơ hồ sinh vật hình người thấp giọng h ô vẫn còn có lam tinh nhân tồn tại tuyên bố nhiệm vụ nhất định phải để cho cái tên kia bắt được nó.、Đây、chính là liên quan đến phải cho bắt để được Đây cái kia là một viên nguyên vẹn tinh nguyên h ạ cái h không thể bỏ qua. Ngoài ra, cho doanh thời tài trại tạm trong Ngoài sản, bên bỏ qua. ra, đ m k ăn mặc màu đỏ tím quân trang người to con hung hăng đập xuống ghế ngồi tay vịt la lớn cảnh tượng giống nhau có ở đây không cùng phòng thí nghiệm cùng tiến lên diễn cái đó hướng hứa phong bắn một mũi tên người tựa hồ là thọc tổ ong vỏ vẽ vậy để cho đúng viên quản chế tinh cầu cũng sôi trào lên à đứa nhỏ cũng không biết ngươi là vận khí tốt vẫn là vận khí kém lại thật gặp lam tinh nhân hy vọng ngươi có thể sống trở về đi ngụy trên khuôn mặt già nua lộ ra phức tạp vẻ mặt nhưng cuối cùng vẫn là cùng người khác vậy hướng hứa phong ban bố một cái tạm thời nhiệm vụ bắt được lam tinh nhân tưởng thưởng nhiệm vụ đã kiếm tông trưởng lão đệ tử thân chuyển số người một cái một trăm ngàn điểm tích lũy khen thưởng ngụy l a o điệu này tạm thời nhiệm vụ xen lẫn ở trên cao trăm cái tạm thời trong nhiệm vụ thơ không tầm thường chút nào hứa phong thậm chí liền xem cũng không nhìn thấy dẫu sao hiện đang nói gì đều là giả nếu như bắt không tới cái đó l à m t ì n h nhân hết thể tất cả cũng giống như mây trôi cùng hắn một chút quan hệ cũng không có doanh trại tạm thời bên trong ngả văn đang cắn răng liều chết chống cự hai cái sợ hai chỉ thú công kích á n g kim phẩm chất tấm thuẫn đã sớm bể tan c ả n h không còn hình dáng biến thành một đống rác bị hắn vứt ở một bên lúc này hắn dựa vào trong tay vậy chỉ liên gia đã đánh lùi sợ hai chỉ thú mười mấy lần công kích nhưng thấy vây lại sợ hai chỉ thú số lượng không giảm mà lại tăng n g ã văn trong lòng giống như một cái bị báo tắp lật út du thuyền hướng đáy biển vực sâu từ từ chìm xuống đáng chết làm sao sẽ nhiều như vậy sợ hai chỉ thú công kích tại sao phải trở nên như thế cường hãn nếu như ta có một mặt hành tinh cấp tấm thuẫn ta nhất định có thể kiên trì n g ã văn lúc này trong lòng tràn đầy hối hận không nghĩ tới sợ h a i chỉ t h ú công kích tăng lên 50% sau đó lại có thể cho hắn đánh ra nghiền ép tổn thương một điểm này vượt ra khỏi ngã văn ban đầu dự đoán nếu như tình huống không thể cải thiện sợ rằng nhiều nhất qua hai giờ nữa ngã văn trong bọc tễ thuốc liền phải tiêu hao xong đến lúc đó đối với sợ h a i chỉ t h ú trận lại hắn liền địa phương trốn cũng không có lúc này cách cách trời sáng những g i ã t h ú kia tàn đi còn có ước chừng năm cái tiếng thời gian bên trong phi thuyền đã nghỉ ngơi chi ê u mộ các người đột nhiên bị một hồi trói thai tiếng nhạc nơi đánh thức cái đó tuyên bố nhiệm vụ quân xanh lá mê thải người máy đột nhiên v ớ y tay để trói thai âm nhạc giống to này các t h ằ n g nhóc ta nơi này đột nhiên có cái tạm thời nhiệm vụ bắt một người làm tinh nhân vũ trụ cấp tông môn liền có thể tùy ý dù các ngươi chọn còn c h ờ cái gì các người trong q u o n g não đã tiêu xuất cái đó làm tinh nhân cuối cùng xuất hiện địa phương nhanh lên điều động đi chỉ cần bắt được nó các người là có thể nhảy vào long môn ngoài ra còn có hàng loạt điểm tích lũy khen thưởng mau hành động đi tất cả mọi người cơ hồ bị cái này từ trên trời giáng xuống túi quà đánh ngất đầu góc mở ra v u a lên quang nao vừa thấy quả nhiên lãnh đạo cao chính là cái này bắt l à m tinh nhân tạm thời nhiệm vụ tông môn ngoại môn đệ tử tông môn đệ tử nội môn tông môn trưởng lão đệ tử thân truyền các đế quốc nam tước tử tước t tư ứ vị nhiều điểm tích lũy khen thưởng hết thệ các thứ này để cho tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên r ồ n r ậ p ánh mắt đỏ bừng tích tích, tích. cửa khoang bị mở ra tất cả mọi người chen t r ú c ra trong doanh trại đang đang vây công ngả văn dã thu đều bị sợ hết hồn rối rít cảnh giác nhìn bay cửa khoang thuyền nhìn sóng biển dân giống g vậy chiêu mộ người toàn bộ hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi ngả văn lại là trợn mắt hốc mồm hắn làm sao cũng không tin ở đại sảnh biểu diễn nửa ngày không có một người kéo ra ngoài nhưng là bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều chạy ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thừa dịp dã thu bị bảy người hấp dẫn công phu ngã văn liều mạng bị hai cái đòn nghiêm trọng hướng phi thuyền chạy đi này bạn của ta ngươi tại sao lại trở về chẳng lẽ những phần thưởng này vẫn không thể đánh động ngươi sao quân gia xanh biết người máy c ơ múa cánh tay trước ngực phát từng nhóm tưởng thưởng nhiệm vụ đệ tử nội môn đệ tử tinh anh nam tước tử tước một trăm ngàn điểm tích lũy một trăm năm mươi điểm tích lũy ngã văn ánh mắt đều phải xem xài cảm giác mình giống như trong mầm vậy lúc nào xuất hiện như vậy không chân thật tưởng thưởng nhiệm vụ cái này đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ gì chẳng qua là bắt một cái lam tinh nhân nếu như ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này sẽ được lam tinh nhân cuối cùng xuất hiện địa điểm tất cả mọi người đều đã hướng chỗ đó chạy tới nếu như ngươi đi c h ư m sợ rằng sẽ mất đi rất nhiều phát hiện đầu mối cơ hội hả? tiên sinh người máy trên đỉnh đầu lóe lên một vòng ánh sáng lấy hài hước giọng đối với ngà văn nói ngà văn nhất thời công khai tại sao mới vừa rồi nhiều người như vậy không sợ giã ngoại giã thú chen trúc ra nếu sớm biết có như vậy nhiệm vụ n g ã văn bây giờ hối hận ruột đều phải thanh liên tục không ngừng nhận lấy nhiệm vụ sau đó vọt ra khỏi phi thuyền hứa phong lúc này cũng không biết bắt l a m tinh nhân nhiệm vụ này đã biến thành công cộng nhiệm vụ mở ra vỗ lên quang não quỷ dị chính là trên quang não nhưng không hiện hiện ra l a m tinh nhân bong dáng nhưng ở hứa phong trong cảm giác l a m tinh nhân cũng không vượt ra ngoài một cây số khu vực trong rừng rậm l a m tinh nhân tốc độ cực nhanh tựa như một cái tinh tinh không ngừng mượn nhánh cây lực lượng nảy lên tới chỗ xa hơn hứa phong bóng kiếm bước lại chỉ có thể khó khăn lắm đuổi theo làm thế nào cũng không cách nào đuổi kịp hắn đang tiếp tục theo dõi hơn ba mươi cây số làm tinh nhân thể năng tựa hồ có chút hạ xuống giữa hai người khoảng cách bắt đầu từ từ kéo gần Vì gì chính là hứa phong rõ ràng ở chung quanh thấy không thiếu chiến trường t ì n h cầu g i ã thú nhưng vô lên trên quang não nhưng một cái cũng không hiện hiện ra như có cái gì lực lượng thần bí che giấu quang n ã o tín hiệu vậy quang nao đã mất đi tác dụng hứa phong đem quang nao ném vào trong bọc chỉ bằng mượn cảm giác vững vàng phong tỏa phía trước lam tinh nhân một đường đi theo chương tám trăm bảy mươi ba vàng nhiệm vụ cũng không lâu lắm hứa phong liền thấy một bụi trời cây lớn cao vút ở rừng rậm c h ỗ sâu viên này cây lớn cành lá xung xuê cao gần trăm mét lực lượng chủ yếu đường kính ít nhất phải bốn mươi năm mươi người mới có thể hợp ôm nó giống như một vị đế vương mắt nhìn xuống chung quanh thần dân ở nó chu vi mười m ở trong phạm vi thậm chí không có một cây m ụ c tồn tại ở nơi này bụi cây đại thụ phấn gốc Có một cái tiếng o lớn l hang, nhìn xa xa ạ hang bên trong thậm chí có thể thấy một chút hạt lớn nhỏ ánh lửa. Lại dám cùng tới, cái này đê hèn lửa. bên trong lớn Ngươi cùng ngươi này người xâm lăng. đê một tới, Một t mẹ dám xâm có cái cái lại i trầm thấp từ đàng xa vang lên h i ệ n nhiên hứa phong hắn hành nhiên, tung. đã bại lộ hắn hành Dĩ nhiên, vị này thổ dân nói ngôn ngữ là hứa phong cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tưởng cũng căn bản không nhận biết một loại ngôn ngữ nhưng kỳ quái chính là làm đối phương loại này hơi có vẻ cuốn lơi ngôn ngữ nói ra hứa phong trong đầu liền tự động nổi lên no ý v è o v è o vèo ngay tại trong một cái trước mắt này có ba mũi tên d à i như thiên ngoại lưu tinh vậy hướng hứa phong bàn tới loại trình độ này l i ề n t r â u mũi tên có thể không phải tùy tiện một người là có thể thi triển ra trải qua lúc ban đầu mũi tên kia kinh ngạc sau đó hứa phong đối với viên tinh cầu này thổ dân tài b ắ n cung liền lại cũng không dám k i n h thường bóng kiếm bước tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh hứa phong nhanh chóng núp ở một cây đại thụ phía sau tâm niệm vừa động mũi ấ y trăm con tên dài như mưa cồn vậy chút xuống ra chín sao định cấp trung binh còn không có sông ra mười em mờ xa liền bị một chi mũi tên dài bắn trúng đầu lâu trực tiếp hóa là một đạo màu xám cho khí lưu lần nữa trở lại hứa phong thần trong nước thổ dân thuật bắn cung uy lực hứa phong tự nhiên hết sức rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới dùng những thứ này chín sao thực lực trùng binh là có thể đem đối phương bắt hoặc là giết chết nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy trên trăm con trùng binh chỉ như vậy trực tiếp bị mưa tên toàn bộ thủ tiêu cái này cũng ngoài hứa phong ngoài ý liệu trên không trung hứa phong có thể rất rõ ràng nghe được xa xa bùi cây kia to lớn cây cối hạ chuyển tới một hồi thấp kém tiếng thở dốc hiển nhiên một chút tiêu diệt trên trăm con trùng binh cho dù đối với tên n g kia tài bắn cung cao siêu thổ dân mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng mau cút người xâm lăng nếu không đem ngươi thành là kho ử phần gốc chất dinh dưỡng xa xa truyền tới thổ dân thanh âm hung tợn không phải muốn giết ta sao làm sao bây giờ lại phải để cho ta lăn chẳng lẽ nói ngươi bây giờ đã không có lực lượng giết chết ta sao hứa phong cười nói bóng người tựa như một đạo múi tên nhọn hướng đùi cây kia đế vương cổ thụ phong tới ngươi tìm chết một tiếng gầm thét vang lên toàn bộ rừng cây tựa hồ đều run rẩy chung quanh từng bội vượt qua hai mươi mở cổ thụ bắt đầu từ từ lay động dùng rằng tựa hồ muốn từ trong đất bùn nô lên cây linh kêu gọi hứa phong trong lòng chầm xuống mặc dù không biết đối diện chiêu này tên gọi là gì nhưng ở hắn trong ấn tượng có một chiêu có thể đem phổ thông cây c i biến thành thụ nhân ma pháp cùng bây giờ cảnh tượng rất giống tốc chiến tốc thắng hứa phong ý niệm trong lòng động một cái tốc độ không khỏi vừa nhanh mấy phần vèo lại là một tiếng tiếng rít vang lên mũi tên dài tựa như một tia chớp hướng hứa phong bắn tới hứa phong phi kiếm trong tay vung lên một đồng hỏa tinh nổ bể ra vậy mũi tên dài trên không trung xoáy bắn về phía một bên mà hứa phong toàn bộ cánh tay phải giống như bị bướn lện đánh chúng vậy đau nhức khó khăn làm một chút khí lực cũng khiến cho không lên đây phi kiếm trong tay cũng thiếu chút nữa không cầm được so với lúc ban đầu mũi tên kia có thể kém xa hứa phong cười nói vung tay phải lên một đạo màu bạc kiếm mang hướng đế vương cổ thụ bay đi rác rác một tiếng mặt vụn tung tóe một đạo vết kiếm sâu xuất hiện ở cổ thụ cánh khô lên ư em bé ở trên cao nữ thần ban cho ta cũng không chỉ là thuật bàn cung vừa nói một cái nhanh nhẹn bóng người từ cổ thụ lên bay xuống hướng hứa phong nào h tới tên này thổ dân nhẹ bóng từ trên cây bay xuống nhảy đến hứa phong bên người trong tay một trôi đen nhánh dao găm vạch qua l a o một cái thê lương ánh sáng màu đen hướng hứa phong cổ bay tới đạo này dao găm quang liền thật giống như một vòng nửa con hát tháng Tản một á ánh sáng sáng t trói, trong trẻo theo ra mang lạnh lùng như nước, lại mang theo mấy phần sơ lại tiêu điều mùi mấy Đâm. vị. đạo trói mắt sao hỏa theo dao găm cắt phương hướng như một làn khói nở rộ ra hứa phong đỉnh đầu xuất hiện bao phủ ở màu tím kim màn sáng trong thần quốc hư ảnh thần quốc bất diệt ta bất diệt bằng ngươi dao găm trong tay không phá nổi ta phòng ngự hứa phong lạnh lùng nói phi kiếm trong tay một l ư ợ n g quanh nháy mắt tức thì vạch ra ba đạo hư ảnh hướng đối phương đâm tới g i táp đâm thẳng lúc này lại thi triển gió táp đâm thẳng tràn đầy huyền ảo mùi vị mặc dù nhìn như chỉ có ba đạo hư ảnh nhưng lại bao phủ lại đối phương trước sau trừng chu vi năm m m phạm vi vô luận đối phương như thế nào né tránh đều không cách nào chạy khỏi bị đâm trúng kết quả không thể nào thổ dân hét lớn một tiếng trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc bóng người lui nhanh muốn tránh thoát trường kiếm cuối cùng vẫn là lướt qua hắn cổ họng kịch liệt phun trào trong máu tươi thổ dân ánh mắt trở nên ảm đạm đứng lên thân thể lại toát ra tia sáng trói mắt tựa h ồ có một đoàn trong suốt ngọn lửa ở hắn mặt ngoài thân thể hừng hực cháy à đáng chết hắn lại giết nó từng tiếng tức giận tiếng gầm gư h ồ đãng ở chiến trường bên ngoài tinh cầu kiểm tra bên trong tinh cầu bộ cơ hồ tất cả quan sát hình ảnh tất cả đều phong tỏa ở hứa phong trên mình thấy hứa phong phi kiếm trong tay không chút do dự xẹt qua tên kia làm tinh nhân thổ dân cổ họng tiếp làm tinh nhân thân thể toát ra sáng trói ánh sáng tựa h ồ bị trong suốt ngọn lửa nuốt mất cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu nguyền rủa mắng lên ngay sau đó một chuỗi nhiệm vụ thất bại nhắc nhở xuất hiện ở tất cả nhận lấy tạm thời nhiệm vụ vỗ lên trên quán g não hứa phong tự nhiên cũng bị nhiệm vụ thất bại nhắc nhở thật xin lỗi ngươi giết chết nhiệm vụ mục tiêu tất cả tạm thời nhiệm vụ toàn bộ thất bại t r ầ m thấp tiếng cơ giới ở hứa phong vang lên bên t h a i hứa phong sửng sốt một chút sau đó công khai những đại lao kia cửa cần chính là một cái còn sống lam tinh nhân mà không phải là một cái lam tinh nhân thi thể hứa phong mặc dù có chút thất vọng nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng trong chiến đấu hứa phong có thể cảm nhận được đối diện tên k i a thổ dân kiên quyết một khi mình lộ ra phải bắt sống đối phương ý đồ đối phương nhất định sẽ ở thời gian đầu tiên dùng mình dao găm vạch qua của mình tên k i a thổ dân thi thể cuối cùng biến thành một viên lớn trừng quả đấm xanh tươi hạt giống trôi lơ lửng ở trong hư không hứa phong nhặt lên cẩn thận quan sát cái này lại cũng là một loại thần kỳ bảo vật sử dụng sau đó lại có thể để cho những sinh vật khác có thực vật giống vậy quang hợp tác dụng thậm chí đến cuối cùng có thể không cần ăn uống mỗi ngày chỉ cần số ít nước cùng phơi phơi nắng là có thể xuống mạng đồng thời vỗ lên quang não cũng cho ra cái này cái hạt giống giá cả ước chừng một ngàn điểm tích lũy có thể g ặ p cái này cái xanh tươi hạt giống quý trọng trình độ đốt hứa phong khẽ mỉm cười đem cái này cái hạt giống bỏ vào trong bọc ngay tại lúc này hứa phong trên quang não đột nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở tạm thời nhiệm vụ vàng tìm lam tinh nhân tung tích từ bọn chúng trong miệng biết được chiến trường tình cầu thất lạc nữ thần thần điện vị trí hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ xuất hiện đến tiếp sau này nhiệm vụ chương 874, t h â n vật hứa phong đi từ từ vào b ụ i cây kia to lớn động cây trong nơi này nhất định chính là tên kia thổ dân chỗ ở có lẽ ở chỗ này còn có thể phát hiện một ít đầu mối động cây trong mặc dù chung không cơ hồ đem đúng b ụ i cây cây lớn cũng cho móc sạch nhưng đi vào bên trong nhưng cho người một loại sức sống r ồ i r à o cảm giác bốn phía to lớn nhô lên phần gốc vẫn tản ra sinh cơ bừng bừng một bộ sinh mệnh lực thịnh vượng hình dáng bốn phía cũng không có hứa phong tưởng tượng như vậy ấm ức ngược lại có một loại khô giáo ấm áp chỉnh tề cảm giác bốn phía cây trên vách treo một ít g i ã thu xương cùng răng chế tạo đồ trang s ứ c bên trái nhất có một cái vũ khí chiếc phía trên để mấy cây cây lao cùng một ít gãy lịa đầu m u i tên hứa phong kiểm tra một chút những thứ này đều là tên kia thổ dân tự mình luyện chế vũ khí không hề bị hệ thống thừa nhận mặc dù rất sắc bén nhưng là đối với hứa phong mà nói cũng không có chỗ nào xài sử dụng những vũ khí này sợ rằng liền một người hành tinh cấp cường giả phòng ngự cũng không phá nổi cây khô chính giữa có một cái bếp lò mặc dù đã tắt nhưng vẫn có lẽ thẻ sao hỏa lòng l á n h ánh sáng ở động cây chót đỉnh treo từng cục cắt tốt hơn nữa đã xông chế xong thị thú t ở nơi này chất thị thú t trong hứa phong thậm chí phát hiện một cái loài người cánh tay cái cánh tay này mất đi tất cả lượng nước da c u ố n xúc nếp nhăn trước có nhiều chỗ còn tan vỡ mở lộ ra bên trong đã nướng ra bóng loáng màu đỏ đậm bắp thịt cái này thổ dân lại đem chiêu mộ người làm thức ăn hứa phong t r o mày cẩn thận nhìn lại lại đang đám này thị thu trong phát hiện một ít những thứ khác chủng tộc thân thể một số hiển nhiên hắn mục tiêu săn g i ế t cũng không riêng gì loài người chỉ cần có thể ăn sinh vật đều ở đây hắn săn g i ế t trong phạm vi viên tinh cầu này giã thu rất nhiều lấy tên này thổ dân thực lực hoàn toàn không cần làm thức ăn vật d ầ u gì nhưng hắn nhưng vẫn săn g i ế t nhiều như vậy chiêu mộ người làm thức ăn hiển nhiên cũng không riêng gì bởi vì là đói bụng nguyên nhân xem ra tên này thổ dân đối với chiêu mộ người đúng là hận thấu xương hứa phong hơi lắc đầu một cái loại trạng huống này không phải hắn tạo thành đối với viên tinh cầu này lưu lại thổ dân hắn cũng, cũng không có ôm bao lớn đồng tình tâm dẫu sao hắn mới vừa liền tự tay giết chết một cái hứa phong cẩn thận ở nơi này động cây trong tìm kiếm giết chết một người làm tinh nhân thổ dân lại thu được một cái vàng nhiệm vụ phải biết ở đó một doanh trại tạm thời trong ban bố nhiệm vụ nhiều nhất cho đến màu xanh ra trời liền màu bạc nhiệm vụ cũng không có chớ ngay tại hứa phong thất vọng chuẩn bị lúc rời đi hắn ánh mắt vô tình ở giữa quét ngã thẳng ngay cây cửa động vậy cái giường gỗ cái này cái giường gỗ chiều dài năm m chiều rộng cũng có ba m nhiều hứa phong nhớ rõ cái đó thổ dân thân cao cũng nhiều nhất hai m hai hai m ba dáng vẻ tại sao phải có một bản dài như vậy giường nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp đem vậy cái giường gỗ vén lên quả nhiên ở phía dưới phát hiện một chỗ động theo hang đi xuống ở động cây phía dưới vẫn còn có một cái mật thất trong mật thất để một cái tế đài trên tế đài là dùng một cây màu sữa gỗ điêu khắc một con sói trắng vậy con sói trắng chỉ lớn chừng bàn tay điêu khắc trông rất sống động mỗi một quặng lông phát cũng rõ ràng cái này con sói trắng tướng mạo cũng không có da thu hung t à n đ ắ c liệt ngược lại có một loại bản năng của người mẹ c h ó i lọi đang lòng lánh nhìn như giống như một vị tràn đầy trí khôn phái nữ trong mặt thất trừ tế đài cùng trên tế đài cái này tượng gỗ chó sói trắng bên ngoài lại cũng không có những vật phẩm khác hứa phong đưa tay đem cái này tượng gỗ chó sói trắng cầm lên ở bàn tay hắn tiếp xúc tượng gỗ trong nháy mắt nhất thời cảm thấy một hồi thất thần mình tựa như đi tới một mảnh trong hư không bốn phía là sáng chói tinh cầu ở hố lượn trước mắt là một viên tràn đầy xanh biếc tinh cầu đang chậm rãi tự chuyện đây không phải là ta nhà chiến trường tinh cầu sao hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong ánh mắt tựa hồ bị nào đó dẫn dắt nhanh chóng từ viên tinh cầu này trong lướt qua một cái hắn thấy ở viên tinh cầu này trong có vô số sinh vật thời gian trôi qua trải qua mấy ngàn năm mấy chục nghìn năm diễn hóa viên tinh cầu này tình cầu ý chí rốt cuộc thức tỉnh ở nàng thức tỉnh một khắc kia bốn phía những thứ khác chủng tộc giống như n g ư ờ i được mùi máu tanh cám ập phân trào tới viên này mới vừa thức tỉnh tinh cầu ý chí lập tức hóa thân là một cái to lớn cho sói trắng cùng những thứ này người xâm lược cửa chiến đấu mà trên viên tinh cầu này sinh vật cũng ở đây tinh cầu ý chí hiệu triệu hạ cầm vũ khí lên từng cái bộ lạc gắng sức cùng những cái người kia xâm nhập ngoài hành tinh người xâm lược chém g i ế t mỗi ngày trên viên tinh cầu này cũng chiến hỏa bay tán loạn hứa phong trong lòng chấm xuống cảm giác này giống như kiếp trước trái đất chỉ bất quá lúc đó trái đất ý chí cũng không có hiện hiện ra cụ thể vật thật bảo vệ trái đất tuyệt đại đa số chủ lực đều là loài người chỉ như vậy trải qua mấy trăm năm viên này độc lập tinh cầu cuối cùng vẫn là người ít không đánh lại đông cơ hồ tất cả tinh cầu thổ dân đều bị săn giết nhanh chóng còn thưa lại cũng đều trốn ở rừng sâu núi tham trong đem đất cầu ý chí hiện ra cái này con sói trắng làm thần chi vậy mỗi ngày t ế bái mà viên tinh cầu này ý chí hiện ra cho sói trắng cũng chìm cầu chỉ hoàn toàn chìm vào tình cầu ngủ say xuống, vào say đây chính là một viên hoàn chỉnh sinh mạng tinh cầu giá trị cực lớn cho dù là những cái kia vũ trụ cấp đại tông môn cũng không muốn bây giờ viên tinh cầu này thổ dân càng ngày càng thiếu mà còn dư lại những thứ này thổ dân đều là tinh cầu ý chí kiên định tín ngưỡng người nếu như nói biết cuối cùng thất lạc nữ thần thần điện vị trí có khả năng nhất chính là đám này thất lạc thổ dân cửa tựa như qua một thế kỷ lại tựa như qua một cái trước mắt hứa phong ánh mắt trở nên thanh minh hắn rõ ràng liền tại sao những đại thế lực kia đối với một người nho nhỏ thổ dân như vậy để ý thì tại sao mới giết tên này thổ dân sau đó hắn sẽ có được như vậy một cái vàng cấp nhiệm vụ nguyên lai、like、hết thể đều là bởi vì là vậy cái hoàn chỉnh tinh hạch hệ thống ngươi thu được thần vật c u n g tế t ư ợ n g thần người có thể bằng vào vật này đạt được một cái nhiệm vụ ẩn phải trăng tiếp nhận chương 875, lựa chọn hệ thống nhiệm vụ ẩn chúa tể phải trăng tiếp nhận nhiệm vụ nói rõ tiêu diệt xâm lược lam tinh chiến trường tinh cầu tất cả tinh cầu chiêu mộ người mỗi giết chết một người có thể được 10 điểm cống hiến trị giá tích lũy 3.000 điểm cống hiến trị giá có thể được tinh cầu nữ thần xem trọng đạt được tinh cầu chúa tể lực hứa phong nhìn nhiệm vụ này nhắc nhở không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái này nơi đó là cái gì nhiệm vụ ẩn cái này rõ ràng chính là trận doanh chuyển đổi nhiệm vụ ạ cái này cũng đã là một chiếc khắp nơi gì nước thuyền hư ta làm sao có thể còn biết ngày tới hứa phong lầm bầm lầu bầu không chút do dự cự tuyệt nhiệm vụ này ngay tại hắn cự tuyệt hoàn cái này nhiệm vụ ẩn sau đó tay t r u n g thần giống như lập tức trở nên ảm đạm đứng lên ánh sáng biến mất tựa hồ có vật gì từ nơi này tôn thần giống như lên rút đi tượng thần thuộc tính cũng phát sanh biến hóa biến thành không biết kỳ vật có thể đổi tích phân ngay tại hứa phong chuẩn bị đem tượng thần ném vào bao gồm lúc này trên đỉnh đầu thần quốc lại đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại chập trần từ thần quốc chuyển đến hứa phong não hải thân vật cần chiếm đoạt lên cấp liên tiếp cho ưu t ừ không đạt ý chậm chạp thanh âm ở hứa phong trong đầu vang vọng hứa phong tâm niệm vừa động tượng thần từ trong tay biến mất xuất hiện ở thần trong nước một tiếng thê lương sói chu từ thần quốc trong vang lên một cái thân cao vượt qua trăm mét to lớn cho sói trắng uy phong lấm lấm xuất hiện ở thần trong nước đây là chuyện gì xảy ra tại sao nó sẽ ở thần của ta trong nước hiện hiện ra hứa phong k h ẽ nhứ mày ngu xuẩn một cái không biết cái gọi là thần chi lại dám để cho ta hóa thân tiến vào ngươi thần trong nước chẳng lẽ ngươi thật lấy là ta đã chết lại không thể phá hủy ngươi thần quốc sao chó sói trắng ánh mắt sắc bén trong giọng nói mang từng tia dễu c ậ n vain chó sói trắng trợt một sông lên trực tiếp đánh về phía hứa phong thần quốc ở giữa một ngọn núi mấy trăm thước đỉnh núi đưa vào đám mây nhưng ở chó sói trắng đụng một cái dưới lại xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở từ đỉnh núi một mực lan tràn đến chân núi đáng chết đây chính là ngươi nói chiếm đoạt lên cấp hứa phong trong mày thanh em mới vừa rồi rõ ràng là thần quốc sinh ra mơ hồ ý thức của chính mình tại sao dựa theo hắn nói làm nhưng đối với thần quốc tạo thành lớn như vậy tổn thương hứa phong tâm niệm vừa động muốn đem cho soi trắng đuổi ra mình thần quốc nhưng mà cho soi trắng bóng người chẳng qua là hơi trao đảo một cái lại không có bất kỳ thay đổi ha ha đem ta giam cầm ở ngươi thần quốc sẽ rất dễ dàng nhưng muốn đổi u ta cái này coi như không cách nào dựa theo ngươi ý chí tiến hành một cái ngu xuẩn thần mới chó sói trắng d ơ thẳng lên trời thét dài trên mặt lộ ra nhân cách hóa rêu c ậ n vẻ mặt ngay tại hứa phong cảm thấy khó giải quyết lúc này thần quốc bên trong đông nam tây bắc tất cả phương hướng cũng xuất hiện động tĩnh hơn bốn ca linh hồn trung binh lại đang không có được hứa phong ra lệnh dưới tình huống rời đi t r ù n g ổ hướng chó sói trắng chỗ ở phương hướng vào tới sương mù ma bang ma su khạ hạ rất nhiều tiểu tiên tất cả ở thần quốc trong tồn tại sinh vật cũng tất cả đều động hướng cho sói trắng nào tới người anh linh tại sao phải có nhiều như vậy chó sói trắng trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc lại cũng không đoái hoài tới phá xấu xa thần quốc bắt đầu đạp chết hướng nó xông tới anh linh b á một đạo xanh biết dây mây hướng cho sói trắng cồn tới quấn quanh ở nó một cái đùi phải trực tiếp đem nó từ không trung kéo hướng mặt đất âm một tiếng vang thật lớn thần quốc trên vùng đất bị đập ra một cái hố sâu to lớn một tòa mới vừa tạo dựng lên thành phố trực tiếp biến mất bất quá khá tốt lúc này thần quốc nội thành phố chẳng qua là từng ngọn thành t r o n g không cũng không có người loại cư trú những thứ này cũng chỉ là hứa phong cho tương lai loài người anh linh sớm chuẩn bị c h o ở mà thôi phá hư cũng không có cái gì băng ma sương mù ma đều bắt đầu đối thoại cho sói tiến hành công kích cho sói trắng gầm thét liền liền không chỉ trong chốc lát máu tươi liền nhiễm đỏ nó thân thể ta là sẽ không bỏ qua n g ư ơ i đây là đang cùng một vị tinh cầu chúa tể l à địch chó sói trắng lớn tiếng gầm thét một móng đạp xuống giết chết mấy trăm con linh hồn trung binh nhưng mà cái gọi là thần quốc anh linh chính là thần quốc bất d i ệ t những thứ này anh linh cũng không biết thật biến mất không chỉ trong chốc lát từ chung trong ổ lại vọt ra khỏi nhiều trung binh chẳng lẽ ngươi thật lấy là ở thần quốc trong ngươi sẽ là chúng ta đối thủ sao ngươi không giết chết chúng ta mà chúng ta đối với ngươi tạo thành mỗi một phần tổn thương đều là vĩnh cựu tổn thương ngươi không kiên trì được bao lâu cuối cùng đem ngươi thành là thần quốc một phần tử vì sao không bây giờ vứt bỏ su hạ cạ la lớn các người nô dịch ta tinh cầu lùng giết ta chọn dân đem đúng viên tinh cầu dựa theo tâm ý của các ngươi tùy ý sửa đổi bây giờ các n g ư ờ i lại liền tinh cầu ý chí cũng muốn nô dịch đây tuyệt đối không thể nào chó sói trắng hai con mắt trung lưu ra máu nước mắt lớn tiếng gầm thét xông về su hạ cạ nhất thời su hạ cạ hóa thân thành là một b ụ i to lớn cổ thụ vô số c ả n h lá ngưng tụ chung một chỗ hình thành hai cánh tay của hắn cường tráng bộ d ễ dây dưa chung một chỗ biến thành của hắn hai cái bắp đ u ổ i người kết quả chúng ta đều có thể thấy nếu không muốn khuất phục vậy thì đi chết đi thành là chủ nhân thần quốc cấp dưỡng su hạ c ả hóa thân thành là to lớn tụ h nhân bóng người cũng biến thành hồn dày vung động quả đấm hung hăng đập vào chó sói trắng trên gương mặt chó sói trắng thân thể hung hăng té hướng một bên đẽ phá hủy một lớn cánh rừng hứa phong tâm niệm vừa động xuất hiện ở thần quốc ngọn núi cao nhất trong lúc này ngọn núi này đã sắp sụp đổ vô số to lớn đá vụn từ chỗ cao hào hào rơi xuống hứa phong tay phải nhấc một cái tựa như thời gian chạy ngược vậy nguyên bùn đã lăn xuống đá vụn lại toàn bộ trở lại vị trí cũ bị cho sói trắng đụng đi ra ngoài cái kẽ hở kia cũng bắt đầu chậm dại khép lại cuối cùng biến mất không gặp nhìn núi đỉnh chỉ một cái nhất thời một hồi ủng ủng tiếng vang lớn đã qua trên đỉnh núi xuất hiện một tôn to lớn ghế đá đây là một tôn thần tọa hứa phong tử trong hư không chậm rãi đi về phía nơi đó từ từ ngồi xuống làm hắn ngồi lên thần tọa toàn bộ thần quốc cũng vang lên âm thanh thiên nhiên vô số màu vàng kim đ ó a hoa từ trên bầu trời rủ xuống tựa hồ vui mừng nên hắn hạ xuống ở thần quốc trong hứa phong cảm thấy mình lực lượng là vô cùng lớn tùy ý nhìn lướt qua vô số linh hồn trung binh tất cả đều quỳ sụp xuống đất sụp hạ c ả rất nhiều tiểu tiên băng ma sương mù ma tất cả nguyên bản ở linh lung bảo tháp nhưng lại bị hắn bỏ vào thần quốc các anh linh cũng tất cả đều quỳ một chân trên đất hướng hắn thi lễ giờ khác này hắn liền là tuyệt đối nắm giữ thần quốc chúa tể hứa phong lấy tay chỉ một cái đang đang dùng rằng b ò dậy cho sói trắng nhất thời trong hư không xuất hiện chín cái kiếp liên hung hăng hướng cho sói trắng rút ra đánh tới đem nó gắt gao trói lại kiếp liên đi sâu vào cho sói trắng máu thịt x i ế t ra đạo dấu máu cho sói trắng phát ra nhất trận tiếng kêu thê lương thàng thiết gắng sức dùng rằng trong m i ệ n g tràn đầy máu tươi nhưng lại vẫn một bộ bướng bình bất tuần hình dáng thần phục hoặc là chết hứa phong hỏi nhỏ tự do chó sói trắng lớn tiếng gầm thét gắng sức đứng lên kiếp liên phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm tựa hồ một khắc sau sẽ bị tránh đoạn ta thích ngươi lựa chọn hứa phong khẽ mỉm cười nhẹ nhàng điểm một cái nhất thời chó sói trắng thân thể biến thành mấy chục triệu khối lớn trừng quả đấm thịt vụn giải hướng toàn bộ thần quốc đất ngai chương 876, t r u thu tộc cho sói trắng máu thịt như mưa cuồng vậy vai hướng thần quốc đất hai sau khi hạ xuống những thứ máu này thịt nhất thời hóa thành từng con từng con g i ã thú chui vào rừng rậm thung lũng thậm chí hạ mãn là nham thạch nóng chạy không gian những thứ máu này thịt đem hóa thân thành là thần trong nước ma thú thần quốc các anh linh có thể lùng g i ế t chúng hứa phong thấp giọng nói thần quốc bất diệt ma thú không dứt hứa phong thần quốc trong không thể nào chỉ là linh hồn trung binh tương lai còn biết thu nạp loài người linh hồn tiến vào không có kẻ địch vô luận là chủng tộc gì cũng biết x a đọa những ma thú này vừa vặn có thể cho tương lai loài người các anh linh cung cấp luyện tay cơ hội thành là một loại khác tuần hoàn ha ha ha ngươi không giết chết ta ngươi căn bản không có thể giết chết một vị chân chính thần chi ta là tinh cầu ý chí phân thân không cách nào giết chết không cách nào phai mở ta sẽ ở ngươi thần quốc thành là âm hồn ở ngươi yếu ớt thời điểm muốn mạng ngươi một cái to lớn cho sói trắng hư ảnh hiện lên thần quốc bầu trời nó khi thì hóa là một cái to lớn ma sói hướng về phía hứa phong gầm thét khi thì hóa là một vị nữ thần dùng lạnh như băng điên cuồng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hứa phong khẽ nhứ mày tâm niệm vừa động nhưng phát hiện đối phương cũng không có ảnh hưởng gì nơi này là thần của ta nước chẳng lẽ nói ta thật đối với đạo này tàn hồn không có bất kỳ biện pháp sao hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m trên không trung đồng bểnh làm sao trời cầu ý chí một đạo tàn hồn trong lòng tức giận tràn vào thang nơi này là thần của ta nước giác không cho phép những thứ khác ý chí tồn tại hứa phong hung hăng vỗ xuống thần tọa tay vị đứng dậy ngay tại lúc này thần quốc trung ương vậy tỏa thật to linh lung bảo tháp đột nhiên tản mát ra ánh sáng sáng chói một cổ mánh liệt hấp lực từ tầng thứ mười bốn luyện yêu tháp trong phát ra nhất thời năm kéo trên không trung đ ồ n g b ề n tàn hồn hướng tầng thứ mười bốn bay đi không không làm sao có thể tại sao có thể như vậy cái này rốt cuộc là thứ gì làm sao sẽ đối với ta tàn hồn cố gắng dùng dằng bị lôi kéo không ra hình g á n g t r ạ n g hoàng sợ tiếng gào thét vang khắp toàn bộ thần quốc nhưng lại không thay đổi được nó kết cục sau cùng linh lung bảo tháp nở rộ kim quang giống như lưới dao sắc bén vậy bắn về phía tàn hồn nhất thời đem nó vắt không ra hình dáng trạng tàn hồn từ từ lần nữa ngưng tụ lại cũng không cách nào chống cự hấp lực cường đại cuối cùng vẫn bị hút vào đến linh lung bảo tháp trong hứa phong nhìn mấy trăm trượng cao linh lung bảo tháp rốt cuộc k i ê n lòng chỉ cần có cái này tôn thần bí linh lung bảo tháp ở đây hứa phong thần quốc liền vững như thái sơn ông ngay tại hứa phong chuẩn bị rời đi thần quốc lúc này toàn bộ thần quốc đột nhiên lại chấn động bên bờ không ngừng hướng ra ngoài phát triển nguyên bản ba nghìn mẫu khu vực lại dòng g ã đi bên ngoài làm lớn ra mười phần trăm liên liên màu vàng tím màn sáng từ thần quốc bên trong đi lên xem cũng biến thành thâm thúy tinh không trong đó một ngôi sao phá lệ sáng chói to lớn hình chó sói hư ảnh vây quanh ở ngôi sao này t r u n g quanh cái này viên vị trí của ngôi sao vừa vặn ở sói to lớn hư ảnh mắt phải lên ngôi sao này liền ra lệnh tên là trời chó sói tinh đi hứa phong khẽ mỉm cười bóng người dần dần từ thần quốc trong biến mất không gặp trở lại chiến trường tinh cầu hứa phong lại xuất hiện ở mật thất tế đài bên cạnh nơi này đã không có bất kỳ vật có giá trị hứa phong xoay người hướng phía trên đi tới ngay tại lúc này trong rừng rậm xuất hiện mấy cái bóng người đường ca cao bội còn có mấy cái vóc người to lớn thu tộc xuất hiện ở đế vương đại thụ phía dưới nơi này có một động cây xem phong cách hẳn là cái đó làm tinh nhân chỗ ở chúng ta đi vào xem xem nói không chừng sẽ có một ít đầu mối đáng chết không biết là tên khốn kia lại đem cái đó làm tinh nhân giết chết nhiều cơ hội tốt lại một cái tộc sói người thú vừa trách móc một bên hướng động cây đi tới h o c cẩn thận một chút ta cảm thấy phía trước có có thể uy hiếp được chúng ta sinh mạng đồ tồn tại một cái tay cầm m ộ t trượng người q u ò n g lưng cao tuổi người thú ho khan hai cái thấp giọng nhắc nhở uy hiếp được chúng ta sinh mạng đại tế t h ì chẳng lẽ sẽ là cái đó giết chết làm tinh nhân người sao v ừ a vặn sẽ để cho hắn nếm thử một chút vĩ đại học trong tay máu dịu nguội vị h ợ c liệt miệng to như chậu máu trong nụ cười tràn đầy tàn nhẫn thích giết chóc nguội vị đường ca cùng cao bội hiển nhiên cũng không có thói quen cùng người thú đi chung với nhau bọn họ và đám này người thú duy trì khoảng cách nhất định tùy thời cảnh giác bọn chúng bất kỳ động tác phải biết nơi này sở dĩ gọi là chiến trường tinh cầu chính là bởi vì là chiêu mộ các người là có thể lẫn nhau công kích giết chết đối phương có thể cướp đoạt đến trên người đối phương tất cả điểm tích lũy một nhân loại bóng người chậm rãi từ động cây trong đi ra hứa phong hứa huynh đệ đường ca cùng cao bội kinh ngạc nhìn đối phương lại là hứa phong ha ha là một người đứa nhỏ cái đó lam tinh nhân có phải là n g ư ờ i r ế t hay không g ọ c lam màu xám cho ánh mắt chăm chú nhìn hứa phong gương mặt lớn tiếng gầm hét lên hứa phong n h ư ớ n g mày một cái tiện tay hướng khoảng cách hắn không tới ba em mở tộc sói người thú c ơ một kiếm màu bạc kiếm khí chớp mắt rồi biến mất hướng người sói bay tới đang một tiếng giòn dã kiếm khí cùng ngọc trong tay đỏ tươi dịu lớn hung hăng đánh nhau hợp nguyên bản lam màu xám cho ánh mắt nhất thời trở nên đỏ thám như máu chiến tranh hợp hét lớn một tiếng tung người hướng hứa phong nào tới đường ca cùng cao bội sắc mặt đại biến lập tức cách xa người thú hướng sau lưng một bụi cổ thụ lên n g ả y tới hai người bọn họ không nghĩ tới hứa phong khi nhìn đến đối diện có ba cái người thú lúc này lại vẫn dám chủ động ra tay cái đó người còn lưng cao tuổi người thú ngẩng đầu lên nhìn hứa phong một cái ánh mắt tác liệt trong miệng bắt đầu tụng niệm dậy cổ xưa thần chú hành tinh cấp cường giả khí thế một chút buộc phát ra trong tay m ộ t trượng vung lên nhất thời một đạo màu xám cho hơi thở hướng ngọc bay đi màu xám cho hơi thở ôm vào h g ọ c thân thể nhất thời hứa phong trước mắt xuất hiện ba cái h o ọ c giống nhau như đúc không có chút nào khác biệt đứng ở cao tuổi thú người bên cạnh là một cái tay cầm to lớn tháp lá chắn ra xanh biếc người thú h ắ n thân cao vượt qua hai m thân thể to lớn bắp thịt từng cục nô lên trên người chỉ mặc một kiện đơn giản áo giáp tay phải cầm một trôi hai tay cự kiếm tay trái cầm một kiện tháp lá chắn nếu như là một tên nhân loại vô luận là hai tay cự kiếm vẫn là vậy mặt to lớn tháp lá chắn đều phải muốn hai cái tay mới có thể sử dụng tự nhiên nhưng là ở nơi này tên người thú trong tay cái này hai kiện nặng nề g h vũ khí có thật giống như đồ chơi vậy tùy ý quơ. lúc này tên này người thú cũng không có sông lên cùng h g ọ c cùng nhau vây công hứa phong ngược lại hướng cao tuổi người thú đi hai bước đem nó vững vàng bảo vệ ở mình sau lưng loài người người chết chắc ba cái tộc sói người thú bên trái nhất lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn đối với hứa phong nói người giết chết lam tinh nhân như vậy thất lạc nữ thần thần điện vị trí ngươi có phải hay không cũng biết ở giữa cái đó tộc sói người thú đột nhiên mở miệng hỏi nếu như ngươi nói cho chúng ta thất lạc nữ thần thần điện vị trí như vậy chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống chúng ta nơi này chính là có ba tên hành tinh cấp cứng giả hơn nữa mỗi một cái cũng so cấp bậc của ngươi cao hơn bên phải nhất cái đó hoặc ha ha cười nói loài ngươi làm ra ngươi lựa chọn ba cái hoặc cùng kêu lên hét một cổ khí thế mãnh liệt từ ba tên hoặc trong thân thể bộ phát ra kinh khí tùy ý trực tiếp sợ chúng quanh giã thú điên cùng hướng ra ngoài chạy trốn chương tám trăm bảy mươi bảy đánh chết đã kiếm mười ba thức gió cuốn mây tan vô số kiếm quang vạch ra đạo đường vòng cung trong chốc lát gió nổi mây vẩn đúng cánh rừng cũng vang lên tiếng rít bén nhọn hứa phong đã làm ra hắn lựa chọn h o gầm thép cơ múa máu dịu hướng hứa phong nào tới hứa phong không xác định cái này ba cái hoặc cái đó là ảo ảnh cái đó là bản thể hoặc là nói cái này ba cái đều là thật dù là có toàn bộ thần quốc làm là phong ngự hứa phong cũng không dám thử một chút bị ba c h ô i máu phủ phách trong là cảm giác gì dưới chân trước mắt bóng kiếm bước tại chỗ lưu lại một đạo hoang n e n hứa phong đã hướng bên trái nhất cái đó họp vào tới v è o v è o vèo kiếm khí ngang dọc như c u ồ n g phong cuốn tàn vân trong chốc lát gió nổi mây vẩn đúng mảnh trong rừng cây kích động kinh khủng kiếm khí đánh vào cao tuổi người thú cúng tế móc ra một cái bàn tay lớn nhỏ hắc khô lâu thủy tinh đầu lớn tiếng ngâm sướng cổ xưa thần chú tràn đầy lịch sử phong phú cảm ca dao ở trong rừng rậm vang vọng từng đạo màu xám cho hơi thở từ đầu khô lâu trong đồng bền đi ra trên không trung ngưng tụ thành các loại thú tộc hình tượng thú hồn c u n g tế tên này cao tuổi người thú c u n g tế là một người thú hồn c u n g tế ở người thú chiến sĩ sau khi chết nó có thể thu thập những thứ này cường hãn người thú chiến sĩ linh hồn dùng bí pháp khống chế c h u n g tác chiến rất nhanh mười mấy con thú hồn bị c u n g tế phóng thích ra ngoài chung quanh nhất thời trở nên âm lạnh lên chung quanh nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ trên đỉnh đầu cũng bị một tầng mờ mờ sương mù bao phủ xem không thấy mặt trời vô số kiếm khí kích động c t học thân thể, vạch trên ra n đạo dấu máu, ư n g n h ữ n g vết thương này chẳng những không này có đạo ể cho học cảm ngược thấy sợ hãi, l i trở nên phát Từng nên hung hãn đứng lên. buộc đ ạ màu đỏ k i n h khí ở trong rừng rậm trợt l ó e lên hứa phong bóng người không ngừng né tránh nhưng rất nhanh những cái kia thú hồn gào thét đánh về phía hắn một cổ lạnh lẻo thấu xương sông lên đầu hứa phong tư chi thân thể bị thú hồn chặt chặt bọc lại tốc độ di động nhất thời giảm nhiều l o à n g x o à n g l o à n g x o à n g l o à n g x o à n g hoặc máu dịu hung hăng chém ở hứa phong trên mình nhưng lại bị một tầng không nhìn thấy màn sáng nơi ngăn trở mỗi một lần đụng đều có vô số màu vàng tím quang tiết rơi xuống hứa phong cơ mua phi kiếm g ă n g sức phản kích nhưng vũ động phi kiếm nhưng thật giống như đột nhiên nặng gấp mấy vạn thật giống như ốc s ê n lại bỏ vậy và vui vẻ cười to như vậy chiêu thức căn bản không tổn thương được nó chút nào nhìn xuống trạng thái hứa phong phát hiện mình bây giờ tốc độ di động tốc độ xuất thủ lại giảm xuống tám mươi kéo dài thời gian lại là không biết loài người ngươi làm ra cái lựa chọn sai lầm hoặc ngửa mặt lên trời thét dài cả người bao phủ lên tầng một trần trùi ánh sáng màu đỏ tốc độ công kích đột nhiên vừa nhanh mấy phần đường ca cùng cao đội ở phía xa nhìn mồ hôi lạnh chảy r ò n g căn bản không dám nhúng tay như vậy chiến đấu chúng ta chúng ta làm sao bây giờ cao đội thấp giọng hỏi ta cảm thấy vẫn là nhanh lên rời đi thì tốt hơn một khi chúng thủ tiêu h ứ a phong cái kế tiếp phỏng đoán liền sẽ đối phó chúng ta đường ca lau mồ hôi lạnh nói bởi vì là cao bội cảm giác đặc biệt năng lực hai người lại cùng đám này người thú chẳng phân biệt được trước sau tìm đến nơi này nhưng hiển nhiên đang chiến đấu lực phương diện hai người bọn họ là hoàn toàn không có biện pháp cùng đám này thú tộc chống đỡ được vậy hứa phong làm thế nào cao bội có chút do dự nói chúng ta cũng tự thân khó bảo toàn còn có thể q u ả n hắn đường ca cả giận nói kéo cao bội hướng xa xa bỏ chạy hứa phong trong chốc lát lâm vào trong nguy nan đối diện có ba người nhưng hiện đang xuất thủ chỉ có hai cái sẽ để cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết mặc dù h ọ c một hồi lâu không phá được hắn phòng ngự nhưng chỉ cần có cái đó thu hồn c u n g t ê ở đây hứa phong hành động lực thì sẽ một mực bị hạn chế quản chế trên tinh cầu ngụy lao hình ảnh cho tới bây giờ không có thay đổi vẫn nhìn chằm chằm vào hứa phong thấy hứa phong thi triển đáng kiếm mười ba thức gió cuốn mây tan ngụy lao sắc mặt liền trở nên khó coi hứa phong thi triển gió cuốn mây tan nhìn như uy thế rất lớn phạm vi công kích cũng rất rộng nhưng uy lực nhưng nhỏ đến đáng thương ở ngụy lao xem ra một chiêu này thật là thất bại cực kỳ thậm chí không bằng tiện tay phách một đạo kiếm khí tổn thương lớn h ừ cái này gió cuốn mây tan khí thế có ba điểm uy lực nhưng liền một phần cũng không có ngụy lao hừ lạnh một tiếng khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép vẻ mặt đến khi hứa phong bị mười mấy con thú hồn khốn trụ được lúc này ngụy lao lại là tức giận cười lên kiếm tiên thân thể bản thân giống như thép như sắt trên thực tế là kiếm tiên thứ nhất trôi phi kiếm như vậy trí dương trí cương tồn tại vậy mà sẽ bị mấy con nho nhỏ âm hồn vây khốn thật là thất lạc kiếm tiền mặt mũi h ừ ngụy lao tự đ ủ hứa phong hỗn độn kiếm thể bản thân chính là trời phía dưới hàng đầu tồn tại nhưng mà hắn nhưng liền một phần vạn uy lực cũng không phát huy ra được nếu không những thứ này cái gọi là t h ú hồn còn không có đến gần hắn liền trực tiếp sẽ bị kiếm thể thả ra kiếm cương đánh hồn phi phách tán đáng kiếm mười ba thức phá tả chém hứa phong buông tha công kích họp phong tỏa mục tiêu ở vây quanh bên cạnh mình những cái kia thú hồn trên mình những thứ này âm hồn không tiêu tan giống như buộc chặt lại liền tay hắn chân căn bản không biện pháp chiến đấu v è o v è o vèo phi kiếm rời tay ra xoáy mà vòng quanh hứa phong thân thể nhanh trong lướt qua phá t ả chém vi lực đối với âm hồn mà nói lại có tuyệt đối bạo kích hiệu quả mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể trực tiếp tiêu diệt một đạo thú hồn vô luận nó trước người cường hãn dường nào cũng không đỡ được phá tà chém thả ra kiếm khí t r ớ c mắt ở giữa mấy chục đạo chiến hồn lại toàn bộ bị đánh hồn phi phách tán thú hồn cúng tế thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt những thứ này thú tộc các chiến sĩ mặc dù sau khi chết mất đi lực lượng của thân thể uy lực có chút hạ xuống nhưng quỷ dị công kích thủ pháp và cơ hồ đối với vật lý công kích song toàn miễn dịch hiệu quả đặc biệt để cho bọn chúng uy lực không giảm mà lại tăng là lao tế tự hung hãn nhất một đạo đòn sát thủ kết quả lại như vậy chớp mắt ở giữa bị lừa phong toàn bộ tiêu diệt ba cái hoặc tất cả đều đụng phải phá tà chém kiếm khí nhất thời có hai cái giống như ngâm nước vậy trực tiếp bể tan cảnh cái cuối cùng thân phận thật sự bị tổn thương nhưng cũng không lớn chỉ ở ngực để lại một đạo không đạt tới ba tấc vết thương h ừ một chiêu này coi là ngươi chó ngáp phải rồi ngụy lão hừ lạnh một tiếng lần nữa ngồi xuống lại ở hắn xem ra hứa phong đã năm chắc phần thắng đã không cần hắn lại đi lo lắng trên thực tế cũng đúng là như vậy không có những cái kia âm hồn kềm chế hoặc phân thân cũng bị phá hỏng hơn nữa hoặc thậm chí liền hắn phòng ngự cũng không phá nổi giết chết nó cũng bất quá là vấn đề thời gian đáng kiếm mười ba thức ngựa bay liền đạp đáng kiếm mười ba thức bạch tê ngắm trăng bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian hoặc lượng máu phơi bày kiểu vách núi hạ xuống liên tiếp chuỗi kịch liệt vô cùng tiếng nổ vang lên hoặc phát ra một tiếng tuyệt vọng g ầ m thét trong tay máu dịu lên xuất hiện như mạng nhện vậy vết nước cánh tay bả vai bắp đùi cổ tràn đầy từng đạo vết kiếm cả người giống như từ trong máu tươi mỏ ra vậy lao tê tự trong mắt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc vội vàng giống to mông á đi giúp h ọ Ủm, đại tế ti một mực bảo vệ ở lao tê tự bên cạnh lá chắn giáp chiến sĩ bước nhanh hướng hứa phong v ọ o tới mà ngay tại lúc này một đạo màu bạc kiếm quang từ h ọ c nơi cổ đầu thể mà qua v ọ p đầu lâu cùng thân thể trực tiếp chia lịa thi thể không đầu hai đầu gối mềm lún quỳ xuống ở hứa phong trước mặt chương 878, là ta mà chiến v ọ p sau khi chết hắn thân thể lại như mục nát ngàn năm vậy bị gió thổi một cái toàn bộ tan r ã tan g hẳn ra một quả tản ra màu đỏ thâm ánh sáng như mã nào giống vậy nửa trong suốt thủy tinh chìa khóa t r ầ m rãi từ nó trên thi thể nổi lên ngươi lại giết chết nó ngươi biết hoặc thân phận sao hắn là cự thú đế quốc tìm kéo bá tức con trai có thuận vị một trăm hai mươi chín tên quyền thừa kế giết chết nó ngươi sẽ phải chịu toàn bộ truy nã của đế quốc lao t ế tự sắc mặt buộc phát tâm trầm hoặc chết để cho nó bội cảm áp lực nó thậm chí cũng không biết nên như thế nào trở về hướng bá tước đại nhân giao phó thật sự là mới vừa rồi hứa phong công kích tốc độ quá nhanh ước chừng không tới mười giây thời gian liền đem họp giết chết phải biết chiến đấu từ bắt đầu đến mới vừa rồi vẫn là họp đẻ hứa phong đang công kích đại tế t i chỉ cần giết chết loài người này cầm hắn đầu lâu hướng đi bá tước x i n tội ta muốn bá tước đại nhân là sẽ không trách tội của ngươi lá chắn giáp chiến sĩ mông á ổm ổm nói mông á ngươi nói không sai giết chết hắn cắt lấy hắn đầu lâu thú hồn cúng t ê ánh mắt sáng lên cơ múa mộc trượng chỉ hứa phong giống to ùm đại tế ti n g ô n g á cơ múa trường kiếm trong tay hướng hứa phong đầu lâu hung hăng bổ tới sau lưng cúng t ê không ngừng đem cứng rắn gia thuật hồi xuân thuật gấu lực cùng một đống lớn phụ trợ pháp thuật v ớ t xuống n g ô n g á trên mình hứa phong vung tay phải lên không trung phi kiếm lóe lên kiếm khí màu bạc vạch qua một đường vòng cung hướng n g ô n g á chém tới giữa không trung kiếm khí khổng lồ bao phủ tại trên phi kiếm xa xa nhìn lại giống như một chuôi mười mấy trượng to lớn lưỡi kiếm từ trên trời hạ xuống âm một tiếng vang thật lớn chu vi ba mươi m mở trực tiếp b ư ớ c lên một cổ bụi mù chung quanh cổ thụ rắc rắc rắc rắc phát ra một chuôi gây thanh âm toàn bộ mặt đất cũng trợt bắn một chút mông á cả người cũng toát ra một đạo ánh sáng màu vàng tựa hồ có một mặt to lớn tấm thuẫn bảo vệ ở hắn thân thể t r ư ờ n g rắc rắc một tiếng thanh thúy nứt ra tiếng vang lên mông á trong tay vẫy mặt to lớn tháp lá chán trung ương lại lom xuống vào một đạo sâu đậm vết nhăn theo cái này vết nhăn chung quanh xuất hiện rậm rạp chẳng trịn kẽ hở cái này tấm thuẫn đã thuộc về tan vỡ bên bờ sợ rằng không chịu nổi lần kế mánh liệt đụng long ngâm chém một tiếng khét quát kiếm quang như nước lóe lên tia sáng trói mắt hướng ngông á bay đi đ ã dự cảm thấy tay trong cái này tấm thuẫn căn bản không cách nào chịu đựng công kích một lần nữa ngông á trực tiếp đem v ậ y mặt to lớn tháp lá chắn ném vào một bên hai tay cầm kiếm để ngang mình trước ngực lại đem trôi này hai tay kiếm làm tấm thuẫn muôn trống được hứa phong một kích này một cái màu bạc u ố t rồng hung hăng hướng n g ô n g á bắt tới mãnh liệt đánh vào trực tiếp đem n g ô n g á nổ bay ra ngoài n g ô n g á nặng nề rơi xuống đất lộn mấy vòng sau đó trực tiếp hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ đem bụi cây kia cây lớn trực tiếp đụng gãy nhưng hắn cũng ngưng lan lộn nửa quy xuống đất không ngừng thở hào hẹn hắn chỉ cảm thấy ngực một hồi phiền muộn tựa hồ có vật gì chèn ép ở nơi đó để cho người có một loại muốn cảm giác muốn nôn mửa nguyên bản vũ khí trong tay đã gãy lịa thành khối thậm chí một mảnh lớn chừng bàn tay vũ khí m ả n h vỡ còn cắm vào liền trên bắp đùi của hắn máu tươi dường như trào làm sao biết uy lực làm sao sẽ lớn như vậy hắn chẳng qua là một loài người làm sao ngông á trong đầu bây giờ còn có chút c h o n g váng xem thứ gì đều ở đây vặn vẹo toắt ra giống như có một người đại truy hung hăng đập vào một cái chuông lớn lên mà đầu hắn ngay tại chuông lớn bên trong ngông á ngươi không có sao chứ sau l ư n g đại tế ti trên mặt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc họ bị giết chết hắn cũng chỉ cho là hợp vô tình chúng người trước mắt này loại q u ỷ kế nhưng bây giờ mông á nhưng mà một người lá chắn giáp chiến sĩ lại đang trong tay đối phương liền một hiệp cũng chống đỡ không đi xuống cái này làm cho đại tế t i lòng không ngừng chìm xuống trước tựa hồ lâm vào trong vực sâu vậy ta muốn giết ngươi mông á trên mặt lộ ra thần sắc tức giận đột nhiên ở giữa mông á dùng sức đạp một cái thân thể bay thẳng nổi lên năm sáu m cao độ hai tay trợn nắm chặt nhất thời mấy đạo lưỡi dao sắc bén từ bàn tay hắn trong bắn ra ngoài mông á cả người tựa như một khối vẫn thạch vậy hướng hứa phong đập tới hai bàn tay lên lộ ra cốt nhận giống như dã thu răng nanh lóe lên thê lương tàn bạo ánh sáng xương bể cồn u vũ chém mông á hai tay không ngừng cơm múa trên không trung để lại đạo đạo cốt nhận tàn ảnh một chiêu này có thể ở ngay tức thì lấy cực cao tần số đối với địch nhân tạo thành liên tục tổn thương một khi chúng chiêu đối phương giống như bị ngàn đao lăng trì vậy giống như muốn đem đối thủ lăng trì có thể nói tàn bạo hết s ư c hứa phong ánh mắt hít một cái hai tay trợt hợp lại d ơ cao đỉnh đầu sau đó hướng ngông á hung hăng chém xuống đ ã n g kiếm mười ba thức một kiếm chém núi nhất thời trên bầu trời phi kiếm giống như có một cái tay vô hình nắm giữ vậy hướng ngông á trợt bổ xuống một kiếm này ngưng tụ lại mười mấy trượng kiếm khí phát ra tiếng xé gió bén nhọn chung quanh không gian tựa hồ cũng phải bị nó phách bể đất đai cũng không chịu nổi một kiếm này huy áp rách ra từng đạo khẽ hở thật lớn chung quanh cổ thụ phát ra c ố t k ế t c ố t k ế t thanh âm không ngừng văng tung toái trước giống như có một cái bàn tay lớn từ bầu trời đè ép xuống mông á không muốn đón đỡ mau tránh r a lao t ế tự sắc mặt đại biến liền liền nó cũng không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước không dám đối mặt với một kiếm này huy áp không c h u n g mông á cũng cảm nhận được chết uy hiếp một kiếm này còn không có hạ xuống nó cũng cảm giác được trên da xuất hiện vết nước nhỏ bé vô số giọt máu từ bắp thịt trong bị bức bách đi ra nhiễm đỏ nó nồng đầm lông không trên không c h u n g mông á căn bản không cách nào né tránh chỉ có thể cơ múa cánh tay chống cự một chiêu này ba tựa như một trận gió mát thổi qua mông á thân thể từ chán xuất hiện một đạo nho nhỏ huyết tuyến cả người liền tựa như cứng lại vậy từ không trung ngã xuống ở nửa đường mông á thân thể liền tự nhiên chia làm hai mảnh một kiếm này trực tiếp đem mông á thân thể toàn bộ bộ ra rất nhanh mông á thi thể cũng giống như vậy trực tiếp phong hóa tán loạn chỉ để lại một chuôi máu thủy tinh màu đỏ chìa khóa yên tĩnh lơ lửng trên mặt đất Ngươi. ngươi láo tế tự mặt đầy vẻ kinh sợ từng bước một hướng sau lưng trong rừng cây t ố i lui thú tộc sẽ không uổng công hy sinh ngươi á t sẽ chịu đựng cự thú đế quốc l ử a giận chết đã tới gần cửa địa ngục đang hướng ngươi chậm rãi rộng mở láo tế tự từ từ ngâm tụng nguyền l i n rủa ánh mắt đỏ thám trong múc đầy ác độc hứa phong khẽ mỉm cười tâm niệm nhanh chóng liên thông liền thần quốc bang ma ngươi phải trang nguyện ý là ta mà chiến hứa phong thanh âm ở thần quốc trong không ngừng quanh quẩn một đạo xương trắng từ thần quốc trong bay ra Hóa thân thành một chương á i dài đầu lên a i sinh cây màu trắng sừng sinh vật sừng hình n g ờ i ở t r tám trăm bảy mươi chín chiêu mộ người chết chi t h ư ợ n g liên tục tiêu diệt hai vị hành tinh cấp cường giả hơn nữa mỗi một vị cũng so hứa phong cấp bậc cao hơn mặc dù nhìn như hứa phong tiêu hao cũng cực lớn lúc này hứa phong lượng máu còn dư lại một nửa cơ đó kiếm nguyên chân khí chỉ lưu lại không tới một phần ba dáng vẻ như vậy trạng thái hắn căn bản không cách nào lại tiếp tục đuổi giết một người hành tinh cấp tường giả hơn nữa còn là một người pháp hệ thú hồn đại tế ti bất quá chỉ như vậy thả quan ó hứa phong lại không cam lòng chỉ có thể thử xem phải chăng c ó thể để cho thần quốc ở giữa các anh linh đuổi theo giết nó ở hứa phong chưa thành là hành tinh cấp thần chi trước những cái kia bị kẹt ở linh lung tháp ở giữa hành tinh cấp tường giả đối với hứa phong căn bản khinh thường một cố căn bản sẽ không nghe theo hứa phong kêu gọi nhưng bây giờ hứa phong trở thành thần chi mà chúng bỏ mặc có nguyện ý hay không đã bị buộc trở thành thần quốc ở giữa anh linh có thể nói bọn chúng sống chết đã hoàn toàn n ắ m ở hứa phong trong tay giết chết chúng chỉ cần một cái niệm tưởng ở nơi này loại cho dù chết linh hồn cũng biết vĩnh viễn dừng lại ở thần quốc dưới trạng thái không người nào dám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo hứa phong ra lệnh đuổi kịp cái đó thu tộc giết chết nó mang về nó thủy tinh chìa khóa cùng linh hồn hứa phong nhẹ giọng nói tuân lệnh ta chúa tể băng ma bóng người ở thần quốc trong từ từ biến mất xuất hiện ở hứa phong bên người chẳng qua là một tồi thu tộc ở trong mắt ta không đáng giá một sần ta sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ chúa tể băng ma cung kính hướng hứa phong thi lễ một cái hóa là một đạo xương trắng hướng trong rừng rậm đuổi theo không chỉ trong chốc lát xa xa rừng sâu trong liền vang lên một trận phẫn nộ gầm t h é t cùng với thanh âm đánh nhau cũng không lâu lắm một đoàn hà n băng lôi cuốn một viên thú đầu người lô đi tới hứa phong bên người chủ nhân may mắn không làm đục mệnh băng ma tướng đầu lâu cùng một cái trần c h u ỗ i thủy tinh màu đỏ chìa khóa hiện ra đi lên ở nơi này viên người thú đầu lâu trong một cái cùng lao tê tự giống nhau như lúc nửa trong suốt linh hồn tử hà không ngừng rẽ r ù a gầm thét nhưng làm thế nào cũng kiếm không thoát được trói buộc chỉ có thể ngoan ngoãn ở nơi này viên hoàn toàn không có máu thị t xương sọ trong không ngừng gầm thét rất tốt hứa phong hài lòng gật đầu một cái bang ma cũng không nói lời nào chẳng qua là cung kính hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó lần nữa trở lại thần quốc hứa phong cũng sau đó một khác xuất hiện ở thần trong nước bước chậm ở trong hư không hứa phong rất nhanh đi tới một tòa thật to trùng ổ phía trên đây là một tôn vượt qua năm mươi m to lớn xào huyệt một bản tràn đầy răng nhọn miệng to g i ờ thẳng lên trời thẳng đứng không ngừng có thèm nước từ bên mép chạy xuống hướng bốn phương tám hướng lan truyền lấy trùng ổ làm trung tâm chu vi mấy chục cây số trên mặt đất cũng trên giường tầng một màu xanh đậm phệ thịt khuẩn xa xa nhìn qua giống như một tầng thật dày cái đệm ở trung ổ bốn phía hơn bốn ca linh hồn trùng binh yên lặng đứng giống như một tôn pho tượng hứa phong cầm trong tay xương sọ hướng t r u n g ổ miệng to trong nem tới một hồi thê lương gào thét tiếng cầu xin tha thứ từ xương sọ trong văng lên lúc này đại tế ti mới thật sự cảm thấy sợ hãi thần hình toàn diện kết quả để cho nó thân thể giống như bị hàn vực cương gió mạnh thổi phất vậy từ đầu hàn đến chân tha mạng tha ta Ta người u y đầy ệ n n ý làm đầy tớ của g thú, ngoan ngoan thú không bao giờ làm nô ngươi quên sao hứa phong hề hề cười nói trong mắt lóe lên một tia dữ tợn tâm niệm vừa động chúng ổ rắc rắc một tiếng trực tiếp đem người thú xương sọ cho cắn nát đại tế ti linh hồn trực tiếp bị n g h i ề n thành một hồi điểm sáng màu vàng bị trùng ổ hấp thu hống một tiếng thỏa mãn tiếng gào thét từ trùng trong ổ vang lên một vị hành tinh cấp linh hồn của cường giả để cho trùng ổ tích góp năng lượng ngay tức thì đạt đến đỉnh đỉnh tiến hóa đi chín sao thực lực thật sự là có chút quá thấp căn bản không cách nào đưa đến bất kỳ trợ giút hứa phong tự đ ủ hắn hiện đang khát vọng trước kia cái loại đó dùng trùng binh đẩy ngang cảm giác chỉ cần trung ổ tiến hóa đến hành tinh cấp như vậy trùng binh cũng biết ngay sau đó tiến hóa suy nghĩ một chút hơn bốn ca nghe lệnh y hành tinh cấp trùng binh viên tinh cầu này còn có người nào là hắn đối thủ nhìn trung ổ bắt đầu từ từ tiến hóa cái này thời gian muốn kéo dài rất lâu chín sao lên cấp đến hành tinh cấp cũng không phải là năng lượng đầy đủ là có thể lên cấp nếu như nội t ì n h chưa đủ lĩnh ngộ không đủ lên cấp hành tinh cấp là rất dễ thất bại hứa phong cũng là đang đánh cuộc bất quá lấy hắn kinh nghiệm của kiếp trước tộc côn trùng là một loại kỳ lạ chủng tộc bọn chúng tất cả lên cấp lĩnh ngộ cũng minh khắc ở mỗi một cái tế bào trong thông qua sinh sản chuyển cho hạ đồng lửa làm thực lực đến một cảnh giới dĩ nhiên là có thể lĩnh ngộ được loại này khắc ghi ở huyết mạch trong tế bào truyền thừa kiến thức bây giờ chỉ cần cho trùng ổ thời gian nó lại rất lớn cơ hội sẽ tiến cấp là hành tinh cấp dẫu sao chẳng qua là hành tinh cấp mà thôi hứa phong ở thần quốc trong vòng vo một vòng thậm chí nhìn một cái bốn phía hàng xóm nhưng lúc này chúng cũng không có xuất hiện ở thần quốc trong có lẽ là bởi vì là có những chuyện khác có lẽ là muốn tránh trước hứa phong dẫu sao hứa phong thần quốc diện tích đã là chúng ba vị thần nước diện tích tổng cộng còn lớn hơn rất nhiều một khi hứa phong muốn tóm thâu chúng sợ rằng chúng không còn sức đánh trả chút nào nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này ba vị thần trung quốc vị trí đang đang từ từ phát sinh di chuyển chúng tất cả đều ở lẫn nhau đến gần nhưng lại cách xa trước hứa phong thần quốc hứa phong khẽ mỉm cười đây ố i với loại này động tác nhỏ căn bản không để tác t ý, m nghiệm vừa động, n hứa h vừa p o là giết chết ba tên chiêu mộ người sau di sản dĩ nhiên cũng có thể nói là khen thưởng trong này trăm phần trăm có chiêu mộ người tất cả điểm tích lũy còn như còn có thể hay không mở ra những bảo vật khác thì phải xem hứa phong vật khí hứa phong nắm một quả thủy tinh chìa khóa trước mắt nhất thời xuất hiện một nhóm nhắc nhở hệ thống ngươi thu được chiêu mộ người chết chi thực có mở ra hay không cái này tự nhiên không nói lời nào lúc đó là lựa chọn mở hệ thống ngươi thu được trên người đối phương trăm phần trăm điểm tích lũy chúc mừng ngươi ngươi đạt được 380 điểm tích phân hoa thỉnh thoảng không nghĩ tới tên này trên người điểm tích lũy lại nhiều như vậy hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc lúc này trong tay hắn cái này cái chìa khóa là mới bắt đầu cái đó thu tộc người sói hoa hắn lại cất sấp xỉ 400 điểm tích phân hiển nhiên là muốn mua điểm tích lũy trong cửa hàng một thứ vật phẩm ngay sau đó hệ thống lại xuất hiện hai hàng nhắc nhở hệ thống người có 50% tỷ lệ có thể ngẫu nhiên rút ra lấy trên người đối phương một kiện trang bị hệ thống người có 100% t ỷ lệ có thể ngẫu nhiên rút ra lấy đối phương trong bọc ba kiện trang bị hệ thống trở lên hai loại mục chọn ngươi chỉ có thể chọn một loại rút ra lấy c h t r ư ơ i chín đôi dòng lan hoặc trên người trang bị dĩ nhiên là phẩm cấp tương đối cao trang bị nhưng là lại có một nửa tỷ lệ nhín thời giờ mà hắn trong cái bọc trang bị nhất định có thể rút ra lấy ra ba dạng nhưng hiển nhiên vô dụng đồ lặt vặt hẳn chiếm đại đa số nói thí dụ như chỉ cần mấy điểm số vận mệnh là có thể mua được nước trong cùng thức ăn hứa phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn rút ra lấy bọc trên người trang bị h ọ c trên người trang bị mặc dù phẩm cấp không cao nhưng ít nhất đều là hành tinh cấp trở lên nếu quả thật vận khí tốt có thể rút được ít nhất có thể bán hơn mười mấy điểm tích phân lựa chọn rút ra lấy trang bị sau đó thủy tinh chìa khóa biến thành một vũng màu đỏ thâm ao máu hệ thống nhắc nhở hứa phong đưa tay tiến vào trong ao máu rút ra lấy đưa tay sau khi tiến vào hứa phong không ngừng móc sờ rất nhanh một quả lớn chừng quả đấm vật phẩm bị hắn cầm ở lòng bàn tay khá tốt vận khí không tệ không có đụng phải khác năm mươi hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên đem vật phẩm rút ra ở hứa phong lòng bàn tay nằm là một quả huy chương huy chương nhìn như tựa hồ là dùng một loại gỗ điêu khắc mà thành nhưng lại nặng trĩu thật giống như kim loại vậy huy chương chính diện điêu khắc là một cái màu máu đỏ đầu sói nhai răng t u é t miệng d ơ thẳng lên trời gầm thét hứa phong cẩn thận tra nhìn lên cái này cái huy chương thuộc tính vật phẩm tên huyết lang chiến huy vật phẩm phẩm cấp hành tinh cấp bạc t r ắ n g phẩm chiết vật phẩm thuộc tính lực lượng thuộc tính 300 điểm chiến lang gầm thét chủ động phóng thích sau có thể tăng lên 30 tổn thương kéo dài ba giây một kiện rất thông thường đồ trang sức mặc dù là hành tinh cấp bạc tráng phẩm chất nhưng thuộc tính chân thực có chút gân gà hứa phong nhìn một cái liền đem nó ném tới bên trong cái bọc chuẩn bị đến khi hồi doanh trại sau đổi điểm tích phân còn lại hai quả chìa khóa hứa phong suy nghĩ một chút cũng không có toàn bộ mở mà là tất cả đều ném vào trong cái bọc nói không chừng trong doanh trại sẽ có người đối với cái này hai cái chìa khóa cảm thấy hứng thú đến lúc đó liền trực tiếp điểm tích lụy bản án ra hứa phong thần quốc thu nạp chó sói trắng hôn phách bây giờ hắn mơ hồ cảm giác được một cái địa phương nào đó đối với hắn có một tia như có như không kêu gọi loại cảm giác này rất yếu ớt giống như một món mỏng manh sương ngủ chỉ cần hơi vừa phân thần liền không cảm giác được chỉ có ngưng thần yên lặng lúc này mới có loại cảm giác này hứa phong trực giác nói cho hắn đây tựa hồ là một loại chỉ dẫn chỉ dẫn hắn đi một cái địa phương nào đó có lẽ nơi đó chính là thất lạc nữ thần thần điện hứa phong nhẹ giọng tự đ ủ nhìn xuống thần quốc trong trùng ổ tiến hóa thời gian còn cần có ngày trừng trùng t ổ mới hơn ể thể tiến thành tinh thất trực tiếp tung, mất đi hắn lớn nhất một sát thủ nhiên, bại, đi giảng. đến hành cũng lên nổ phong hắn lớn hóa hứa h có đó cấp, cấp lúc dĩ đem nữa coi như trùng ổ lên cấp thành công bây giờ hơn bốn ca trùng binh muốn toàn bộ tiến hóa thành hành tinh cấp lại là một số lớn linh hồn năng lượng nếu như góp không đủ t r ù n g binh liền không cách nào lên cấp hơn nữa trùng binh lên cấp cũng là cần thời gian hứa phong ý thức từ thần quốc trong lui ra bắt đầu hướng trực giác chỉ dẫn phương hướng lao đi khoảng cách chiến trường tinh cầu chỉ có mười năm ánh sáng quản chế tinh cầu một đám thu tộc đang theo dõi thất tức giận gầm thét bọn chúng trên màn ảnh không ngừng hồi để hứa phong giết chết hoặc một màn kia t h u tộc máu không thể chỉ như vậy chạy không b á tước con cũng không thể chỉ như vậy chết vô ích thông chi một chút đi c ự thú đế quốc nguyện ý ra lại mười tên không ba mươi tên chiêu mộ người tiến vào chiến trường tinh cầu tham gia chinh chiến một người vóc dáng to lớn chỉ còn lại một con mắt dăn chắc người thú gầm thét dùng trong tay kim loại quyển trượng hung hãn đập xuống mặt đất ùn tướng quân ta đem tự mình chọn ba mươi tên hành tinh cấp cấp chín cường giả tiến vào chiến trường tính cầu bọn chúng nhiệm vụ chính là đem nhân loại kia đầu lâu cho ngài mang về một cái cao trước nhọn lỗ thay người thú cung kính nói đi nhanh làm đồng thời tuyên bố bóng tối săn giết làm chỉ cần giết nhân loại kia khen thưởng vũ trụ kim tiền một trăm ngàn tướng quân thấp giọng nói rõ ràng tướng quân nhọn lỗ thay người thú cả người run một cái trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc nhưng cuối cùng vẫn là cùng kính hành lễ thi lễ sau đó nhanh chóng lui ra chiến trường t ì n h cầu trên nguyên tắc là sẽ không tuyên bố săn giết chiêu mộ người nhiệm vụ nhưng chỉ cần thân chỗ chiến trường t ì n h cầu khó tránh khỏi sẽ lẫn nhau đối nghịch săn giết đối phương có thể từ trên người đối phương đạt được toàn bộ điểm tích lũy còn có chết chi thược mà tiến vào chiến trường t ì n h cầu chiêu mộ các người đại đa số đều là một nghèo hai trắng người lưu lạc du hiệp vì vậy chiêu mộ người bây giờ luôn là tràn đầy các loại giết hại đối với những cái kia đại đế quốc mà nói bọn họ p h ả i đi chiến trường tình cầu người chỉ là vì để cho chúng lịch luyện nếu người như vậy bị giết chết những thứ này đại đế quốc thế lực lớn thì sẽ chọn lựa một ít trả thù tính cử động nói thí dụ như treo giải thưởng săn giết vì vậy chiến trường tinh cầu hắc bảng ứng vận nhi xanh hơn nữa còn có một nhóm người đặc biệt là vì treo giải thưởng săn giết mà tồn tại chúng thường thường là ở chiến trường tinh cầu đợi rất lâu người so với giống vậy chiêu mộ người mà nói những thứ này tương tự sát thủ giống vậy chiêu mộ người thực lực càng cường đại hơn ở t r i n h chiến tinh cầu trong rừng rậm nguyên thủy tiến về phía trước tuyệt đối không phải một kiện khoái trá sự việc viên tinh cầu này bất cứ sinh vật nào đối với chiêu mộ các người đều có một loại nồng nặc địa lý thậm chí liền liền viên tinh cầu này thực vật đều ở đây không lúc nào hết sức chúng lớn nhất cố gắng đối với chiêu mộ các người tiến hành công kích những cái tia đỏ hoảng lam tím thực vật có tươi đẹp kỳ lạ hoa văn nhìn qua lộng lây và tuyệt vời để cho người mở rộng tầm mắt nhưng rất nhiều mới tới chiêu mộ các người chính là bị những thứ này xinh đẹp thực vật cho đâm bị thương cho dù lấy chúng hành tinh cấp cường giả thân thể tố chết cũng không thể tránh khỏi b ộ c phát hết sức khó giải quyết hậu di chứng ví dụ như chảy máu thối rữa trúng độc yếu ớt một loạt các loại trạng thái xuất hiện ở bọn chúng trạng thái phần bố cáo trong bất quá hứa phong đối với những thực vật này lại có thiên nhiên sức miễn dịch ở hắn thần quốc trong liền có hai loại đã hóa hình liền thuộc tính m ộ t anh linh ở viên tinh cầu này ý chí đã ngủ say điều kiện tiên quyết nơi này có hại thực vật tổng hội trước thời hạn một bước chủ động tránh hứa phong tích tích tích hứa phong đang trong rừng rậm t ạ c qua trong tay quang não đột nhiên phát ra r ồ n r ậ p nhắc nhở thanh bên trái phía trước 1 0 m có một bụi đôi rồng lan thuộc về quý trọng thực vật giá trị 10 điểm tích phân xin chú ý đào được 10 điểm tích phân hứa phong thân thể hơi chấn động một chút phải biết có thể giá trị 10 điểm tích phân thực vật ít nhất cũng là chuyển kỳ phẩm chất thực vật có thể gặp không thể cầu hứa phong hướng quang não chỉ dẫn địa phương lao đi rất nhanh hứa phong liền ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm ở một mảnh trong bụi cây rậm rạp một đoá cao chừng một e m m ở hoa cỏ duyên dáng yêu kiểu chóp đỉnh là một cái kèn hình quyển khúc đoá hoa t hơi tới gần một chút một cổ thơm phức mát mẽ điểm hương liền tràn ngập ra đôi d ồ n g lan hứa phong từ từ đến gần chỉ gặp chi này hoa cỏ chóp đỉnh kèn hình trong đoá hoa dựng ụ n màu vàng nhạt mật chấp Ở á ngay h chiếu mặt trời chiếu dọi u x ố n lué lên vàng vậy mê vàng người sáng bóng. Trưng 881, ông、độc. Như thế một cành vậy một thế đọc. h o h ủ lại giá tại r trên ị điểm tích lũy, để cho người dưới chi thể màu tích tưởng tượng. từ cho có khó Hứa phong nhìn từ trên xuống chi này màu xanh h lũy, này xuống n t tự t hoa Ngay cỏ, đủ. ạ hắn chuẩn bị dùng đào được thuật đem cái này đoá đuôi rồng lan đào được lại đột nhiên ngừng lại trực tiếp đưa tay tháo xuống đuôi rồng lan chóp đỉnh vậy đoá kèn hình đoá hoa sau đó đem nó nghiêng đi trong miệng làm ra một cái khuynh đảo động tác trong đó a hoa ẩn chứa màu vàng nhạt hoa mật theo đó a hoa điệp vách đá chảy vào hứa phong trong miệng hoa mật cũng không nhiều đại khái chỉ có hai ba tích dáng vẻ nhưng uống vào sau đó cũng cảm giác một cổ mát rưỡi theo cổ họng chảy vào trong dạ dày cả người nhất thời tâm thần sảng khoái đứng lên hệ thống n g ư ờ i thu nạp đặc thù vật chất hơi tăng lên thân thể hoạt tính đối với thực vật thân thiện thuộc tính tăng lên ba điểm thân thể quang hợp hiệu quả một thân thể năng lực khôi phục hiệu quả tăng lên một m ư ơ quả nhiên không để cho ta thất vọng Nhìn dáng rồng lan sở dĩ chân quý, chính dấp dĩ đôi bởi là sở quý, vì là lên lan nó trong đoá hoa nổi lên hoa mật. Hứa Phong hơi mỉm cười nói. rồng nhiều, mặc dù chân quý, nhưng đã không đáng giá 10 tích phân. Tối đa chỉ có chia tay dáng có mật. Mất mật trị tích Tối tay đoá hoa hoa giá giảm giá đi đôi đã đa Hứa hơi hoa chỉ chia cười mỉm mặc quý, dù vậy ẻ còn được. sống phải mới là Vì v hứa phong cũng không có đào được chỉ cần phần gốc không có nhận được tổn thương sang năm lúc này chi này đôi rồng lan lại sẽ nở rộ đoá hoa tiếp tục nổi lên hoa mật hy vọng sang năm ngươi còn có thể mở như thế tươi đẹp Bất quá khi đó, sợ rằng người đối với ta tại qua Hứa lan, Ngay khi không chỗ phong nhẹ nhàng đánh liền hạ người đối với liền đôi dòng lan, cười nói. đó, đã có sợ rằng dùng. dòng này, gì veo lúc một tiếng một đạo màu xám đen dài đâm, hướng hứa phong bắn tới. Đang. Một tới. tiếng đạo đen Đang. phong dài hướng bắn hứa văng nhỏ hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện t ầ n g một nhàn nhạt màu tím kim màn sáng trực tiếp đem cái này dài đâm cho cản lại một chùm màu vàng tím tia lửa văng khắp nơi một kích này không kém chút nào hành tinh cấp cường giảm một kích toàn lực hứa phong lộn một vòng trốn tới một cây đại thụ phía sau hướng ra ngoài nhìn lại chỉ gặp một cái người lớn lớn bằng cánh tay hắc phong vo vét đều, như oanh tặc cơ vệ hướng hứa phong lao xuống ở nó vĩ đoan một cây màu xám cho dài đâm l ó e lên sáng bóng như kim loại vậy đang nhắm ngay hứa phong trô ở vị trí từ dưới đất nhặt lên mới vừa rồi cây kia bắn về phía hắn dài đâm đây là một chi có chừng ba mươi cm dáng dấp đùi đất đâm tựa như kim loại vậy l ó e lên màu xám cho sáng bóng ở trong tay có một loại cảm giác nặng trịch Một quả nhiên à y bùi đâm, trong quang nào lại biểu lại lất trong đâm, nào quang ệ n bán phân, này phong kinh ngạc.、Đem、quang nào phong tỏa hướng、hứa、phong sông tới vậy chỉ phong, nhất có tích cái cho có chút chỉ thể một tỏa tới thời, t hứa hứa hắc điểm ra r làm Đem vậy quang Quả thuộc ra nào hiện ra cái này、h、phong tên cùng tính.、Quả、nhiên, hắc cái đây cũng là chiến trường t ì n h cầu đặc biệt sinh vật đuôi rồng n g o n g độc loại này ong mật hình thể to lớn rất đặc biệt thích đào được đuôi rồng lan hoa mật hơn nữa công kích cường hãn trong thân thể có ba cây gai độc một khi bị gai độc bắn chúng thì sẽ đưa tới một chuỗi hậu di chứng kích đ ộ c g chậm chạp yếu ớt thối giữa cho dù là một ít chữa trị loại kỹ năng cũng không cách nào chữa trị bị đuôi rồng o n g độc đâm trúng vết thương hứa phong vung tay phải lên một đạo kiếm khí màu bạc vạch qua một đường vòng cung hướng vậy chỉ màu đen đuôi rồng o n g độc bay đi kết quả không nghĩ tới vậy chỉ ong độc trên không trung lại hết sức linh xảo nhanh chóng tránh thoát một kiếm này sau đó tìm một đạo độ cong khá lớn vòng tròn vòng qua cây lớn hướng hứa phong lại bắn một cây gai độc hứa phong nhào tới trước một cái thân thể trên không trung lật qua một bên thuận thế dùng phi kiếm lưỡi kiếm hướng long độc đánh ra đôi giồng long độc hung h ă n nhất nhất làm người nhức đầu chính là độc của nó đâm nhưng hứa phong phòng ngự cực mạnh gai độc rất khó xuyên thấu nó thần quốc phòng ngự vì vậy ở trong mắt người khác rất khó đối phó ong độc ở hứa phong trong mắt trở nên đơn giản bằng một tiếng văng nhỏ tựa như quả bóng bàn vậy ong độc trực tiếp bay ra ngoài hung hăng đụng vào một cây đại thụ trên thân cây nhất thời mạt gỗ bay loạn ong độc lại trực tiếp khảm ở trên cây to mặt hứa phong từ từ đi tới cái này nho nhỏ ong độc lại có ba trăm l i n lượng máu hơn nữa còn là một cái hành tinh cấp cấp hai sinh vật hứa phong tâm niệm vừa động lại đem cái này ong độc thu vào thần trong nước nhất thời một cổ cường đại lực lượng đem ong độc thân thể lôi xé chia năm xẻ bảy nhưng rất nhanh không trung lại xuất hiện một cái cùng nó giống nhau như đúc ong độc bất quá lúc này cái này ong độc thuộc tính đã biến thành linh hồn thuộc tính thuộc tính mặc dù thay đổi nhưng lại thừa kế đuôi dòng ong độc tất cả đặc tính nhặt lên mới vừa rồi bắn tới vậy chỉ gai độc sau đó từ thần quốc trong đem còn lại vậy cái gai độc thu vào ba cái gai độc ba điểm tích phân cái này ong độc giá trị lại so trên viên tinh cầu này giống vậy sinh vật đại học năm thứ ba lần hứa phong tiếp tục hướng r ừ n g rậm chỗ sâu đi tới lúc này quang nao tựa hồ sẽ ra chút vấn đề rất nhiều vùng lân cận sinh vật đều đã dò xét không ra mới vừa rồi vậy chỉ ong độc cũng chưa có ở trên quang nao xuất hiện trong i đi ế p phía tục t về ư ớ c hứa h p lòng ạ i hiện hiện cái đuôi phát phía trước xuất hiện một d xa xa ông, ông, ông cả kinh từ phong lập tức nhảy đến một viên mấy chục mét cao trên cây to hướng phía trước nhìn lại rất nhanh một mảnh như mây đen vậy hong độc từ rừng rậm chỗ sâu bay ra những thứ này vai rồng long độc mỗi từng con từng con có hành tinh cấp c hai cấp ba thực lực nhưng cái này sao một đoàn long độc coi như là hàng tình cấp cường giả cũng không nguyện ý t r e o chọc chúng không phải không đánh lại chỉ bất quá sẽ rất phiền thoái hứa phong cũng không có muốn cùng đám này trên trăm con ong độc chiến đấu dự định hắn yên lặng nuốt ở một cây cây lớn chi nha phía sau chờ đợi đám này ong độc bay qua hu hu hu ngay tại lúc này một tiếng trầm thấp tiếng cười từ đàng xa vang lên hứa phong phát giác đám này ong độc tựa hồ đang theo tiếng cười cao thấp dài ngắn không ngừng biến đổi phi hành trạng thái lại có người có thể khống chế đám này ong độc hứa phong trong lòng cả kinh chiêu mộ các người trong quả thật có ngự thú năng lực nhưng là vô luận cường đại dường nào người ngự thú cũng không cách nào ở viên tinh cầu này thuần phục một cái sinh vật viên tinh cầu này sinh vật cùng người ngoại lai quan hệ giữa đã có phong tỏa là c ứ u hận cho dù là mới vừa sanh ra sinh vật hoặc là là vẫn còn ở trứng ở giữa sinh vật đều không cách nào thuần phục thổ dân hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng không nghĩ tới đang giết chết một cái thổ dân mất đi đầu mối sau đó lại sẽ lần nữa gặp phải một cái k h á c t r i n h chiến tinh cầu thổ dân hứa phong chậm rãi từ trên cây xuống rón rén vòng một cái đường vòng cung hướng tiếng cười địa phương lao đi không chỉ trong chốc lát hứa phong liền thấy ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp mỗi một b ụ i trên cây đều đang có một loại tựa như ổ chim vậy nhà xa xa nhìn lại lại có trên trăm cái như vậy nhà ta tựa hồ xông qua một cái không được địa phương hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ lúc này hắn đã cảm giác được hiểu rõ mười cổ tràn đầy sát y ý, ý niệm đã phong tỏa hắn chỉ cần hắn hơi có vọng động thì sẽ nên đón gió giật mưa mau vậy công kích Trường trụ tiền. một tàn thấy một một tàn tràn sát mắt, người như lang nhìn càng chính lang nhìn chằm chằm. Hứa phong lúc này chính lang, dùng tràn đầy sát ý ánh、mắt. không, cảm giác nhìn gì giác, giác vũ việc. vậy kim cái cái hãi chằm chằm, làm cảm đám chằm chằm, cảm đám cảm chằm chằm. Có ác cho ác lúc ác Đó là là là bị bạo bị bị bạo hứa đầy y sợ sự nhưng nhưng không có một người chủ động hướng hứa phong phát động công kích hứa phong thậm chí đến bây giờ còn không nhìn thấy một cái sinh vật xuất hiện ở trước mắt đám người kia chẳng qua là dùng cảm giác phong tỏa lại hắn tựa hồ là đang bức bách hắn rời đi nơi này hứa phong từ từ lui về phía sau lấy hắn bây giờ thực lực căn bản không thể nào là mấy chục tên hành tinh cấp cường giả đối thủ trừ phi trùng ổ thành công lên c ấ p nếu không hứa phong đời này đều không dự định lại về tới đây nguyên bản một cái chỉ dẫn hắn cảm giác đến nơi này đột nhiên chia làm hai cổ một cổ là rừng cây phía trước khoảng cách hắn không tới ba trăm thước địa phương khác một cổ thì vượt qua khu vực này một mực hướng xa xa lan tràn ngay tại hứa phong chuẩn bị vòng qua cái này mảnh tiếp tục đi tới lúc này bên thai đột nhiên chuyển tới ông ông ông tiếng nổ không chỉ trong chốc lát một mảng lớn ong độc mây đen từ trong rừng cây lướt qua một cái hướng bên trái bay đi cất chó nơi này lại có đôi u r ồ n g ong độc c h ạ y mau c h ạ y mau công kích công kích ở trong rừng rậm ngươi có thể chạy phải qua ong độc sao dùng phạm vi kỹ năng công kích những thứ này hong độc thân thể rất y ế u ớt tiêu diệt chúng nếu không chúng ta một cái cũng chạy không thoát không phải nói theo dõi nhân loại kia sao làm sao sẽ xuất hiện hong độc đáng chết h á c bảng truyền tin sẽ có mười lăm phút kéo dài chạy mau không nên bị hong độc đổi tới hứa phong trong lòng c h ầ m xuống nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy chiêu mộ người xem số lượng ít nhất có sáu mươi bảy mươi người lúc này bọn họ đang bị hong độc đuổi chạy trốn tư tán có mấy cái phương hướng t r ố n chạy lại là hứa phong vị trí này chạy mau chạy mau kẻ ngu mới có thể lưu tại chỗ công kích những long độc kia đúng vậy anh cường độc kia đâm bị thương hại quá cao sợ rằng liền hàng tình cấp cường giả cũng chống cự không được chúng ta nơi nào là b ầ y hoang đối thủ đám kia thu tộc chỉ muốn để cho chúng ta làm con cờ thí không phải là chết một cái cự thú đế quốc nhỏ bá tức con trai lại như thế phất cờ giống c h ố n g trả thù nếu như thế sợ chết còn tới chiến trường tinh cầu làm gì lão đại đây chính là một trăm ngàn vũ trụ kim tiền chẳng qua là một hành tinh cấp cấp ba tiểu tử nếu để cho chúng ta đụng phải là tốt mấy người thoát khỏi hoang độc đuổi bắt vừa đi một bên thấp giọng lẫn nhau nghị luận hứa phong nghe vào trong thai trong lòng nhất thời trầm xuống nhìn rằng dốc, là mình săn giết vậy mấy cái thu tộc dẫn tới hậu di chứng vậy mà sẽ tuyên bố nhiệm vụ săn giết mình một trăm ngàn vũ trụ kim tiền thật là ra tay thật lớn、hừ. hứa phong hừ lạnh một tiếng núp ở cây lớn trong cũng không nói lời nào mấy người càng đi càng gần hứa phong cũng không có để ý chỉ chờ bọn họ sau khi rời đi hứa phong chuẩn bị vòng qua cái này mảnh nguy hiểm khu vực tiếp tục hướng trực giác chỉ dẫn đi về phía yên tĩnh chờ đợi một hồi hứa phong đột nhiên phát giác bốn phía lại tĩnh lặng một mảnh mấy người kia không biết từ lúc nào đã biến mất bóng dáng hứa phong trong lòng chầm xuống dưới chân bóng kiếm bước cấp tránh tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh nhất thời hướng bên cạnh cây lớn bay đi ngay tại lúc này một đạo hưởng công luyện tập vậy đao khí đập vào mặt vội vàng ở giữa hứa phong hủ ở kiếm ngăn cản đang một tiếng kim loại giao kích c h i âm bạo dậy một nâng tia lửa văng khắp nơi hứa phong thân thể nguyên bản ở giữa không trùng lúc này lại giống như một hòn đá vậy hướng xuống đất rơi xuống n à y ta cũng cảm giác có người nào ở vùng lân cận cất giấu không nghĩ tới lại thật sự có cái đứa nhỏ trên cây to một cái ăn mặc đơn sơ háo giáp trong tay nắm một chuôi trường đào trung niên người đàn ông cười hát hát nói tên này trung niên người đàn ông trên mặt mô tả trước quái dị hoa văn con ngươi lại là một đạo màu vàng kim thụ đồng tiết lộ ra l ệ n h lùng tàn n h ậ n ánh sáng thang nhóc ngươi ở chỗ này len lén làm gì chứ trên mặt đất ba cái người trên mặt mang nụ cười quỷ dị từ từ vây quanh ở mảnh chiến trường này tinh cầu trong chiêu mộ các người một khi lạc đàn tùy thời đều có thể thành là những thứ khác chiêu mộ người săn giết đối tượng thấy hứa phong chỉ có một người đám người này nhất thời trong lòng vui mừng lấy là gặp lạc đàn chiêu mộ người ồ đợi một chút loài người này mì ngon quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua một cái trẻ tuổi tích tộc nhân đột nhiên sững sốt một chút nhanh chóng lấy r a vô lên quang não điểm nhấn mấy cái sau đó đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên nếp nhăn trên mặt tràn đầy hưng phấn kích động thần s á c một trăm ngàn kim tiền tên này chính là một trăm ngàn kim tiền ha ha tích thần ở trên cao chúng ta phát tải cái này nhìn giống như một cái đứng thẳng đi con t h ằ n lằn lớn người cơ quang não chỉ hứa phong hủ ở tay múa chân hắn chính là hắc bảng trên giết liền bá tức con cái tên kia những thứ khác mấy người x ứ n g sốt u một chút rất nhanh rõ ràng liền cái này tích tộc người ta nói ý từng cái cũng đều cầm ra quăng nao so sánh xác nhận mục tiêu sau đó mấy người trên mặt nhất t h ờ i hiện ra lau một cái tàn nhẫn thần sắc hư phấn tốc chiến tốc thắng thừa dịp đám người kia bị đôi rồng long độc kéo nhanh chóng giải quyết hắn một trăm ngàn kim tiền ả đây thật là tiền của bất ngờ một người vóc dáng to lớn trong miệng dài dài dài hai cái n a n h người to con c ơ một trôi lang nham đồng hướng hứa phong nào tới vậy sẽ phải xem các người phải chăng có lệnh đi lấy cái này bút phần thưởng hứa phong ánh mắt h i ế p một cái c ơ múa phi kiếm hung hăng hướng tên này tráng hán cổ đâm tới rất nhanh những thứ khác bốn tên tráng hán đồng bạn cũng cùng nhau vây lại bốn người cùng nhau vây công hứa phong rất nhanh hứa phong liền rơi vào hạ phong dẫu sao cái này bốn người đều là hành tinh cấp cứng giả hơn nữa cấp bậc muốn so với hứa phong c h í ít cao hai c ấ p hứa phong một bên ngăn cản một bên hướng xa xa thối lui bốn người cũng không muốn đưa tới chú ý của những người khác hứa phong cử động này vừa v ậ n hợp bọn họ tâm tư bốn người cũng là liếc mắt nhìn nhau một bên đánh một bên từ từ hướng r ừ n g r ậ m chỗ sâu đuổi theo ngăn cản ngăn cản ngăn cản bốn người công kích sắp bén nhưng mà mỗi khi chúng nó thừa dịp kẻ hở công kích hứa phong lúc này tổng hội bị một tầng nhàn nhạt màu tím kim màn sáng cho chờ đỡ được không cách nào công kích cách hứa phong. công nào được thần chi lại là một vị hành tinh cấp thần chi bốn người trong cái đó ăn mặc đơn sơ h á o giáp c ầ m trường đao người cả người chấn động một cái tựa hồ phát hiện cái gì la lớn tên n à y lại là một thần chi ha ha vận khí thật tốt xem ra chúng ta ngày hôm nay phải là một người người thí t h ầ n như thế trẻ tuổi là có thể thành là một người thần chi tên n à y trên người bảo vật nhất định không thiếu xuất thân phong phú ha ha nói không chừng giết h ắ n chỉ là vơ vét trên người hắn chiến lợi phẩm là có thể vượt qua một trăm ngàn kim tiền các anh em thêm sức lực thủ tiêu một vị thần chi suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy hưng phấn ả trong chốc lát bốn người công kích trở nên hơn nữa lăng lệ nhưng mà chúng không có chú ý tới là ngay tại chúng vây quanh hứa phong lúc công kích một đạo màu xám cho sương ngủ cùng một đoàn màu trắng sương ngủ vô căn c ứ xuất hiện ở không xa một cây đại thụ phía sau chương tám trăm tám mươi ba bắt lam tinh nhân băng ma cùng sương mù ma đối với hứa phong chiêu mộ hoặc giả nói là ra lệnh bây giờ đã có thể làm được trăm phần trăm phục phỏng thậm chí không có một chút chỗ chống trả giá tích tộc nhân gầm t h é t cơ múa lang nha bổng hướng hứa phong đập tới nhưng rất nhanh một trong nháy mắt nó liền phát giác mình hai chân lại bị một đoàn nước đá đông hơn nữa nước đá đang nhanh chóng từ dưới chân hướng lên trên lan tràn không chỉ trong chốc lát liền liền trong tay nó lang nha bổng cũng cho đông lại đây chính là hành tinh cấp cường giả đóng băng cho dù là tây tộc nhân một hồi lâu cũng không có biện pháp tránh thoát phải biết tây tộc nhân lợi hại nhất là nó sống lại năng lực chỉ cần đầu không có nhận được tổn thương nó thân thể bất kỳ vị trí làm tổn hại cũng có thể trong thời gian cực ngắn lần nữa mọc ra cùng hứa phong ban đầu siêu cấp khôi phục có hiệu quả như nhau hiệu quả bất quá bây giờ tây tộc nhân bị toàn bộ đóng băng đứng lên muốn tránh thoát có thể so với chém đứt một cái cánh tay hoặc là một cái chân sau đó khôi phục khó khăn hơn nhiều cầm trường đao có một đôi mắt dọc hoàng kim trung niên người đàn ông Thấy cái đó tích tộc nhân lại bị toàn nhân khe như cái lại đó đóng bộ băng, bị một trực tiếp từ trong lòng ngực mò ra ngực lòng mò m chi s o n giọt quản u ngắn c h súng săn, hướng phong Vâng, phía hứa về bóc cỏ. Anh, một i nước hình dáng viên đạn ở thuốc nổ dưới sự thôi thúc hướng hứa phong bắn tới cái này đem nhìn như thật giống như thế kỷ 18 cổ lỗ sĩ lại đang trong nháy mắt bạo phát ra cường hãn uy lực đạn bắn vào hứa phong màu vàng tím trên màn sáng kích thích ra một chùm kịch liệt sao hỏa vậy giọt nước hình dáng viên đạn lại trực tiếp xuyên thấu màn sáng Hướng Hứa Phong ngực bàn tới. Ngay tại Hứa Phong cảm giác được không được ngực bàn Ngay ổn, một tiếng, giác quay phát cảm tới. tại một một lại duyên đạn bay tới. Phúc. Duyên tới. đập ạ n đ ở hứa phong trên khôi giáp nhất thời một cái mạng n h ạ n v ậ y vết n ư ớ c xuất hiện ở hắn khôi giáp ngực vị trí một cái hơn ba trăm l ca điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra tổn thương lại như vậy khủng bố hứa phong trong lòng cả kinh cơ múa phi kiếm trực tiếp hướng cái đó trung niên người đàn ông nào tới ngoài ra một viên duyên đạn đập ở màu tím kim trên màn sáng lần này cũng không có xuyên qua màn sáng nhưng cường h ã n công kích hay là để cho màn sáng một trận rung động phải biết đây chính là có thể ngăn cản hàng tình cấp cường giả một m kích toàn lực thần quốc màn sáng lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lần công kích này có thể gặp tên này trung niên người đàn ông trong tay xong quản ngắn trôi súng săn phẩm cấp nhất định cực cao ự c c thấy hai quả đạn chỉ có một quả kích phát xuyên thấu thuộc tính người trung niên này người đàn ông trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc phải biết nó trôi này súng săn thuộc tính kích thứ nhất kích hoạt xuyên thấu tỷ lệ là sáu mươi phần trăm thứ hai kích kích hoạt tỷ lệ thì giảm phân nửa hơn nữa nếu như ở hai mươi bốn giờ không có sử dụng cái này món vũ khí cái này xuyên thấu tỷ lệ còn sẽ tăng lên mười lăm phần trăm cái này đem ngắn trôi xuống săn vẫn là nó đòn sát thủ mỗi lần sử dụng được cũng biết đ i ệ n định thắng cuộc nhưng ngày hôm nay tựa hồ chỉ cho đối phương cũng không tính lớn một ít tổn thương lượng máu lại chỉ rơi mất một phần tư vẫn chưa tới dáng vẻ lúc này băng ma cùng xương mù ma đồng thời đối mặt một người lại thêm bị đóng băng một hồi lâu không cách nào tránh thoát trói buộc tích tộc nhân trong chốc lát cái đó có mắt giọt hoàng kìm trung niên người đàn ông phát giác mình lại muốn một mình đối mặt người trước mắt này loại đáng chết tại sao có thể như vậy thu hồi đoạn trôi súng săn trung niên người đàn ông lui nhanh nguyên bản lấy là có thể vây giết đối phương không nghĩ đến người trẻ tuổi này loại lại có nhiều như vậy hậu thủ hứa phong dưới chân một sai bóng người phiêu động như tia chấp vậy hướng đối phương vào tới một đạo ánh sáng bạc trật hiện trực thấu n g ư ợ c đối phương một cái to lớn bạo kích con số từ trong năm đầu của nam tử trên đỉnh bay lên một phần ba một kiếm này lại để cho ta tổn thất một phần ba lượng máu mau vang thụ đồng người đàn ông sắc mặt đại biến nhất thời mất đi đang tiếp tục dũng khí chiến đấu hung hăng hướng phía trước b ổ một đao sau đó lại xoay người bỏ chạy hai người khác thấy thụ đồng người đàn ông chạy trốn lập tức tâm thần đại loạn lại không ý chí chiến đấu cho dù là một trăm ngàn kim tiền cũng phải có mạng đi hoa mới được nhân loại kia nguyên bổn chính là thần chi nếu như chỉ có một người nói chúng ta bốn người công kích sớm muộn có thể phá vỡ hắn vỏ rùa đen nhưng bây giờ mãi mãi thụy ta cảm thấy chúng ta hẳn cân nhắc rút lui kho miếng ngói tư cái tên kia lại không nói tiếng nào liền chạy thật là hèn hạ À, ta muốn đ i ê n ta đối mặt cái này mỗi lần công kích cũng biết mang theo hàn băng thuộc tính ta bây giờ tốc độ công kích cùng tốc độ di động đều đã giảm xuống ba mươi phần trăm đáng chết tiếp tục nữa ta liền chạy cũng không chạy thoát ngươi mau tới giúp ta một chút thay ta ngăn cản mấy cái hai người lẫn nhau dùng thần niệm không ngừng trao đổi một bên công kích một bên hướng người sau lưng nhiều địa phương tối lui hứa phong nhìn phía xa không ngừng truyền tới chiến đấu và tiếng nổ khe nhữ mày tốt lắm để cho bọn họ rời đi đi xa xa quá nhiều người chớ đem bọn họ cũng dẫn tới hứa phong dùng thần niệm phân phò nói rất nhanh một đoàn xương trắng cùng hắc vụ đồng thời biến mất không gặp trở lại hứa phong thần trong nước hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau Từ từ hướng sau lưng trong rừng cây thối rừng hướng họ lưng ớ bọn sau s lui, cây đã một người không cam lòng thấp giọng nói chúng ta đi trước cùng những tên kia hội hợp c ự thú đế quốc lần này nhưng mà ra ba mươi hành tinh cấp cường giả muốn giết chết nhân loại kia đến lúc đó chúng ta có thể đem tin tức bán cho bọn họ đầu to cầm không được ít nhất có thể uống chút canh đáng chết một trăm ngàn kim tiền chỉ như vậy từ ngón tay ta ở giữa biến mất thật là làm cho lòng người đau mãi mãi thụy thấp giọng nói trên mặt lộ ra thống khổ t h ầ n sắc ngay tại lúc này tất cả mọi người quăng não đồng thời phát ra tích tích tích tích r ồ n dập tâm thanh nhắc nhở nhắc nhở nhắc nhở có tạm thời nhiệm vụ xuất hiện bắt làm tinh nhân rất nhanh hứa phong lúc ấy gặp phải làm tinh nhân lúc cảnh tượng lại xuất hiện vô số các đại lao d ố i rít tuyên bố nhiệm vụ bắt làm tinh nhân nguyên lai ở đám người cùng đ ô i rồng ong độc thời điểm chiến đấu lại xuất hiện làm tinh nhân tung tích đám này ong độc lại là làm tinh nhân k h ô n g chế công kích đám này chiêu mộ người làm trong hình xuất hiện mấy chục làm tinh nhân là toàn bộ quản chế hành tình cũng điên cuồng lên cái này cùng ban đầu một cái hứa phong gặp phải một cái làm tinh nhân bất đồng đây chính là mấy chục làm tinh nhân hiển nhiên là một cái bộ lạc nhỏ như vậy tồn tại nhất định sẽ biết thất lạc nữ thần thần điện ở địa phương nào bắt bọn hắn lại phải sống lần này nói không chừng có thể một bước lên trời ha ha ngày hôm nay thật là ngày may mắn của ta lại gặp l à m tinh nhân đám này chiêu mộ người nhất thời cũng từng cái hưng phấn trừ c ự thú đế quốc vậy ba mươi tên hành tinh cấp đuổi bắt người bên ngoài những người khác sớm đã đem sự chú ý đặt ở l à m tinh trên người còn như h ứ a phong vậy cũng phải chờ nắm lên mấy cái l à m tinh nhân sau nói sau không đủ đến lúc đó một trăm ngàn kim tiền phải chăng có thể bị bọn họ coi vào đâu liền khó mà nói chương tám trăm tám mươi bốn dưới đất thần điện hứa phong cảm nhận được xa xa đang phát sinh một trận đại chiến làm tinh nhân số lượng không thiếu hơn nữa còn có thể khống chế chiến trường tình cầu sinh vật tiến hành chiến đấu đ ô i dòng long độc chỉ là một loại trong đó mà thôi hứa phong có thể cảm nhận được còn có dáng người to lớn hơn sinh vật đang không ngừng gia nhập chiến đấu loài người bên này lại là điên cuồng Cơ hứa ộ i viên tinh cầu này, tất cả triêu mẫu người cũng nhận được tạm thời nhiệm vụ, đồng thời đánh dấu lúc này địa điểm chiến đấu. Mặc dù chỉ có không tới 100 người triêu mẫu người, ở vụ, này cũng nhận đồng đánh này không nhưng tất tạm chỉ h cầu cả được lúc Mặc có mẫu dấu đấu. mẫu địa dù phong trong i nhiều tiếng nơi n tưởng, nhất này một t sau sẽ đó, bị người lòng ngầm nói nhìn một cái cái đó đóng băng trước tây tộc nhân hứa phong khỏe miệng hơi nhổn lên bất quá đang trốn trước khi đi ít nhất vừa có thể nhiều đi nữa một cái chết chi thược hứa phong suy nghĩ hù ở kiếm hướng bị đông thành băng vướng mắc tích tộc nhân bổ tới lúc này tích tộc nhân không có chút nào chống cự chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hứa phong phi kiếm vạch qua cổ họng đóng băng lực chẳng những đem nó thân thể đông hơn nữa còn một mực ở ước chế nó sống lại năng lực tích tộc nhân đầu lâu cuối cùng bị phách bổ xuống căn bản không còn sức đánh trả chút nào hàn băng lực đã thấm ướt cả người nó cho dù hàn băng hòa tan nó thân thể cũng là chắc chắn không có một tia hoạt tính giết chết tích tộc nhân còn nghĩ nó linh hồn n g h i ề nát biến thành một hồi quang vũ màu vàng giải hướng thần quốc trùng ổ ở địa phương đó hứa phong tất cả kẻ địch thân thể bị giết hết liền liền linh hồn cũng không chạy thoát đối với một ít có sống lại bí pháp người nhất định chính là bọn họ khắc tinh nhặt lên tích tộc nhân rơi xuống chết chi thược hứa phong xoay người rời đi nhưng mà mới vừa đi hai bước hắn ánh mắt đột nhiên liếc về phía rừng c â y c h ố sâu vậy từng cái tựa như ổ chim giống vậy nhà những cái kia làm tinh nhân cũng đang chiến đấu lúc này chúng chỗ ở nhất định không có gì phòng thủ lực lượng có lẽ ta có thể thừa cơ hội này đi vào xem xem trực giác chỉ dẫn địa phương nói không chừng nơi đó sẽ cho ta một ít ngạc nhiên mừng rỡ hứa phong trong lòng đột nhiên nghĩ đạo thần quốc trong thu nạp vậy chỉ cúng tế thần vật sau đó luôn có một loại cảm giác đặc thù ở chỉ dẫn hắn tựa hồ là muốn cho hắn đi chỗ nào nhưng loại cảm giác này quá yếu ớt nếu như không chú ý rất khó phát giác nó tồn tại những cái kia làm tinh nhân chỗ ở có vật gì đang kêu gọi ta vừa vặn thừa dịp bọn họ chiến đấu vào đi tìm một chút hứa phong nghĩ tới đây lập tức hướng xa xa làm tinh nhân chỗ ở nhà cây vào tới ban đầu một cái lam tinh nhân ở địa phương đó thì có một quả thần vật bây giờ đây quả thực là một cái lam tinh nhân tiểu thốt lạc nói không chừng có hơn nữa quý trọng bảo vật đang chờ hắn đi đảo hứa phong ở nhà cây trong không ngừng nhảy xuyên qua những thứ này nhà cây diện tích không lớn chỉ có không tới mười thước vông dáng vẻ sau khi tiến vào tất cả vật phẩm cũng có thể liếc nhịn chân thực quá đơn sơ nhất định chính là khu dân nghèo vậy liền cái giường cũng không có liên tiếp tìm tòi mười mấy n h à c â y cơ hồ đều là giống nhau như lúc bố trí hơn nữa không có bất kỳ bảo vật để cho hứa phong rất là bất mãn hứa phong bung ô tha tiếp tục tìm kiếm n h à c â y đây quả thực là lãng phí thời gian hay là đi trực giác chỉ dẫn địa phương đi đi rất nhanh hứa phong đi tới một mảnh đất trống nơi này không có một cây mục chẳng qua là một mảnh nhìn như rất thông thường bãi cỏ có chừng năm sáu chục thước vông dáng vẻ nơi này chính là một khối đất trống trực giác làm sao biết chỉ dẫn ta đến chỗ này chẳng lẽ nói nơi này có cái gì m ở ám hứa phong một tấc tấc tìm kiếm cái này vùng bãi cỏ nhưng cũng không có phát hiện gì yên tĩnh cảm thụ một chút trực giác chỉ dẫn địa phương chính là chỗ này không có sai chẳng lẽ nói ở dưới đất hứa phong dùng sức đạp đạp dưới chân trong lòng suy đoán nói rất nhanh hứa phong ở trên cỏ phát hiện một khối lớn chừng bàn tay đá tảng đá này giống như khảm nạm ở trên mặt đất vậy lấy hắn hành tinh cấp cường giả lực lượng lại không cách nào di động tảng đá này chút nào hơn nữa trọng yếu nhất chính là tảng đá này tựa hồ thường xuyên bị người va chạm qua bề ngoài tranh sáng cùng những thứ khác những cái kia tạp thạch hoàn toàn bất đ ộ n g chính là ngươi hy vọng không nên để cho ta thất vọng hứa phong lục lọi tảng đá này dùng sức cố néo quả nhiên thuận kim đồng hồ phương hướng một hơi một tí ngược kim đồng hồ phương hướng nhưng có thể chuyển động chỉ vòng vo nửa vòng hứa phong liền nghe được dưới lòng đất chuyển tới một hồi ca rồi thẻ rồi cơ giới vận động thanh âm không chỉ trong chốc lát hứa phong đứng địa phương trước mặt xuất hiện chỉ có thể chứa một người tiến vào cửa hàng bên trong là thật dài đá nước thang xuống chút nữa liền đen nhánh một mảnh cái gì cũng không thấy rõ hứa phong do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống xem xem mặc dù nhìn như rất đen nhưng là trực giác nói cho hắn phía dưới hẳn không có nguy hiểm gì theo thềm đá đi xuống hứa phong bên thai mơ hồ nghe được tụng ca thanh â m tựa hồ có trăm triệu người liền hướng thần linh t â bái cùng nhau ngâm sướng chúng ta thần linh t ê ca nghe thanh â m này để cho lòng người nhất thời vui vẻ tựa hồ muốn cùng nhau đi theo ngâm sướng trong đầu cái gì cũng không có chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất là thoải mái giống như đ ắ m chìm trong một vũng ấm áp trong ao nước ông hứa phong trong đầu đột nhiên chấn động một cái trên đỉnh đầu hiện ra một tòa thần quốc màu vàng tím màn sáng hạ cả tòa thần quốc đều ở đây tách ra sáng lên thần quốc trung ương một tòa hơn trăm thước tháp cao vang vọng d ậ y thần thánh âm nhạc thần quốc ở giữa tất cả sinh vật vào giờ khắc này đều bắt đầu ngâm sướng lên liền khen ca hứa phong nghe không hiểu chúng đang hát cái gì nhưng giờ khắc này hứa phong cảm thấy một cổ lực lượng thần bí từ thần quốc trong tán tràn g ra vây quanh ở hắn bên người rất nhanh hết thể tất cả thuộc về yên tĩnh thần quốc từ từ biến mất hứa phong bên hai cũng không nghe được cái loại đó trăm triệu người t ề hát tụng ca ta thiếu chút nữa bị lạc ở chỗ này hứa phong hồi tưởng lại mới vừa rồi cảnh tượng sợ một tiếng mồ hôi lạnh lúc này hắn phát hiện mình lại đã đi tới thềm đá cuối còn như mình l à như thế nào đi xuống hứa phong lại không có bất kỳ trí nhớ gì tựa như vừa tiến vào cửa hang thềm đá một khắc sau cũng đã xuất hiện ở cuối lúc này hứa phong mới phát hiện dưới lòng đất lại có một mảnh hết sức rộng lớn không gian trước mắt đứng vững liên miên bất tuyệt làm bằng đá dây nhà những kiến trúc này lại tất cả đều là hòn đá hợp lại m à thành tựa như ai cập kim tự tháp tựa như hoa hạ vạn lý trường thành thoáng như kỳ tích vậy tinh mỹ tràn đầy lịch sử tang thương cảm cùng phong phú cảm những kiến trúc này phần lớn có ba bốn tầng cao chung quanh lẩn còn rộng rãi đường lát đá tảng kiến trúc bây giờ có dây leo cầu treo lẫn nhau nối liền nhìn như giống như là một cái chính thể nơi này tựa hồ không có một bóng người hứa phong thận trọng đi về phía trước trước bốn phía một mảnh mỡ tối nhưng là xây những kiến trúc này hòn đá nhưng tản ra mở tối ánh sáng miễn cưỡng có thể thấy rõ trước mặt con đường rất nhanh hứa phong đi tới một tòa kiến trúc to lớn bên cạnh nhìn như tựa hồ là một tòa thần miếu cùng kim tự tháp có mấy phần giống nhau phía dưới rộng rãi càng đi lên vượt hẹp hòi chung quanh duyên thân từng cây một thùng nước lớn bằng trụ tử kiến trúc bên ngoài mới trồng màu sắc khác nhau hơn nữa còn có thể tách ra sáng lên thực vật h ứ a phong kinh ngạc phát hiện ở trước thần miếu lại treo một cái làm bằng gỗ lồng giam bên trong tựa hồ nhốt một người hình sinh vật nhìn như rất là vẻ vải nằm ở lồng giam bên trong nghiêng dựa vào một bên một hơi một tí cũng không biết là sống hay chết t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm nguyên rủa thù binh tế phẩm hứa phong nhìn chằm chằm bên ngoài t h ầ n điện cái đó bằng gỗ lồng giam khẽ nhữ mày tựa hồ là t r ê n lệch đã có người tiến vào bằng gỗ lồng giam ở giữa người kia hình sinh vật lại động chỉ gặp hắn liều mạng dùng rằng ngồi dậy hai tay nắm lồng giam vòng rào hướng bên ngoài nhìn lại hắn hai tay hai chân lên đều mang kim loại cùm hơi động một cái liền phát ra len ken kim loại tiếng va chạm là ai là ai tiến vào cái này mảnh thần tích đất ngươi không phải làm tinh nhân nếu không sẽ không như vậy bí mật ngươi là chiêu mộ người ngươi nhất định là chiêu mộ người cứu ta cứu ta đi ra ngoài ta đem ta tất cả điểm tích lũy cũng cho ngươi trên mặt người kia lộ ra mừng như điên vẻ hưng phấn nhưng cũng không dám lớn tiếng kêu lên tựa hồ là sợ kinh động đến cái gì hạ thấp giọng không ngừng khẩn cầu trước ngươi là ai tại sao phải bị bắt tới đây còn nữa nơi này là địa phương nào hứa phong nút ở một tòa kiến trúc bóng mở chỗ thấp giọng hỏi Trời ạ phụ thần ở trên cao ta là đế quốc lam hải thứ cựu hoàng tử zid zid l a n t u ố t ta là bị những cái kia đáng giận làm tinh người bắt tới đây bọn họ có quấy nhiều che giấu quản chế tín hiệu thủ đoạn ta ở chỗ này liền tín hiệu cầu cứu cũng bắn không được đế quốc lam hải hứa phong khẽ nhíu mày danh tự này nghe rất quen thai hẳn là khoảng cách man hoang tinh vực không xa đế quốc hứa phong từng nghe tiểu quy nói qua các người khoảng cách đế quốc lam kim có xa lắm không hứa phong hỏi đế quốc lam kim ngươi là đế quốc lam kim chiêu nộ người sao trời ạ đế quốc chúng ta chỗ ở tinh vực khoảng cách đế quốc lam kim chỉ có 69 n ă m ánh sáng hơn nữa đế quốc lam kim đê vương trên thực tế chính là ta cậu bằng gỗ lồng giam trên mặt người lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n s á c liền vội và nói g n ngươi sẽ không sợ ta là đế quốc lam kim kẻ địch hoặc giả nói là đế quốc lam kim truy nã tội phạm quan trọng h ứ a phong liếc mắt thấp giọng nói không thể nào nếu quả thật giống như như ngươi nói vậy ngươi đều không cách nào tiến vào viên này chiến trường tín h cầu đây là có quy định nghiêm khắc đáng chết ngươi lại không thể trước đem ta cứu ra ngoài sau đó sẽ trò chuyện những thứ này vừa bộn sao lồng giam ở giữa người vội la lên được rồi trước đem ngươi điểm tích lũy cho ta hứa phong từ chỗ núp từ từ đi ra hướng cái đó lồng giam đến gần dịp do dự một chút cuối cùng hay là đem trên người tất cả điểm tích lũy tất cả đều đổi chác cho hứa phong hệ thống chiêu mộ người dịp chuẩn bị đem trên mình tất cả điểm tích lũy tổng cộng sáu trăm năm mươi điểm toàn bộ giao dịch với ngươi phải trăng tiếp nhận hứa phong hơi bị môi một cái hoàng tử trên mình lại chỉ có hơn sáu trăm điểm tích phân thật là có chút không nói được cộng thêm trước khi họp chìa khóa hứa phong trên người bây giờ điểm tích lũy đã vượt qua một n g h n điểm hơn nữa còn có ba cái chìa khóa hắn chuẩn bị mỗi cái chìa khóa năm trăm điểm tích lũy bán ra như vậy lại sẽ đạt được một n g h n năm trăm điểm như vậy sắp xỉ ba nghìn điểm tích phân mới điểm một điểm Một mới mới minh mạng điểm trước trái cái hơi người gia tinh liên sinh tinh tiên coi có cho tích cầu cầu, có được tích thể đất trụ thể đạt hàng hạng. nhập hạng, như để đầu đã lũy lần là lũy, là vũ xếp xỉ sắp gần vừa vừa khi á vô cùng thành tích. thành Ở đ ể m tích t lũy r ê nghe ta nói huynh đệ chỉ cần ngươi đem ta từ nơi này cứu ra ngoài ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi kim tiền đặc thù huyết mạch công pháp Ta t hứa ậ m một mình người quốc Lam、Hải、Nam chí có cho quốc thể Hải t ngươi đế phong thấp t Phải không? giọng nói. Vậy r ư ớ chỉ đa đi ta tạ bất trước, t ngươi, ngươi cần muốn quá, cứu ở vào ầ n điện chung chuyển chuyển, ngươi biết bên trong có vật gì sao? Hứa phong biết gì vật sao? có Hứa trước mặt to lớn kim tự tháp thần điện hỏi nghe được hứa phong muốn đi vào thần điện dịp mặt liền biến sắc thậm chí liền hắn trên gương mặt nhỏ bé mới vậy màu sắc cũng từ màu xanh biến thành màu vàng nhạt nơi đó là lam tinh nhân cúng tế thần c h i ở địa phương đó bên trong trừ tế đàn tế phẩm bên ngoài không có bất kỳ vật phẩm hơn nữa bên trong cơ quan trùng trùng đi vào rất khó còn sống đi ra ta khuyên ngươi tốt nhất chớ vào đi hoặc là ngươi trước đem ta thả ra nói sau ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào bên trong thần điện d ư i thấp giọng nói đáy mắt thoáng qua một tia khói mù À, phải không hứa phong gật đầu một cái từ từ hướng thần điện cửa vào đi tới đi hai bước sau đó hứa phong đột nhiên xoay đầu lại hỏi đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi ngươi là tại sao phải bị bắt hơn nữa tại sao phải bị nhốt ở chỗ này mà không phải là lập tức bị giết chết phải biết lam tinh nhân đối với chiêu mộ các người cũng không phải là hữu hảo như vậy dì s ắ c mặt đại biến trong đầu ý niệm nhanh đổi đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện nhưng phát hiện hứa phong lại quay đầu tiếp tục hướng thần điện cửa đi tới dì chỉ như vậy trơ mắt nhìn hứa phong bóng người biến mất ở thần điện cửa không nhịn được dùng sức đập một cái bằng gỗ lồng giam đáng chết cái này xảo trá loại này n xảo g ư ờ i chỉ cần thấp a giam ra, ta từ trong t nơi này lồng giam trong đi ể ta n h t định h ả i cắn cầu n đứt giọng ư ơ hút khâu ngươi toàn thân huyết dịch, không, hắn bẩn thiệu huyết dịch chỉ chó thấp toàn đút ta đôi đầu Duy ngươi bẩn xứng san. g đôi mắng trong mắt tiết lộ ra tàn nhẫn hung quang hơi dương lên trong miệng lộ ra trên dưới hai d â y ác liệt răng nanh k h ẽ động lại phát ra kim loại tiếng ma sát hứa phong cũng không có nghe được d u y đối với hắn nguyền r ù a đi vào t h ầ n điện hắn phát hiện đúng ngôi thần điện bên trong bày khắp ánh vàng rực rỡ vũ trụ kim tiền rộng rãi hành lang hai bên kim tiền giống như núi nhỏ vậy chất đống từng ngọn liên miên bất tuyệt hứa phong trên mặt lộ ra thần sắt mừng rỡ ngay tại hứa phong chuẩn bị nhặt lên một quả vũ trụ kim tiền cẩn thận quan sát lúc này lại đột nhiên nhận được hệ thống vô tình nhắc nhở hệ thống cảnh cáo nơi này tất cả vật phẩm tất cả thuộc về c h ú c là làm sao trời cầu ý chí một khi nhặt cùng làm sao trời cầu ý chí quan hệ đem tự động phong tỏa là t ử địch sẽ phải chịu làm sao trời cầu ý chí nguyên liền rửa phải chăng tiếp tục nhặt làm sao trời cầu ý chí hứa phong cười lạnh một tiếng lúc này đã lâm vào trong giấc ngủ say tinh cầu ý chí có cái gì đáng sợ hơn nữa liền liền nàng thần v h ậ n đều bị mình thần quốc cắn nuốt một kiện nói không chừng lúc này hắn cùng làm sao trời cầu ý chí quan hệ sớm biến thành cựu hận ngay tại hứa phong chuẩn bị nhặt lên vũ trụ tiền vàng lúc này đột nhiên cảm thấy một cổ có thể uy hiếp được sinh mạng năng lượng b a động đang từ từ hướng hắn bao phủ tới hứa phong thân thể hơi run một cái do dự một chút rốt cuộc đem đưa ra tay chậm rãi thu hồi lại lúc này hứa phong mới cảm giác được vậy cổ mánh liệt đến có thể uy hiếp được t á n h mạng hắn năng lượng ba động mới chậm rãi lui xuống giống như một cái cự thú phun to khí từ từ đem lộ ra đầu thu về nhìn dán g dấp cũng không phải là chỉ là nguyền rủa như thế đơn giản hứa phong trong lòng ngầm nói bên ngoài thân điện d u thấp r ộ n g thì thầm nhiều kim tệ như vậy cho dù thân là hoàng tử ta cũng không cách nào át chế ở tham niệm của mình nhặt lên đi chỉ cần nhặt lên một quả ngươi liền sẽ trở nên cùng ta vậy thành là lần kế l à m tinh nhân lễ truy điệu tế phẩm của thần linh chương tám trăm tám mươi sáu treo trên bầu trời đảo hứa phong cảm giác mạnh mẽ vượt xa phổ thông hành tinh cấp cứng giả dì không cách nào cảm giác được nguy hiểm tới nhưng hứa phong lại có thể rõ ràng nhận ra được vì vậy cho dù không có l à m sao trời cầu ý chí nguyền rủa uy hiếp hắn cũng không đi trở về nhặt trên đất những cái kia chất đống như núi kim tiền thật là đáng tiếc cái này nói không chừng là làm tinh nhân mấy chục triệu năm tích lũy cất dấu vật quý giá nhiều như vậy vũ trụ kim tiền sợ rằng có hơn một ư ơ i triệu quả chỉ như vậy h ư n g công để ở chỗ này thật là lãng phí hứa phong một bên t r ừ n g nhìn một bên hướng thần điện chỗ sâu đi tới đang cảm giác chỉ dẫn trong thần điện chỗ sâu tồn phóng hắn cảm thấy hứng thú đồ hành lang hai bên chất đống không riêng gì vũ trụ kim tiền còn có các loại các dạng đa quý vương miện quần trượng đồ trang s ứ c nhiều như vậy tài bảo đủ để cho người bất kỳ lộ vẻ xúc động đối với hứa phong mà nói loại này chỉ có thể xem không thể nhặt bảo tàng thật sự là một loại hành hạ tham lam dục vọng như lừng hực ngọn lửa vậy thiếu đốt có mấy lần hứa phong thiếu chút nữa thì giữ thế nào không dừng được muốn đưa tay đi tìm kiếm xúc tu có thể đụng bảo vật nhưng tổng ở giây phút sau cùng thần quốc che ở hắn để cho hắn cuối cùng tình hồn lại không có bị tham lam dục vọng chi phối phải nói cảm ấy sợ rằng cái này hai bên bảo tàng mới thật sự là cảm ấy hứa phong lau mồ hôi lạnh quay đầu nhìn một cái tản r a tia sáng chói mắt châu b á o trong lòng ngầm nói lúc này hứa phong đã đứng ở cuối hành lang đi về trước nữa là một đ ả o sâu không thấy đáy vách đá mà khoảng cách vách đá mấy trăm thước phía trước trong hư không lơ lưỡng một tòa đảo nhỏ nhỏ giữa đảo là một tòa hơn nữa nguy nga lộng lây t h ầ n điện t h ầ n điện chóp đỉnh chạm trổ một cái to lớn cho sói trắng d ư ơ n g nanh múa u vớt lộ ra răng nanh sắc bén một bộ nhao nhao muốn thử muốn nhào tới hình dáng có lẽ đây mới là lam tinh nhân chân chính tế bái thần điện nhìn dáng d ấ p coi như không phải thất lạc nữ thần thần điện nhưng cũng cùng nữ thần thần điện địa vị không sai biệt lắm nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy làm tinh nhân ở chung quanh bảo vệ hứa phong nhìn chằm chằm phía trước thần điện trong lòng ngầm nói trực giác của hắn chỉ dẫn hắn tiếp tục về phía trước mục tiêu liền ở phía xa tòa kia treo trên bầu trời đảo thần điện trong hứa phong đang chuẩn bị nhảy lên một cái bay qua cái này vách đá lại đột nhiên ngừng lại nhặt lên một hòn đá hướng phía trước n é m tới vậy cục đá mới vừa rời khỏi tay liền trực tiếp hướng vách đá phần đáy rơi xuống đi tựa hồ có một cái bàn tay vô hình nắm nó rơi xuống vậy hứa phong sắc mặt khó xem hắn không biết lấy hắn thực lực phải chăng có thể ngăn cản cái này cổ rơi xuống lực bất quá muốn ngư như vậy bay đến đối diện treo trên bầu trời trên đảo hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào cánh phong lôi tàu sấm x é t hứa phong não hải lộn một kiện kiện vật phẩm từ trong đầu hắn lướt qua lại không có, có thể giống vậy trợ giúp hắn tiến vào tòa kia treo trên bầu trời trên đảo ngay tại lúc này thần quốc hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hứa phong đỉnh đầu từ thần quốc trong bắn ra một đạo hình cung ánh sáng từ bên này một mực liên thông đến đối diện treo trên bầu trời trên đảo rất nhanh một tòa màu vàng tím cầu chỉ như vậy xây dựng đứng lên có thể chống cự thần lực cũng chỉ có thần lực nếu như không có thần c h i lực lượng người bình thường căn bản không cách nào đến gần tòa kia trôi lơ lửng ở trong hư không phủ không đảo nhỏ hứa phong đi ở chỗ hòn này màu vàng tím cầu lên nhất thời có một loại tâm thần tương liên cảm giác dưới cầu từng cổ một tác nghiệm tựa như cự thú vậy hướng hứa phong nào tới có chút thậm chí huyên hóa r a to lớn dã thu bóng người hướng hứa phong nào tới nhưng mà những thứ này ác nghiệm nhưng căn bản không cách nào chạm đến đến hứa phong liền bị màu tím kim cầu tản mát ra ánh sáng giống như lưới dao sắc bén vậy chém chết hầu như không còn những thứ này ác nghiệm trong không chỉ có hung tản là máu còn có không thiếu huyên hóa r a thánh nhân hình dáng đỉnh đầu hào quang hướng hứa phong đưa hai tay ra miệng lẩm bẩm tất cả đều là đầu độc dẫn dụ ngôn ữ vọng muốn câu dẫn hứa phong chủ động bước ra màu tím kim cầu tiến vào trong vực sâu hứa phong không có động tĩnh từng bước một thận trọng hướng tòa kia phủ không đảo đi tới cũng không lâu lắm hứa phong dưới chân liền bước lên kiên cố c ứ n g rán ngay tại hứa phong bước lên đảo nhỏ trong n g á y mắt tất cả quanh quẩn ở bên cạnh hắn ác niệm đều biến mất hết tựa hồ những thứ này ác niệm căn bản không cách nào tiến vào đảo nhỏ một bước chẳng qua là một cái rơi xuống đã rơi vào trong giấc ngủ say thần chi nơi này hẳn không có cái gì có thể thương tổn tới đồ ta hứa phong trong lòng ngầm nói từ từ hướng nhỏ giữa đảo ngôi thần điện kia đi tới ở nơi này mảnh huyền không trên đảo nhỏ đứng sừng sững các loại pho tượng bọn họ tất cả đều là đã từng xuất hiện ở trên viên tinh cầu này tàn bạo g i á thú có chút đã diệt vong nhưng còn có một bộ phận vẫn hoạt động tại toàn bộ chiến trường t i n h cầu cho chiêu mộ các người cung cấp điểm tích lũy hứa phong kiểm tra cẩn thận một chút những thứ này tất cả đều là thứ thiệt đá pho tượng cũng không phải là cái gọi là thần điện người bảo vệ vì vậy cũng liền yên lòng từ từ ở nơi này nhóm kinh khủng pho tượng t r o n g tạc qua rất nhanh hứa phong đi tới thần điện bên cạnh ở chỗ này là một cấp một cấp bậc thang đá mỗi tầng một trên bậc thang cũng trồng đầy các loại thực vật chân quý tản ra trói mắt thần quang hứa phong theo nước thang đi tới thần điện điểm cao nhất ở chỗ này lại có một tòa toàn thân do vàng chế tạo thần tọa ở thần tọa lên ngồi ngay thẳng một cái đầu sói thân người pho tượng pho tượng trong tay nắm thật chặt một chi dài hơn mười thước quyền trượng nhìn như vô cùng uy nghiêm như thần chi vậy quan sát cả vùng từ pho tượng này trên mình hứa phong cảm nhận được một cổ thần lực mênh mông như sóng biển vậy không ngừng hướng bốn phương tám hướng n ộ n ngạo nếu như hứa phong không phải một cái khác thần chi sợ rằng căn bản không cách nào tới gần nơi này tôn thần giống như người ngoại lai n g ư ờ i trên người có một loại ta rất ghét hơi thở một cái khổng lồ thanh âm ở hứa phong trong đầu vang vọng giống như một hớp chuông đồng đ a n g không ngừng gõ hứa phong k h ẽ nhíu mày hắn có thể cảm nhận được đối phương thần quốc tựa hồ cũng không có hủy xấu xa vẫn tản ra vô cùng lực lượng đang bảo vệ trước pho tượng này chỉ bất quá pho tượng này chẳng qua là một cái tương tự phân thân tồn tại cũng không phải là làm tinh nhân một mực sùng b á i cái đó sói trắng thần chi ngươi là sinh vật gì hứa phong lớn tiếng hỏi ta là viên tinh cầu này tinh cầu ý chí đồng thời cũng là viên tinh cầu này tất cả sinh vật q u ỷ bái thần chi là hàng tỷ sinh vật người bảo vệ cùng thần bảo hộ trong đầu thanh âm chậm dãi nói ngươi phải t r ă n g nguyện ý thành là ta tín đồ là ta t r i n h chiến nếu như ngươi nguyện ý ta có thể dùng tinh hạch sửa đổi ngươi thân thể để cho ngươi có cường đại lực lượng cường đại lực lượng hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên trước mắt pho tượng này mặc dù chỉ có một cái phân thân lực lượng nhưng hứa phong lại có thể căn cứ nó đại khái suy đoán ra viên tinh cầu này ý chí hóa thân thần chi cấp bậc nhiều nhất không vượt qua hành tinh cấp cấp tám như vậy cấp bậc mặc dù so hứa phong cao hơn rất nhiều nhưng nhưng cũng không bị hắn coi vào đâu lấy bây giờ hứa phong thực lực coi như diện không giết chết đối phương nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn đ á n h nhiều n h ấ t là, n g a tay n g thôi. như vậy tồn tại, hứa phong làm sao có thể sẽ trở thành là nó tín đồ bất quá đối phương nói tinh hoạch sửa đổi thân thể hứa phong nhưng là nghe trong lòng động một cái hứa phong lúc này thân thể đã dùng qua huyết mạch tễ thuốc từ gen phương diện đã từng cường hóa so với bình thường cầu người mà nói tiềm lực muốn lớn hơn giống như vốn chỉ là một cái thùng nước bây giờ biến thành một cái ao nước nhưng cứ như vậy hứa phong thân thể cũng đúng những thứ khác tất cả chất thuốc tiến hóa miễn dịch vô luận cao cấp hơn nữa chất thuốc tiến hóa bởi vì là không cách nào đối với hứa phong thân thể tiến hành bất kỳ một chút tăng lên tinh hạch sửa đổi nghe không tệ hứa phong hơi mỉm cười nói t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy sát thủ ngươi bây giờ không phải là sói trắng thần tín đồ ta không cách nào đối với ngươi tiến hành tinh hạch sửa đổi phải biết một quả hoàn chỉnh tinh hạch cần kinh nghiệm mấy chục tỷ năm thời gian ngưng luyện là một viên sinh mạng tinh cầu nhất bảo vật chân quý trong đầu thanh âm chậm dãi nói như vậy đánh bại ngươi phải chăng có thể đạt được viên tinh hạch này hứa phong đột nhiên hỏi to gan ngươi lại dám coi rẻ một vị thần chi trong đầu cái thanh âm kia tựa hồ rất là tức giận giống to hứa phong khẽ mỉm cười nếu như nói tiêu diệt một viên sinh mạng tinh cầu ý chí là có thể đạt được nguyên vẹn tinh hạch sợ rằng bây giờ t r ì n h chiến tinh cầu tinh hạch đã sớm không tồn tại cũng không biết còn tiếp tục ở đây cái đã chết rơi vào ngủ say tinh cầu chúa tể trong tay nàng nhất định có biện pháp cùng cái này cái nguyên vẹn tinh hạch lấy mạng đổi mạng nếu quả thật đem viên tinh cầu này phá hủy như vậy lấy được cũng chỉ là một ít tinh hạch mảnh vỡ mặc dù chân quý nhưng so với một quả nguyên vẹn tinh hạch mà nói thật là liền cùng đuổi đất cùng đá quý khác biệt hứa phong muốn đạt được vậy cái tinh hạch nhưng bây giờ cũng không thế nào ra tay chỉ có thể trước dựa theo nhiệm vụ nói tìm được thất lạc thần điện tìm được cái đó chết thần chi cuối cùng chỗ ẩn thân theo trong đầu cái thanh âm kia trở nên p ẫ n nộ thật cao ngồi ở thần điện lên cái đó đầu sói thân người pho tượng cũng bắt đầu từ từ đứng dậy nguyên bản ngồi cái đó pho tượng nhìn như chỉ có mười mấy mét cao đến khi nó đứng dậy pho tượng này thân cao đã vượt qua sáu mươi mét nhìn như giống như một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ độc thân người người thân thể đem bị hủy diệt người linh hồn đem ở thần quốc trong địa ngục chịu đựng liệt hoảng nướng cho đến vĩnh hằng vê anh một đoàn ngọn lửa từ đầu sói thân người pho tượng trong miệng phun ra hướng hứa phong đập tới như vẫn thạch v ậ y lửa to lớn diễm hung hăng đụng vào hứa phong trên mình nhưng bị một tầng màu vàng tím màn sáng chặn lại hứa phong đỉnh đầu xuất hiện hắn thần quốc hư ảnh đem hắn vững vàng bảo vệ cái gì lại cũng là một vị thần chi sói trắng thần chi phân thân tựa hồ rất là kinh ngạc thật lâu mới mở miệng nói nhìn rằng dấp ngươi là một vị mới vừa sinh ra thần mới chẳng lẽ ngươi không biết tùy tiện đi vào những thứ k h á c thần chi lãnh vực là sẽ khơi vào một chàng thần chiến sao thần chiến Ta cho tới cho h giờ bây k ô ngu có đánh q a vừa Hứa tay qua hứa vặn vào vào hứng phong hướng đầu sói thân người pho tượng vào tới. Chẳng qua là một cái chết thần chi phân thân, hứa phong căn bản sẽ không coi vào đâu. Ngu có chút. cười, cầm cái chết chi coi sói thú thử khẽ phi pho một tới. một mỉm kiếm, sẽ đầu đâu. là xuẩn một tiếng tức giận gầm thét ở toàn bộ treo trên bầu trời trên đảo văn g vọng phân thân pho tượng cơ múa trong tay quần y trượng hung hăng hướng hứa phong đập xuống cùng pho tượng này so với hứa phong giống như một con rồi vậy nhỏ bé nhưng hai người sức chiến đấu nhưng vừa vặn ngược lại dẫu sao pho tượng này thần lực chỉ tương đương với một cái phân thân hứa phong phỏng đoán tối đa chỉ có nó bản thể một nửa sức chiến đấu cái này tôn phân thân sức chiến đấu mặc dù không mạnh nhưng lại có một loại kỳ quái lực lượng thường thường ở thời điểm mấu chốt nhất có thể ngăn cản hứa phong công kích mỗi lần thi t r i ể n ra không trung tựa hồ cũng có thể nghe được trăm ngàn người cùng nhau ngâm tụng ca ngợi thơ thanh em đây là tín ngưỡng lực hứa phong khẽ nhữ mày thành là thần chi sau đó là có thể phát triển mình tín đồ những thứ này tín đồ có thể cung cấp tín ngưỡng lực thần chi dùng những thứ này tín ngưỡng lực có thể nhanh chóng tăng lên cấp bậc của mình cùng sức chiến đấu nhưng một khi sử dụng tín ngưỡng lực thần chi liền cùng các tín đồ liên lạc chặt chẽ với nhau tín đồ càng nhiều thần chi lực lượng càng lớn nhưng tương đối phù hợp tín đồ vượt thiếu thần chi không có thần chi thì sẽ bởi vì là thiếu bất t í n ngưỡng lực mà chết tín ngưỡng lực mặc dù là một con đường tắt nhưng hậu di chứng quá lớn h ứ phong bây giờ còn không dám phát triển mình tín đồ mặc dù là một người thần chi nhưng hứa phong nhưng cũng không dự định bước vào mộ đạo vẫn là lấy theo đuổi tự thân mạnh mẽ là mục tiêu những thứ này chính là bên ngoài những cái kia làm tinh nhân là người cung cấp tín ngưỡng lực đi h ừ chỉ có hơn một trăm người một cái tiểu t h ố lạc ta ngược lại là muốn xem xem chúng có thể cho ngươi cái này cái phân thân cung cấp nhiều ít tín ngưỡng lực hứa phong hừ lạnh một tiếng phi kiếm trong tay liền huy động liên tục vũ đạo đạo kiếm khí tách thả ra đãng kiếm mười ba thức từng chiêu liên miên bất tuyệt cái này cái phân thân bị đánh tan cảnh rất nhanh lâm vào trong bị động ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên nghe được sau l ư n g truyền tới một hồi hô thanh â m h u y ê n náo một đám người đã xông vào đến trong thần điện l ã n h địa bọn họ tiến vào chính là cái đó bị làm tế phẩm tồn tại đế quốc lam hải hoàng tử dlit những thứ này bảo tàng dù sao cũng không muốn đụng c h ạ m nếu không trực tiếp sẽ bị nguyền rủa trên thân thân thể tất cả thuộc tính hạ xuống tám mươi phần trăm tất cả kỹ năng phong ấn dlit giống to nhưng vẫn có rất nhiều người không nhịn được tham nghiệm đưa tay đi len lén nhặt những cái kia bảo tàng Đới đây viên tinh đây c ầ u n à y xác mặt tái xanh vốn là còn muốn dựa vào những người này tiến vào thần điện cướp đoạt bảo vật ai biết lại như thế không nhờ vào được quay đầu nhìn một cái cơ hồ có một nửa người đều ở đây kim tiền chất lên không ngừng moi chuẩn bị đem kim tiền đi trong ngực suy trên mặt tất cả đều là thần sắc si mê ánh mắt mê mang đã sớm mất đi thanh t ỉ n h ý thức đáng chết đám này ngu xuẩn nhất định chính là tự tìm cái chết dĩ thận hận mắng b à ảnh đột nhiên một người bay hướng một đống kim tiền nào h tới đi ra chớ cản đường một cái âm trầm thanh â m vang lên một đám thân xuyên khôi giáp màu đen chiến sĩ từ từ hướng phía trước đi tới dĩ ánh mắt hiếp một cái nhất thời cảnh giác cái này mang mặt nạ cả người tản ra âm lánh hơi thở hiển nhiên là một cái tổ chức người đi ra ngoài giết tổ chức sát thủ dịt trong lòng ngầm nói thân là đế quốc lam hải hoàng tử cũng tiếp xúc qua đế quốc g i ả m tổ chức sát thủ những thứ này ăn mặc h ắ c giáp mang trên mặt kim loại màu đen mặt nạ người trên mình tản mát ra khí thế cùng những sát thủ kia trong tổ chức các tinh anh giống nhau như l ú c nghe nói ngươi là cái đầu tiên tiến vào ngôi thần điện này người một cái có một đôi tinh mắt đỏ h ắ c giáp người đàn ông đi tới dịt bên cạnh dùng thanh âm khàn khàn hỏi ừ m đúng vậy dì không nhịn được cả người phát run lên lúc này dì cảm giác giống như đối mặt khắc tinh căn bản không để được dũng khí phản kháng ngươi gặp qua người này đi vào sao h á c giáp người đàn ông dùng ánh mắt đỏ thám chăm chú nhìn lì tựa hồ là ở phân biệt hắn nói là có thật hay không nhìn h á c giáp người đàn ông trong tay quăng não phía trên tấm ảnh chính là hứa phong hình dáng dì ánh mắt sáng lên nhất thời hưng phấn chỉ cuối hành lang hô hắn hắn ngay ở phía trước ta chính mắt thấy được hắn đi vào chương 888, t h ầ n tính hứa phong nhảy lên thật cao phi kiếm trong tay vạch qua một đạo mười mấy trượng kiếm khí màu bạc hướng đầu sói thân người pho tượng quét tới ẩm một tiếng vang thật lớn đá vụn tung tóe pho tượng ngực xuất hiện một đạo vết rách to lớn nhìn như giống như muốn đem từ trong trực tiếp phách b ể vậy như vậy thương thế nếu như thả đang bình thường trên người chỉ sợ sớm đã tiên máu chạy thành sông đứng lên cũng không nổi nhưng đặt ở cái này cái pho tượng trên mình nhưng không nghiêm trọng lắm hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là theo thời gian trôi qua nó ngực vậy đạo kiếm tổn thương lại đang chậm dại khép lại thật là để cho người khó mà tin tưởng đây là một cái đá chế tạo pho tượng tín ngưỡng lực nhất định chính là người vạn năng vậy tồn tại mặc dù nói hậu di chứng rất lớn nhưng hiệu quả thật sự là quá rõ rệt hơn để cho ta cũng có chút động tâm hứa phong nhìn pho tượng dùng tín ngưỡng lực nhanh chóng khôi phục thân thể trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ Uh, pho tượng cầm trong tay quyền trượng cơ múa sức lực gió tùy ý căn bản không có đem nó làm một trôi pháp trượng mà là coi là một trôi chiến truy hung hăng đập về phía hứa phong kịch cầm nó động tác chân thực quá t r ư m uy lực mặc dù kinh người nhưng nhưng không cách nào thường tổn tới hứa phong chút nào hứa phong bóng người nhanh chóng c h ấ p động phi kiếm không ngừng cắt ở pho tượng trên mình mặc dù pho tượng có thể phục hồi như cũ nhưng cái này loại phục hồi như cũ nhưng là cần phải tiêu hao giá cao chỉ kéo dài mười mấy phút chỗ hòn này thần chi phân thân liền đem hơn ngàn năm góp nhặt tín ngưỡng lực toàn bộ tiêu hao không còn một ngống đ á điêu khắc trên mặt lộ ra rõ r à n g vẻ trần trờ hiển nhiên cái này thần chi phân thân đã dự cảm được cái gì vê anh lại là một đạo kiếm khí màu bạc đánh vào pho tượng trên cánh tay trái từng đạo vết nứt từ nơi bả vai hướng xuống dưới lan tràn pho tượng đúng cái cánh tay trái chỉ như vậy bị hứa phong một kiếm phế bỏ thần mới ngươi là muốn phát động một chàng không chết không thôi thần chiến sao pho tượng phát ra h o a n h thanh nhâm ùn g ùn g ở toàn bộ treo trên bầu trời đảo vang vọng nghe giống như thiên thần giận dữ phát ra sấm sét tri âm nhưng ở hứa phong trong thai lại có một loại bên ngoài mạnh bên trong yếu cảm giác bất quá là một tôn đã chết thần chi phân thân lại dám nói với ta như vậy chẳng lẽ ngươi không biết ở ngươi trước mặt nhưng mà một vị chân chính thần chi hứa phong nhẹ giọng cười nói thần chi thân phận hứa phong cũng không thế nào coi trọng nhưng lúc này lấy ra lại có vô cùng hiệu quả tốt đối diện pho tượng trên mặt lộ ra thần sắc khó xử mặc dù là một vị mới sinh ra thần chi ở trước mặt nó vẫn là vô cùng tôn quý tồn tại pho tượng này thậm chí liền cùng hứa phong nói chuyện ngang hàng tư cách cũng không có trừ phi là hắn bản thể có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại vốn chỉ muốn một vị mới sinh ra thần chi thực lực sẽ không có mạnh bao nhiêu nhưng bây giờ nhìn lại vị này loài người thần chi thực lực xa xa vượt ra khỏi nó dự liệu xin lỗi ta nguyện ý là ta lô mãng xung động làm ra bồi thường pho tượng chậm rãi lui về phía sau trong tay quyền trượng cũng từ từ thu hồi lại vậy chỉ dùng ngươi ẩn chứa t h â n tính làm là bồi thường đi hứa phong trượt bay trong tay lưới dao sắc bén đột nhiên ở giữa từ một chút hướng ra phía ngoài toát ra thành hơn trăm ngàn đạo kiếm khí phun ra như điện chớp bao phủ lại pho tượng nửa người kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh ở trong hư không phi hành trong không khí cũng tràn ngập một cổ vô cùng sốt ruột mùi vị khổng lồ pho tượng thân thể lại bị vô số đạo kiếm khí đụng nhau từ từ lơ lửng treo trên bầu trời đến cách mặt đất năm sáu m ở địa phương ngươi thật chẳng lẽ muốn không chết không thôi sao pho tượng tức giận giống to trong tay quyền trượng toát ra chói mắt ánh sáng màu trắng nhưng sau đó pho tượng tay phải liền bị mấy trăm đạo kiếm khí cắt đá vụn tung tóe nắm quyền trượng đúng cái cánh tay trực tiếp hung hăng rơi vào treo trên bầu trời trên đảo phát ra nặng nề thanh âm có lẽ đã dự cảm thấy mình thất bại đúng tôn tượng đá lại trực tiếp từ bên trong nổ bể ra một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng kéo thật dài đuôi cánh hướng phía trên vách đá trôi qua lúc này muốn chạy trốn có phải hay không hơi trễ hứa phong khẽ mỉm cười trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh chớp mắt ở giữa làm lớn ra mấy ngàn lần toàn bộ phủ không đảo đều bị thần quốc hư ảnh bao phủ ở bên trong vậy đạo như nòng nọc giống vậy ánh sáng màu vàng đứng bất động ở trong hư không gắng sức dùng rằng nhưng nhưng không cách nào nhúc nhích chút nào một đạo thần quang hướng nó、no、cuốn tới không tốn sức chút nào đem nó、no、cuốn vào đến thần trong nước ở thần quốc trong vậy đạo ánh sáng màu vàng gắng sức dây g i a hiện hiện ra các loại sinh vật tất cả đều là chiến trường tình cầu đã từng hung m a n h nhất cường hãn gia thú nhưng ở thần quốc trong những thứ này chẳng qua là sắp chết dây g i a chỉ hao tốn ba mươi giây thời gian cái này đạo ánh sáng màu vàng liền hoàn toàn bị chấn áp hóa là một vì sao rơi h ư ớ n g bầu trời bay đi khảm nạm ở thiên cho sói tinh một cái giò đi ra ngoài móng trái lên ba ba bá hấp thu cái này phân thân thần tính sau đó Toàn một h tiếng h ngoài làm trầm n t mẫu diện thấp c trên tiếng nổ nguyên bản mấy chục mét cao trùng ổ đột nhiên dương cao một lớn một khúc hoàn toàn biến thành một tòa cao ốc trọc trời d ơ thẳng lên trời dương miệng to như chậu màu trong một cái tràn đẩy t r o n g đầu lưỡi đưa ra ngoài từng ngụm từng ngụm cuốn trên bầu trời màu vàng kim giọt mưa nuốt trong miệng vây quanh ở trùng ổ chung quanh các trung binh từng cái cũng phát ra vui sướng tiếng hí bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy như bay vừa chạy một bên ngửa đầu nuốt màu vàng kim giọt mưa tầng một nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng từ nơi này chút trùng binh trên mình toát ra hô rốt cuộc thành công lên cấp hứa phong to lớn thần thân thể từ từ ngồi ở ngọn núi cao nhất thần toa lên hắn sau lưng chính là chấn áp toàn bộ thần quốc linh lung bảo tháp nhìn đã là hành tinh cấp trung ổ hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng suy nghĩ một hồi hứa phong lại đem mình thú cưng thả ra bây giờ thú cưng rồng chín đầu cấp bậc quá thấp đã cho hắn cung cấp không là cái gì trợ giút còn không bằng đặt ở thần trong nước vừa không có nguy hiểm còn có thể chạy loạn khắp nơi so với thú cưng không gian tốt hơn gấp trăm lần thần tính c h i vũ rất nhanh thì dừng lại thần quốc ở giữa tất cả sinh vật đều bị chỗ tốt cực lớn cho dù là những cái kia đã là hành tinh cấp sinh vật những thứ này thần tính c h i vũ đối với chúng thực lực tăng lên cũng đưa đến tác dụng to lớn rất nhanh linh hồn các trùng binh từ thần quốc tất cả cái địa phương lại lần nữa tụ tập ở trùng ổ chung quanh lúc này hứa phong kinh ngạc vui mừng phát hiện lại có trên trăm con trùng binh đã đột phá chín sao đ ỉ n h c ấ p trở thành hành tinh cấp cứng giả mỗi một cái có hành tinh cấp thực lực trùng binh trên trán đều có một quả màu vàng kim phụ văn 136 t ê n hành tinh cấp trung b ì n h hề、hey、hề、hey, nhìn dáng dấp viên tinh cầu này đối với ta uy hiếp đã càng ngày càng thấp hứa phong khỏe miệng hiện lên nụ cười tự tin chương 889, t h o á t thân chiến trường tinh cầu d á g tới nơi này hoặc là giống như hứa phong như vậy đúng cái tinh cầu chỉ có hắn một cái hành tinh cấp bị tinh cầu ý chí cơ hồ là nửa rụ rỗ nửa uy hiếp đuổi đến nơi này hoặc là chính là đối với mình vô cùng là tự tin cường giả tới nơi này lịch luyện ma l u y ệ nói thực mình. lực n cách khác trên viên tinh cầu này tuyệt đại đa số người cấp bậc nếu so với hứa phong cường hãn mặc dù nói cấp bậc cũng không nhất định đại biểu thực lực nhưng rất lâu cấp bậc cao quả thật đang chiến đấu sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi hứa phong đi tới viên tinh cầu này sau đó cũng vẫn là dè đặt không dám t r e o chọc quá mức kẻ địch cường đại chỉ cần người khác không chọc đến hắn hứa phong cũng luôn là lui nhường một bước nhưng rất hiển nhiên bây giờ hứa phong đã t r e o chọc tới một cái kẻ địch cường đại c ự thú đế quốc một vị bá tức con Đây đối với hơn ắ hắn Hắc n nói, đã là không nhân, giờ, tên chữ, hiện Bảng Lên, vũ trụ tiền vàng treo giải thưởng, cũng không phải là một con số nhỏ. mà một là là phải giờ, giải phải đã địch đã chữ, bây xuất trụ treo ở vũ số nữa hứa phong không biết là c ự thú đế quốc thậm chí trực tiếp tống ra một cái ba mươi người tiểu đội đặc biệt đi tới viên tinh cầu này săn g i ế t hắn hơn nữa viên tinh cầu này cơ hồ lần bố trí mỗi một xó x ỉ n h quản chế muốn né tránh đổi g i ế t h i ệ n nhiên là một kiện rất khó hoàn thành nhiệm vụ trừ phi là ở viên tinh cầu này có thực lực tuyệt đối có thể chém chết hết thệ thợ s ă n dường như bây giờ hứa phong rốt cuộc có hơn một trăm chỉ hành tinh cấp linh hồn trung binh lúc này mới cảm giác liền một tia an toàn mặc dù những thứ này trung binh cấp bậc chẳng qua là hành tinh cấp một c ấ p nhưng số lượng có thể đền bù về chất lượng t r ê n lệch có thể một chút loại bỏ hơn một trăm tên hành tinh cấp cường giả đi tới chiến trường tinh cầu đều là chí ít có mười mấy viên thực dân tinh cầu thế lực những thế lực này mặc dù không thiếu nhưng ở chiến trường tinh cầu nhưng cũng không nhiều một mực dừng lại ở chiến trường tình cầu soát phân liền càng ít hơn như vậy thế lực lớn thường thường sẽ đem chiến trường tình cầu làm tay mới thí luận c h ẳ n g chỉ cần góp nhặt đủ nhất định điểm tích lũy liền sẽ trực tiếp rời đi đối mặt hơn một trăm chỉ hành tinh cấp thực lực trung binh hơn nữa còn là bất tử bất diện tồn tại không có mấy người hành tinh cấp cường giả dám đứng ra nói có thể cùng chống lại còn như tới viên tinh cầu này mục đích hứa phong bây giờ có thể nói đã hoàn thành viên mãn trái đất ý chí dành cho nhiệm vụ của hắn chỉ bất quá hắn ở chỗ này tiếp vào tay một cái vàng nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành hơn nữa có thể hấp thu được cái này đã chết thần chi thần tính đối với hứa phong mà nói cũng là một loại không thể có nhiều bảo vật dẫu sao muốn săn giết một người thần chi là một kiện hết sức khó khăn sự việc chân chính thần chi có mình thần quốc thần quốc bất diệt thần chi bất diệt muốn muốn hủy diệt thần quốc thật sự là quá khó khăn bây giờ có cơ hội chiếm đoạt một người chết thần chi thần tính đây đối với hứa phong mà nói c ũ ngay là tại lúc h này ệ t sự việc, mấy đạo tràn đầy sát y ánh mắt phong tỏa lại hứa phong nghiêng đầu nhìn lại ở vách đá bờ bên kia mấy t r ụ c tên thân mặc màu đen áo giáp người mang mặt nạ đang n hứa ì nhìn n nhìn hắn.、Ở、trong đám người này chầm chầm đám Ở ở giữa, cái đó cái bị、hứa、phong cướp đi trong o à này là n phân liệt, cũng đang dùng ánh mắt hận nhìn hắn. bộ tích liệt, mắt thù cái Hô, tìm a người rút, chuẩn giúp, bị b tới á thủ. Hứa h p o trong lòng ngầm nói hắn lấy là những người này là tên này đế quốc lam hải hoàng tử viện binh nhưng không biết đám người này là vì cự thú đế quốc hắc bảng tiền thường tới nơi này vách đá quá mức quỷ dị dù ngươi thực lực mạnh hơn đi nữa chỉ cần dám bước ra một bước tuyệt đối sẽ bị hút vào đến vách đá chỗ sâu đám này hắc giáp người ở bỏ ra ba tên đồng bạn giá phải trả hạ mới rốt cuộc rõ ràng bọn họ muốn đi vào đến treo trên bầu trời đảo là một kiện không khả năng sự việc nếu như không phải là duy thề t thành khẩn bảo đảm đám người này sợ rằng đã xoay người rời đi hứa phong k h ẽ nhữ mày dưới chân p h ụ không đảo cũng bắt đầu hơi rung rung, rung từng cục đá vụn hướng trong v ự c sâu rơi xuống nhìn dáng dấp qua không được bao lâu cả tòa p h ụ không đảo cũng biết vỡ vụn hết chìm vào trong v ự c sâu đối diện đám người kia tựa hồ cũng nhìn thấu p h ù không đảo đang hủy đi đứng ở vách đá đối diện yên tĩnh chờ đợi hứa phong thậm chí bọn họ hồi chiều lui về sau một khoảng cách bảo đảm hứa phong c ó thể rời đi treo trên bầu trời đảo sau đó tiến vào bên ngoài trong hành lang đi h á c bảng nhiệm vụ cần hứa phong đầu lâu nếu như hứa phong rơi xuống vực sâu cho dù có video cũng không cách nào bảo đảm hứa phong hoàn toàn chết hơn nữa cứ như vậy bọn họ cũng không cách nào lấy được hứa phong đầu lâu nhiệm vụ này cơ hồn thì tương đương với là thất bại hứa phong khẽ mỉm cười tâm niệm vừa động một đạo màu tím kim cầu đỡ đứng lên đi thông đối diện hành lang thấy chỗ hòn này tím kim cầu hát giáp người cũng trở nên có chút rối loạn rối loạn hứa phong đặt cầu cấp tốc hướng bên này bay tới phi kiếm trong tay liền huy động liên tục vũ từng đạo kiếm khí như sao rơi rơi xuống vậy hướng hát giáp người bay đi có hơn một trăm chỉ bất tử bất diệt linh hồn trung bình cho dù những cự thú này đế quốc các chiến sĩ lại anh dũng cũng không chống nổi quần quận không dứt mỗi một chiêu mỗi một thức cũng sử dụng lấy mạng đổi mạng chiêu số trung binh hơn nữa không có giết chết một người hành tinh cấp cường giả hứa phong hành tinh cấp linh hồn trung binh số lượng cũng biết tăng nhiều cuối cùng chỉ hao tốn không tới một tiếng thời gian c ự thú đế quốc những chiến sĩ này lại một cái cũng không có chạy trốn hứa phong trừ thu hoạch một đống lớn chết chi thược bên ngoài còn thu được vượt qua một ngàn đầu hành tinh cấp linh hồn trung binh đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn để cho hứa phong trực tiếp có ở viên tinh cầu này đi ngang thực lực phải biết viên này chiến trường tinh cầu cao nhất thực lực cũng chỉ là hành tinh cấp cấp chín mà thôi để cho hắn tới cùng hứa phong một mình đấu đối mặt quần quận không dứt trùng binh e sợ cho sớm muộn cũng phải quỳ duy nhất để cho người có chút t i y ệ t đối là cái đó duyệt nhưng thừa dịp l o ạ n trốn không có đạt được nó chết chi thược để cho hứa phong cảm giác cuộc chiến đấu này cũng còn chưa xong đẹp chậm rãi đi ra hàng chung quanh tất cả đều là làm tinh nhân thi thể cứ việc chi ê u mộ các người đã rất cẩn thận nhưng chết làm tinh nhân vẫn là rất nhiều bất quá cũng quả thật bắt sống mấy cái lam tinh nhân đã bị vây quanh trở lại doanh trại tạm thời lần này nhưng mà chiêu mộ người thành yến chỉ bất quá muốn từ mấy cái lam tinh nhân trong miệng đạt được thất lạc nữ thần thần điện vị trí hứa phong cảm thấy bọn họ vẫn là có chút hy vọng h ả o huyền một trăm ngàn điểm tích lũy vũ trụ cấp tông môn đệ tử tấm tắc thủ bút lớn như vậy đáng tiếc hứa phong trong lòng có chút tiếc đối phải biết chỗ này nhưng mà hắn phát hiện trước nhất các ngươi cuối cùng nghĩa địa là thất lạc nữ thần thần điện vậy thì xem xem là các người tìm được trước vẫn là ta tìm được trước hứa phong trong lòng ngầm nói hướng trực giác chỉ dẫn phương hướng cấp tốc lao đi chương tám trăm chín mươi ngọn lửa thung lũng đ à o mắt ở giữa hơn một tuần lễ đi qua hứa phong ở chiến trường tình cầu không ngừng tìm kiếm dựa theo trực giác chỉ dẫn phương hướng tìm thất lạc nữ thần thần điện nhưng trực giác chỉ dẫn giống như hết ở con lửa trước mắt một cây củ cà rốt nhìn thấy không ăn được hơn một tuần lễ đi đường lúc này hứa phong khoảng cách ban đầu t r ư ớ c kia thăm dò phi thuyền đã ngàn cây số một đường đi tới cũng thấy không thiếu chiêu mộ người cùng viên tinh cầu này sinh vật chém g i ế t chiêu mộ các người săn g i ế t chiến trường tinh cầu sinh vật đạt được điểm tích lũy viên tinh cầu này ở giữa sinh vật cũng ở đây săn g i ế t chiêu mộ các người giống như là hai lớn đăng doanh diễn ra săn g i ế t cùng phản săn g i ế t trò chơi dáng ở chiến trường tinh cầu tư hỗn đều là đem tánh mạng quên mất thứ l i ề u mạng tới nơi này tìm kiếm một tia cơ duyên mỗi tương ứng săn g i ế t một cái cường đại sinh vật luôn sẽ có từ trên trời dáng xuống tưởng t ư ở n g những thứ này tưởng t ư ở n g thường thường có thể thay đổi mạng của mỗi người vợ lúc này ở t r i n h chiến tinh cầu một nơi ngọn lửa thung lũng đến gần tạm thời điểm tụ tập một mảnh trong ao đầm năm tên hành tinh cấp cường giả tạo thành tiểu đội mới vừa kết thúc một cuộc chiến đấu một cái cao lô thai tinh anh đạo tặc cùng một cái thu tộc chiến sĩ đang đang nhìn chằm chằm nhìn chăm chú chung quanh toàn bộ tinh thần phong bị còn thừa lại hai cái pháp sư cùng một cái c u n g tế đang uống t r ư ớ c màu xanh nhạt tễ thuốc khôi phục ma lực cùng tinh thần lực ở bọn chúng bên người một cái dài sáu cái khỏe mạnh bắp đùi thú một sừng mềm nhún nằm trên đất ở nó thân thể phía dưới chậm d ã i c h ả y một bãi loang huyết dịch màu vàng đáng tiếc chúng ta năm người lại không có một người học qua giải trừ bảo thuật nếu không chỉ là cái này còn giá thu thân thể nguyên liệu ta phỏng đoán đều phải trị giá hai điểm tích c chúng tặc cái tập trừ thuật, tập giải nhưng ngũ nhưng bảo thuật thợ luyện người đội đạo ta may may, là v i n bên cạnh người thú chiến sĩ khinh bỉ nhìn một cái cách đó không xa tinh linh đạo tặc cười lạnh nói h ừ lớn như vậy lỗ sinh hoạt kỹ năng thân là một người y ê u nhã tinh linh làm sao có thể sẽ đi tu luyện nó tinh linh đạo tặc khinh thường nhìn vậy chỉ thú một sừng thi thể một cái nói được rồi cũng bất tranh cãi một tí khó lỗ ngươi điểm tích lũy khoảng cách vậy mặt hỏa thần quang vinh tâm thuẫn còn thiếu nhiều ít mới vừa uống xong thuốc một người pháp sư đứng lên lớn tiếng hỏi còn thiếu ba điểm p h ò n g đoán lại giết chết một cái sinh vật liền có thể thỏa mãn mua điều kiện thú tộc chiến sĩ、si、kho lỗ k h ẽ nhữ mày thấp giọng nói ừ sau đó lại săn giết một con g i a thú sau đó kho lỗ đem ngươi cái này thú một sừng thi thể vác hồi doanh trại lấy được điểm tích lũy tất cả thuộc về ngươi hãy mau đem vậy mặt hỏa thần quang vinh tấm thuẫn mua nổi sau đó chúng ta cũng có thể đi ngọn lửa thung lũng giết q u á i nghe nói nơi đó có không thiếu ngọn lửa cỏ có thể đổi không thiếu điểm tích lũy loài ngươi pháp sư nói rõ ràng cái này cái tiểu đội trong h i ệ n nhiên là lấy loài người này pháp sư cầm đầu cái này pháp sư mặc trên người trước một kiện trường bảo màu s á m cho chất liếc mắt nhìn cũng không có gì rất đặc biệt nhưng nếu như nhìn kỹ trên người hắn bộ trường bảo này lại cùng trên đầu mang đầu đồ trang s ứ c t i ế m bảo vệ đùi cùng trang bị chế tạo phong cách hoàn toàn giống nhau h i ệ n nhiên cái này pháp sư mặc trên người là cả người bộ đồ giang nanh lão đại người cái này thân bộ đồ còn thiếu mấy cái bộ kiện còn thiếu hai kiện hô đại khái muốn năm n g à n hơn sáu trăm điểm tích lũy loài người pháp sư trong mắt lóe lên một tia âm vụ hắn tới viên tinh cầu này đã sấp xỉ một năm nếu như không phải là vì cái này thân áo thuật người bảo vệ bộ đồ hắn sớm liền rời đi viên tinh cầu này Ô, lão đại mau xem hát bảng cái đó treo giải thưởng liền năm trăm ngàn vũ trụ tiền và người tựa hồ ngay tại chúng ta vùng lân cận thú tộc chiến sĩ đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m vỗ lên q u a n g não thấp giọng hô cái gì nhân loại kia kiếm khách ngay tại chúng ta vùng lân cận pháp sư răng nanh cả người chấn động một cái vội vàng mở ra mình quăng não kiểm tra liền nhìn dáng dấp hắn ở đi ngọn lửa thung lũng tiến về trước chẳng lẽ hắn là chuẩn bị vào xuống dưới đất liệt ngục thành phố sao lão đại đây chính là năm trăm ngàn vũ trụ tiền vàng treo giải thưởng răng nanh lão đại loài người này có thể không bình thường mới xuất hiện ở hắc bảng lên lúc này mới treo giải thưởng một trăm ngàn vũ trụ kim tiền ngắn ngủi hơn một tuần lễ cũng đã lên tăng đến năm trăm ngàn tất cả mọi người đứng dậy nhìn về loài người pháp sư giang nanh lão đại muốn không muốn làm một khoản đúng vậy nếu như thành công chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này săn g i ế t giá thú cũng mấy tháng ta cũng sắp rết nói đi theo hắn trước xem tình huống một chút nói sau mọi người cũng không nên k i n h thường giang nanh khẽ nhũ mày suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nói mấy cái khác đội viên trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn nhanh chóng hướng ngọn lửa thung lũng cửa vào chạy đi cái đó tinh linh đạo tặc đột nhiên tăng tốc độ bóng người sau kéo ra khỏi một đạo bạch quang nhàn nhạt dấu vết lúc này ở quản chế trên tinh cầu trừ ngụy l a o cùng mấy cái rất đặc biệt chú ý hứa phong đại l a o còn đang nhìn màn ảnh những thứ khác rất nhiều thế lực người đã bắt đầu tra hỏi bắt được lam tinh nhân chiến trường tinh cầu có phong ấn vô luận là ai muốn rời khỏi chiến trường tinh cầu cũng không thể trừ phi là trải qua một loạt phức tạp xin thủ tục vì vậy mấy cái này làm tinh nhân rời đi chiến trường tinh cầu bị áp tải đến quản chế tinh cầu cũng l à mất rất lớn một phen công phu quan hệ đến một viên nguyên vẹn tinh hạch lợi ích cho dù là vũ trụ cấp thế lực cũng đối với nó thèm thồn u g bà thước hứa phong bây giờ cảm thấy rất chán ghét dọc theo đường đi hắn không biết đã đánh chặn đường nhiều ít đâm người giết hắn ban đầu ở dưới đất thần điện có lẽ là bởi vì là đó là thần chi phân thân tồn tại nơi quản chế lại không cách nào theo dõi đến nơi đó nhưng mà một khi xuất hiện ở đơn lên hứa phong cũng không có biện pháp né tránh loại này như thủy ngân tạ vậy theo dõi hắc bảng lên hắn vị trí cũng một mực ở đổi mới mặc dù có 15 phút kéo dài nhưng căn cứ hắn đi qua đường tát vẫn là có thể cơ bản đoán được hắn sẽ ra bây giờ ở địa phương nào ngọn lửa thung lũng cửa vào đã gần ngay trước mắt bốn phía là màu đỏ t h â m vách đá nhiệt độ rất cao thung lũng quanh co khúc c h ế t bên trong ánh đỏ bốc hơi lên còn không c o đến gần trên c h á n cũng đã toát ra mồ hôi lửa này vác nếu là thấp hơn 800, sợ rằng liền đến gần cũng không có biện pháp đến gần hứa phong lao đem mồ hôi trên c h á n trong lòng ngầm nói đứng ở lối vào yên tĩnh cảm giác liền một chút trực giác chỉ dẫn phương hướng chính là bên trong cốc bộ hứa phong trong lòng k h ẽ thở dài một cái bắt đầu hướng thung lũng miệng lao đi ngay tại hứa phong đến gần thung lũng cửa vào lúc này một cái đạo tặc bí mật đi sờ tới ở cách hứa phong đại khái còn có ba mươi bốn mươi thước địa phương bóng người chậm nhanh hứa phong đột nhiên cảm thấy một tia khắc t h ư ờ n g nơi cổ chuyển tới một hồi đau như bị kim châm đau có mai phục đây là có người chuẩn bị công kích vị trí hứa phong cảm giác vô cùng cường đại cho dù ở viên tinh cầu này bị áp chế rất nhiều nhưng chung quanh một cây số phạm vi vẫn có thể nhận ra được bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay chương 891, t h e o dõi có đạo tặc nghề ở vùng lân cận mai phục hứa phong khoe miệng hiện ra một nụ cười trầm biếm kiếm nguyên vận chuyển chân khí dưới hướng hai con ngươi v ọ t tới nhất thời hứa phong trong mắt lại thả bắn ra ba t ứ c màu bạc hào quang hướng cảm giác mãnh liệt nhất phương hướng nhìn tới một cái nhàn nhạt bóng người xuất hiện ở hứa phong trong mắt bất quá thoáng qua rồi biến mất bị hứa phong phát giác cái này đạo tặc lại trực tiếp hủy bỏ h ẩn thân trạng thái thi triển cấp tốc kỹ năng hướng xa xa chạy tới chớp mắt ở giữa cũng đã trốn ra trăm mét ra ngoài chạy trôi chết bản l ã n h ngược lại không tệ hứa phong cười nói thu hồi ánh mắt quang cũng không đuổi theo hứa phong thẳng hướng ngọn lửa thung lũng đi tới dọc theo đường đi không biết gặp phải nhiều ít như vậy chiêu mộ người có chút chạy t r ư m đều bị hứa phong giết chết chạy nhanh hứa phong cũng lười đi đuổi theo hứa phong là nhân loại kia kiếm khách tinh linh đạo tặc lui trở lại mặt đầy kinh hãi vẻ mặt chán tất cả đều là mồ hôi lạnh tim bịch bịch nhảy cái không ngừng hắn không nghĩ tới hứa phong cảm giác lại như thế cường hãn hơn nữa cuối cùng cái đó hai con ngươi chiếu hảo quan kỹ năng lại có thể nhìn thấu mình nhận thân trạng thái thật là trời xanh liền khắc chế đạo tặc nghề nếu như không phải là mình nắm giữ mấy cái tăng tốc độ kỹ năng sợ rằng lúc này thì phải hao tổn ở nơi đó ô thật là d o người hắn nhìn về ta lúc này ta còn lấy là mình phải xong rồi đây tinh linh đạo tặc cồn u vọt ra hơn một nghìn mét phát giác hứa phong cũng không có đuổi theo lúc này mới thở hồn hẹn tựa vào một cây đại thụ cạnh nghỉ ngơi nhìn dáng dấp đối phương căn bản không có đem tà coi vào đâu tinh linh đạo tặc trong lòng có chút thứ động không biết nên tức phấn hay là nên vui mừng lục diệp như thế nào đuổi kịp người kia sao không chỉ trong chốc lát tinh linh đạo tặc bạn đồng đội chậm rãi từ trong rừng cây đi ra cái này cái tiểu đội chẳng qua là đi tới chiến trường tinh cầu sau đó tạm thời tạo thành tiểu đội lẫn nhau bây giờ cũng không có nói cho tên thật dùng tất cả đều là danh hiệu giống như cái này tạm thời tiểu đội đội trưởng nhân loại kia pháp sư liền tự xưng là giang nanh mà trước mắt cái này tinh linh đạo tặc danh hiệu chính là lục diệp là hứa phong nhân loại kia kiếm khách lục diệp lau mồ hôi lạnh nói ngày thường đừng bảo là một ngàn mét coi như là m ộ ư ơ i cây số chạy xuống lục diệp cũng cho tới bây giờ không có như thế m ệ t m ỏ i qua thật sự là ở chết dưới uy hiếp áp lực trong lòng quá lớn quả nhiên là hắn lục diệp ngươi không có ra tay dò xét một chút hắn sao đội trưởng g i a n g nanh khẽ nhữ mày thấp giọng hỏi g i a n g nanh nhưng mà biết lục diệp thân là tộc tinh linh gần đây nhìn mình rất cao trong ngày thường săn giết q u á i vợt rất thích người đầu tiên xuất thủ không có ta đang chuẩn bị động thủ còn không có đến gần liền bị hắn phát giác hắn cảm giác quá mạnh mẽ thậm chí còn có, có thể nhìn thấu ẩn thân kỹ năng thật may hắn không có ra tay nếu không sợ rằng ta căn bản kiên trì không tới các người tới người kia tuyệt đối so với hắc bảng lên nói còn cường hãn hơn lục diệp trịnh trọng nói mới vừa hứa phong nhìn sang ánh mắt giống như một cái tinh không cự thú nhìn chằm chằm mình nếu như không phải là mình ý chí cường hãn bây giờ sợ rằng đều đã sủi lơ ở nơi đó căn bản liền chạy cũng chạy hết nổi rồi không như vậy khoa chương chứ một cái khác người thấp nhỏ pháp sư một mặt nghi ngờ đối phương chỉ là một loài người kiếm khách mà thôi phải biết tất cả mọi người tại chỗ cấp bậc nếu so với hắn cao hơn nữa lục diệp thực lực bản thân cường hãn thân là một người tộc tinh linh đạo tặc cho dù không đánh lại muốn chạy trốn mà nói rất ít có người có thể đuổi kịp hắn diễm hỏa ngươi nếu không tin có thể lên đi thử một chút bất quá lấy ngươi tốc độ sợ rằng vừa thấy mặt đã sẽ bị hắn trong nháy mắt giết căn bản chạy cũng không kịp lục diệp lắc đầu một cái tiếp tục nói đội trưởng ta đề nghị chúng ta vẫn là b u ô n g tha nhiệm vụ lần này người kia đích thực quá đáng sợ tất cả mọi người đều nhìn về pháp sư giang nanh giang nanh c h o mày hình thành một cái sâu đậm tứ xuyên chữ suy tính hồi lâu giang nanh nói hắn tiến vào ngọn lửa trong thung lũng mục tiêu hẳn là thung lũng chỗ sâu dưới đất ngọn lửa cháy mạnh thành phố chúng ta trước không nên ra tay xa xa đi theo nói sau còn nữa khó lỗ c ự thú đế quốc chiến thần kỵ sĩ đoàn không phải lại vùng lân cận sao phát tin tức nói cho bọn họ hứa phong bây giờ đã tiến vào ngọn lửa thung lũng c ự thú đế quốc một vị b á tức con chết ở trong tay hắn hơn nữa còn đem bóng đen tiểu đội săn giết toàn bộ tiêu diệt bây giờ đã diễn biến thành cự thú đế quốc mặt mũi tranh chiến thần kỵ sĩ đoàn nếu như biết được hứa phong tin tức nhất định sẽ đuổi g i ế t tới giang nhanh trên mặt hiện lên nụ cười q u ỷ dị tiếp tục nói nhân loại kia kiếm khách thực lực mạnh hơn nữa cũng chẳng qua là một người mà thôi ngọn lửa thung lũng địa thế hẹp hòi ở nơi đó vây giết hán chuyện đỡ tốn nửa công sức rất nhanh một ít có dã tâm người cũng đã nhận được hắc bảng lên cái đó treo giải thưởng năm trăm ngàn tiền vàng loài người đã tiến vào ngọn lửa thung lũng tin tức trong chốc lát trong doanh trại lửa kháng trang bị giá cả lại mạnh tăng ba mươi phần trăm hứa phong không biết là ở hắn đã tiến vào ngọn lửa thung lũng một tấm thiên la địa vong cũng đã từ từ dưng ra vô số truy đuổi thợ săn bắt đầu hướng ngọn lửa thung lũng tụ tập hứa phong tiến vào ngọn lửa thung lũng nơi này nhiệt độ cực cao tựa như lò lửa vậy hơn nữa ở trong thung lũng tràn đầy du đãng thuộc tính lửa quái thú tiến vào chỗ sâu còn có thể thấy hai bên màu đỏ t h â m trên vách đá sinh trưởng nhiều đóa tựa như đang, đang thiêu đốt thực vật những thực vật này ở quang não biểu hiện lên chí ít cũng giá trị ba bốn điểm tích phân nhưng hứa phong lúc này đã không đem như thế điểm tích phân không coi vào đâu chỉ là mở chết chi thực hắn cái này hơn một tuần lễ xuống cũng đã góp nhặt đến năm n g h n điểm tích lũy nếu như không phải là b ô n g tha hồi doanh trại bán ra chìa khóa dự định những thứ này chết chi thực ít nhất có thể đủ bán được tám n g h n điểm tích lũy nhưng bây giờ cơ hồ các doanh trại cũng đã biết hứa phong giá trị năm trăm n g h n vũ trụ kim tiền vì vậy hứa phong cũng không khả năng đi doanh trại tiếp tế giang nanh chỗ ở tiểu đội chặt chặt truy đuổi ở hứa phong sau lưng tinh linh đạo tặc tốc độ cực nhanh hai cái pháp sư cũng không ngừng c u ơ múa p h á p trượng thi triển thoáng hiện thuật đi đường mà thú tộc chiến sĩ kho lâu cùng một cái khác c ũ n g tế h thì trực tiếp sẽ ra từng tờ một tăng tốc độ quyển trục sử dụng giá trị ngàn vàng ma pháp quyển trục đi đường vì hứa phong con cá lớn này giang nanh tiểu đội cũng là dùng hết toàn lực chạy trốn năm sáu phút pháp sư giang nanh dùng tiểu đội tinh thần liên tiếp hỏi đuổi ở trước mặt nhất tinh linh đạo tặc lục diệp chúng ta bây giờ cách nhân loại kia bào xa lục diệp thi triển tăng tốc độ kỹ năng xa xa treo ở hứa phong sau lưng nói khoảng cách có ba trăm mét nơi này quái vật thật sự là quá nhiều g i a n g nanh gật đầu một cái bọn họ mục đích không phải là cùng hứa phong chiến đấu chỉ là xa xa đuổi theo hắn không để cho hắn rời đi mình tầm mắt liên tốt ngọn lửa thung lũng chung quanh có một loại đặc thù từ trường có thể quấy nhiêu tất cả quản chế vì vậy quản chế tinh cầu trong cũng không cách nào thấy ngọn lửa bên trong cốc cảnh tượng c h ỉ có dựa vào r ă n g nanh t i đội ể u truyền thuyết m ộ trăm ít tham t video khảo. làm là o n g chốc lát, chú lát, ý r n nanh g tiểu đội ấ y người đại lao c ũ n n g h a n h chóng nhiều h ơ n c á i này làm c hai o cả răng n n h t ể u đều đội c ả ma thấy một hồi hương phấn. m Trường 892, ma hóa ngọn lửa tinh linh lục diệp khoảng cách hắn có còn xa lắm không đội trưởng răng nanh ở tinh thần liên tiếp trong hỏi ba trăm l i n không tốt khoảng cách bị vượt kéo càng xa lục diệp lo lắng nói hắn bắt đầu gia tăng tốc độ tốc độ thật là nhanh liền tàn ảnh tất cả đi ra g i a n g nanh trong lòng châm xuống qua mấy phút đội trưởng nhân loại kia đã chạy ăn gian m é t phạm vi ở ngoài ta kỹ có thể đi vào thời gian ngội xuống không theo kịp hắn lục diệp nhìn một cái xa xa thật giống như một cái điểm đen nhỏ hứa phong giọng lo lắng hô lại qua ba phút g i a n g nanh mấy người thấy trước mặt ngẩn người tinh linh đạo tặc như thế nào hắn chạy đi đâu g i a n g nanh hỏi tinh linh đạo tặc một mặt đờ đẫn nhìn g i a n g nanh nói cân đâu hắn tốc độ quá nhanh phía sau ta thì không theo k ị p cái này đây là kỹ năng gì lại tốc độ nhanh như vậy hô hô ta ma lực đã chỉ còn lại một phần ba lại đổi u tiếp sợ rằng gặp phải ta cũng không có sức chiến đấu thoáng hiện thuật thời gian n g ộ i xuống ngắn nhưng tiêu hao ma lực cũng không thiếu dùng thoáng hiện thuật đi đường thi triển không được mấy cái thì phải ngồi xuống khôi phục i a n g nanh t r o mày nhìn chằm chằm phía trước quanh co quanh co thung lũng lắc lắc đầu nói không muốn đuổi theo chúng ta từ từ đã qua dù sao đã biết hắn muốn đi chỗ nào chúng ta từ từ đã qua liền tốt đúng vậy bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thật là khó có thể tưởng tượng một cái kiếm khách tốc độ lại nhanh như vậy trong thung lũng khắp nơi đều là ngọn lửa thuộc tính quái vật thân hình mặc dù không lớn nhưng thực lực cường hãn có chút lạ vật thậm chí mặt ngoài thân thể cũng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa thuộc về nửa nguyên tố nửa máu thịt quái thú hứa phong một đường đi tới một ít ngọn lửa thuộc tính quái thu chậm rãi bò tới chúng ở cách hứa phong còn có hai mươi ba mươi m ở địa phương thì dừng lại p h ụ t r a p h ụ t vô nóng bỏng hơi thở tại chỗ quanh quẩn hồi lâu dùng trần chờ ánh mắt nhìn hứa phong cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi thối lui những quái thú này cảm ứng đặc biệt minh duệ ở chúng xem ra hứa phong thuộc về cực kỳ nguy hiểm sinh vật cũng không phải là cái gì dễ đối phó con mồi hứa phong tới nơi này cũng không phải săn g i ế t ngọn lửa quái thú tới chúng không có chủ động công kích hứa phong tự nhiên cũng không biết để ý tới chúng tiếp tục về phía trước dựa theo trực giác chỉ dẫn phương tiến về phía trước thu nạp sói trắng thần chi phân thân thần tính sau đó cái loại đó quanh quẩn ở trong lòng chỉ dẫn tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt hơn dựa theo chỉ dẫn hứa phong ở ngọn lửa trong thung lũng lại đi tới hơn ba mươi phút nơi này đậm đà ngọn lửa nguyên tố tràn đầy nóng bỏng hơi thở côn bạo giống như thân ở một cái to lớn thuốc nổ tối vậy tùy thời đều có một loại sẽ nổ cảm giác xuyên qua một mảnh chu vi bốn năm trăm mét đá v ụ n chất hứa phong dừng chân một cái hắn trong lòng quanh quẩn liền một cổ cảm giác không giống nhau hứa phong khỏe miệng hơi vệt lên Tỉnh tiếp tục tiến về trước, tựa thành một ít thạch, tan trạng thái, tui tiết thấm. mình biến người con Nơi này nơi hơn nửa người nham phần lớn nửa nhiều đen như nhiều hồ khắp hòa chỗ chỗ hồ rùi ra lại mồi. lại cao có mực, có về đều đều mờ là là lộ ra đỏ、thấm. ở nơi này chút đá lớn u ám trong xó xỉnh mấy cái bóng người lướt qua một cái hứa phong đi về phía trước liền hai bước đột nhiên có năm sáu cái sinh vật hình người hướng hứa phong nào h tới chúng từ bốn phía nào h tới trực tiếp đối với hứa phong hình thành hợp vây thế những thứ này sinh vật hình người thân cao so với loài người bình thường mà nói muốn hơi lùn một ít có chừng một m năm sáu dáng vẻ cả người đỏ thẫm thiêu đốt hừng hực ngọn lửa nhưng xít tới gần lại không có nhiệt lượng chuyển tới nhìn mấy người này hình sinh vật g i ữ tợn hình dáng h ứ a phong khe nhữ mày trong lòng ngầm nói đây tựa hồ là nguyên tố lửa tinh linh nhưng so với lửa thông thường nguyên tố tinh linh tới những thứ này nguyên tố lửa tinh linh hơn nữa tà ác liền liền ngọn lửa trên người cũng mang tí ti lũ lũ màu đen hơi thở cặp mắt ánh sáng bạc trước mắt một cái hang xét thuật vứt xuống một cái trong đó sinh vật hình người trên mình ma pháp nguyên tố l ử a tinh linh hành tinh cấp cấp năm lượng máu chín trăm nghìn hiệu quả đặc biệt cháy an mòn mấy cái này ma hóa nguyên tố l ử a tinh linh động tác bén nhạy trong tay tất cả đều nắm dao găm nhìn như tựa hồ là cận chiến nghệ nhưng khoảng cách hứa phong còn có năm sáu m lúc này những thứ này tinh linh cửa cặp mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu hai món ánh sáng nóng bỏng từ chúng trong ánh mắt bắn ra trong nháy mắt mười mấy đạo hỏa diễm ánh sáng lại hình thành một cái lưới lớn hướng hứa phong vây quanh đã qua bóng kiếm bước hứa phong dưới chân một sai tại chỗ để lại một tàn ảnh thân ảnh nhất thời hướng bên trái bước lui ra mười mấy mét xa v è o v è o v è o những ngọn lửa này tinh linh lại trực tiếp ném ra tay ở giữa một cây dao găm hướng hứa phong bay tới hứa phong cơ múa phi kiếm ngăn cản hết hai cây lắc mình t r á n h thoát còn dư lại dao găm toàn đều cắm ở liền hứa phong sau lưng trên một tảng đá lớn nhất thời đem khối đá lớn kia cho đánh cho khối vụn hô một đoàn lửa to lớn diễm hướng hứa phong bay tới đây có điểm giống như là ngọn lửa pháp sư nổ tung ngọn lửa nhưng tốc độ so với hắn nhanh gấp đôi một cái khác ngọn lửa tinh linh lại tay cầm một cây dao găm hướng hứa phong ngực đánh thẳng tới、thương、hứa phong huy động phi kiếm đinh một tiếng giòn vang hai món vũ khí đánh vào nhau kích thích ra một chùm trói mắt sao hỏa lắc mình tránh thoát vậy đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hứa phong khe nhũ mày những thứ này ma hóa ngọn lửa tinh linh lại là ma v õ song tu không ngừng sẽ phóng thích ma pháp hơn nữa năng lực cận chiến chút nào không kém hứa phong xoay người lại một chuyện phi kiếm trong tay toát ra một đạo kiếm khí màu bạc nhất thời mấy chục trượng dài kiếm khí hướng chung quanh thân thể càn quét đi đem mấy cái này ma hóa ngọn lửa tinh linh bước lui một chiêu do cuốn mây tan nhất thời bên trong cốc cuốn lên một hồi màu bạc luồng khí xoáy vô số kiếm khí ngang dọc trong đó to lớn nham thạch bị kiếm khí càn quét có chút h t ậ một chí cắt cục cái khí thành mảnh hóa ngọn lửa tinh linh, phát bị kiếm đấm Mấy ma m từng trừng này lớn ngọn lửa quả vỡ. ra một tiếng nhọn kêu to, rít trên trung từng t rồi lui liền liền kiếm, bị từng đạo kiếm nhọn nhưng mình nhưng phía khi kêu sau, đạo r về bị ự chiêu tiếp t xuyên qua â n thể. Một h c này mặc dù phần lớn uy lực đều bị chung quanh nam thạch thừa nhận nhưng còn dư lại phần nhỏ kiếm khí nhưng vẫn không phải những thứ này ma hóa ngọn lửa tinh linh có thể tiếp nhận một chiêu xuống nhất thời tất cả ngọn lửa tinh linh tất cả đều trọng thương chúng màu đỏ thấm trong ánh mắt lộ ra kinh hại thần sắc ở ngọn lửa trong thung lũng ra đời đến nay chúng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy nhân vật trong chốc lát cơ hồ tất cả ma hóa ngọn lửa tinh linh trong lòng cũng dâng lên ý niệm chạy trốn đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém một tiếng k h é i quát còn không chờ những thứ này ma hóa ngọn lửa tinh linh kịp phản ứng một cái màu bạc trắng hàng dài d ư ơ n g n anh múa vuốt hướng chúng bay bổ nhào tới kẽ ít chết uy hiếp tới gần ngọn lửa tinh linh phát ra một tiếng nhọn kêu rên nhất thời bị một đoàn kiếm khí hung hăng đụng phốc phốc phốc những thứ này ma hóa ngọn lửa tinh linh trên mình nhất thời văng lên từng cơn như máu tươi vậy ngọn lửa lưu hồng lượng máu đồng thời thầy đáy thân thể bành một tiếng nổ bể ra cuối cùng chỉ còn lại một tiểu đoàn lớn t r ừ n g quả đấm tối tăm ngọn lửa màu đỏ trên đất tản ra ánh sáng yêu đ ớt chương 893, c h i ế n sùng thăng cấp những thứ này cỡ quả đấm vẫn đang thiếu đốt là ma hóa ngọn lửa tinh linh chết sau lưu lại hải cốt thuộc về một loại đặc thù chế tạo nguyên liệu giá trị không rẻ hứa phong đem hải cốt nhặt lên mới vừa đi về phía trước mấy bước tựa hồ đột nhiên phát giác cái gì lập tức trong mắt m à u bạc hào quang cách thả ra mấy cái thân ảnh mơ hồ nhất thời xuất hiện ở hắn trước mắt đạo tặc hứa phong trong lòng c h ầ m xuống cũng không lâu lắm trong mắt đột nhiên c h u y ể n tới một loại chua xót cảm giác vội vàng thu hồi kiếm nguyên chân khí loại này lợi dụng kiếm nguyên chân khí ôm vào mắt hiếu là hứa phong mình mủ suy nghĩ ra được tương tự kỹ năng đồ cơ hồ có thể nhìn thấu bất kỳ ẩn hình sinh vật hoặc là là những quỷ kia lăn lộn âm hồn các loại tồn tại chỉ bất quá loại thủ đoạn này quá mức xù xì không thể kéo dài kiếm nguyên chân khí sắc bén vô cùng thời gian dài sẽ thương tổn tới đôi mắt mới vừa rồi vậy chỉ trong chốc lát hứa phong liền thấy năm sáu cái đạo tặc người cong lưng từ từ hướng bên này sờ tới ngoài ra xa xa còn có mười mấy chiến sĩ cùng pháp sư bộ dáng hình người sinh vật chậm rãi vây quanh những thứ này sinh vật hình người tựa như cương thi vậy Ra tựa dính sướng hồ máu thịt sát máu cốt, đây ề u đã khô héo, h t n lượng nước, hai con mắt sâu lõm, con ngươi trong xanh thể mất tất mắt tiêu đốt hai lóm, màu đi cả c lá sâu â sống ngọn là ử a ra cả chết tản người hơi thở. Đây l là... vong linh sinh vật hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc làm sao có thể ngọn lửa thung lũng làm sao sẽ xuất hiện vong linh sinh vật phải biết tất cả vong linh sinh vật sợ nhất chính là thần thánh lực lượng thứ yếu chính là bạo liệt ngọn lửa nguyên tố lực lượng ở ngọn lửa trong thung lũng khắp nơi đều tràn đầy như vậy năng lượng hẳn sẽ không xuất hiện v ò n g linh sinh vật mới đúng nhưng bây giờ như vậy không có thể xuất hiện sinh vật nhưng xuất hiện ở hứa phong trước mắt tới nhiều đi nữa cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi hứa phong hít sâu một hơi trên mặt lộ ra nụ cười tự tin bóng kiếm bước hờ tờ tờ về hứa phong bóng người đột nhiên tăng tốc độ lại từ hai cái đạo tặc ở giữa xuyên qua mục tiêu là chúng phía sau một cái pháp sư tên kia khô héo tựa như v ò n g linh pháp sư sinh vật thấy hứa phong hướng mình vào tới trên mặt không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc vẻ mặt mà là chậm rãi huy động hạ pháp trượng nhất thời bốn cây lớn bằng cánh tay thiêu đốt hừng hực ngọn lửa xương trắng xuất hiện ở nó chung quanh thân thể không ngừng vây quanh pháp sư thân thể xoay tròn nhưng mà không có nghĩ tới là hứa phong lần này chỉ là một bảng quảng cáo khoảng cách pháp sư còn có năm sáu em mở lúc này hứa phong đột nhiên chuyển hướng bên trái hướng bên cạnh một người chiến sĩ nhau tới c h ư ớ c mắt ở giữa liền cướp đến chiến sĩ trước người tên kia vong linh chiến sĩ điều kiện phản xạ vậy q u kiếm to hung hăng hướng hứa phong bộ tới hứa phong khoảng cách hắn còn có ba bốn em mở lúc này bóng người đột nhiên lại ra tốc gấp đôi Gió táp đâm thẳng nhất thời ba đạo tàn ảnh đồng thời hướng chiến sĩ nhào tới tên kia vong linh chiến sĩ thân thể cứng đờ trong chốc lát lại không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả chỉ có thể bằng cảm giác tùy tiện ché một cái hứa phong bóng người lui nhanh phi kiếm nhưng lưu lại trên không trung nhanh chóng xoay tròn từng đạo kiếm khí tựa như súng liên thanh vệ hướng bốn phương tám hướng bắn đi ra oanh oanh, oanh. bốn phía nhất thời vang lên từng trận tiếng nổ bụi mù khơi thông trên đó chu vi mấy chục mét bên trong bụi mù tràn ngập cơ hồ đem tất cả vong linh sinh vật toàn bộ bao phủ ở bên trong tiếng nổ kéo dài sấp xỉ ba phút mới dần dần ngừng lại một đạo ánh sáng bạc từ trong bụi mù bay ra bị hứa phong yên tĩnh ta ở trong tay lúc này hứa phong sắc mặt trắng bệnh một chiêu này cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả kiếm nguyên chân khí một chiêu này kiếm thuật là hứa phong căn cứ đáng kiếm mười ba thức trong một kiếm phá vạn pháp sửa đổi tới bị hứa phong gọi là vẫn diệt vẫn diệt vừa ra chu vi ba mươi m không có một ngọn cỏ dĩ nhiên đây chỉ là một loại lý tưởng một chiêu này uy lực cực lớn tất cả kiếm khí cũng không biết bay ra chung quanh ba mươi m một khi chạm được bất kỳ vật thể cũng sẽ phát sinh kịch liệt nổ nếu như kẻ địch lom sâu trong đó căn bản không có tránh cơ hội trốn chỉ có thể chống cự chỉ bất quá một chiêu này thả ra ngoài cần hao hết hứa phong tất cả kiếm nguyên chân khí kiếm nguyên chân khí càng nhiều vẫn d i ệ trên kéo kiếm khi kéo dài dài, diệt dài càng càng càng càng này thời gian lại thiếu, thời gian cũng chỉ càng ngắn, uy lực cũng lại vượt chân chỉ nhỏ. Chiêu cũng nguyên cũng gắn, cũng vừa lớn, vẫn lực lực uy uy a hứa một muốn mình chết, tẩy. t khi kẻ địch không địch phong chỉ bài cũng muốn vận dụng sợ lá r đất phục thi khắp nơi những thứ này đều là ngọn lửa trong thung lũng đặc biệt sinh vật cùng trước mặt quái thu so với nơi này quái vật tựa hồ cũng là chủ động công kích quái vật một khi tiến vào hắn l ã n h địa liền biết chủ động phát động công kích hứa phong thi triển đạo được thuật đào được hoàn những quái vật này thân thể nguyên liệu sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới ngọn lửa trong thung lũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập lại ban đầu đều là một ít rời rác người phía sau xuất hiện mới là một ít ở chiến trường tình cầu tạm thời xây dựng đoàn đội thậm chí còn có một ít thế lực lớn đặc biệt thành đoàn tiến vào nơi này thực tập đội ngũ chiến thần kỵ sĩ đoàn chính là một cái trong số đó những đoàn đội này mới là đuổi r ế t hứa phong chân chính chủ lực thực lực không thể khinh thường để cho người kiến kỵ những tinh cầu khác một ít chiêu mộ người gặp phải chúng thường thường đều là bỏ trốn hứa phong căn cứ chỉ dẫn đi tới ngọn lửa thung lũng chỗ sâu nơi này lại có một mảnh hoang than bên trong quái vật tất cả đều là tám sao chín sao ngọn lửa tinh linh những ngọn lửa này tinh linh từng g á i tựa như một mươi một m ư ơ i hai tuổi đứa bé vóc người thấp bé số lượng rất nhiều chung quanh thân thể là một vòng thiêu đốt ngọn lửa nguyên bản lấy là trên viên tinh cầu này tất cả đều là hành tinh cấp trở lên quái vật không nghĩ tới đây lại có nhiều như vậy hành tinh cấp trở xuống thực lực quái vật hứa phong trong lòng ngầm nói đang chuẩn bị vòng qua cái này một phiến khu vực đột nhiên hứa phong giật mình đem dòng chín đầu gọi về đi ra để cho dòng chín đầu ở chỗ này trả k ỳ quái thăng c ấ p hứa phong một mực không thời gian trợ giúp dòng chín đầu luyện cấp dòng chín đầu cấp bậc cùng thực lực đã có điểm không theo kịp hứa phong tiết ấu bây giờ gặp phải đều là hành tinh cấp quái thú một khi đem nó thả ra liền con chốt thí cũng không làm được dòng chín đầu mặc dù là thần cương chịu nhưng chết số lần quá nhiều chẳng những sẽ đánh mất độ thân mật còn biết đánh mất p h ẩ m cấp nếu để cho một cái thần cương chịu cho hết cấp hứa phong sợ rằng sẽ đau lòng chết t r u n g quanh đây ngọn lửa tinh linh số lượng rất nhiều đặc biệt dày đặc dòng chín đầu thẻ ở cạnh một tảng đá lớn hướng đám kia ngọn lửa tinh linh bán đạn năng lượng không ngừng hấp dẫn ngọn lửa tinh linh hướng nó tập kích bất ngờ tới phốc phốc phốc đã có năm đầu dòng dòng chín đầu tựa như súng liên thanh vậy bán đạn năng lượng m ạ n thỉnh thoảng còn biết có mấy con đầu dòng bắn ra hợp kích kỹ theo mấy con đầu rồng độ phối hợp càng ngày càng cao hợp kích kỹ xuất hiện s á c suất cũng càng ngày càng lớn rất nhanh trên đất liền xuất hiện hàng loạt ngọn lửa tinh linh hải cốt hứa phong đứng ở một bên không ngừng nhận được dòng chín đầu đánh chết ngọn lửa tinh linh đạt được kinh nghiệm chiến đấu nhắc nhở khoe miệng hơi n h ồ n g lên thần cấp chiến sùng một khi thăng cấp đứng lên cũng sẽ là hứa phong trong tay một bản cường lực lá bài tẩy ngay tại hứa phong cho dòng chín đầu xoàn xoạt kinh nghiệm lúc này nhiều chiêu mộ người bắt đầu tiến vào ngọn lửa thung lũng t h ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn hành tinh cấp chiến sủng d i n g chín đầu điên cuồng soàn soạt lửa cháy diễm tinh linh thăng cấp hứa phong không biết là ở ngọn lửa thung lũng bên trong đã c h ả n vào rất nhiều đuổi rết h ắ n người càng nhiều hơn chiêu mộ người bắt đầu hướng ngọn lửa thung lũng tụ tập nhưng bởi vì là hỏa diễm trong thung lũng nguyên tố lửa năng lượng quá mức dư thừa nếu như lửa kháng thuộc tính không thể chất đống tới trình độ nhất định mà nói tiến vào ngọn lửa thung lũng liền sẽ kéo dài hết máu thậm chí đi không được bao xa lượng máu cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ vì vậy rất nhiều người đều bị chắn ngọn lửa thung lũng bên ngoài lúc này c ự thú đế quốc chiến thần kỵ sĩ đoàn hơn năm mươi người đã xuất hiện ở ngọn lửa thung lũng lối vào trên thực tế cái này hơn năm mươi người chẳng qua là chiến thần kỵ sĩ đoàn dự bị dịch bọn họ tới chiến trường tính cầu nhưng thật ra là kỵ sĩ đoàn một chẳng thực tập chỉ phải hoàn thành kỵ sĩ đoàn ban bố nhiệm vụ bọn họ mới có thể thành là kỵ sĩ đoàn chân chính một thành viên khi biết hứa phong xuất hiện ở ngọn lửa thung lũng tin tức sau đó chiến thần kỵ sĩ đoàn nhận được một kiện từ kỵ sĩ đoàn nội bộ ban bố tạm thời nhiệm vụ chỉ muốn giết chết hứa phong bọn họ coi như tập thể hoàn thành tràng này thực tập nhiệm vụ chiến long lao đại mới vừa mới vừa nhận được tin tức nhân loại kia đã tiến vào ngọn lửa thung lũng chỗ sâu nơi đó quái vật công kích cường hãn điều tra phạm vi rất lớn vô cùng nguy hiểm một cái răng nanh bị chém đứt một nửa t h ú tộc chiến sĩ ở cái đội ngũ này tạm thời thủ lãnh địa bên người thấp giọng nói nói tới hứa phong cái này thu tộc chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ thần sắc bọn họ cái đội ngũ này cũng từng thử tiến vào ngọn lửa thung lũng nhưng còn không có đi sâu vào liền bị bên trong vô cùng vô tận quái vật cho chạy ra bên trong quái vật chân thực quá nhiều hơn nữa thực lực cường hãn hoàn cảnh chung quanh lại là tồi tệ ở vùng lân cận doanh trại bên trong bị chiêu mộ các người gọi chi là cấm địa nhân loại kia thật là lớn gan vọng là giết chết c ử thú đế quốc một vị bá tức con lại đem đuổi bắt hắn đi săn tiểu đội toàn bộ thủ tiêu liền cái này còn không nhanh lên rời đi viên này chiến trường t i n h cầu chẳng lẽ hắn thật lấy là hắn có thể g i ế t sạch quần q u ầ n không dứt người đuổi g i ế t sao vóc người to lớn tạm thời tiểu đội thủ lãnh địa chiến rồng một đôi màu vàng kim thụ đồng k h ẽ hiếp một cái cảm khái nói nghe nói cái này gọi là chiến rồng thủ lãnh thu tộc trên mình có máu long t ộ c thống nó cũng một mực làm tiêu ngạo ngọn lửa thung lũng chung quanh chiêu mộ các người thấy chiến thánh kỵ sĩ đoàn chiêu mộ người từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi r ồ i rít tản ra một con đường chiến thần kỵ sĩ đoàn người thật là nhanh nhìn dáng dấp c ử thú đế quốc cao tầng đã có chút ngồi không yên nghe nói nhân loại kia rất trẻ tuổi thật là không biết hắn là tu luyện thế nào bỏ mặc hắn là tu luyện thế nào hắn lần này cũng chết chắc năm trăm ngàn vũ trụ tiền vàng treo giải t h ư ở n g à dùng cái này năm trăm ngàn ai còn nguyện ý lưu lại ở viên tinh cầu này nhiều như vậy tiền đủ gia nhập một cái vũ trụ cấp thế lực lớn đúng vậy đáng tiếc nếu không phải ta lửa kháng quá thấp thật muốn đi vào xem xem nói không chừng vận khí tốt có thể nhặt cái đầu người đây hê、hey、hê、hey, loại chiến đấu này cũng không phải là chúng ta có thể tham dự cẩn thận người khác đầu không nhặt được ngược lại đưa người mình đầu nhìn chiến thần kỵ sĩ đoàn cao lớn thu tộc chiến sĩ chậm rãi tiến vào ngọn lửa thung lũng chung quanh vây xem chiêu mộ các người nhất thời hưng phấn suy đoán chúng phải chăng có thể thành công săn giết nhân loại kia ở ngọn lửa thung lũng chỗ sâu một cái thâm t h ủ y dưới đất bên trong không gian một tòa nhìn như đã sụp đổ một nửa trong lâu đài truyền ra một tiếng thở dài nặng nề ta ngửi thấy thần linh mùi vị một vị thần mới bao lâu không có ngửi được như vậy mát mẻ mùi vị một ngàn năm vẫn là mười ngàn năm v â n g một tiếng ngọn lửa cháy mạnh buốc lên thanh â m bỗng nhiên mà vang đúng tòa lâu đài đột nhiên bị một khẩu ngọn lửa cháy mạnh gói lại nhìn qua giống như tòa pháo đài này đang hừng hực cháy vậy thiêu đốt trên thành bảo không trung xuất hiện một cái to lớn hư ảnh cái này hư ảnh xấu xí vô cùng toàn bộ mặt cũng vạt mẹo trong đó một nửa da thịt trắng đ o ã n nhìn như giống như một vị x i n h đẹp thiếu nữ một phần khác nhưng giống như ác ma đỏ thâm xù xì trong mắt lóe lên tinh ánh sáng màu đỏ trên đầu nó dài đối với sương nhọn thân thể cao lớn phía sau tựa hồ còn có một cái tương tự cá s ấ u cái đôi đang không ngừng đung đưa trên mặt của nó lộ ra say mê vậy vẻ mặt tựa hồ là ở người người cái gì mùi thơm một vị thần mới ha ha thật sự là một vị mới sinh ra thần chi hắn lại đến nơi này món ăn ngon thật sự là quá tốt chỉ muốn thôn tính hán ta là có thể thoát khỏi viên này đáng chết tinh cầu tự do ha ha ha trong ngọn lửa hư ảnh điên cuồng cười lớn một cổ bạo ngược hơi thở hướng bốn phương tám hướng lan truyền đúng tòa lâu đài ở nơi này cổ hơi thở trong lảo đảo muốn ngã phát ra ủng ủng tiếng vang hứa phong cũng không có cảm nhận được phía trước nguy hiểm chẳng qua là đứng chung một chỗ to lớn trên tảng đá nhìn về phía trước không ngừng tăng lên đẳng cấp dòng chín đầu lúc này dòng chín đầu đã vọt tới ngọn lửa tinh linh trong đám bốn phía đều là vô cùng vô tận ngọn lửa tinh linh tựa như một mảnh ngọn lửa đại dương g i n g chín đầu rung đ u ô i l ắ c ý những thứ này yếu ớt ngọn lửa tinh linh căn bản không chịu nổi nó lực mạnh hơi vừa đụng liền trực tiếp vỡ v ụ n ra mấy con đầu rồng phun hơi thở rồng trừ thuộc tính lửa vậy chỉ đầu rồng bên ngoài mỗi một lần công kích cũng biết tạo thành một mảng lớn ngọn lửa tinh linh thương vong mà vậy chỉ thuộc tính lửa đầu rồng đang phu nói mấy lần ngọn lửa hơi thở rồng sau đó hiệu quả cũng không tốt nó bắt đầu trực tiếp dùng vật lý công kích không ngừng cắn xe đến gần nó ngọn lửa tinh linh lúc này dòng chín đầu cấp bậc đã tăng lên tới chín sao đỉnh cấp ở thân hình khổng lồ bên trái nhất đã n ô ra một đoàn thịt nhọn đến khi nó thăng cấp là chín sao đỉnh cấp lúc này cái này thịt nhọn liền sẽ biến thành ngoài ra một cái đầu rồng đến lúc đó dòng chín đầu sẽ có sáu con đầu rồng chỉ bất qua cái này mới đi ra ngoài đầu rồng là cái gì thuộc tính hứa phong rất là mong đợi vây quanh ở hứa phong chỗ ở đá lớn chung quanh nằm không thiếu thi thể trong đó có chung quanh quái vật cũng có truy kích hắn t r i ê u mộ các người thi thể hứa phong cô ý đem những thi thể này tán lạc ở chung quanh chấn nhiếp tới đuổi giết hắn người ở sau lưng hắn cách đó không xa mấy chục tên t r i ê u mộ các người mặt mày kinh hãi nhìn đứng ở thật cao trên đá lớn hứa phong nhìn cự thạch hạ những thi thể này bọn họ kinh hãi run sợ cho dù còn nữa giã tâm người cũng không dám tiến lên một bước rất nhanh một tiếng thanh thúy hệ thống âm thanh nhắc nhở ở hứa phong bên thai vang lên g i n g chín đầu rốt cuộc đột phá đến hành tinh cấp vậy chỉ to lớn thịt nhọt cũng rất nhanh tiến hóa ra một cái màu xanh nhạt đầu rồng mới vừa và o hoa xong vậy chỉ đầu rồng liền d ơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng hứa ngọn lửa tinh linh phun ra một hồi hàn băng mưa tên hứa phong ánh mắt sáng lên lại là một cái thủy thuộc tính đầu rồng lúc này rồng chín đầu đã có sáu con đầu rồng thuộc tính theo thứ tự là sớm lửa gió đất bóng tối cùng bây giờ cái này thủy thuộc tính đầu rồng thực lực đại tăng thành là hành tinh cấp cấp một rồng chín đầu mặt ngoài thân thể lại nổi lên chín cây kiếp liên ở nơi này chín cây kiếp liên xuất hiện trong n g á y mắt lại đồng thời nát bấy ra sau đó hóa là một đoàn trói mắt kim sắc kiếp liên sau đó chậm dại biến mất hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh dòng chín đầu chiến s ủ n g lại cũng là chín cây kiếp liên hơn nữa còn hình thành cướp trận nhưng cùng hứa phong bất đồng chính là kiếp liên ở hình thành ở một chớp mắt kia liền trực tiếp vỡ vụn tương đương với trực tiếp đột phá lúc này dòng chín đầu đã trở thành một cái triệt triệt để để hành tinh cấp một cấp chiến s ủ n g chương tám trăm chín mươi lăm ngọn lửa di tộc g i n g chín đầu thành là hành tinh cấp thực lực chiến sùng sau đó công kích và phòng ngự trực tiếp lên hết mấy nấc thang trên người nó nguyên bản màu xanh đen miếng vẩy bắt đầu chậm rãi từ bên bờ toát ra một tia l o à n ánh sáng màu vàng chiến đấu dáng người cũng ước chừng lớn một vòng chung quanh những cái kia nguyên tố lửa đã không cách nào cho nó tạo thành bất kỳ tổn thương mà nó tiêu diệt những cái kia nguyên tố lửa tinh linh lấy được trị giá kinh nghiệm giảm nhanh bất quá nó vẫn một bộ chuyện đùa hình dáng bắt đầu một cước một cái đạp những cái kia nguyên tố lửa tinh linh mục đích đã đạt tới hứa phong nhìn dòng chín đầu lại chơi một lát sau đem nó kêu gọi tới thu hồi thần trong nước hứa phong bằng vào trực giác cảm giác tiếp tục đi về phía trước đi một đường đi xuống đại khái hao tốn hơn ba tiếng vượt qua một mảnh rung nham đất đó là một mảnh chậm rãi chạy xuôi nham thạch nóng chạy địa phương hứa phong đạp đ ộ n g lại rung nham nham hoa mất nhiều sức lực khí mới thông qua nơi đó thời gian còn săn g i ế t hai cái đánh lén hắn rung nham cá sấu khổng lồ vượt qua rung nham đất sau đó trước mặt xuất hiện một khoảng trống lớn chu vi mấy ngàn mét mặt đất do từng cục màu đen dung nham thạch phô đi ra nhìn qua rất là tề trình khu vực này trung ương là một cái mô hình nhỏ bộ lạc bên trong xây dựng mười mấy nóc nhà đá nhìn qua hết sức cũ nát chung quanh là một vòng đá mệt mỏi lên từng rào cao cỡ một người cửa còn có hai cái thấp lùn mũi tên tháp phía trên để một ít cũ nát nó、no, hứa phong thậm chí có thể thấy trên đầu tên loang lộ gì cái này nhìn qua giống như là một cái trong xóm hứa phong mơ hồ có thể thấy trong xóm trên đường phố có mấy chục tên qua lại trong đó sinh vật hình người bên cạnh thôn trên đất trống vẫn còn có mười mấy đầu nhìn dáng dấp đã bị thuần phục ngọn lửa sinh vật lười biếng nằm ở hòn đá trên mặt đất nơi này lại có cái trong xóm hứa phong cảm thấy kinh ngạc phải biết ngọn lửa thung lũng bên trong đ ừ n g nói ở liền liền đợi một hồi đều cảm thấy khó chịu giống như ở một cái lò lửa lớn bên trong bị nướng vậy không biết những người này là như thế nào ở chỗ này sinh tồn hứa phong trực giác chỉ dẫn hắn đến nơi này chỉ bất quá muốn tiếp tục đi về trước phải từ cái bộ lạc này trong đi xuyên qua mới được trong thôn những cái kia sinh vật hình người tựa hồ phát hiện đang đến gần hứa phong nhất thời trở nên hoảng loạn chúng nơi này tựa hồ rất lâu cũng không có người ngoại lai tiến vào một đám ăn mặc khôi giáp nhìn như thật giống như ngọn lửa nguyên tố sinh vật hình người đi ra đứng ở thôn cửa hướng về phía hứa phong đưa tay ra ngăn cản hắn tiếp tục tiến về trước cầm đầu là một cái trên mặt có cổ quái ma văn hai cái lô thai nhìn như giống như thiêu đốt ngọt lửa toàn thân đỏ thẫm ánh mắt nhưng là đen nhánh tỏa sáng sinh vật hình người hứa phong thất lạc cái động sát thuật đã qua nhất thời bị đối phương phát hiện vốn là còn muốn câu hỏi nó trên mặt nhất thời xuất hiện tức giận b à n h một tiếng trên mình lại thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa chuẩn bị chiến đấu người kêu hét lớn một tiếng sau lưng mười mấy người đồng thời lộ ra phòng bị thần sắc mặt ngoài thân thể toát ra ngọn lửa ngọn lửa di tộc hứa phong tùy ý nhìn lướt qua sau đó nhẹ giọng thì thầm loài người nơi này không hoan g n ê ngươi mau rời đi cầm đầu cái đó ngọn lửa di tộc la lớn mặt đầy biểu tình chán ghét hứa phong tay phải một chiêu trực tiếp đem dòng chín đầu gọi về đi ra hành tinh cấp nó đã có thể giúp mình chiến đấu dòng chín đầu phun liền một chút nóng bỏng hơi thở bảy cái đầu hết nhìn đông tới nhìn tây có một viên thậm chí còn lách đến hứa phong bên người q u ẹ t hai cái hứa phong cánh tay hứa phong khẽ mỉm cười tỏ ý dòng chín đầu đi theo mình chỉ như vậy một người một dòng từ từ hướng t r ò m xóm đám người kia đi tới lúc này sau lưng khó khăn vượt qua dung nham đất những cái kia theo đôi u người thấy một màn này nhất thời ngẩn ra mắt bọn họ không nghĩ tới ở ngọn lửa thung lũng chỗ sâu vẫn còn có một cái trong xóm nếu như không phải là hứa phong ở trước mặt mở đường những người này chỉ sợ cả đời tử cũng không tới được nơi này cho dù là thật vất vả vượt qua dung nham đất những người này cũng từng cái trên mình mang thương một bộ tàn máu hình dáng nơi này lại có cái trong xóm thật là khó có thể tưởng tượng đúng vậy tiến vào nơi này giống như địa ngục vậy nếu như ở chỗ này sinh hoạt vậy còn không như chết tính các người xem nhân loại kia hướng t r ò m xóm đi hắn muốn làm gì không phải là muốn đ ổ sát thôn đi cái đó trong thôn người nhìn dáng dấp cũng không tốt t r ọ n g có thể ở ngọn lửa thung lũng chỗ sâu phát hiện một cái t r o m xóm quả thật làm cho chiêu mộ các người cảm thấy bất ngờ nhưng bọn họ càng bất ngờ là hứa phong lại thẳng tắp hướng cái đó t r ò m xóm đi tới hơn nữa còn triệu hoán ra chiến đấu t h u cưng xem bộ dáng là chuẩn bị xông vào thầm xa nghề Công kích. phía trước nhất tay cầm lớn lá chắn trường kiếm ngọn lửa di tộc ánh mắt lóe lên chăm chú nhìn hứa phong thấy hứa phong đi tới phạm vi công kích g ô n g lớn hứa phong vung tay phải lên g ô n g chín đầu nhất thời gầm thét hướng phía trước phong tới hứa phong bóng người trước mắt chỉ tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh ngay sau đó một cái cùng hứa phong dáng dấp giống nhau như lúc bóng dáng võ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người ở trong tay hán cũng có một chôi lóe lên ngân quang phi kiếm trong chốc lát hai cái hứa phong hướng đám người vào tới phi kiếm không ngừng bay lượn kiếm khí ngăn g dọc lóng lánh kiếm quang thậm chí chiếu sáng khắp khu vực vê anh vê anh lúc công kích kiếm tiên tri giới bị động kỹ năng sao rơi bị không ngừng kích hoạt từng viên tối say lớn nhỏ màu bạc sao rơi từ trong hư không rơi xuống đập về phía những ngọn lửa kia di tộc nhất thời người ngưỡng m a phiên toàn bộ mặt đất cũng thật giống như bị đạn đại bác tập kích qua vậy xuất hiện từng cái hô to tay cầm trường kiếm ngọn lửa di tộc vọt tới hứa phong bên cạnh không ngừng g ố n g giận cơ múa trường kiếm t hướng u n hăng g h hứa phong chém tới nhưng sự công kích của bọn họ nhưng bị một tầng màu vàng tím màn sáng ngăn trở ngăn cản k i a lửa văng khắp nơi một c h ù nhoành màu vàng tím sao hỏa ở hứa phong bên người nổ tung sau đó từ từ biến mất những ngọn lửa này di tộc công kích lại không cách nào thường tổn tới hứa phong chút nào hứa phong thi triển đãm kiếm mười ba thức phi kiếm như ngân long vậy ở trong đám người bơi t ừ n g đạo màu bạc k i a chấp không ngừng tách thả ra mỗi một lần tách thả ra cũng đi đôi với màu đỏ máu tươi phiêu vầy ra một cái khác thừa kế hứa phong tám mươi phần trăm thuộc tính cùng kỹ năng bóng dáng võ giả cũng không có thần quốc hộ thể rất nhanh bị đánh lượng máu thanh trừ sạch sẽ nhưng mà ngay tại một k h ắ c sau nó lượng máu trợt lại t r ư n g đứng lên h ư giả sinh mạng tức giận thánh liệu cây có gai chi đâm từng cái kỹ năng thả ra ngoài để cho bóng dáng võ giả năng lực sinh tồn tăng nhiều ngược lại là vây quanh hắn công kích ngọn lửa di tộc nhưng cảm giác có chút không kiên trì nổi chiến đấu chỉ rằng có mười phút l i ề n bắt đầu hướng hứa phong phương này hãy mộ dòng chín đầu g ầ m thét vọt tới ngọn lửa di tộc trong đám người không ngừng tàn phá ma pháp công kích đánh vào trên người của nó chỉ có thể ở nó miếng vẩy lên lưu lại một nhỏ mảnh hắc h ấ n mà dòng chín đầu mỗi một lần công kích cũng có thể trực tiếp đem ngọn lửa di tộc nổ bay lượng máu như thư sướng áp lũ luật vậy phốc phốc phốc một chiêu do cuốn mây tan chung quanh mười mấy tên tàn máu ngọn lửa di tộc toàn bộ ngã xuống chỉ để lại một cái cổ thi thể bên người nhất thời thành trừ sạch sẽ một mảnh Ở phía xa trông c h ờ chiêu mộ các mộ n g ư ờ i t r n m ắ t hốt m m làm sao c ũ n g k h ô n g d á m tin t ư ở n những g c á i kia tản ra khí tức kinh khủng ngọn lửa di tộc, lại không di lại ra lửa tản tức tộc, ngọn c h ị u được ngọn h kích. ư ư vậy một n 896, n g lửa di tộc đại tế ti có thể ở ngọn lửa trong thung lũng sinh tồn t r ù n g tộc không có một cái là đơn giản cái này được gọi là hỏa diễm di tộc t r ù n g tộc thực lực bản thân liền cực mạnh hơn nữa còn có ngọn lửa dị năng cho dù là cận chiến nghề người trong công kích cũng bổ sung thêm ngọn lửa tổn thương phổ thông chiến ê viên u cầu duy mộ các người căn chúng chi c người bản không phải bọn chúng đối thủ. Từ viên tinh cầu này duy nhất thần phải đối thủ. h Từ t rơi vào g ủ say sau đấu ó chúng thung sinh liền trốn tới ngọn lửa thung lũng, đã sinh tồn lửa tới đã m y trăm năm thời tới, năm gian, không nghĩ c ố i chiêu cùng vẫn bị chiêu mộ các người phát hiện. Chiến đấu mới ộ các Chiến phát người hiện. đấu m vừa một bùng nổ người trong thôn liền cảm giác được cơ hồ dốc toàn bộ r a mấy chục tên ngọn lửa di tộc giống d ợ hướng hứa phong nào h tới nhất thời hứa phong cùng hắn chiến sủng bị vây quanh vòng tròn tiếng chiến đấu tiếng nổ này thay nhau vang lên vê anh một quả to lớn màu xanh nhạt quả cầu lửa hướng hứa phong bay tới ngọn lửa thông thường công kích hứa phong thậm chí căn bản không tránh không tránh dựa hết vào t r ư ớ c màu tím kim thần quốc màn sáng là có thể ngăn cản tới nhưng lại như vậy một quả màu xanh nhạt quả cầu lửa hướng hắn bay tới hứa phong cảm giác toàn thân tựa hồ bị kim châm vậy một cổ chết uy hiếp đập vào mặt làm sao có thể chẳng lẽ nói cái này cái kỳ quái quả cầu lửa có thể đem ta trong nháy mắt g i ế t hứa phong trong lòng kinh ngạc trong lòng mặc dù không tin nhưng thân thể nhưng trước thời hạn một bước làm ra phản ứng bóng kiếm bước bá một chút tựa như thuấn di vậy hứa phong bóng người xuất hiện ở mười mấy mét ra ngoài vậy cái màu xanh nhạt quả cầu lửa mất đi mục tiêu sau đó lại đang không trung vạch ra một đường vòng cung hướng bên cạnh bóng dáng võ giả bay đi lúc này bóng dáng võ giả lượng máu còn có còn hơn một nửa t r u n g quanh thân thể xuất hiện một vòng màu xanh nhạt cây co gai còn quân hắn mỗi bị một lần công kích cũng biết bắn ngược tám mươi tổn thương ở ngọn lửa di tộc trong đám người đại sát tư phương trong chốc lát mười mấy tên vây quanh hắn chém ngọn lửa di tộc lại không dám ra tay công kích liên tiếp lui về phía sau cái này cái màu xanh nhạt quả cầu lửa trên không trung vạch ra một đường vòng cung từ phía sau hướng bóng dáng võ giả đập tới trực tiếp trúng mục tiêu nó sau lưng nguyên bản hơn một nửa lượng máu nhất thời trực tiếp thấy đ ấ y màu xanh ngọn lửa đem bóng dáng võ giả đúng cái gói lại bóng dáng võ giả cả người liền thật giống như đèn cầy vậy nhanh chóng hòa tan trên đất để lại một bãi màu đen dấu vết hứa phong nhìn ngược lại hít một hơi hơi lạnh bóng dáng võ giả còn lại s ắ p xỉ năm sáu trăm ngàn lượng máu lại trực tiếp trong nháy mắt giết bản thân phòng ngự tựa hồ một chút hiệu quả cũng không có tạo được phải biết hứa phong lúc này lửa vác đã vượt qua mười ngàn thừa kế hắn tám mươi phần trăm thuộc tính bóng dáng võ giả lửa vác chi ít ở tám ngàn trở lên cao như vậy lửa vác lại liền trực tiếp bị một quả quả cầu lửa hòa tan thật là để cho người khó mà tin tưởng ở nơi này dạng một quả khủng bố quả cầu lửa trước mặt mười ngàn lửa v á c cùng tám ngàn lửa vác có cái gì khác biệt sao hứa phong trong đầu thoáng qua như vậy một cái ý niệm mới vừa rồi nếu như hắn hơi chậm một chút bây giờ hòa tan chỉ sợ sẽ là chính hắn hứa phong ngẩng đầu đi về trước nhìn lại ở thôn xóm trên tường đứng một người mặc màu đỏ thâm trường bảo tay cầm một cây đỏ thủy tinh mài ruốc mà thành pháp trượng cả người mặt ngoài thân thể ngọn lửa lại phơi bày nhàn nhạt, nhạt màu xanh ra trời cùng những thứ khác ngọn lửa di tộc màu đỏ thấp ngọn lửa cũng không giống nhau giết chết tên ác ma này t h ầ y t ế đại nhân đi ra chúng ta nhất định có thể tiêu diệt nó bảo vệ gia viên chúng ta một cái ngọn lửa di tộc g ơ dao găm trong tay giống to giết chết ác ma bảo vệ gia viên những thứ khác ngọn lửa di tộc cùng kêu lên cao q u ố t lên hứa phong khoe miệng hơi n h n g lên làm sao có một loại đại nhân vật phản diện cảm giác cái đó thân thể toát ra ngọn lửa màu xanh ra trời người vừa xuất hiện còn cơ lại vô số ngọn lửa ma pháp hướng hứa phong còn tới mấy chục tên pháp sư cơ múa trong tay pháp trượng cuốn lên từng cơn ngọn lửa đ ã n kiếm mười ba thức một kiếm phá vạt pháp vèo v è o vèo một đoàn đoàn màu bạc sáu sao tựa như như tia chớp ở trong hư không vạch ra đạo đường vòng cung hướng những ma pháp kia cùng ngọn lửa di tộc đập tới mấy trăm cái kiếm khí màu bạc đoàn nổ bể ra chung quanh nhất thời hội tụ thành một mảnh kiếm khí đại dương suy suy suy chu vi lên trong phạm vi t r ă m thức ngọn lửa di tộc thân thể không ngừng bị kiếm khí cắt máu tươi chảy lan đầy đất từng cái lượng máu thanh trừ sạch sẽ biến thành một cái cổ thi thể tên ác ma này ác ma vũ khí của chúng ta căn bản không tổn thương được hắn chỉ có đại tế ti mới có thể giết chết nó một chiêu này trực tiếp tiêu diệt mười mấy tên ngọn lửa di tộc còn dư lại từng cái trực tiếp bị sợ vỡ mật nhìn hứa phong trong mắt tràn đầy sợ h ã i thần s á c mặc dù vây quanh hứa phong nhưng lại căn bản không dám lên trước một bước trở lại đi bọn nhỏ các người không phải đối thủ của nó ngọn lửa di tộc đại tế ti phát ra một tiếng thở dài la lớn tất cả ngọn lửa di tộc nghe được đại tế ti hô đầu hàng như c h ú t được gánh nặng rồi rít hướng thôn tối lui trẻ tuổi loài người chúng ta chỉ là một đám bị vứt bỏ người đáng thương tại sao công kích chúng ta t r ò n g xóm đại tế ti trên mặt tràn đầy oán giận diễn cảm lớn tiếng hỏi cần lý do sao liền cùng các người vừa thấy được ta liền trực tiếp rút kiếm công kích vậy hứa phong lạnh nhạt nói từng bước một hướng t r ò m xóm đi tới đại tế ti ở trong lòng k h ẽ thở dài một cái trong tay màu đỏ thâm pháp trượng nhẹ nhàng vung lên một cái dài ba cái đầu ngọn lửa cự thú xuất hiện ở bên ngoài thôn cái này cự thú trong miệng mũi phun nóng bỏng nham thạch nóng chạy cùng nồng nặc khói đen dáng người so dòng chín đầu muốn chỉnh đúng lớn một vòng hơn nữa cấp bậc cũng so dòng chín đầu cao hơn cấp ba ở đại tế ti tỏ ý xuống cái này ngọn lửa cự thú hướng dòng chín đầu nhào tới dòng chín đầu mấy cây đầu dòng rối rít phát ra gầm thét bất đồng hứa phong hạ lệnh liền trực tiếp xung ố qua hai cái chiến sùng lẫn nhau sẽ đánh nhau、Bá. ngọn lửa đại tế ti tựa hồ căn bản không cần tụng niệm thần chú ma pháp tiện tay tức tới trên bầu trời nhất thời trở nên ưu ám đứng lên một đoàn đoàn màu đỏ đậm mây đen vô căn cứ xuất hiện màu đỏ thâm tiết chớp ở trong mây đen d ạ c h một cái m à qua rất nhanh một mảnh mưa lửa hướng hứa phong bao phủ tới chu vi mấy chục mét trong phạm vi chỉ có hứa phong một người lớn chừng quả đấm ngọn lửa mưa rơi trên mặt đất đung đưa từng cơn rung động nhìn như cùng thông thường mưa như thác đổ không có gì khác biệt mưa lượn n g h ở hứa phong trên mình bị một tầng màu vàng tím màn sáng ngăn trở chung quanh mưa lửa rất lớn hứa phong yên t ĩ n h đứng ở mưa lửa trong một hơi một tí trên mặt mang lạnh lùng nụ cười chút thương thế này hại đối với ta mà nói căn bản không coi vào đâu muốn giết ta ngươi cần thi triển lợi hại hơn điểm người thủ đoạn hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý cười nói đại tế ti từ từ ngẩng đầu lên tràn đầy ma văn trên mặt cũng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm hy vọng ngươi có thể ở cái này mảnh chết chi vũ trong sống sót Trường mưa lúc ử lửa a hứa Nghe ngọn nói, phong khẽ được Đại tộc l di Ti Tế tao mà mày.、Lúc、này hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh mưa lửa tựa hồ xảy ra một chút biến hóa nguyên bản rơi trên mặt đất mưa lửa cũng không có biến mất mà là hình thành lớn chừng quả đấm một mảnh ngọn lửa chậm dại thiêu đốt mưa lửa không ngừng rơi xuống cũng không lâu lắm dưới đất biến thành một mảnh ngọn lửa đại dương hơn nữa không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán rất nhanh chu vi mấy trăm thước phạm vi cũng thiêu đốt lên liền lừng n g c ngọn lửa Thủ đoạn như đoạn liền vậy, mưa u ố n t h ơ n tổn đến g t sao, thật lửa à hào mộng tưởng hào huyền.、Hứa、phong cười lạnh nói, cười mưa Hứa l biến thành biển lửa chẳng qua là tăng lên kéo dài tổn thương nhưng như vậy tổn thương còn xa xa không tới có thể phá hắn thần quốc hộ thân màn sáng trình độ mưa lửa rơi vào màu vàng tím trên màn sáng tất cả đều theo màn sáng rơi xuống ở hứa phong lòng bản chân hội tụ đại tế ti cũng không nói lời nào mà là hết sức duy trì cái này cái này ma pháp sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh một khắc sau rơi vào hứa phong trên màn sáng mưa lửa lại bắt đầu phụ ở trên màn sáng bốc cháy mưa lửa càng ngày càng nhiều đem hứa phong toàn bộ bao phủ lại xa xa nhìn lại giống như hứa phong mặt ngoài thân thể thiêu đốt ngọn lửa vậy đây chính là ngươi lá bài tẩy hứa phong vậy cười nói phụ ở màn sáng mặt ngoài mưa lửa mặc dù uy lực một chút tăng lên mấy chục lần nhưng nguyên bản mưa lửa uy lực cũng không lớn cho dù tăng lên mấy chục lần đối với hứa phong mà nói cũng chút nào không tạo được bất kỳ tổn thương đây là chết chi vũ hy vọng một lát nữa ngươi còn có thể cười ra tiếng đại tế t i trong mắt lộ ra cựu hận thần sắc giờ khắc này hắn đối với hứa phong sát ý mới rốt cục bại lộ ra vê anh trong n g á y mắt tất cả ngọn lửa toàn bộ biến thành màu xanh nhạc hứa phong mặt ngoài thân thể màn sáng nhất thời phát ra cốt kết cốt kết thanh âm hứa phong sắc mặt đại biến lúc này hắn đã lòm sâu như một mảnh màu xanh ngọn lửa chi biển đại tế t i phát ra một trận cười điên cuồng đây là một cái cặm ấy vừa mới bắt đầu màu đỏ thấm mưa lửa chẳng qua là đưa đến một cái mê hoặc tắc dụng chân chính đòn sát thủ là loại này nhiệt độ không biết tăng cao nhiều ít lần màu xanh nhạt mưa lửa ngươi lại hứa phong ánh mắt h i ế p một cái phi kiếm trong tay hung hăng hướng trên đỉnh đầu vậy mảnh mây lửa chém tới u n g u n g từng trận tiếng nổ ở trên đỉnh đầu vang lên sắc bén kiếm khi trực tiếp bổ ra một cái mấy chục trượng dài khe hở nhưng rất nhanh vậy đường may khe cửa lại chậm dài khép lại bóng kiếm bước hứa phong dưới chân trợt đạp một cái hướng mưa lửa bao phủ phạm vi ra phong tới nhưng mà hắn bóng người hơi chớp mắt trở nên mơ hồ nhưng chớp mắt ở giữa lại tại chỗ lần nữa rõ ràng hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc mới vừa rồi vậy một chút ở trong cảm nhận của hắn đã hướng bên trái nhảy ra mười mấy mét xa nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình lại tại chỗ không n ú p đ í c h một chiêu kia mới vừa rồi tựa hồ không có đưa đến bất kỳ tác dụng hắn trong lòng rõ ràng trên thực tế mới vừa rồi bóng kiếm bức đã thi triển thành công không có hiệu quả là bởi vì làm cho này mảnh mưa lửa dở trò quỷ vê n h một tiếng nổ hầm hứa phong mặt ngoài thân thể màu tím kim màn sáng trực tiếp đốt thủng toàn bộ nổ bể ra trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh chậm rãi biến mất thần quốc hộ thể hiệu quả không có hứa phong tâm niệm vừa động muốn trốn thần trong nước nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí cắt đứt hắn cùng thần quốc giữa liên lạc cái này không phải là đơn giản mưa lửa đây là một cái ma pháp trận hứa phong đột nhiên công khai thân vùi lấp nhà tù người ngoại lai chỉ có chết mới là ngươi nơi q u ý tụ đại tế ti sắc mặt trắng bệnh vui vẻ cười to đứng lên duy trì cái này ma pháp cơ hồ đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng trong cơ thể ma lực bị nhanh chóng rút ra lấy mắt xem thì phải t h ấ y đáy lúc này bên hông hắn một cái bọc trong từ từ bay lên một cái màu xanh nhạt tễ thuốc nắp bình tự động mở ra bình thủy tinh từ từ nghiêng thuốc bên trong chậm rãi c h ả y vào miệng của hắn trong bổ sung hắn mau phải tiêu hao xong ma lực g i n g chín đầu lượng máu sắp thầy đáy hứa phong tâm niệm vừa động đem nó thu hồi lại đã tiến vào thú cưng không gian phụ ở chiến sùng mặt ngoài thân thể ngọn lửa màu xanh ra trời đột nhiên tát không lại tiếp tục đối chiến cưng chịu tạo thành tổn thương từng cái hơn tám nghìn điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra những tổn thương này trị số liên miên bất tuyệt một cái tiếp một cái một giây ở giữa lại liên tục nhảy lên năm sáu lần hứa phong cơ m u a phi kiếm không ngừng đánh trước trên đỉnh đầu vậy đoàn mây lửa đã kiếm mười ba kiểu uy lực hoàn toàn mở ra một chiêu hợp với một chiêu rất nhanh đem vậy đoàn mây lửa phách chia năm xẻ bảy đại tế ti sắc mặt tâm trầm cố gắng khống chế mây lửa lần nữa ngưng tụ trong chốc lát hai người lại hình thành rằng co thời gian thật nhanh hứa phong trong cơ thể kiếm nguyên chân khí giảm thiếu hơn phân nửa mà đại tế ti đã dùng hết rồi mười cây ma pháp khôi phục tết h u ố c trong cơ thể ma lực càng ngày càng thiếu hứa phong trên đỉnh đầu mây lửa diện tích đã giảm bất còn hơn một nửa chỉ còn lại không tới mười mấy mét phạm vi trên đất ngọn lửa chi biển cũng bắt đầu từ từ s u t giảm hứa phong trên mặt lộ ra c ử i nhạt tuyệt đối phòng ngự hứa phong mặt ngoài thân thể lại xuất hiện tầng một kim quang n h ạ t nhạt trên đỉnh đầu tổn thương con số nhất thời giảm nhanh trên mình ánh sáng nhạt trước mắt nguyên bùn đã giảm xuống một trăm ngàn lượng máu chật lại lần nữa xếch lên đại tế ti sắc mặt trở nên khó coi hứa phong lá bài tẩy quá nhiều nhiều vô số kể chỉ là khôi phục kỹ năng liền có mấy hoàn toàn có thể bằng vào những thứ này cùng đại tế ti đối với dây dưa trong chốc lát đại tế ti trong lòng hơi có chút hối hận ban đầu khống chế mây lửa diện tích quá lớn tiêu hao quá nhiều vô dụng ma lực nhưng bây giờ không có biện pháp chỉ có thể cứng răn chống đỡ nữa mới vừa rồi uống hết ma pháp thuốc cơ hội đã là hắn cuối cùng một chi pháp lực trả lời chất thuốc mười giây sau đó tuyệt đối phòng ngự màu vàng màn sáng bể tan cảnh hứa phong hạ xuống đến một nửa lượng máu đột nhiên lại tăng lên ba mươi phần trăm nhìn lao tê tự thiếu chút nữa một hớp lao máu phun ra ngoài vê anh trên mình hứa phong đột nhiên xuất hiện tầng một màu đỏ nhạt tức giận đây là tức giận tích đầy biểu tượng tức giận thánh liệu hứa phong lượng máu lại trực tiếp về phục đến chín mươi trở lên lao tế tự chứng mắt sắp n ư ớ c hét lớn một tiếng cơ múa pháp trượng hung hăng hướng trên đất đập tới nhất thời trên bầu trời mây lửa hoành một tiếng ngưng tụ thành một quả quả cầu lửa thật lớn hướng hứa phong hung hăng đập tới đại tế ti đối với đối với dây d ừ a đã mất đi lòng tin chỉ có thể cầm một chiêu cuối cùng này liều mạng t r u n g quanh màu xanh ngọn lửa toàn bộ biến mất trên đỉnh đầu quả cầu lửa bên bờ bắt đầu từ từ hiện ra lau một cái màu xanh r a trời nhưng phần lớn vẫn là đỏ thẫm hứa phong trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ phi kiếm vung lên một đạo kiếm khí màu bạc hung hăng chém ở quả cầu lửa lên u n g u n g to lớn tiếng nổ ở cách hứa phong đỉnh đầu mười mấy mét không trung vang lên tiếng nổ liên miên bất tuyệt hứa phong bị từng cổ kình khí trực tiếp tung bay ra ngoài tiếng nổ dần dần lang xuống t r u n g quanh bụi mù như sương mù dày đặc vậy cho dù cứng rắn rung nham nham thạch cũng bị cái này hai cổ năng lượng cho vặn mài thành một mạc đến khi bụi mù rơi xuống đất hứa phong mới vừa rồi nơi đứng địa phương chu vi mười mấy mét địa phương tất cả đều lom sâu một thước bao sâu mặt đất bị cháy thành nửa hòa tan trạng thái lưu ly lóe lên tia sáng chói mắt hứa phong hít sâu một hơi cháy cảm giác kích thích phổi bóng người chợt hướng trên tường rào đại tế ti v ọ t tới đại tế ti lúc này hai tay chống pháp trượng dựa vào pháp trượng mới có thể miễn cưỡng đứng thấy hứa phong hướng hắn vào tới đại tế ti mặt liền biến s á c từ trong ngực mò ra một bản quyển trục tay run một cái quyển trục nhất thời vỡ ra thân ảnh của đại tế ti trợt biến mất xuất hiện ở mấy chục mét ra ngoài địa phương đây là một bản thuấn di quyển trục là đại tế ti bảo vệ thánh mạng vật nhưng mà còn không chờ hắn lấy hơi hứa phong dưới chân bóng kiếm bước trước mắt tốc độ lại một chút không thể so với thuấn di chậm nhiều ít chương 897, h a n g núi thấy hứa phong nhanh như vậy đổi tới đại tế ti trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc trong tay pháp trượng trợt vung lên nhất thời hắn mặt ngoài thân thể bao phủ lên tầng một màu đỏ thâm hỏa thuẫn hứa phong phi kiếm hung hăng chém vào hỏa thuẫn lên kích thích một đoàn tia lửa trói mắt kính khí tràn g ra đại tế ti sắc mặt trắng bệnh xoay người muốn chạy trốn bay ngột tiếng hỏa thuẫn run r à y kịch liệt nhưng cuối cùng lại không có bể tan cảnh đại tế ti kịch liệt đập lòng hơi bình phục một chút nhưng hứa phong vẫn không đông tha chặt chặt truy đuổi ở hắn phía sau đại tế ti pháp trượng ở dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái nhất thời bóng người hướng phía trước lại thoáng hiện liền mười mấy mét xa đồng thời thuận tay cho trên mình hứa phong thất lạc mấy cái c h â m chạp yếu ớt da yếu nguyền rủa hứa phong trong bọc màu vàng trang tên sách hơi trao đảo một cái một cổ lực lượng thần bí bảo vệ hứa phong những thứ này nguyền rủa căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ hiệu quả nào một chúa mít từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra thấy đại tế ti thuấn di rời đi hứa phong dừng bước trực tiếp cơ múa phi kiếm ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí màu bạc hướng đại tế ti chém tới kiếm tiên nghề cũng không phải là cận chiến nghề mà là nửa tầm xa nghề một khi kiếm khí rời thân thể uy lực chút nào không thể so với tầm xa pháp sư nghề kém nhiều ít thậm chí mạnh hơn mấy chục đạo kiếm khí hung hăng chém ở hỏa thuẫn lên b à n h một tiếng hỏa thuẫn chia năm xẻ bảy ở hỏa thuẫn tan vỡ trong n g á y mắt một cổ mánh liệt ngọn lửa hơi thở hướng bốn phương tám hướng k h u y ế t tán ra hình thành một vòng màu đỏ t h â m kháng cự lửa vòng quanh một chiêu này đối với cận chiến nghề mà nói uy lực cực lớn có thể đem đã gần người người trực tiếp đẩy ra ngoài mười mấy mét xa nhưng đối với hứa phong mà nói lại không có bất kỳ hiệu quả nào hòa thuẫn vỡ vụn sau đó còn thừa lại mấy đạo kiếm khí phách chém vào đại tế ti trên mình một tiếng kêu đau từ đại tế ti trong miệng phát ra trên mặt lộ ra thống khổ thần s ắ c hứa phong thi triển kiếm khí uy lực cực lớn người bình thường căn bản không chịu nổi chỉ cần đánh phải một chút liền có thể có thể trực tiếp bị giết chết bên kia g i n g chín đầu đột nhiên g ơ thẳng lên trời gào thét hứa phong nghiêng đầu vừa thấy r ồ n g chín đầu lại đem đại tế ti gọi tới vậy chỉ ba đầu ngọn lửa cự thú thân thể cho lôi xé chia năm xẻ bảy mỗi một cái đầu r ồ n g trong miệng đều có một khối lớn ngọn lửa cự thú thân thể mạnh vỡ thấy ngọn lửa cự thú bị đánh bại đại tế ti trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ bối rối vẻ mặt nó hướng t r ò m xóm nhìn một cái trong mắt lộ ra thống khổ thần s á c vung lên phát trượng mười mấy con ngọn lửa tinh linh xuất hiện ở trước người của hắn mà hắn nhưng nghiêng đầu hướng ngọn lửa thung lũng bên kia chạy đi đại tế ti thấy một mặt này ở trong thôn lạc ngọn lửa di tộc trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt đại tế ti lại chạy trốn lại bỏ lại chúng chạy trốn trong chốc lát tựa như tín ngưỡng bể tan thành vậy tất cả ngọn lửa di tộc ngơ ngác quỳ xuống lại cũng không để được bất kỳ dũng khí chiến đấu hứa phong cười lạnh một tiếng hướng đại tế ti đuổi theo bị đại tế ti gọi tới ngọn lửa tinh linh hướng hứa phong vây quanh lại bị hứa phong một đạo kiếm khí toàn bộ chém bể đám này liền hành tinh cấp cũng không có ngọn lửa tinh、linh. thậm chí ngay cả ngăn cản hứa phong một chút cũng không làm được hứa phong bóng kiếm bước liên tục thi triển hướng đại tế ti lưng chém tới một tiếng nhọn t ê u gạo từ đại tế ti trong miệng phát ra một cổ nồng đậm hắc vụ vô căn cứ xuất hiện bao phủ ở chu vi mấy chục thước khu vực hứa phong trong mắt màu bạc hào quang hơi hiện ở trong x ư ơ n g mù dày đặc phát hiện một cái đường danh hứa phong hướng đại tế ti nhào tới trong tay kiếm khí màu bạc không ngừng phong thích như cuồng phong mưa mau vậy vô số đạo kiếm khí chém ở đại tế ti trên mình nhất thời máu tươi v ă n g khắp nơi một chuỗi tiếng kêu thảm vang lên sương mù dày đặc tan hết đại tế ti thi thể mềm n h ũ n nằm trên đất cây kia màu đỏ thâm pháp trượng bị vứt xuống khoảng cách hắn địa phương xa năm sáu mét hứa phong đi tới đem đại tế ti cây kia màu đỏ thâm pháp trượng n h ặ t lên lại là một kiện hành tinh cấp trang bị hơn nữa phẩm chất còn đạt tới cấp sử thi phẩm chất đây coi như là một niềm vui ngoài ý mớn đem đồ thu vào hướng tròm xóm cửa nhìn lại mấy chục tên ngọn lửa di tộc trên mặt mang tuyệt vọng vẻ mặt quỳ ở nơi đó lúc này nếu như hứa phong đi lên đem chúng toàn bộ giết chết sợ rằng chúng ngay cả tay cũng sẽ không còn một chút hứa phong hơi lắc đầu một cái vượt qua chúng hướng thôn đi tới cụ nát trong xóm xây dựng một ít đơn sơ nhà đá nhìn như hết sức thê lương trong thôn lạc hương thẳng đứng một cái dùng màu đỏ thâm thủy tinh điêu khắc thành chó sói thủ thân người pho tượng pho tượng mi ở giữa n ạ m một quả trừng hạt gạo màu vàng đá quý thần tính hứa phong mắt lừa một cái trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt vậy cái trừng hạt gạo màu vàng đa quý cũng là tán lạc một quả thần tính đa quý đem cái này cái đá quý thu vào ném vào thần quốc đang đang từ từ khôi phục màu tím kim màn sáng đột nhiên toát ra tia sáng trói mắt lại đang trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục như cũ mất đi màn sáng phòng ngự những thứ khác thần chi là có thể trực tiếp tấn công thần quốc cướp đoạt thần quốc ở giữa hết thệ tài nguyên cũng may hứa phong chung quanh những thứ khác ba tên thần chi cũng không cường đại cho dù không có tím kim màn sáng bảo vệ cũng không dám t r e o c h ọ c hứa phong thần quốc hứa phong vượt qua cái này cũ nát trong xóm càng đi về phía trước là một mảnh liên miên chập trùng màu đen dây núi trên dãy núi không có bất kỳ thực vật nào trơ trụi giống như cả ngọn núi liền là một khối to lớn nham thạch ở cách thôn này rơi gần đây một ngọn núi lớn chân núi có một cái mười m bao cao hang núi chung quanh sơn động c h ạ m chỗ màu vàng kim ma pháp đường vân cửa hàng phía trên rủ xuống trước mười mấy cây thùng nước vậy lớn bằng nham trụ nhìn như giống như ác ma r ă n g nanh cửa hàng chỗ sâu phun từng trận nóng bỏng ngọn lửa hơi thở c h ó i mắt ánh đỏ nhìn như giống như ác ma cổ họng hứa phong khe nhũ mày cảm giác chỉ dẫn phương hướng chính là cái hang núi này nhưng trong sơn động nhưng tràn ngập tà ác hơi thở cái này làm cho hứa phong có chút do dự thật lâu hứa phong mới quyết định hướng hang núi đi tới không nên đi vào nơi đó là địa ngục bên trong dung nham ác ma sẽ ă n ngươi sau lưng một cái ngọn lửa di tộc la lớn muốn ngăn cản hứa phong tiếp tục tiến về trước hứa phong do dự một chút cuối cùng vẫn là hướng hang núi đi tới thấy hứa phong bóng người từ từ biến mất ở trong sân động còn thừa lại ngọn lửa di tộc trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt nhân loại kia sẽ không tại xuất hiện coi như hắn mạnh mẽ đi nữa cũng không khả năng là dung nham ác ma đối thủ nơi này cũng không thể tiếp tục ở lại đại tế ti chết chúng ta phải làm gì khi trốn đi thừa dịp những cái kia thợ săn cũng không đến chúng ta vội vàng từ nói trong chạy đi có thể chạy một cái tính một cái đi lúc này vây xem những cái kia giải rác chiêu mộ các người bắt đầu hướng cái thôn nhỏ này vây quanh ngọn lửa di tộc cửa đang đang thu dọn đồ đạc chiêu mộ các người công kích liền đã đến trong thôn lạc nhất thời vang lên một mảnh chiến đấu tiếng vang chương 898, h ỏ a diễm c â u vinh hứa phong thận trọng tiến vào trong cái hang núi này mới vừa một bước vào nhất thời một cổ trích nhiệt hơi thở đập vào mặt cảm giác cả người huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào nhiệt độ chung quanh c h í ít nếu so với phía ngoài cao hơn hơn một trăm độ hệ thống người bước vào không biết trong lãnh vực nên lãnh vực bên trong nhiệt độ vượt ra khỏi thân thể ngươi có thể tiếp nhận cực hạn đem ngươi ở tương lai trong vòng m ộ ư ơ i giây kéo dài tổn thất một trăm hai mươi điểm lượng máu hệ thống ngươi thân thể bị cháy cấp một hiệu quả mỗi m ộ ư ơ i giây tổn thất một trăm hai mươi điểm lượng máu nên hiệu quả ở ngươi rời đi nơi đây sau giải trừ hứa phong ở cửa đứng chốc lát trực giác chỉ dẫn phương hướng của hắn chính là hang núi chỗ sâu do dự một chút hắn rốt cuộc nhấc chân hướng hang núi chỗ sâu đi tới bên trong sơn động tản ra tối tăm ánh sáng màu đỏ trên đất chạy xuôi đều là nóng bỏng nham thạch nóng chạy chung quanh tất cả đều là từng cây một mấy chục mét cao chất đống dung nham xa xa thỉnh thoảng chuyển tới một hồi bạo liệt thanh âm hứa phong dựa theo trực giác chỉ dẫn hướng hang núi chỗ sâu lao đi dọc theo đường đi lại không có phát hiện bất kỳ quái vật rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện một mảnh nham thạch nóng chạy hồ nóng bỏng nham thạch nóng chạy mặt hồ không ngừng lăn lộn bọc khí sóng nhiệt cuồn cuộn hệ thống người thân thể bị cháy hai cấp hiệu quả mỗi mười giây tổn thất hai trăm tám mươi điểm lượng máu nên hiệu quả ở n g ư ờ i rời đi nơi đây sau giải trừ càng đi hang núi chỗ sâu đi nhiệt độ càng cao bị tổn thương cũng lại càng lớn bất quá l â y hứa phong bây giờ trên một triệu điểm lượng máu đủ để duy trì ở chỗ này thăm dò hướng nham thạch nóng chạy bờ hồ bên kia nhìn lại có thể mơ hồ thấy một mảng lớn bóng mờ nhìn như giống như một chỗ bỏ hoang c ổ bảo có lẽ ta mục tiêu chính là chỗ đó hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại hứa phong do dự như thế nào vượt qua cái này mảnh nham thạch nóng chạy hồ lúc này đột nhiên phát hiện đang đến gần nham thạch nóng chạy hồ bên bờ có một bụi màu đỏ thấm không tới một t h ư ớ c thực vật lóe lên mã não vậy h à o quang hứa phong nhanh chóng hướng nơi đó lao đi dọc theo đường đi lại phát hiện vô số hài cốt t r u n g quanh mơ hồ có thể nghe được từng trận rên gì, giống như có âm hồn ở vùng lân cận vượt quanh từ từ d ừ n g bước lại hứa phong phát hiện bụi cây kia đang đang lấp lánh mã não vậy đá quý tia sáng lại không phải một bụi thực vật nhìn như giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật toàn thân dùng màu đỏ thâm thủy tinh mài giũa mà thành bề ngoài nạm các loại màu sắc đa quý màu đỏ màu vàng màu xanh la cây rất là tinh xảo đây là cái đồ chơi gì mà hứa phong k h ẽ nhứ mày thất lạc cái động sát thuật đã qua nhưng chỉ có thể nhìn được kiện vật phẩm này tên cùng phẩm chất trăm bảo hạp có thể mở phẩm chất truyền kỳ thuộc tính có thể mở chẳng lẽ nói là tương tự bảo dương đồ hứa phong trong lòng vui mừng lại không có lập tức hành động hắn thấy ở trong bảo hạp chung quanh tán lạc không thiếu hài cốt những hài cốt này thật giống như rác dưới vậy tán lạc ở bốn phía trong khe đá có một cái xương lại có bảy tám m dài còn có một cái đầu lâu lên dài một cái màu bạc trắng sừng mặc dù những hài cốt này đã phong hóa nghiêm trọng nhưng hứa phong lại có thể từ những hài cốt này lên cảm nhận được chúng khi còn sống là như thế nào hung hãn những thứ này để cho hứa phong tâm huyền căng thẳng một chút không biết phụ cận đây phải chăng cất dấu cái gì thú bảo vệ hoặc là là cái gì cảm b ấ y các loại đồ nếu không nhiều hài cốt như vậy là từ địa phương nào tới hứa phong do dự nửa ngày nhìn một cái trực giác chỉ dẫn chỉ nham thạch nóng chạy hồ đối diện cái đó của bảo lại nhìn chằm chằm không ngừng lăn lộn bọt dung nham hồ mặt hồ khe n h ư mày suy nghĩ hồi lâu hứa phong vẫn là có chút không bỏ được cái này trong bảo hạp đây chính là chuyển kỳ phẩm chất vật phẩm mở sau ít nhất có thể đủ đạt được một kiện chuyển kỳ phẩm chất bảo vật hơn nữa nơi này nếu như một khi mở ra bảo vật đây tuyệt đối là hành tinh cấp trở lên bảo vật giá trị liên thành nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm vừa động hai cái linh hồn trùng binh xuất hiện ở hắn bên người cái này hai cái linh hồn trùng binh trên cốt giáp hiện ra từng đạo màu đỏ sậm dấu vết nhìn như giống như mới từ trong ao máu đi ra vậy cả người tản ra hung lệ hơi thở đây là hai cái hành tinh cấp trùng binh bị hứa phong cho gọi ra tới sau không nhúc nhích đứng ở bên cạnh giống như hai cái phò tựa vậy đã qua dò xét một chút hứa phong tỏ ý hai cái linh hồn trùng binh hướng trăm bảo hạp đến gần hai cái trùng binh ở hứa phong dưới mệnh lệnh đạt một khắc đó trở đi nhất thời trở nên linh động lực ánh mắt đỏ thám nhìn chằm chằm xa xa trăm bảo hạp như tia chớp vậy hướng phía trước lao đi ngay tại hai cái trùng binh khoảng cách trăm bảo hạp còn có không tới mười m bên cạnh r u n g nham hồ đột nhiên sôi trào một cái nhìn như thật giống như đồ sộ con run lớn giống vậy sinh vật chật chui ra hướng hai cái trùng binh phun ra một đoàn ngọn lửa cẩn thận hướng vậy chỉ to lớn ngọn lửa sinh vật nhìn lại tròn vo thân thể bề ngoài tất cả đều là ngưng kết thành nham thạch vậy ra da nếp nhăn chỗ tiết lộ ra màu đỏ thấm dung nham hành động phát ra rắc rắc rắc rắc tiếng va chạm nói là ngọn lửa sinh vật còn không bằng nói là một cái núi lửa dung nham chất đống ma pháp con rối trung binh động tác rất là nhanh chóng ở nơi này chỉ như con run vậy to lớn sinh vật xuất hiện một khắc kia cái này hai cái trùng binh cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu ngọn lửa phun tới hai cái trùng binh đột nhiên tách ra một cái hướng phía trước phong tới một cái nhưng hướng nham thạch nóng chạy hồ phong tới hứa phong thất lạc cái động sát thuật phát giác đối phương lại là một cái hành tinh cấp cấp tám quái vật ở trên viên tinh cầu này hành tinh cấp cấp tám cũng coi là đẳng cấp cao cừng giả hòa diễm khâu vinh thinh anh cấp buốt hành tinh cấp cấp tám một nhóm đơn giản giới thiệu xuất hiện ở hứa phong trước mắt trong đó có một cái để cho hứa phong đều cảm thấy khó giải quyết hòa diễm khâu vinh thân ở nham thạch nóng chạy hồ có thể tùy thời từ nham thạch nóng chạy trong hồ rút ra lấy năng lượng tăng nhanh tự thân tốc độ khôi phục hoặc là vòng qua cái này mảnh rung nham hồ hoặc là đem nó dẫn lên bờ. hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này vậy chỉ xông về hỏa diễm khâu vinh trùng binh cơ múa cốt nhận hướng thân thể đối phương hung hăng chém tới cốt nhận tốc độ cực nhanh trên không trung vạch qua một đạo bóng trắng đang một tiếng giòn r ã một khối bàn tay lớn nhỏ rung nham từ hỏa diễm khâu vinh mặt ngoài thân thể bắn bay ra ngoài như nham thạch nóng c h ả y vậy màu đỏ thâm sền sạch máu tươi phún ra ngoài hỏa diễm khâu vinh phát ra một tiếng nhọn kêu to nửa đoạn sau thân thể dần dần không nhìn thấy ở trong nham tương trước nửa đoạn thân thể như bữa n ệ n vậy hung hăng hướng trùng binh đập tới âm một tiếng vang thật lớn cứng rắn mặt đất bị hỏa diễm khâu vinh đập ra một cái hố sâu nhưng lúc này trùng binh nhưng bay lên trời trong tay cốt nhận hướng hỏa diễm khâu vinh sau、so、hót một nơi hiện lên trần trụi màu đỏ nếp nhăn chỗ chém tới H ngay tại trùng binh cốt nhận khoảng cách hỏa diễm khâu vinh sau gót còn có một m từ nham thạch nóng chạy trong hồ chợt lại phóng ra một đầu hỏa diễm khâu vinh dài miệng to đem trùng binh cắn ở trong miệng không ngừng ngay kỹ trong trước mắt trùng binh hóa là một đạo màu xám cho khí lưu lần nữa trở lại thần quốc ngay sau đó từ nham thạch nóng chạy trong hồ từ từ đi ra một cái dài bốn cái đầu hỏa diễm khâu vinh mới bắt đầu xuất hiện vậy cái đầu lớn nhất phía sau đầu lâu càng ngày càng nhỏ cuối cùng một cái thậm chí chỉ có thùng nước lớn bằng ánh mắt nửa mở nửa hí một bộ mặt mày ủ r ộ t hình dáng ngay tại hỏa diễm khâu vinh cả người từ trong nham tương chui ra ngoài ngoài ra một cái trùng binh đã vọt tới trăm bảo hạ bên cạnh cơ múa cốt nhận hướng trăm bảo hạp chém tới đây là hứa phong một loại giò xét muốn xem xem mở ra trăm bảo hạp phải chăng có nguy hiểm gì ở cốt nhận chạm đến trăm bảo hạp trong nháy mắt bụi cây này nhìn như thật giống như thực vật trăm bảo hạp phía trên khảm nạm đá quý đột nhiên toát ra ngũ thải quan mang những ánh sáng này như lưới dao sắc bén vậy đem trùng binh thân thể xuyên thấu chương chín trăm vương t h a nhiệm vụ hỏa diễm khâu vinh thân thể cao lớn cũng không có bị hứa phong coi vào đâu so hỏa diễm khâu vinh thân thể khổng lồ quái vật hứa phong không biết từng rết nhiều ít bây giờ hứa phong trong đầu một mực trở về để mới vừa rồi t r ủ n g binh tiếp xúc trăm bảo hạp trong nháy mắt cảnh tượng hứa phong có thể khẳng định mới vừa rồi vậy chỉ t r ủ n g binh cũng không có sử dụng bao lớn khí lực nhìn như khí thế hung hăng trên thực tế ở nó cốt nhận mới vừa tiếp xúc tới trăm bảo hạp cũng đã điều động cơ quan nào đó trăm bảo hạp bề ngoài khảm nạm đa quý nhất thời trở thành vũ khí laser tiêu diệt vậy chỉ trùng binh nhìn dáng dấp cái đó trăm bảo hạp cũng không phải là như vậy dễ dàng mở ra nhất định có cái gì ta bỏ quên đồ hứa phong trong lòng ngầm nói ở trong đầu suy tư một lát sau hứa phong mới đưa mắt lần nữa phong tỏa ở hỏa diễm khâu vinh trên mình cái này l ử a to lớn diễm khâu vinh nhìn như liền thật giống như một cái dài bốn cái đầu con run không có tứ chi di chuyển dựa vào thật dài thân thể n g o ạ n g l ạ i mặt ngoài thân thể là tầng tầng dung nham phần lớn địa phương đều là màu đen da nếp nhăn trôi nhưng tiết lộ ra t r ó i mắt đỏ thẫm giáp r á c giáp r á c hỏa diễm khâu vinh thân thể ngoạn ngoại phát ra t r ó i hai tiếng va chạm ở nham thạch nóng chạy bờ hồ b ò một vòng sau đó cũng không có phát hiện địa phương nào hỏa diễm khâu vinh bắt đầu chuẩn bị lần nữa trở lại nham thạch nóng chạy trong hồ hứa p h o n g ánh mắt hiếp lại hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm khâu vinh di chuyển phát giác nó tựa hồ rất sợ trăm bảo h ạ do xét mặc dù là vây quanh trăm bảo hạp ở đi loanh quanh nhưng lại khoảng cách nó rất xa tựa hồ rất sợ đến gần trăm bảo hạp có lẽ mở ra trăm bảo hạp mấu chốt là ở nơi này mọi người trên mình hứa phong trong lòng ngầm từ suy đoán ngay tại hứa phong chuẩn bị lúc động thủ bên hai lại đột nhiên truyền đến một hồi đâm đâm dòng điện quấy nhiêu thanh hệ thống có người hướng ngươi phát động một lần đối thoại nên đối thoại thời gian là ba phút phải trăng tiếp nhận nhắc nhở đây là một người thân phận tôn quý cường giả thân phận tôn quý cường giả cái này hai cái t ử ở hứa phong trong đầu vòng vo một chút tiếp nhận rất nhanh một cái thanh âm g i à n mua ở hứa phong vang lên bên hai h ù h ù h ù ta là đáng kiếm tông nội môn trương l á o ngụy vinh hạnh lời hong tiếng ve nói ít lần này ta nhưng mà hao tốn giá cực lớn mới khai thông lần này tạm thời nói chuyện điện thoại ta biết ngươi tiếp lấy một cái vàng nhiệm vụ tìm thất lạc nữ thần thần điện ta nghĩ ngươi đã thu được nhiệm vụ này đầu mối đi ta bây giờ hy vọng ngươi có thể b ô n g tha cái này vàng nhiệm vụ bởi vì làm cho này cái vàng nhiệm vụ cuối cùng nhiệm vụ vật phẩm sẽ là một quả hoàn chỉnh tinh hạch ta hy vọng lấy được cái này cái tinh hạch đ ã n g kiếm tông hứa phong trong lòng kinh ngạc phải biết hắn bây giờ sẽ kiếm kỹ trong uy lực lớn nhất lĩnh ngộ sâu nhất chính là cái này bộ đ ã n g kiếm mười ba thước nghe nói là đ ã n g kiếm tông cơ sở kiếm pháp nhập môn lần này nói chuyện điện thoại ngụy lao cũng là hao tốn vô cùng giá thật lớn hơn nữa nói chuyện điện thoại thời gian cũng chỉ có ba phút vì vậy hắn căn bản không để ý tới cùng hứa phong trò chuyện trực tiếp tự mình sắp cầu nói ra vì đền bù ngươi nhiệm vụ lần này tổn thất ta có thể làm chủ đem ngươi thu là đáng kiếm tông đệ tử nội môn tương lai coi như thành là ta đệ tử thân truyền cũng không phải là không thể được hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên trong mắt lóe lên một tơ thần sắc khinh miệt chẳng qua là một người đệ tử nội môn tư cách sao nói chuyện điện thoại đầu kia nhất thời xuất hiện năm sáu giây yên lặng trạng thái hồi lâu một cái tựa hồ đẻ lựa giận thanh â m ở hứa phong thai vừa nói ngươi có biết ở toàn bộ nam minh tinh vực đãng kiếm tông thế lực bao lớn ngươi có biết hàng năm có nhiều ít thiên tri kiêu tử muốn thành là một người đãng kiếm tông ngoại môn đệ tử ngươi có biết hàng năm lại có nhiều ít ngoại môn đệ tử có thể thành là một người đệ tử nội môn có người thậm chí nguyện ý lấy mười viên tư nguyên tinh giá phải trả thành là đệ tử nội môn mà không thể được ngươi hù hù h ù tinh cầu tư nguyên mà thôi hứa phong nhẹ g i ọ n g nói cũng không phải là sinh mạng tinh cầu một quả hoàn chỉnh tinh hạch nhưng mà phải sinh mạng tinh cầu mới có thể thai ngén đạn xanh ra cho dù chinh phục một trăm viên một ngàn viên sinh mạng tinh cầu cũng không nhất định có thể đạt được một viên hoàn chỉnh tinh hoạch nhiều nhất đạt được một ít tinh hoạch mảnh vỡ viên này nguyên vẹn tinh hoạch giá phải trả một cái nội môn đệ tử không đủ tư cách hứa phong giọng nói như đinh chém sắt để cho ngụy lao mới ngưng ý miệng thời gian từng điểm từng điểm chết hứa phong cũng không hoảng không vội vàng hết thể các thứ này cũng thành lập ở hắn có thể đạt được tinh h ạ c h lên nhưng bây giờ hứa phong đã có tám mươi phần trăm chắc chắn có thể đạt được cái này cái nguyên vẹn tinh hoạch lúc này tự nhiên phải đem cái này cái tinh hoạch bán một giá tiền cao dẫu sao phải lấy một cái vàng nhiệm vụ khen thưởng làm giá một cái đệ tử thân truyền tư cách hơn nữa một bộ tu luyện tự thân kiếm thể luyện thể thuật ngươi bây giờ hoàn toàn chính là dựa vào tự thân thân thể tố chất đang dùng cơm phải biết ngụy l a o cuối cùng thỏa hiệp thời gian còn dư lại một chia làm hai mười giây hứa phong nhắc nhở được rồi ngươi cảm thấy thế nào ngụy lao dừng lại chốc lát hỏi ta còn bị mất một cái vàng nhiệm vụ khen thưởng hứa phong suy nghĩ chỉ chốc lát sau tiếp tục nói ngụy lao hít sâu một hơi cố gắng bình phục hạ tâm trạng đang chuẩn bị nói chuyện trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười trầm biếm hụ hụ hụ lại cho ba ngươi viên khai thác độ còn dư lại chín mươi phần trăm trở lên tư nguyên tinh coi như là đền bù ngươi vàng nhiệm vụ khen thưởng ngụy lao nói đồng ý hứa phong lông mày hơi con một chút trong mắt hiện lên một nụ cười cảm giác được mình chiếm rất lớn tiện nghi ba viên tư nguyên tinh à, đây chính là ba viên tư nguyên tinh mặc dù hứa phong ngoài miệng nói tư nguyên tinh không có mạng sống tinh cầu đáng tiền nhưng ba viên tư nguyên tinh coi như là cấp thấp nhất mỏ sắt tinh chỉ sợ cũng giá trị hơn triệu vũ trụ tiền vàng hề hề tốt lắm nhớ khi tìm được thất lạc nữ thần thần điện trước vương tha nhiệm vụ nếu như ngươi tìm được nhiệm vụ sẽ sửa đổi đến lúc đó vương tha nói có thể sẽ bỏ ra nhất định giá phải trả mới được n g ủy lao cuối cùng còn có lòng tốt nhắc nhở một chút hứa phong đâm đâm lại là một m hồi dòng điện t ạ m thâm sau này cùng n g ủy lao nói chuyện điện thoại rốt cuộc cắt đức hứa phong trực tiếp mở ra nhiệm vụ phần bố cáo chọn chúng cái đó vàng nhiệm vụ điểm hủy bỏ hệ thống ngươi phải chăng muốn lấy tiêu vàng nhiệm vụ thất lạc nữ thần thần điện hoàn thành nên nhiệm vụ sẽ được vô cùng khen thưởng hủy bỏ hệ thống mời lần nữa xác nhận vàng nhiệm vụ xuất hiện sát xuất cực nhỏ hoàn thành vàng nhiệm vụ đối với ngươi thực lực bản thân tăng lên sẽ đưa đến vô cùng trợ giúp lớn hủy bỏ hệ thống ngươi hủy bỏ vàng nhiệm vụ hô hứa phong trên mặt lộ ra một tia thần tình mất mát cảm giác tựa hồ có vật gì từ bên trong thân thể tiêu tán bất quá rất nhanh hứa phong ánh mắt lại rơi ở phía trước b ụ i cây kia trăm bảo hạp lên đây là một cái truyền kỳ phẩm chất bảo dương ta nhất định phải đạt được nó rất nhanh mười mấy con hành tinh cấp trung binh xuất hiện ở hứa phong bên n g ư ờ bắt đầu hướng trăm bảo hạp vào tới Đang sung p hỏa o trong n n g t r quá ì diễm khâu vinh phòng ngự cực cao bốn cái đầu không ngừng phọt ra nham thạch nóng chảy chung quanh trùng binh lượng máu hạ xuống cực nhanh nhưng trùng binh nguyên nguyên không rước nguyên bản chỉ có mười mấy con mười phút sau đó đã có vượt qua một trăm con trùng binh vây quanh hỏa diễm khâu vinh đang không ngừng chém hai mươi phút sau đó hỏa diễm khâu vinh mặt ngoài thân thể thật giống như con kiến nuốt dán vậy d ầ m d ạ p chẳng c h ị tất cả đều là trùng binh tránh ở một bên hứa phong chỉ như vậy lẳng lặng nhìn trùng binh chết rất nhanh nhưng không có giết chết một cái trùng binh luôn sẽ có con thứ n h ì theo sát phía sau mà hỏa diễm khâu vinh lượng máu nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hạ xuống ngay tại hỏa diễm khâu vinh lượng máu hạ xuống đến một phần ba lúc này một cổ mánh liệt chập trần từ trên người của nó tản m á t ra nham thạch nóng chạy hồ cũng nhất thời nhấc lên sóng lớn sền sạch nham thạch nóng chạy từ từ hướng bờ lên tràn tới chương chín trăm linh một truyền kỳ nón lá rộng rành hỏa diễm khâu vinh hơn một tiếng thời gian tiêu diệt hơn mười ngàn chỉ hành tinh cấp trung binh phải biết mặc dù hỏa diễm khâu vinh cấp bậc là hành tinh cấp cấp tám nhưng đối với một đám hành tinh cấp cấp một trung binh mà nói ưu thế cũng không có tưởng tượng lớn như vậy Mà ở k hơn u v ự vốn một mươi chỉ linh hồn trung binh cơ hồ đem hứa phong trận này tổn trữ linh hồn năng lượng tất cả đều tiêu hao nhanh chóng nhưng kết quả cũng để cho hứa phong cảm thấy hài lòng trên một triệu lượng máu hỏa diễm câu vinh bây giờ lượng máu chỉ còn lại không tới ba trăm ngàn đã cảm giác được chết uy hiếp hỏa diễm câu vinh bắt đầu từ từ hướng nham thạch nóng chảy hồ ngoạn g l ạ i mà hứa phong đang ngăn ở nó cùng nham thạch nóng chảy hồ bây giờ thấy hứa phong chặn lại đường lui hỏa diễm c h â u vinh bốn cái đầu cùng nhau hướng hứa phong phun nham thạch nóng chảy hứa phong trực tiếp hướng phía trước phong tới lại từ trong nham tương vật ra phi kiếm hung hăng chém ở hỏa diễm c h â u vinh nhỏ nhất một cái đầu lên một cái hơn một trăm ca điểm ngọn lửa tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra mà hứa phong một kiếm này cũng trực tiếp đem hỏa diễm khâu vinh nhỏ nhất vậy cái đầu phách bể giống như dưa hấu màu đỏ thâm óc hướng bốn phương tám hướng tung tóe lần này làm ước chừng rất hỏa diễm khâu vinh bảy chục ngàn nhiều một chút lượng máu đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém một đạo cực nhỏ ánh sáng bạc tựa như một cây mấy chục trượng dài sợi tơ chỉ như vậy thẳng đứng hướng hỏa diễm khâu vinh bay đi đến khi kiếm khí đụng vào hỏa diễm khâu vinh trên thân thể không trung mới chuyển tới một hồi nhọn tiếng xe gió kiếm khí va chạm đến hỏa diễm khâu vinh thân thể sau đó tựa hồ bị cực lớn ngăn trở nước mắt sao hỏa từ kiếm khí cùng hỏa diễm khâu vinh thân thể tiếp xúc địa phương toát ra hỏa diễm khâu vinh giống giận không ngừng dãy rủa mình thân thể muốn t r u n ra nhưng cái này đạo kiếm khí màu bạc nhưng như phụ cốt chi thư một bộ không đem hỏa diễm khâu vinh bổ làm hai không bỏ qua hình dáng nhìn hỏa diễm khâu vinh thống khổ d ã rủa hình dáng hứa p thi thi bây giờ n nụ g ra một c ư một chiêu này long ngâm chém cũng là như vậy hoặc là hỏa diễm khâu vinh dùng thân thể chống cự long ngâm chém tiêu hao hết chiêu này l o n g ngâm chém năng lượng hoặc là hỏa diễm khâu vinh bị chiêu này lòng ngâm chém bổ làm hai không có loại thứ ba kết quả hỏa diễm khâu vinh trên đỉnh đầu toát ra từng cái mấy ngàn điểm tổn thương con số cuối cùng ở nó lượng máu hạ xuống đến chỉ còn lại mấy trăm ngàn lúc này rốt cuộc để không đỡ nổi phát ra một tiếng hét thảm sau đó vậy như tơ nhỏ vậy kiếm khí giống như phá vỡ một tờ giấy trắng dao dọc giấy xuyên thấu hỏa diễm khâu vinh thân thể biến mất ở mấy chục thước xa xa còn thừa lại hơn một trăm nghìn lượng máu cũng ngay tức thì thấy đáy thân thể nhanh chóng cứng ngắc biến thành một đống đá vụn hướng xuống đất rơi xuống hình thành một tòa sấp xỉ mười m m ở gò núi nhỏ không cần hứa phong lục soát một quả to bằng ngón tay cột tròn thể tinh thạch liền t ừ hỏa diễm khâu vinh trong thi thể trôi nổi lên nhẹ nhàng rơi vào hứa phong trong tay hứa phong cẩn thận quan sát trong bàn tay sáu mặt trụ tinh thể nhìn như thật giống như một quả màu tím thủy tinh nhưng ở thủy tinh bên trong nhưng có vô số mảnh vụn ánh sáng màu vàng đang du động trước Những thứ đây thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật hứa phong nhìn chằm chằm trước mắt bụi cây này lộng lây hết sức trăm bảo hạp trong mắt lóng lánh mê lên ánh sáng trăm bảo hạp một thước cao độ bề ngoài vây quanh vô số đá quý tất cả lớn nhỏ có chừng năm sáu chục viên n h ấ t lên quả thực là một cái vòng tròn hình đoá hoa màu đỏ tím trong tiết lộ ra một chút xíu màu hồng ở đoá hoa trung ương có một cái sáu mặt hình lỗ nhỏ cảm giác cùng hứa phong trong tay vẫy cái tinh thạch cùng phù hợp hứa phong cầm trong tay tinh thạch nhắm ngay cái đó lỗ nhỏ chậm rãi cắm vào ở cách lỗ nhỏ còn có ba tấc lỗ nhỏ bên trong đột nhiên chuyển ra một cổ hấp lực đem tinh thạch trực tiếp hút vào trăm bảo h ạ bên trong chuyến ra một hồi rắc rắc rắc rắc tựa hồ là bánh răng xe chuyển động rào hợp thanh âm bề ngoài khảm nạm c h â u đ á u bắt đầu tản mát ra ánh sáng n u hòa nhất thời một cổ xương ngủ nhàn nhạt, nhạt đem trăm bảo hạp toàn bộ bao phủ lại đứng ở trăm bảo hạp chung quanh hứa phong lại cảm nhận được một k i a mắt r ư ờ i nguyên bổn đã tổn thất một phần ba lượng máu cũng ở đây trong nháy mắt khôi phục trạng thái phần bố cáo trong cháy trạng thái đã biến mất thay vào đó là một cái thăng bằng trạng thái trạng thái thăng bằng hấp thu dư thừa nguyên tố năng lượng bổ sung chuyển đổi thành còn lại năng lượng đạt tới nguyên tố thăng bằng kéo dài thời gian mười hai giờ vây quanh ở trăm bảo hạp chung quanh chu v ba m ở địa phương lại xuất hiện màu xanh nhạt sương mù tựa hồ có vô số tươi đẹp thực vật nhanh chóng sinh trưởng không chỉ trong chốc lát hứa phong dưới chân biến thành một biển cánh hoa ca ca ca trăm bảo hạp phía trên nhất vậy nhiều hình tròn đoá hoa đột nhiên nứt ra biến thành từng viên móng tay nắp lớn nhỏ m ả n h vỡ Tiếp, trăm bảo hạp bảo biến thành vô số mảnh vỡ những thứ này mảnh vỡ không ngừng di chuyển tổ hợp cuối cùng biến thành một cái tương tự bảo dương tồn tại ở trong bảo dương t i ê n tĩnh nằm một kiện màu đỏ thấm nón lá rộng vành tản ra tím ánh sáng màu đỏ hứa phong đem cái này kiện nón lá rộng vành lấy ra ngoài còn chưa kịp xem nón rộng vành thuộc tính trước mắt chăm bảo hạp lại lần nữa biến thành mảnh vỡ giao một tiếng tán lạc đầy đất cuối cùng nhập băng xương vậy dần dần tan d ã lại cũng không tìm được bóng dáng chung quanh hoa hải cũng ở đây trong chớp mắt trực tiếp khô héo Hóa tên h h h à n bùi i p tựa nguyên n tố vua loại hình nón lá rộng vành p h ẩ m cấp hành tinh cấp truyền kỳ cơ sở thuộc tính né tranh chín trăm quá mức thuộc tính một hộ thể bị động hạ xuống ba mươi phần trăm mục tiêu bị bất kỳ tổn thương nên hiệu quả có lãnh vực ưu tiên tính quá mức thuộc tính hai nhiều lần công kích bị động mỗi mười lần công kích nhất định kích hoạt một lần quá mức tổn thương lần này tổn thương hoàn toàn sao chép lần trước tổn thương nhưng cũng không biết tiêu hao bất kỳ năng lượng nào thuộc tính ba ảo ảnh bị động bị thương tổn có tỷ lệ nhất định kích hoạt ảo ảnh hiệu quả xuất hiện tối thiểu một cái nhiều nhất ba cái ảo ảnh nên ảo ảnh tồn tại thời gian mười giây bị bất kỳ tổn thương cũng biết biến mất chuyên kỳ thuộc tính đạt được nên vật phẩm sau đó sẽ được duy nhất nghề nguyên tố v u a truyền thừa nhiệm vụ đầu mối hoàn thành nhiệm vụ sẽ được duy nhất nghề nguyên tố vua trang bị điều kiện hành tinh cấp một cấp chương chín trăm linh hai thần chiến đây lại là một kiện nghề vật truyền thừa phẩm hứa phong ánh mắt mạ o quang nhưng tiếc là vừa nghe nguyên tố vua danh tự này thì hẳn là pháp sư loại nghề cùng hắn bây giờ kiếm tiên nghề rõ ràng mâu thuẫn mặc dù như vậy cũng không thể khinh thường cái này kiện nón rộng v à n h chỗ chân quý nếu như không có một điều cuối cùng truyền kỳ thuộc tính cái này kiện nón lá rộng vành tối đa chỉ có thể coi như là một kiện tốt truyền kỳ vật phẩm giá trị hẳn ở mấy trăm ngàn vũ trụ kim tiền nhưng có vậy cái truyền kỳ thuộc tính không có ba triệu vũ trụ kim tiền căn bản không nếu muốn chạm được kiện vật phẩm này mặc dù có chút tiếc nuối nhưng hứa phong hay là đem cái này kiện nón lá rộng vành trực tiếp mặc vào cứ như vậy hứa phong lúc chiến đấu sinh t ồ n lực lớn lớn tăng lên lấy ra hổ cánh cánh phong lôi hứa phong hướng nham thạch nóng chạy hồ đối diện bay đi Nham h t ở cách nham thạch nóng chạy bờ hồ không tới ba trăm thước địa phương chính là vậy một mảnh phế tích vậy lâu đài sụp đổ một nửa lâu đài yên tĩnh s ú c đứng ở nơi đó tràn đầy nám đen dấu vết nửa tháp tường thành lảo đảo muốn ngã nhìn như tựa hồ một trận gió cũng có thể đem nó thổi bước hệ thống hoan g n ê n đi tới thần vực đất đến nơi này dũng sĩ ngươi sẽ được làm sao trời cầu ý chí thất lạc nữ thần chiếu cố ngươi phải trang nguyện ý tiếp nhận thất lạc nữ thần thần chi truyền thừa tiếp nhận truyền thừa sau đó đem ngươi thành là làm tinh đứng đầu đ ú n g viên tinh cầu ý chí đều đưa khuất phục ở ngươi ý chí dưới hệ thống ngươi phát hiện thất lạc nữ thần thần điện nơi này là thất lạc nữ thần thần điện hứa phong trận m ắ t hốc mồm nhìn cơ hồ đã sắp sụp đổ thành là phế tích lâu đài làm sao cũng không dám tin tưởng nơi này chính là đúng viên tinh cầu chúa tể ở địa phương đó hơn nữa tiếp nhận thất lạc nữ thần thần chi truyền thừa là cái quỷ gì viên tinh cầu này ý chí không phải là cái đó sói trắng thần sao không phải cũng sớm đã chết rơi vào ngủ say sao làm sao còn có thể thừa kế nó truyền thừa thấy điều thứ nhất hệ thống nhắc nhở hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cờ ư i nhạt đừng bảo là cái này sói trắng thần đã chết coi như nó vẫn tồn tại hứa phong thân phận bây giờ cũng là cùng nó ngồi ngang hàng nó có cái gì tư cách để cho hứa phong thừa kế nó truyền thừa hơn nữa một cái đã lâm vào là nơi thí luyện tinh cầu cho dù thành là viên tinh cầu này chúa tể thì phải làm thế nào đây lại để cho người khác luân phiên một lần sau hệ thống ngươi phải trang nguyện ý tiếp nhận làm tinh chúa tể cho sói trắng nữ thần truyền thừa hệ thống lại phát ra lần nữa nhắc nhở h i ệ n nhiên hứa phong do dự thời gian hơi có chút dài cự tuyệt hứa phong trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận truyền thừa vê anh sóng nhiệt quân quận hứa phong trước mắt chỗ hòn này nhìn như đã bỏ phế lâu đài không là thất lạc nữ thần thần điện đột nhiên thiêu đốt lên lửa lớn một cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở lâu đài phía sau cái này hư ảnh mặt ngoài thân thể tất cả đều là vừa dày vừa nặng giáp sát gương mặt v n mẹo giống như là trắng non thiếu nữ gương mặt một nửa kia là g i ữ tợn ác ma khuôn mặt thiếu nữ gương mặt hơi c a o mày tựa hồ đang cố gắng dây g i a mà ác ma khuôn mặt thì là một bộ làm máu điên cuồng vẻ mặt hống nhân loại đê tiện ngươi lại cự tuyệt một vị thần c h i hữu nghị bất quá là một người mới vừa mới vừa thành là thần mới người lại dám coi rẻ ta ngọn lửa quân vương uy nghiêm không chung ngọn lửa ác ma nhìn chằm chằm hứa phong lớn tiếng gầm hét lên chết chỉ có chết mới là ngươi cuối cùng kết quả hứa phong tay cầm phi kiếm cảnh giác nhìn phía trước mấy chục mét cao ngọn lửa ác ma mặc dù đối phương khí thế hung hăng nhưng hứa phong nhưng không cảm giác được một tia uy hiếp tựa như cái này thiêu đốt ngọn lửa cùng cao lớn ác ma hư ảnh thì thật là ảo rất vậy cứu ta ngọn lửa ác ma trên mặt đột nhiên lộ ra r ã y rùa vẻ mặt nguyên bản nửa bên khuôn mặt của cô gái đột nhiên mơ hồ cuối cùng hình thành nửa tấm cho sói trắng gương mặt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong môi khe run nói vê anh ngọn lửa t r ợ t bốc lên sau đó xúc cuốn hồi trong lâu đài nhất thời t r u n g quanh trở nên an tính lại thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua vậy đây là sói trắng thần hứa phong khe nhứ mày không biết là sói trắng thần tẩu hỏa nhập ma vẫn là chuyện gì xảy ra những chuyện khác cuối cùng lại biến thành nửa người nửa ma không là bán thần nửa ma hứa phong tại chỗ do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào cái này chỗ bỏ hoàng trong lâu đài đi xem một chút dẫu sao cái đó vàng nhiệm vụ cũng là cần hắn tìm được trước thất lạc nữ thần thần điện sau đó mới có bước kế tiếp đầu mối h i ệ n nhiên cái này đầu mối nên ở ngôi thần điện này trong hứa phong bên người xuất hiện mấy chục con trung binh đem hắn vững vàng bảo hộ ở giữa từ, từ hướng thần điện đi tới lúc này thần điện đã cũ nát không còn hình dáng bên trái đã hoàn toàn sụp đổ biến thành một cái to lớn đá v ụ t chết liền liền thần điện cửa cũng chỉ còn lại có một nửa đạp đầy đất đá v ụ t hứa phong tiến vào trong thần điện trong đại điện rất là rộng rãi chỉ có mấy cây lớn cột đá trong đại điện thờ phụng một cái bảy tám m mở cao đầu sói thân người pho tượng chỉ bất quá lúc này pho tượng bên phải thân thể bao phủ một tầng đậm đà hắc sương mù màu đỏ sương mù này tựa hồ đang không ngừng nuốt c h ứ n g pho tượng pho tượng lên cùng hắc vụ tiếp xúc vị trí phát ra suy suy thanh âm ăn mòn lúc này hứa phong khoảng cách pho tượng do hơn một trăm mét hắn trực tiếp khống chế bên người linh hồn trung binh hướng pho tượng vào tới h i ệ n nhiên trong đại điện chỉ có pho tượng này nhìn như có chút quỷ dị nếu như nói có đầu mối mà nói vậy nhất định sẽ từ pho tượng này t r o n g tìm được các trung binh tốc độ bay mau nhưng ở chạy hơn ba mươi m sau đó tốc độ chỉ một cái chậm lại càng ngay càng t r ư m giống như có vật gì giam câm chúng hơn nữa ở chúng đen bóng giáp sát lên cũng xuất hiện một chút màu xám trắng tựa như xi măng vậy lầm t ấ m theo các trùng binh đến gần thân thể của bọn họ trở nên càng ngày càng nặng nề mỗi một bước đều tốt tựa như đ ổ trì vậy nhưng cái này chút trùng binh tựa hồ không có chút nào phát hiện căn bản không có ý thức được thân thể mình phát sinh biến hóa cái này làm cho hứa phong có chút g i ậ n cả tóc gáy rất nhanh những thứ này các trùng binh thân thể biến thành một cái cái tượng đá sau đó nhanh chóng phong hóa ăn mòn biến thành một đống bụi bạm thổi t a n trên không trùng biến mất không gặp thân mới ngươi lại dám xúc phạm một vị ác ma thần uy nghiêm chẳng lẽ ngươi muốn khơi màu thần chiến sao ùng ùng như sấm âm vậy thanh âm tại đại điện bên trong văng lên soi trắng thần chi pho tượng đột nhiên động thật giống như một cái làm mối tượng gỗ hướng hứa phong bước nhanh vào tới đ ã n g kiếm mười ba thức hứa phong tay phải nhấc một cái một đạo sắc bén kiếm khí màu bạc hướng pho tượng bay đi trực tiếp đem pho tượng đánh thành một đống đá vụn hứa phong s ữ n g sốt một chút có chút không dám tin tưởng chỉ đơn giản như vậy ông một tiếng văng nhỏ toàn bộ đại điện nhất thời xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất hệ cột đá cùng lúc tường thành đều biến mất hết không gặp, biến ảo thành hư không vô tận, trong đá đều đứng biến không biến không phong lúc này giống như đứng ở trong hư không. gặp, hư hư hứa h vô ảo ở thống ác ma thần nói một chút đạt ngươi hướng ngươi phát ra khiêu chiến ngươi phải c h ẳ n g tiếp nhận khiêu chiến hệ thống ác ma thần nói một chút đạt ngươi hướng ngươi phát ra không chết không thôi thần chi huyết chiến ngươi không cách nào cự tuyệt chiến đấu đem ở mười giây sau bắt đầu hệ thống làm một tên mới sinh ra thần chi ta đem miễn phí là ngươi giảng giải thần chiến quy tắc công phá thần quốc không chết không thôi Hứa Phong t r ư ớ c mắt xuất h i ệ n mấy h à n g hệ thống h n ắ c n h ở cuối c ù n g m ộ trăm nhóm nhắc nhở t n công phá thần、quốc. không chết không g quốc, chết thôi phá to, á u t ư ơ i viết t h à n h tản r a màu đỏ thần ấ m mắt nhức ánh sáng. Chương h t 903, thần quốc trong tinh vực hứa phong có thể nhìn thấy chỉ có hai cái thần quốc một cái là chính hắn một cái khác nhưng rất kỳ quái toàn bộ thần quốc liền thật giống như cương ép đem hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng thần quốc nắn bóp chung một chỗ một cái tản ra màu sữa màn sáng một cái tản ra trần trụi màn sáng màu đỏ hai cái thần quốc đã có một nửa đã dán lại với nhau rõ ràng cái đó màu ngà màn sáng thần quốc diện tích muốn lớn một chút nhưng trong thực tế nhưng là cái đó trần trụi màn sáng màu đỏ thần quốc đang không ngừng cắn nuốt nó hai cái thần quốc trong vô cùng vô tận các anh linh ở lẫn nhau chiến đấu nhưng rất hiển nhiên màu ngà màn sáng ở giữa anh linh chết sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa mà trần trụi màn sáng màu đỏ trung thần nước anh linh chết sau rất nhanh lại xuất hiện lần nữa hứa phong chỉ quan sát một hồi liền biết cái đó màu đỏ thâm tia sáng thần quốc là ác ma thần thần quốc mà cái đó màu ngà màn sáng thần quốc lộ vẻ lại chính là làm sao trời cầu ý chí soi trắng thần thần chi đáng tiếc bởi vì là sói trắng thần chết rơi vào trong giấc ngủ say soi trắng thần quốc nội thần lực suy yếu quá lợi hại thần quốc ở giữa các anh linh chết sau đó không có thần lực giúp đỡ không cách nào sống lại tiếp tục chiến đấu đã bị ác ma thần thần chi áp chế chỉ chiếm cư không tới một phần năm diện tích hơn nữa số người vẫn còn ở càng ngày càng thiếu mặc dù ác ma thần chỉ cắn nuốt sói trắng thần một nửa thần quốc nhưng trong thực tế cũng đã đem đối phương thần quốc chiếm lĩnh bốn năm hai cái thần quốc diện tích cộng lại vượt qua một ngàn mẫu phỏng đoán đây cũng là ác ma thần phát động thần chiến chỗ sức mạnh dẫu sao hứa phong chỉ là một mới lên cấp thần chi đối với một vị mới sinh ra thần chi mà nói một ngàn mẫu đã vượt ra khỏi nó cực hạn ác ma thần phát ra một trận cười điên cuồng có thể ở đối phương bất chi bất giác đem đối phương kéo vào thần chiến mặc dù đối thủ chỉ là một mới lên thần chi nhưng hết thệ các thứ này cũng đủ để cho ác ma thần cảm thấy mừng rỡ như điên đối phương chẳng qua là một người thần mới hy vọng có thể không chịu thua kém một ít thần quốc diện tích tốt nhất lớn một chút ba trăm mẫu năm trăm mẫu nếu như có thể vượt qua năm trăm mẫu vậy thì kiếm được ha ha ác ma thần ngồi ngay ngắn ở thần toa lên lớn tiếng cười như điên nói sói trắng thần chi thần quốc đã bị hắn công phá chỉ cần đem còn dư lại các anh linh toàn bộ thủ tiêu đối phương liền lại cũng không có năng lực phản kháng đến lúc đó còn không phải là mặc cho nó tùy tiện chiếm đoạt nhiều nhất ba tháng ta là có thể đem đối phương thần quốc chiếm đoạt hơn nữa một người thần chi thần quốc một năm sau đó ta liền có khiêu chiến trung vị thần tư cách ha ha t r à t r à ác ma thần mặt g i ữ t ậ n lên tràn đầy nụ cười ta ta là sẽ không để cho ngươi tùy tiện được như ý ác ma thần ngoài ra nửa tấm thiếu nữ gương mặt đột nhiên dùng r i ằ n g h ô ngươi bây giờ còn có thể làm sao đâu sói trắng thần ngươi đã chết bị buộc rơi vào trong giấc ngủ say ngươi lại tiếp tục kiếm đâm xuống sợ rằng thật liền vĩnh viễn cũng không cách nào t h ứ c t ỉ n h ác ma thần trên mặt mang nụ cười lạnh lùng thấp giọng nói ta là không biết lời còn chưa nói hết ác ma thần trên mình đột nhiên toát ra một chùn ngọn lửa màu đen trực tiếp đem đối phương ý chí cho đè ép xuống thật là hồ đ ồ ngu xuẩn sớm muộn sẽ bị ta toàn bộ cắn nuốt hết chỉ cần đem ngươi thần quốc chiếm lãnh địa sau đó ngươi liền hoàn toàn chết soi trắng thần ác ma mắt thần trong lóe lên ác độc ánh sáng trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này một cái màu vàng tím ánh sáng từ từ hướng nó bay tới tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh chính là hứa phong thần quốc ác ma thần trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn tới không tệ ta có thể cảm nhận được dư thừa thần lực quá tốt đây là một cái cường đại thần quốc quá tốt ha ha màu tím kim màn sáng vô cùng hiếm hoi màn sáng nhất định rất mạnh nhưng là đối mặt ta cường đại ác ma thần mạnh đi nữa thần quốc màn sáng cũng không cách nào ngăn trở ta ăn mòn nhị bước ha ha ác ma thần cùng tiếu gắt gao nhìn chằm chằm xa xa nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm thần quốc vui sướng trong lòng tình buộc lộ ra lời nói hai vị thần chi giữa chiến đấu chỉ sẽ ở mảnh tinh vực này trong một khi phát động kiêu chiến trừ phi là một cái thần chi thần quốc bị công hãm như vậy chúng hai cái là căn bản không cách nào rời đi nơi này bất quá thần chiến nơi này thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài là không giống nhau cũng không cần lo lắng sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian hứa phong thần quốc tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh lẫn nhau giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại ác ma thần trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười tựa như ác lan g nhìn chằm chằm một khối tươi đẹp thịt béo vậy ha ha vận khí ta không tệ loài người này thần mới thần quốc nhìn dáng dấp diện tích không hề nhỏ à, quá tốt quá tốt thu nạp hoàn loài người này thần quốc thần của ta nước diện tích sẽ trở thành vừa được nhiều ít mẫu một n g h n ba trăm mẫu vẫn là một n g h n năm trăm mẫu ha ha ác ma thần từ trong hư không lôi ra một cái ly uống rượu bên trong chứa đầy đậm đà màu tươi ác ma thần uống một hơi cạn sạch nó thần q u ố c bên trong đột nhiên vang lên một hồi nhọn tiếng rên rỉ để cho người nghe g i ậ n cả tóc g á i ha ha ha ta thật là quá may mắn quá quá ác ma thần tiếng cười hơi ngừng giống như bị người bóp một cái ở cổ hắn ánh mắt càng mở càng lớn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc kinh khủng thậm chí nó liền lúc nào rời đi thần tọa cũng không biết làm sao có thể làm sao có thể hắn chỉ là một mới tấn thăng thần chi thần quốc diện tích tại sao biết cái này sao lớn lớn như vậy ác ma thần rốt cuộc phát giác được có chút không đúng hứa phong thần quốc tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh dựa vào càng gần thần quốc diện tích càng lớn đến khi ác ma thần phát giác không đúng lúc này hứa phong thần quốc tốc độ phi hành đã đạt đến một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ không ba nghìn mẫu đây tuyệt đối vượt qua ba nghìn mẫu tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ác ma thần ly rượu trong tay bị nó một cái bóc nát trên mặt đóng đầy sợ h ã i t h ầ n s á c đổi mau tránh ra đổi mau tránh ra ác ma thần vội vàng khống chế thần quốc hướng cách xa hứa phong thần quốc phương hướng tránh đi nếu như bị hứa phong thần quốc như vậy đụng vào liền trực tiếp có thể đem ác ma thần thần quốc đụng nát bét nhưng mà ác ma thần quên mất hán thần quốc đã có một nửa đã cùng sói trắng thần thần quốc dung hợp với nhau muốn chạy đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng、Người sẽ không được như ý ác ma thần ngoài ra nửa tấm mặt của cô gái lên từ từ nổi lên một nụ cười t r ầ m biếm mặc dù rất nhanh bị ác ma thần cho c h â n áp xuống đi nhưng lúc này ác ma thần trong lòng đã bắt đầu hướng vực sâu rơi xuống sói trắng thần thần quốc không nhúc nhích tí nào ác ma thần cắn răng một cái trong mắt hiện đầy tiêm máu khống chế thần quốc từ chiếm đoạt chỗ chậm chậm bắt đầu xé muốn đem hai cái thần quốc hoàn toàn tách ra sói trắng thần nếu ngươi muốn hoàn toàn chết vậy thì lưu lại cho ta ngăn trở hắn đem á chương ma t ầ n chín trăm linh bốn thần chiến hứa phong lúc này cảm giác giống như ngồi ở một chiếc bay vùn vụt ở thi đấu trên đường ép một phương t h ì n h thức đua xe coi như hắn muốn chậm lại đều đã không làm được lúc này trên ì n huống h đã vượt thực tế ác ma thần cùng sói trắng thần dây dưa ở chung với nhau thần quốc cũng ở đây lấy tốc độ cực nhanh hướng hứa phong thần quốc phương hướng nào tới nhìn càng ngày càng gần ác ma thần thần quốc hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh t nhanh như vậy tốc độ nếu quả thật đụng phải đừng bảo là hắn thần quốc coi như là thần của ta nước chỉ sợ cũng phải trực tiếp đụng nát đi hứa phong trận mắt hốc mồm tại sao sẽ như vậy phải biết hứa phong nguyên bùn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối hắn căn bản không muốn cùng đối phương như vậy lấy mạng đổi mạng à. thần quốc tốc độ di động đã không thôi hứa phong ý chí là rời đi tốc độ càng lúc càng nhanh hứa phong cảm giác bây giờ đã không phải là ngồi ở đua xe lên mà là ngồi tại trên máy bay liền ngay tại lúc này đột nhiên một cái thanh âm yếu đuối ở hứa phong thần quốc bên trong vang lên đại nhân ta nguyện ý thành là ngươi trúc thần mời tiếp nạp ta ngươi là hứa phong khẽ nhữ mày sói trắng thần đúng vậy đại nhân thần của ta thân thể cùng phần lớn thần thức ở thần quốc trong ngủ li bì nếu quả thật để cho hắn đem thần của ta nước chiếm đoạt vậy ta nhất định chết v ă n cầu ngươi đại nhân sói trắng thần thanh âm nghe rất là mềm yếu cho người một loại khóc như mưa cảm giác có thể ta tiếp nhận ngươi thành là ta trúc thần hứa phong cân nhắc chốc lát gật gật đầu nói cảm ơn ngươi đại nhân sói trắng thần thanh âm nghe có một loại cảm giác như c h ú t được gánh nặng giáp giáp, giáp giáp. ác ma thần thần quốc rốt cuộc ở một khắc cuối cùng cùng sói trắng thần thần quốc chia lịa hàng loạt thần quốc mặt vụn từ chia lịa chỗ đánh mất biến mất ở tinh vực chỗ sâu nhìn những cái kia kéo ra mảng lớn thần đất biến mất ở tinh vực chỗ sâu ác ma thần lòng đang dỉ máu những thứ này có thể nguyên bản đều đã bị nó xem làm mình thần quốc một số lần này thân chiến thắng lợi sau cùng nhất định là ta ác ma thần cắn răng nghiến lợi nói bắt đầu tích cực chuẩn bị trần trụi màn sáng màu đỏ hạ từng cái mặt mũi giữ tợn ác ma xếp thành mấy chục phương trận mỗi một cái phương trận đều có mười ca con thần quốc anh linh những thứ này thần quốc các anh linh cấp bậc phần lớn ở hành tinh cấp năm sáu cấp dáng vẻ đây là ác ma thần hao phí mấy ngàn năm thần lực đào tạo ra được chiến đấu anh linh vê anh hứa phong thần quốc hung hăng đụng vào sói trắng thần tàn phá thần quốc lên lúc này sói trắng thần thần quốc chỉ còn lại không tới hai trăm mẫu diện tích hi h ì vỡ vụ đi cho dù ngươi thần quốc phòng ngự mạnh hơn nữa nhanh như vậy tốc độ đ ụ n g h ạ n cũng hoàn toàn có thể để cho ngươi thần quốc bị thương nặng ác ma mắt thần trong hiện lên ánh sáng đỏ tươi lúc này hắn khống chế thần quốc đã cách xa mấy trăm giảm một bộ nghêu còi tranh nhau ngư ông đắc lợi diễn cảm tưởng tượng hứa phong thần quốc tan vỡ dáng vẻ nhưng mà để cho người kỳ quái hai cái thần quốc đụng vào nhau cũng không có phát sinh bất kỳ nổ mà là thật giống như một giọt nước trực tiếp rơi đến trong biển rộng nhất thời biến mất không gặp không không phải biến mất không gặp mà là sói trắng thần thần quốc tự động dung nhập vào hứa phong thần trong nước hứa phong thần quốc lại bắt đầu hướng ra ngoài làn tràn ước chừng đi bên ngoài lại làn tràn s ấ p xỉ hai trăm mẫu dáng vẻ mới dần dần ngừng lại ở thần quốc trung ương trên ngọn núi thần tọa bên cạnh lại xuất hiện một cái hơi lùn thần tọa cái này thần tọa toàn thân màu trắng bạc trên ghế dựa chạm chỗ một cái to lớn cho sói trắng đầu lâu sói trắng thần thần tọa so với hứa phong tím kim thần tọa nhỏ rất nhiều vị trí cũng chết sau thiên hạ rất rõ ràng thuộc về lệ thuộc địa vị ở đỉnh núi phía dưới một tòa diện tích sắp xỉ năm trăm h thước vương thần điện từ từ nhô lên đây là sói trắng thần thần điện thần điện sau khi hoàn thành sói trắng thần còn thừa lại các anh linh toàn đều tụ tập ở thần điện trong ca ngợi nhân loại vĩ đại thần chi ca ngợi sói trắng thần tất cả anh linh quỳ bái tại cửa thần điện lớn tiếng ngâm sướng ca ngợi thơ một tôn cho sói trắng hư ảnh xuất hiện ở thần quốc trong tinh không sau cái loe sáng tinh thần tô điểm hắn ở giữa theo thứ tự là trước khi cho sói trắng mắt phải móng trái xương sống bên trái sau đó bên phải móng sau cùng dương cao lên cái đôi hệ thống ngươi thần quốc thu nạp sói trắng thần toàn bộ thần tính có thể ở thần quốc bên trong xây cho sói trắng đồ đằng sản xuất cho sói trắng binh hệ thống ngươi tiếp nhận một vị thần chi thành là thuộc tính mở thần chủ nhiệm vụ thần chủ nhiệm vụ thu nạp ba tên thần chi thành là trúc thần hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ được thần chủ danh hiệu thần quốc diện tích mở rộng hoàn thành nhiệm vụ một ba hứa phong chẳng qua là đơn giản nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở thật cao ngồi ở tím kim thần toa lên quay mặt lại nhìn bên cạnh thật giống như hơn hai mươi tuổi thiếu nữ vậy sói trắng thần mỉm cười nói ngươi anh linh số lượng có nhiều ít có thể chiến có nhiều ít sói trắng thần đứng dậy hướng hứa phong hơi hành lễ nói thần chủ đại nhân thần của ta nước anh linh phần lớn đều đã rơi vào ngủ say nhưng chỉ cần có đầy đủ thần lực là có thể thức tình chúng bây giờ có thể chiến đấu chỉ còn lại năm ngàn người thần lực ngươi cần muốn bấy nhiêu thần lực mới có thể đem chúng t h ứ c tình hứa phong cân nhắc chốc lát hỏi nếu như có một trăm ngàn thần lực ta là có thể đem chúng toàn bộ t h ứ c tình sói trắng thần trên mặt lộ ra mong đợi vẻ mặt nói thần lực do thần quốc mỗi ngày sinh ra thần quốc diện tích càng lớn mỗi ngày sinh ra thần lực số lượng cũng càng nhiều hứa phong nhìn một cái thần lực của mình lại đã tích toàn hơn ba trăm ca đem ngươi các anh linh toàn bộ cho gọi ra tới đi thần chiến sau đó nhớ xây cho sói trắng đồ đằng hứa phong nhàn nhạt nói đa tạ thần chủ đại nhân sói trắng thần trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc mặc dù là cái đầu tiên thành là hứa phong trúc thần sói trắng thần trong lòng vẫn có một loại cảm giác nguy cơ nếu như trong tay chiến đấu anh linh số lượng đủ nhiều nói cũng có thể ở hứa phong trong lòng gia tăng điểm sức nặng rất nhanh từng con từng con đầu sói thân người vóc người to lớn cao lớn các anh linh gầm thét từ sói trắng thần trong điện đi ra rậm rạp chẳng c h ỉ xếp hàng rất là ngay ngắn mà hứa phong linh hồn trung binh lúc này đã có hơn hai nghìn chỉ có tiến hóa là hành tinh cấp còn thưa lại còn có hơn hai nghìn chỉ vẫn là chín sao đỉnh cấp đang đứng ở tiến hóa trong hứa phong đem đã thành là hành tinh cấp trung binh toàn bộ điều khiển tới đồng thời ở nó thần tọa phía sau băng ma sương mù ma yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung sói trắng thần thấy băng ma sưng mù ma ánh mắt không khỏi căng thẳng nhưng nói cái gì cũng chưa nói trong lòng đã tối t â m hạ quyết tâm sắp tới đ ê m bắt đầu thần chiến trong biểu hiện tốt một chút tranh thủ ở thần chủ hứa phong trong suy nghĩ lưu hạ một cái ấn tượng tốt hứa phong thần quốc tốc độ từ từ chậm lại bắt đầu hướng ác ma thần thần quốc đến gần lúc này ác ma thần cũng một bộ nhìn c h ầ m c h ầ m hình dáng n h ư t o à n rắn nuốt voi đem hứa phong thần quốc toàn bộ c ắ n n u ố t thần chiến chạm một cái liền bùng nổ chương chín trăm linh năm thần kỹ còn có một cây số khoảng cách hai tòa thần quốc thì phải đụng nhau nhìn như giống như một cái bóng rổ cùng một cái trứng gà muốn va chạm hai cái thần quốc diện tích chân thực t r ê n h lệch quá lớn ác ma thần trên thực tế cũng không muốn như vậy nó hoàn toàn đánh giá thấp hứa phong thần quốc diện tích lấy là đối phương chẳng qua là một vị thần mới thần quốc diện tích khẳng định không lớn vì vậy mới dám đem đối phương kéo nhập thần chiến không chết không thôi nếu như sớm biết như vậy ác ma thần sớm cũng không biết chạy tới địa phương nào trốn đem s ó i trắng thần thần quốc tiêu hóa sạch sẽ không tốt sao tới đi ta ác ma đại quân cũng không phải dễ chê ư một trăm ngàn thần lực ta cũng không tin không đụng nổi ngươi ác ma thần mình cho mình kích động nói bây giờ nó bên trong đầu chỉ muốn một chút chính là cắn nuốt hết đối phương thần quốc sau đó mình sẽ trở nên cường đại dường nào căn bản không dám cân nhắc những ý niệm khác bởi vì là hắn sợ mình một cân nhắc liền lại cũng không để được dũng khí đi đối mặt hứa phong thần quốc ba nghìn mẫu thần quốc phạm vi à, mỗi ngày sẽ sinh ra nhiều ít thần lực à, ác ma thần không dám tưởng tượng nhưng là bây giờ đã đã không cho phép nó lùi bước lui chính là chết ác ma lực v à anh ác ma thần thần quốc tinh màn sáng màu đỏ nổi lên ánh đỏ một quả r ă n g nanh to lớn ở thần quốc bầu trời ngưng tụ hướng hứa phong thần quốc đâm tới cái này cái ngưng tụ năm ngàn ác ma thần thần lực r ă n g nanh tốc độ bay mau một cây số khoảng cách thoáng qua liền tới hung hăng đụng vào màu vàng tím trên màn sáng nhất thời như chuông lớn đại l a vậy thanh âm vang khắp đúng mảnh tinh vực h u n g hậu màu tím kim màn sáng nhất thời bị đập tia lửa văng khắp nơi trong hư không xuất hiện một cái to lớn ác ma thú không ngừng cắn x é thật dày tím kim qua m ạ c thật lâu mới chậm d ã i biến mất cái gì ngưng tụ ta năm ngàn thần lực kỹ năng lại liền đối phương màn sáng cũng không có x é rách ác ma thần trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc bỏ rơi sói trắng thần thần quốc sau đó không cách nào chiếm đoạt sói trắng thần sau cùng thần tính cùng thần thức ác ma thần gương mặt lại khôi phục thành lúc đầu hình dáng ác ma r ă n g nanh ác ma thần lần này ngưng tụ mười ngàn thần lực một quả tản ra mùi máu tanh g ă n g nanh so mới vừa rồi vậy cái ước chừng lớn một vòng hướng hứa phong thần quốc nào tới thần chủ đại nhân chúng ta như vậy chỉ là bị động phong ngự một khi đối phương đem chúng ta thần quốc phòng vệ cho xé như vậy một khi thần quốc tiếp giáp đối phương anh linh sẽ rất mau tiến vào chúng ta thần quốc mà chúng ta nhưng không cách nào công phá bọn chúng thần quốc đến lúc đó sẽ rất bị động sói trắng thần nhẹ giọng nói ban đầu sói trắng thần thần quốc chính là trước bị ác ma thần cho công phá vì vậy chiến trường bị buộc đặt ở sói trắng thần thần quốc đưa đến sói trắng thần chỉ có thể bị động p h o n g ngự hơn nữa đối với nó thần quốc phá xấu xa nhưng là lớn nhất mặc dù ác ma thần bởi vì là hứa phong duyên cớ cuối cùng bông tha chiếm đoạt sói trắng thần thần quốc nhưng trong thực tế đã xâm chiếm không thiếu sói trắng thần thần quốc thần đất coi như là chiếm tiện nghi lớn như vậy ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu hứa phong hỏi làm lần thứ nhất tiếp xúc thần chiến hứa phong căn bản không biết như thế nào chiến đấu không có thần lực nhưng không cách nào vận dụng trên thực tế Cái c giản, này đơn rất hứa ỉ c phong tâm niệm vừa động nhất thời thần lực tiêu hao mười nghìn điểm hơn ba nghìn mẫu thần quốc bầu trời ngưng tụ ra một chính trôi mấy chục trượng giải tím kim cự kiếm hướng đỏ tươi ác ma răng nanh bổ tới ẩm một tiếng vang thật lớn tím kim cự kiếm cùng máu tanh răng nanh hơi vừa tiếp xúc liền trực tiếp đem răng nanh đánh tan cự kiếm hướng ác ma thần thần q u ố c bay đi hung hăng phách chém vào đỏ tươi trên màn sáng g i á c g i á c tinh màn sáng màu đỏ b ê ngoài n lại nước ra vô số mạng nhện vậy khe hở ác ma thần thần q u ố c bên trong hạ nổi lên một hồi tinh túi sắc mưa máu tại sao có thể như vậy ác ma thần từ thần t o ạ trong đứng lên đi về phía trước liền hai bước nhìn vẫn không tiêu tán tím kim cự kiếm trên mặt lộ ra kinh hại vẻ mặt nếu như hứa phong tiêu hao hàng loạt thần lực n ư ơ n g tụ trôi này tím kim cự kiếm cũng được đi nhưng ác ma thần năng đủ cảm nhận được trôi này tím kim cự kiếm tiêu hao thần lực cũng sẽ không vượt qua mười ngàn điểm làm sao có thể liền trực tiếp đánh tan mình máu tanh răng nanh hơn nữa vẫn còn có thể bổ ra mình thần quốc màn sáng đối phương thần lực muốn so với mình thuần túy nhiều cái ý niệm này một khi dâng lên giống như ác n g ộ n vậy hiện lên ác ma thần trong lòng không thể nào tại sao có thể như vậy nhất định là hắn chuyển vận nhiều hơn thần lực chẳng qua là ta không có cách nào phát hiện mà thôi không có cách nào phát hiện đúng vậy chính là như vậy ác ma thần đứng ngẩn ngơ ở thần toa trước nhìn tím kim c ử kiếm một chút xíu vỡ vụn tinh màn sáng màu đỏ nhưng thờ ơ cuối cùng một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên tinh màn sáng màu đỏ toàn bộ bể nát ác ma thần thần quốc nhất thời phơi bày ở tinh vực dưới cái này làm cho thần quốc nội các anh linh cảm thấy một hồi sợ hãi tím kim c ử kiếm vẫn chưa t i ế u mất hung hăng hướng thần quốc đất đai bổ tới r i á p giáp một tiếng trực tiếp ở thần quốc trên vùng đất để lại một đạo trên trăm trượng vết kiếm mới chậm rãi tiêu tán cái này vết kiếm nhìn như giống như một đạo to lớn thung lũng cơ hồ phải đem ác ma thần thần quốc toàn bộ bổ một cái hai nửa như uy lực này thật là để cho người không dám tưởng tượng liền liền sói trắng thần cũng là trận mắt hốc m ộ n ban đầu nàng mặc dù rơi vào ngủ say nhưng thần quốc bên trong thần lực đã sớm tự đi tổn chữ mấy trăm ngàn kết quả một kích toàn lực cũng không có đánh nát ác ma thần phòng ngự màn sáng đưa đến cuối cùng chỉ có thể bị động bị nó chiếm đoạt t đây cũng quá giòn liền đi ta lại thuận tay bổ một kiếm uy lực làm sao lớn như vậy hứa phong nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu soi trắng thần ở hắn phía sau không nhịn được liếp mắt trên thực tế hứa phong cũng không có nói sai hắn thậm chí liền đáng kiếm mười ba thức cũng không có thi triển thật chính là tiện tay bổ một đạo kiếm khí chỉ bất quá đem kiếm nguyên chân khí đổi thành thần lực mà thôi Này, vậy thì tiếp tục tới để cho hắn còn không có đến gần liền trực tiếp chìm vào vực sâu hứa phong cười h ắ t h ắ t nói vẫn không dừng được lại chuẩn bị thi triển thần kỹ s ó i trắng thần vội và ngăn lại nói thần chủ bây giờ chúng ta đã nằm chắc phần thắng vì sao không tới gần tóm thâu đối phương thần quốc chỉ như vậy phách bể chúng đem thần quốc đánh vào tinh vực vực sâu đây không khỏi có chút quá lãng phí dẫu sao thần kỹ cũng là cần phải tiêu hao thần lực hứa phong suy nghĩ một chút s ó i trắng thần nói không sai ác ma thần thần quốc không nhỏ hơn nữa còn cắn nuốt một nửa sói trắng thần thần quốc nếu quả thật có thể chiếm đoạt đối phương thần quốc vậy mình thần quốc diện tích liền có thể vượt qua bốn ngàn mẫu đây đã là trung cấp đ ỉ n h cấp thần thần quốc diện tích nghĩ tới đây hứa phong khống chế thần quốc hung hăng hướng ác ma thần thần quốc xông lên đ ụ n g tới khoảng cách mấy trăm thước ở trong tinh vực thoáng qua liền tới hứa phong thần quốc thật giống như một cái lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào ác ma thần trong thần quốc thiếu chút nữa đem đối phương thần quốc trực tiếp vỡ thành hai nửa thần quốc tiếp giáp sau đó chính là các anh linh hiện lộ thân thủ lúc hứa phong thần quốc nội các anh linh gầm thét hướng ác ma thần thần quốc phong tới mà ác ma thần các anh linh nhưng chỉ có thể lưu lại ở mình thần quốc bị động phong ngự trước chiến hỏa ở trong nháy mắt đốt lần ác ma thần thần quốc chương chín trăm linh sáu liền với núi quyết bạch lang vương cử xuống các anh linh bị ác ma thần anh linh đánh bẹp liền mấy chục năm lẫn nhau bây giờ đã sớm t r ô n xuống vô cùng vô tận c ứ u hận lần này rốt cuộc có thể không có ở đây mình thần quốc lên chiến đấu mà là đi gieo họa đối phương thần quốc để cho sói trắng thần anh linh cảm thấy phá lệ hưng phấn xuyên qua màu tím kim màn sáng nhiều các anh linh bước lên ác ma thần thần quốc ở chỗ này bọn chúng thuộc tính bị áp chế trên mình còn treo mấy cái mặt trái hiệu quả nhưng hết thệ các thứ này cũng không ngăn cản được chúng báo thủ d ừ a hận chiến đấu miễn p h i đăng liên tiếp tiểu thuyết đọc lưới các anh linh chiến đấu thường thường phải đi qua rất dài thời gian nhìn qua là hai cái quân đoàn chiến đấu trên thực tế là hai phía thần tri thần lực đối với dây dưa bước lên đối phương thần quốc tất nhiên sẽ bị đối phương thần chi thần lực c áp chế mà thôi phương các anh linh chính là các loại thêm được muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại đó là không thể nào ban đầu sói trắng thần chết rơi vào ngủ say ác ma thần công nhập sói trắng thần thần quốc mấy chục năm hết tết đến cũng không cầm được chỉ có thể từ từ chiếm đoạt chính là bởi vì như vậy hứa phong cũng không có nhiều như vậy thời gian chờ tiêu hao hết đối phương ác ma thần thần lực nhìn một hồi các anh linh chiến đấu hứa phong nhất thời cảm thấy n h ả m chán đứng lên các anh linh bất tử bất diện giết chết chỉ cần thần lực dư thừa rất nhanh liền vừa có thể x u ố n g lại nhìn một hồi sau đó hứa phong khẽ nhớ mày đứng dậy thần chủ ngươi là muốn tự mình gia nhập chiến đấu sao sói trắng thần kinh ngạc nói mặc dù hứa phong bây giờ còn chưa có đạt được thần chủ danh hiệu nhưng ở sói trắng thần trong mắt đã đem hứa phong coi là mình thần chủ như vậy chiến đấu thật sự là quá nhàm chán ta cũng không có thời gian lâu như vậy chờ đợi hứa phong bước nhanh hướng ác ma thần thần quốc đi tới nhưng mà sói trắng thần cho mày tựa hồ muốn khuyên can nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy đi theo hứa phong sau lưng thành là thần chi sau đó vô dụng nhất trên thực tế chính là thời gian các thần linh mặc dù không cách nào vĩnh hằng bất hủ nhưng tồn tại thời gian so với vậy cường giả mà nói muốn lớn hơn nhiều hơn nữa kéo dài tuổi thọ thủ đoạn cũng rất nhiều liền lấy sói trắng thần mà nói cho dù chiến bại chết bị buộc tiến vào thần quốc trong ngủ say cũng, cũng không có nghĩa là nó chết chỉ cần các tín đồ đông đảo sớm muộn có thể lần nữa khôi phục thần lực tỉnh lại thần chiến trong tình huống chiến đấu ngay lập tức và biến cũng không có trăm phần trăm chiến thắng đối thủ nói một chút cho dù là như bây giờ cũng chỉ có thể nói hứa phong một phe này phần thắng rất lớn ác ma thần cũng không phải là không có cơ hội lật bản lúc này biện pháp ổn t h o á n nhất chính là như vậy đối với dây dưa lấy đại thế đ ạ người để cho đối phương không tìm được bất kỳ chỗ sơ hở mặc dù thời gian tốn hao lâu một chút nhưng lại an toàn nhất sói trắng thần phỏng đoán lúc này ác ma thần sợ rang ước gì hứa phong tiến vào nó thần cuốc một khi hứa phong chiến bại bình thường thần chiến cục diện cũng sẽ bị nghịch chuyển ác ma thần dữ tợn nhìn mình thần quốc bị vùng khác xâm lược nhưng hắn nhưng một chút biện pháp cũng không có liền đối phương thần quốc màn sáng cũng không phá nổi chàng này thần chiến có thể nói đã thua một nửa ta là sẽ không thua ác ma trong tự điển không có thất bại cái từ này ác ma thần lớn tiếng gầm hét lên ác ma có chữ điện sao ta nhớ ác ma tựa hồ chỉ có một bộ ác ma bộ luật chứ hơn nữa đó cũng là một bộ giải thích ác ma lịch sử sách hứa phong bước lên ác ma thần thần quốc trên mặt xuất hiện trong nháy mắt l ẩ n ra ác ma thần sắc mặt hơi chậm lại thấy hứa phong bước lên mình thần quốc không khỏi mừng rỡ như điên thần mới ha ha ngươi lại dám bước lên thần của ta nước chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần ta giết người chàng này thần chiến liền thắng chắc sao ngươi vẫn là quá non nớt loài người thần mới ác ma thần mặt đầy vui mừng tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi tay phải một chảo từ bên cạnh một ngọn núi trong rút ra một chuôi trường mâu đen nhánh hướng hứa phong v ọ n tới hứa phong cơ m u a phi kiếm hướng ác ma thần hung hăng bổ tới hai vị thần c h i thân cao mấy trượng trên không trung không ngừng đánh giết lẫn nhau thần lực lẫn nhau đụng nhau trước phát ra từng trận như như sấm v a n g lớn ác ma thần thần quốc ở trong chiến đấu như vậy không ngừng bị phá hủy trước đất đai phát ra d ê n dỉ rách ra từng đạo khe hở núi cao đánh s ậ con sông khô kiệt rừng rậm như cắt l ú a mị vậy kéo ra mảng lớn bị phá hủy ác ma thần thấy hết thệ các thứ này trong lòng cũng đang chảy máu đây chính là nó mấy ngàn năm vất vả khai sáng thần quốc ngày thường góp nhặt phần lớn thần lực đều dùng ở xây dựng thần quốc lên nhưng ngày hôm nay lại bị tràng này thần chiến hoàn toàn phá hủy không có thể tha thứ loài người thần chi không có thể tha thứ ta phải dùng ngươi thần máu lần nữa tới thần của t a n ư ớ c ác ma thần g ầ m thét trong tay trường mâu toát ra ngọn lửa màu đen hướng hứa phong ngực đâm tới đ ã n kiếm mười ba thức liền với núi quyết hứa phong một tiếng k h é c quát trước người đột nhiên xuất hiện từng ngọn dây núi hư ảnh liên miên chập trùng ác ma thần trường mâu trực tiếp xuyên thủng thứ nhất t ò a thứ hai t ò a thứ ba t ò a dây núi liên tiếp đâm bể năm sáu ngọn núi mạch trường mâu uy lực rốt cuộc tiêu tán nhưng hứa phong trước người vẫn có năm sáu ngọn núi mạch hư ảnh tầng tầng lớp lớp đây là nam minh tinh v ự c đáng kiếm tông kiếm pháp ngươi làm sao có thể nắm giữ ác ma thần sắc mặt đại biến gầm hét lên hứa phong cũng không trả lời nó vấn đề mà là không ngừng quơ phi kiếm một chiêu này liền với núi quyết thi triển trong lòng hắn đột nhiên thoáng hiện một loại hiệu da chiêu này liền với núi quyết tựa hồ còn có thể thả ra càng kinh khủng hơn uy năng hứa phong phi kiếm trong tay quơ múa hai mắt nhưng lộ ra thần sắc mê mang ác ma thần đã ngưng công kích nhưng hứa phong nhưng thật giống như không có phát hiện vậy vẫn không ngừng cơ trường kiếm trong tay đột nhiên ở giữa hứa phong ánh mắt sáng lên mấy tấc màu bạc hảo quang từ trong ánh mắt toát ra phi kiếm trong tay chợt hướng phía trước vung lên đi ùng ùng từ ngọn kiếm khí ngưng tụ núi non trung điệp lại đang trong n g á y mắt tất cả đều hướng ác ma thần đập tới ác ma thần nhất thời rợn cả tóc gáy đối mặt tùn đùn kéo đến dây núi to lớn ác ma thần có một loại phải bị chấn áp rơi xuống cảm giác không thể nào coi như là đảng đệ tử của kiếm tông cũng không khả năng đem kiếm pháp tu luyện tới mảnh đất này bước ác ma thần xoay người bỏ chạy không gian thuấn di vốn là ác ma thiên phú thần thông mỗi một vị có ác ma huyết thống hành tinh cấp cường giả không gian thuấn di là bọn họ dễ dàng nhất lĩnh ngộ cùng khai phá ra thần thông nhưng mà giờ khác này ác ma thần linh minh cảm giác được thần lực biến mất rõ ràng đã thi triển ra không gian thuấn di thần thông nhưng nó nhưng không có cảm giác được tại trong không gian tạt qua loại cảm giác đó tựa hồ mình còn tại chỗ không núp đ í c h nhìn càng ngày càng gần kiếm khí dây núi ác ma thần mở to hai mắt lại không dám tin tưởng mình không gian thuấn di thần thông sẽ bị phá hỏng không ác ma thần phát ra một tiếng h é t thảm trực tiếp bị từng ngọn dây núi trấn áp đất n g a i phát ra rên rỉ chu vi mấy cây số mặt đất trực tiếp sụp đổ đúng mảnh thần quốc cũng ở vào vỡ nhỏ bên bờ ha ha ha không nghĩ tới rốt cuộc lại lĩnh ngộ được một chiêu từ mang giam cầm kiếm chiêu hứa phong vui vẻ cười to trong lòng đắc ý không dứt đ ã n kiếm mười ba thức nguyên bản chỉ có long ngâm chém mới lĩnh ngộ được giam cầm uy năng ngày hôm nay liền với núi quyết lại cũng nhận được đột phá chương chín trăm linh bảy tinh hạch ác ma thần bị mấy tòa núi kiếm chân áp hứa phong thần thân thể lơ lửng ở giữa không trùng nhìn dưới chân thần quốc hứa phong trực tiếp đưa tay trái ra hướng đất đai hung hăng một chảo nhất thời chu vi mấy trăm thước đất đ a i bị hắn hung hăng bát tựa như một cái bàn tay to lớn nâng mảnh đất này từ từ hướng hứa phong mình thần quốc rời đi dễ dàng xuyên qua màu tím kim màn sáng từ từ dung nhập vào mình thần trong nước tiếp theo chỉ cần từ từ dung l u y ệ n a n t r n là có thể đem những thứ này thần đất thay đổi thành mình thần quốc ở giữa đất đ a i đến lúc đó hứa phong thần quốc diện tích lại sẽ lần nữa tăng trưởng ùng ùng liên tiếp bắt mấy khối thần đất ném vào mình thần quốc ác ma thần thần quốc trực tiếp rút nhỏ gần một nửa đây cơ hồ tương đương với vượt qua một trăm mẫu thần đất không thiếu các anh linh thậm chí bị cùng nhau bắt ném vào hứa phong thần quốc nhưng chúng còn không có tiến vào thần quốc liền bị màu tím kim màn sáng cho ngăn cản ở bên ngoài rơi xuống tinh vực vực sâu không có thể có thể